Chương 358. Ta mới lên tới tứ tinh, lần này bất luận đến, ta sẽ không cùng ngươi mạo hiểm, ngươi từ bỏ đi." Sở Ca lắc đầu nói, mặc cho pháp sư Miêu như thế nào thuyết phục, hắn liền là không hề bị lay động. Pháp sư Miêu bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu rời đi. Nhìn nó rời đi bóng lưng, Sở Ca cẩn thận nói, "Chúng ta đổi chỗ khác nghỉ ngơi đi. Có lẽ pháp sư Miêu sẽ không hại bọn hắn." Nhưng một phần bạn có kẻ địch đi theo pháp sư Miêu đến đây đâu? A Nặc, Tiểu Khả Liên, Tiểu Minh không có ý kiến, bốn người cấp tốc chuyển di trận địa. Nửa giờ sau, bọn hắn dừng lại vẫn như cũng là đợi tại bờ sông, phụ cận cỏ dại rất nhiều, bất quá vẫn là vô phương che chắn sở ca cường tráng thân thể. dạng này cũng tốt, chỉ cần tiểu khả liên, a nặc, tiểu minh có thể giấu đi, sở ca nguyện ý làm muội như đêm tối bỗng nhiên tịch liêu, những cái kia hết ồn, tiếng thú gào toàn đều biến mất, phá lệ yên tĩnh, tĩnh đến làm cho người dùng mình. sở ca hí mắt, một bộ nửa ngủ nửa tỉnh bộ dáng ảo thảo tác, xa xa nhánh cây bỗng nhiên bắt đầu lay động, phảng phất trên cây có đồ vật gì tại ngã nhô tương mừng. sở ca quay đầu nhìn lại, là một đầu khỉ lông vàng, thuật nhìn không tình lớn. Nó một tay nắm lấy nhánh cây, thân thể lơ lửng giữa trời lăng lư. Nó nhìn Sở Ca, không nói một lời. Sở Ca cũng nhìn xem nó. Bốn mắt nhìn nhau, cho dù là đêm tối, bọn hắn cũng có thể thấy lẫn nhau ánh mắt. Tò mò. Nó muốn làm gì? Sở Ca cảm thấy hứng thú nghĩ đến, một con khỉ nhỏ còn muốn săn giết hắn sao? Chẳng lẽ cái tên này có độc, bình thường nhỏ nhắn sinh tồn giả có thể trộn lẫn đến tứ tinh, phần lớn cùng độc tương quan. Khỉ lông vàng nhìn chằm chằm hắn nhìn một lúc lâu, mở miệng hỏi, "Ngươi là sinh tồn giả?" Thanh âm hết sức dễ nghe. Tựa hồ là cái manh ngựa tử. Ừm. Sở Ca lên tiếng, không mặn không nhạt, có thể làm cho ta giết ngươi sao? Ta nếu là lại không kiếm sinh tồn tích phân, liền lại biến thành đồ vật, ngươi có thể giúp một chút sao? Cái kia ngươi qua đây chứ sao? Ngươi đừng gạt ta ở, người ta mấy ngày nay đều bị dọa cho sợ rồi. Sẽ không. Sở Ca cười nói, trong lòng lại là tràn ngập sát cơ đều là ngàn năm lao hồ ly, cùng lao tử chơi liêu trai, khỉ lông vàng thận trọng tới gần, nó giả bộ hết sức sợ hãi, Sở Ca thì bảo trì mỉm cười, một đầu hùng sư mỉm cười, đó cũng là hết sức giữ thận ngay tại khỉ lông vàng khoảng cách sờ ca không đến 5 mét lúc nó đung nhiên dừng lại, hoảng sợ kêu lên, phía sau ngươi có kẻ địch. kẻ địch, sờ ca nhũ mày, vô ý thức quay đầu nhìn lại. ngay trong nháy mắt này, khỉ lông vàng động, tựa như một đạo kim sắc ảnh tử bay lượn mà qua, nó duỗi ra hai tay, hai cái tay nhỏ vậy mà dị thường bé nọ, muốn xé nát sờ ca ẩm. a nặc đung nhiên theo trong đuổi cây vọt lên, ở giữa không trung đụng vào khỉ lông vàng, cấp tốc đưa nó bổ nào. nay một ném, trực tiếp nhường khỉ lông vàng ngất đi. a nặc cấp tốc cắn đứt cổ của nó, không có chút nào thương hương tiết ngọc. Sở Ca quay đầu, Khỉ Long Vàng đã là thi thể. "Lão đại, như ngươi loại này làm đều có thể bên trên." Nam Sấp ở một bên ẩn nút tiểu khả liên nhịn không được cười hỏi. Sở Ca khẽ nói, "Ngươi biết cái gì, ta là tương kế tiểu kế." Hắn trong lòng một trận hoảng sợ. "Mẹ nó, kém chút ném quá mất mặt phát, A Nặc Tâm Tình thì rất đẹp, hắn cuối cùng lại có sinh tồn tích phân nhập chứng. Cái tên này yếu như vậy, làm sao dám đơn độc hành động, mà lại một mực sống đến bây giờ?" Tiểu Khả Liên thầm nói. Khỉ Long Vàng trực tiếp bị A Nặc miểu sát, thậm chí cũng không kịp giãy giụa. Thật sự là không phù hợp tứ tinh sinh tồn giả tiêu chuẩn. Sở Ca ghé vào chính mình trên mong ước, tùy ý nói ra, có lẽ là bị ép thăng tinh đây này. Một đơn đội, chỉ cần có một nửa người đủ tư cách thăng tinh, đoàn đội liền sẽ cưỡng ép thăng tinh. Luôn có chút sinh tồn giả thực lực không đủ, đi vào tứ tinh về sau, tự nhiên theo không kịp tiết ấu. Phải không? Tiểu Khả liên nửa tin nửa ngờ. Tiểu Minh trồi lên mặt sông, mở miệng nói, hẳn là mùi nhử, trên người nó khẳng định có loại có khả năng tiêu tán mùi sinh tồn đạo cụ hoặc là sinh tồn năng lực. Cái này sinh tồn giả tác dụng liền là nói cho đoàn đội các đại lão nơi nào có con mồi. Nghe vậy, Tiểu Khả liên lập tức hít hà. "A, thật là có một loại cổ quái mùi vị, rất nhạt, nhưng chân thực tồn tại." Tiểu Khả liên kinh ngạc nói. Sở Ca nhướng mày, lưỡng lự muốn hay không chuyển di chợt điệp. "Vậy thì thật là tốt, ta chúng ta cũng không cần tìm khắp nơi con mồi." A Nặc hương phân nói, hắn bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, chờ đợi kẻ địch xuất hiện. Tiểu Minh lần nữa mở miệng nói, bình thường dạng này đoàn đội đều rất mạnh, cho nên mới lựa chọn rất yếu mồi nhử, dạng này mặc dù kẻ địch phát hiện cũng sẽ phế lờ, theo người bình thường logic đến xem, một đoàn đội thực lực sai biệt hẳn là sẽ không quá lớn. Nay loại nghịch phản tư duy là rất nhiều sinh tồn giả đều thích dùng. Có thể ngươi nghịch phản, nó cũng nghịch phản. Cuối cùng còn không phải trăm sông đổ về một biển. Vẫn là ẩn nốt đi đi, khỉ lông vàng mùi rơi vào trên người chúng ta, rất khó thoát khỏi, mặc dù tắm rửa cũng không được, cùng hắn tránh, không bằng liệu một phen. Tiểu Minh tiếp tục nói. Nói xong, hắn liền chui vào trong nước sông. Sở Ca nhường Tiểu Khả liền trốn đến trên cây, A Nặc thì liền trốn đến bụi cỏ bên trong. Tùy thời trợ giúp Sở Ca. Thấy chết không sờn thành viên địa đầu xà thành công đem sinh tồn đoàn đội tụng thiên tụng đoàn diệt, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem sinh tồn đoàn đội tụng thiên tụng đoàn diệt. Sở Ca ba người sửng sốt địa đầu xà đoàn diệt kẻ địch, đây là nói đùa cái gì? A nặc thầm nói, chẳng lẽ hắn nhặt nhạnh chỗ tốt rồi? Có thể như thế nào lỗ hổng mới có thể bị một đầu con giun nhặt được? Sarka lắc đầu cười nói, khả năng vị kia sinh tồn giả đã hấp hối, địa đầu xà trở thành muốn đẻ chết lạc đà cuối cùng một con cỏ. Hắn trong lòng lại có chút lo lắng. Hy vọng địa đầu xà không muốn sóng địa đầu xà chức trách cũng không phải giết địch, hắn nhất định phải tận khả năng sống sót. Sở Ca liền sợ địa đầu xà đoàn diệt một đợt kẻ địch sau sẽ bành trướng. Tốt ở sau đó trong một đoạn thời gian, bọn hắn không có nghe được địa đầu xà bị giết nhấp nhở. Thời gian tiếp tục trôi qua đêm càng ngày càng sâu, chung quanh rừng mưa tựa như từng cái yêu ma quỷ quái, lúc nào cũng có thể đem Sở Ca a nặc nuốt hết. Ngao nơi xa truyền đến tiếng sói chu, trong nháy mắt đánh vợ yên tĩnh. Sở Ca hí mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy trong bóng tối sáng lên từng đôi xanh biết con mắt. Sở Ca đến một thoáng, xem chừng có 10 vị sinh tồn giả. Chậc chậc. Hiện nay, còn có đoàn đội có thể bảo trì 10 người phối trí, xem ra cái đoàn đội này thật vô cùng mạnh. Rất nhanh, một đầu như là Châu một dạng cường tráng cao lớn bạch lang đi tới, trên người nó lông tóc có nhiều khối đều thiếu sót đi, máu me đầm địa, phảng phất vừa đã trải qua một trận ác chiến. Nó lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Ca, mở miệng nói, "Con ngồi, ngươi nghĩ được chết một cách thống khoái điểm, vẫn là có tôn nghiêm điểm. Khác nhau ở chỗ nào sao?" Sở Ca hỏi, "Được chết một cách thống khoái điểm, liền là ngươi trực tiếp nằm xuống nhận lấy cái chết." bị chết có tôn nghiêm điểm, liền là đánh với ta một trận, chết trận. Sở Ca nghe được mắt trợn trắng. Muốn đánh nhau phải không nói thẳng được không? Sở Ca giả vờ lùi lại, trên thực tế là hướng nước sông tới gần. Ngươi liền hai cái đội bạn, một cái trên tầng tây, một cái tại bụi cỏ bên trong, các ngươi là không trốn khỏi. Bạch Lang âm thanh lạnh lùng nói. Chương 359. Ngươi tự tin như vậy? Sở Ca cười hỏi, đối mặt Bạch Lang vẫn như cũ đằng sau cái kia từng đôi xanh biếc con mắt, hắn mày may không hoảng hốt. Hắn gió to sóng lớn gì không có trải qua, Bạch Lang run run người bên trên da lông, lạnh giọng nói. Tiếng nói vừa ra, từng đầu ác lang, xài lang theo rừng mưa trong bóng tối rít ra. Tất cả đều là sói, đủ loại chủng loại sói, có tới 10 đầu, từng cái hung thần ác sát. Bùi Cọ bên trong A nặc đi theo vọt lên, nào về phía Bạch Lang, kết quả bị bên cạnh đột nhiên kéo tới một đầu hắc lang bổ nhào, hết thảy lăn xuống đến bùi cỏ bên trong. Từng đầu sói nào tới sở ca, đại chiến bùng nổ. Sở ca độc đấu tám sói, ngang tàng không sợ. Ngoại trừ ngắm nhìn Bạch Lang, còn có một đầu cùng hồ ly không chênh lệ nhiều hôi lang mong muốn leo lên cây, đi bắt Tiểu Khả Liên. Song quyền nan địch tứ thủ. Thông chi còn là độc đấu tám vị kẻ địch. Rất nhanh, Sở Ca thân thể liền bị trảo thương, cắn bị thương. Bọn dã hỏa này quá hung mãnh, đổi lại bình thường hùng sư sợ rằng sẽ bị miểu sát, không đến vài giây đồng hồ liền sẽ bị xé nát. Sở Ca bỗng nhiên phát lực, đem bốn cái con sói đỉnh hướng trong sông. Trên người hắn hai đầu sói cũng không kịp phản ứng, đi theo rơi vào trong nước sông. Sở Ca lập tức đem sáu đầu sói đưa vào trong nước sông. Cầm đầu Bạch Lang đi theo nhìn về phía nước sông, ánh mắt của nó bỗng nhiên biến. Không tốt, mau rút lui. Bạch Lang giận dữ hét, đáng tiếc đã tới không kịp. Một cái huyết buồn đại khẩu bỗng nhiên xông phá mặt sông, cắn một cái vào hai đầu sói, trực tiếp đưa chúng nó cắn thành hai nửa, máu nhuộm nước sông. Sở Ca cấp tốc tránh né, đồng thời huy trưởng đánh ra mặt khác bốn sói đầu, đưa chúng nó đập choáng. Một hồi nước sông buốc lên về sau, sáu đầu sói tất cả đều chết thảm tại trong sông. Sở Ca vội vàng bò lên bờ. Tiểu Minh thật sự là quá cuồng bạo, cùng hắn đợi tại một đầu trong sông, rất dễ dàng bị hắn lộ thương. Lúc trước Sở Ca có đến vài lần cùng hắn huyết buồn đại khẩu gặp thoáng qua, như là cùng tự thần sát vai rất khó tưởng tượng làm tiểu minh con ngồi sẽ là như thế nào khủng bố trải nghiệm. Cá nhám vây nắng. Nguyên lai tiểu minh gia nhập các ngươi sinh tồn đoàn đội. Bạch Lang cắn răng nghiến lợi nói ra: "Này một đợt trực tiếp để chúng nó nguyên khí tổn thương nặng nề. Còn lại ba thất lang đều lùi đến sau lưng nó. A Nặc cũng tới đến sở ca bên cạnh, mà trên tầng cây, đầu kia tiểu hôi sói cùng tiểu Khả Liên còn tại truy đuổi. Tiểu Khả Liên rõ ràng so tiểu hôi sói càng linh hoạt, hoàn toàn là đang đùa bấn nó. Ngươi còn chăn sao?" A Nặc hừ hừ nói, trên người hắn trải rộng dấu răng, nhưng chính là không có phá vỡ lỗ máu. Bạch Lang âm thanh lạnh lùng nói, Tiểu Minh có thể lên bờ sao? Chỉ dựa vào chúng ta hai cái liền có thể sẽ nát ngươi. Ha ha, các ngươi chẳng lẽ không biết phạm là Tiểu Minh gia nhập sinh tồn đoàn đội đều sẽ tiêu vong, hoặc là không hiểu thấu giải tán. Bàn muốn tiếp tục cùng Bạch Lang lẫn nhau đổi an lạc đống nhiên xử suốt. Hắn kinh ngạc nhìn về phía trong sông Tiểu Minh. Tiểu Minh khẽ nói, đồng đội quá yếu, trách ta rồi. Hắn nói đến đương nhiên, làm cho không người nào có thể phản bác. Sở Ca nhìn chăm chăm Bạch Lang, nói, chân ngồi ly gián vô dụng, ngươi cầm đồng đội làm muội nhử. Không biết người mặt khác đồng đội sẽ nghĩ như thế nào, có phải hay không yếu nhất liền là mồi nhử, chờ mồi nhử chết rồi, người tiếp theo yếu nhất lại biến thành mồi nhử. Nghe vậy, Bạch Lang sau lưng ba lang nhãn thần lấp lánh. Đã như vậy, cái kia liền tiếp tục chém giết đi. Bạch Lang hừ lạnh nói, nói xong, nó trước tiên nhào về phía Sở Ca. Sở Ca cũng không né tránh, đối diện mà lên ẩm, hai cái manh thu đụng vào nhau, điên cuồng vùng trảo, đánh ra đối phương. A nặc thẳng hướng mặt khác ba đầu sói, rất nhanh liền lâm vào bị đánh trạng thái, nhưng hắn da dày thì béo, mặc cho ba sói như thế nào cắn liền là không đả thương được ca nặng. Sở ca bắt đầu điều động trong cơ thể nguồn nhiệt, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng lên. Bạch Lang lực lượng rất lớn, mơ hồ ép Sở ca một đầu. Không chỉ như thế, cơ thể của nó mặc dù không bằng Sở ca lớn, nhưng rõ ràng cứng hơn. Ngay tại Bạch Lang cảm thấy 10% phần chật chít lúc Sở ca trên thân đống nhiên đốt hỏa, doa đến nó vội vàng lui lại. Có thể Sở ca có thể sẽ không bỏ qua nó. Không chỉ có la đốt hỏa, Sở ca lực lượng còn tại tăng cường. Sinh tồn tiến phú, Bạch Lang kinh hãi, mong muốn thoát khỏi Sở ca. Sở ca bổ nhào vào trên người nó móng nuốt thật sâu lâm vào da thịt của nó bên trong. Bạch Lang cảm giác phía sau lưng toàn tâm đau, gào thét nè ra. Sở Ca cắn một cái tại sống lưng nó bên trên, nóng bỏng răng nanh xuyên thấu xương sống lưng của nó. Trong chốc lát, Bạch Lang chi sau như nhúc ra, kém chút té ké ngã. Lao đại. Dây dưa an đặt ba đầu sói phát giác được tình huống không đúng, lập tức liền có hai đầu sói xông lại trợ giúp. Nhưng mà Sở Ca thế lửa càng lúc càng lớn, chúng nó chỉ có thể làm nhìn xem, không dám cứng rắn nhào lên. Sở Ca bỗng nhiên há mồm, đột nhiên gào thét một tiếng, mê hồn bá hứng. Chỗ có sinh tồn người trong nháy mắt đinh thai nhức óc, ý thức lâm vào trong hoàng hốt. Tiểu Khả Liên cùng tiểu hôi sói trực tiếp theo trên cây đến rơi xuống. Bạch Lang cũng lâm vào trong hoàng hốt, nhưng nó so mặt khác sinh tồn giả mạnh hơn, rất nhanh liền tỉnh táo lại đáng tiếc, thì đã trễ, chờ nó tỉnh táo lúc, Sở Ca đã cắn cổ của nó, đưa nó ép trên đồng, cổ động mạch chủ bị ép phá, Bạch Lang điên cuồng giãy rủa, đã tốn công vô ích. Sở Ca quyết tâm, trực tiếp dùng sức vặn gãy cổ của nó. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 72 vị sinh tồn giả Người ngoài định mức thu hoạch được 7.200 sinh tồn tích phân, 72 vị. Sở ca bị hù dọa, hắn không có suy nghĩ nhiều, hắn cấp tốc quen người, đem a nặng, tiểu khả liên lay tỉnh, còn lại bốn sói liền giao cho bọn hắn tới giết. Chiến đấu như vậy kéo xuống màn che, thấy chết không sờn thành viên tiểu khả liên thành công đem sinh tồn đoàn đội trong đêm cô lang đoàn diệt. Toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân, sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem sinh tồn đoàn đội trong đêm cô lang đoàn diệt. Ba người thở dài ra một hơi, rồn rập nằm xuống nghỉ ngơi. Tiểu Minh nổi lên mặt sông, sợ hãi than nói. Đoàn trưởng lão đại, ngươi vừa rồi chính là kỹ năng gì? Sư tử hống sao? Liên hắn nghe được mê hồn bá hống cũng lâm vào ngắn ngủi trong hoàng hốt. Mặc dù rất ngắn, nhưng đủ để chí mạng. Sinh tồn thiên phú, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không dám dùng, sợ ngộ thương các ngươi. Sở Ca cười nói, có thể làm cho Tiểu Minh kinh ngạc, hắn trong lòng vẫn là hết sức thoải mái. Hiện tại Tiểu Minh là trong đoàn đội giết địch nhiều nhất người, phong mang quá đáng. Nếu như không ép một thoáng, chỉ sợ về sau đoàn đội bầu không khí đều sẽ sinh ra biến hóa. Ngưu Phé, ngươi có hai loại sinh tồn thiên phú a? Ta mới một loại. Tiểu Minh hâm mộ nói, sở kha hi mắt. Nói đến, hắn còn không rõ ràng lắm Tiểu Minh sinh tồn Thiên Phú là cái gì. A Nặc giận dữ nói, tinh thần lực của ta còn chưa đủ mạnh, vậy mà cần ngươi tới lây tình ta. Hắn gần nhất một mực tại nhằm vào mê hồn bá hống tiến hành huấn luyện. Hắn mỗi ngày sẽ làm đủ loại khai phá ai quy đề. Hiện tại xem ra, không có chứng dụng. Nói nhảm, đoàn trưởng liền là đoàn trưởng, khẳng định là chúng ta không thể so được. Tiểu Khả liên đắc ý cười nói, phản phất mê hồn bá hống là nàng một dạng đường nhìn nàng thường xuyên làm Tiểu Minh chiến tích kinh hỉ kỳ thật nàng trong đấy lòng một mực có chút bận tâm. Một vị người mới che lại đoàn đội tất cả mọi người đầu ngỏ gió, đây cũng không phải là chuyện tốt. Mặc dù Tiểu Minh chẳng qua là học sinh trung học, nàng là thấy chết không sờn người sáng lập một trong, nàng hy vọng Sở Ca vĩnh viễn là trong đoàn đội cường đại nhất người, đây mới là thấy chết không sờn. Chương 360. đoàn diện trong đêm cô lang về sau, thấy chết không sờn khí thế đại chấn. A Nặc cùng Tiểu Khả liên hỏi thăm Sở Ca lúc trước giết bạch lang thu được nhiều ít sinh tồn tích phân, Sở Ca cũng không giấu diếm bảy nghìn bốn A Nặc hoảng sợ nói, con mắt trợn thật lớn. Tiểu Khả Liên cũng trợn mắt hốt mộtồm. Tiểu Minh khẽ nói: "Mới 7400a, phía trước ta giết một tên, trực tiếp kiếm lời 12500 sinh tồn tích phân." A nặc, Tiểu Khả Liên nghe xong, càng thêm hâm mộ, thậm chí gần đết. Nay một đợt cũng quá kiếm lời. Chiếu nói như vậy, cực hạn sinh tồn chiến sống đến cuối cùng, đều là bạo chẳng a. Tiểu Khả Liên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Tiểu Minh cười nói: "Tỷ tỷ, đúng vậy a, kẻ yếu tại cực hạn sinh tồn chiến là sống không đến cuối cùng, bất quá cường giả cũng cần dựa vào vật hy, ngươi xem ta là thần lật sẽ đi." Ha ha ha nói không chừng hắn đệ nhất thứ tự liền muốn khó giữ được, nâng lên ta là thần, hắn liền hết sức nghi phấn. tựa hồ giữa bọn hắn có khúc mắc. lão đại, vậy ngươi tiếp xuống nhất định phải ổn định à? bằng không tại đằng sau là xe, rất đáng tiếc cả. tiểu khả liên nhắc nhở, sợ ca gật đầu, nhưng ở nơi này rừng mưa không phải nghĩ ổn định liền có thể ổn định, rất nhiều nguy hiểm là chính mình tới. sợ là không được, nhất định phải làm. tại cực hạn sinh tồn chiến bên trong, ngươi càng là sợ, càng sẽ xảy ra chuyện. các ngươi không nên quá lo lắng, cực hạn sinh tồn chiến hết sức khó gặp được, đều nói rồi là cực hạn sinh tồn chiến. Muốn hưởng thụ chiến đấu, tại đây bên trong, căn bản không cần cố kỵ cái gì, chỉ cần giết địch, giết địch, ngoại trừ đồng đội, thấy một cái giết một cái. Chờ các ngươi gặp lại mặt khác sinh tồn thi đấu, liền sẽ bị những cái kia cổ quái kỳ lạ quy tắc làm phức tạp, phải biết, nhiều ít sinh tồn giả tha thiết ước mơ mong muốn gặp được một lần cực hạn sinh tồn chiến. Tiểu Minh cười đùa nói, vị này học sinh trung học nói lên lời như vậy, lại còn có chút manh. Dung Tiểu Khả liên lời tới nói, cái tên này lớn lên giống đỏ dạ ẻ mẩn bên trong đại hùng. Anakin nói, nói dễ nghe, ngươi là tứ tinh lão luyện, chúng ta là tứ tinh người mới a. Tiểu Minh không nói gì thêm. Sở Ca nghe hiểu Tiểu Minh ý tứ, hắn trầm ngâm nói, như vậy đi, Tiểu Minh, nếu như ngươi còn muốn giết địch, liền đi hành động, ta mang theo bọn hắn trốn đi. Tốt. Tiểu Minh đáp, sau đó chui vào trong nước sông, cấp tốc rời đi. Tiểu Khả liên nhìn về phía A Nặc, cười hỏi, ngươi bình thường không phải hết sức mắng sao? Ta nghĩ mạnh lên, lần này đến làm gì chắc đó, chờ ta đủ mạnh về sau giống như cái kia dạng sóng. A Nặc hồi đáp, hắn tổng kết qua, hắn cũng là bởi vì qua sóng, cùng Sở Ca khoảng cách mới càng lúc càng lớn, có khả năng giết địch nhưng không thể làm ẩu. Sở Ca thấy ngoài ý muốn, cười nói, "Có khả năng nha, chúng ta tóc rối cua ca xem bộ dáng là muốn hậu tích bạc phát, cố gắng lên, tranh thủ so hai vị người mới cần mạnh." A Na gật đầu, hắn cũng lâm vào mỹ hào trong tưởng tượng. Sau đó, ba người bọn họ bắt đầu một cái tiếp một cái đi ngủ nghỉ ngơi để cho an toàn, bọn hắn nhất định phải có hai người tỉnh dậy, bằng không địch nhân tập kích, một người khả năng phản ứng không kịp. Liệt Nhật đi đầu. Dừng mưa bên trong bị ánh nắng tràn ngập, mười phần ấm áp. Ba đạo thân ảnh tại trong bụi cây tốc độ cao xuyên qua. Chính là Sở Ca, A Na Khả liên. sau lưng bọn họ có một đám người thần lần đang ở tốc độ cao truy đuổi. nay chút người thần lần động tác rất nhanh, rõ ràng là hình người, lại có thể trên tảng cây nhảy vọt, cũng giống như có khỉ. mẹ nó. sáng sớm bên trên liền gặp được chúng nó, quá xui xẻo. a nặc một bên chạy, vừa mắng. khoảng cách cùng tiểu minh phân biệt đã qua vài ngày. tối hôm qua tiểu minh giết địch số đột phá 200 năm, vẫn như cũ chói mắt. mà ba người bọn họ một mực tại tránh né đáng tiếc, sáng sớm bên trên bọn hắn đang buồn ngủ, kết quả bị người thần lần nhóm tìm tới. Sau đó liền là như vậy truy sát tình cảnh. Trớ mắng, đem hết toàn lực chạy. Sở Ca cắn răng nói, hắn mặc dù không quay đầu lại, cũng có thể cảm nhận được người thằn lằn nhõm tới gần. Tiểu Khả Liên nói theo, đúng đấy, ngươi nếu không chạy nhanh lên, chúng ta liền muốn bước xuống ngươi." Ba người bọn họ bên trong, tốc độ chậm nhất liền là A Nặc. A Nặc nghe xong, liền đội túi đầu chạy như điên. Phía trước rừng cây phần cuối xuất hiện một đầu vách núi, trong vách núi có một cây to lớn cây tối, hình thành cầu, tại cầu phần cuối còn có thể thấy rễ cây, cây to này tựa hồ là bị nhổ tận gốc, cố ý làm thành cầu. Tại cầu bên cạnh, không đến 5 mét chỗ chính là thác nước, nước sông rơi xuống thanh âm cực lớn. Sở Ca sông ở phía trước, trước tiên bên trên cầu, dễ dàng chạy tới. Cảnh tượng như vậy, bọn hắn diễn luyện qua. Bọn hắn lúc ấy luyện tập cầu độc một sò cây này còn hẹp. Tiến lên về sau, Sở Ca cấp tốc quay người, đem hết toàn lực lắc lư thân cây, đem từng con người thản lặn run hạ xuống, mặt khác người thản lặn dọa đến vội vàng dừng lại. Bên kia là địa ngục. Các ngươi điên rồi sao? Độc Nhãn Tích dịch nhân nổi giận mắng. A nạp tức miệng mắng to, ngày cha ngươi, rơi vào tay các ngươi liền là tiên đường. Đầu óc ngươi có phải hay không chứa đều là phân. Nghe vậy, Độc Nhãn Tích Dịch nhân giận đến toàn thân run rẩy. Sợ ca khí lực quá lớn, bọn hắn không dám lên cầu đến mức trực tiếp nhảy qua đi, căn bản không được, bởi vì khoảng cách quá xa. Nói ít cũng có xa 10 mét. Mặc dù vừa vặn nhảy qua đi, sợ ca một trảo đập tới, vậy liền xong đời. Huống chi, bọn hắn căn bản không dám đi qua. Bên kia là mưa lâm địa ngục, nhập giả chắc chắn phải chết, các ngươi liền chờ chết đi. Độc Nhãn Tích Dịch nhăn mắng, sau đó phân phó mặt khác người thản lẳng đem đại thụ trực tiếp đẩy xuống. Khổng lô đại thụ mang theo thật nhỏ nhăm nhặt rơi vào phía dưới. Sở Ca cúi đầu nhìn lại, phía dưới hơi nước tràn ngập, căn bản nhìn không thấy đáy. Hắn âm thầm kỳ quái, Rừng mưa tại sao có thể như vậy địa hình, còn có địa ngục như thế nào một cái thuyết pháp, chẳng lẽ Amazon rừng mưa không một cất giấu một cái khô lâu đảo, nơi này có khủng long, có quái trùng, còn có đặc biệt kim cương. Sở Ca tê cả ra đầu, không dám nghĩ thêm nữa đi. Tiểu Khả liên ngẩng đầu càng không ngừng người mùi. Lão đại, nơi này mùi máu tươi tốt đồng. Tiểu Khả liên thấp giọng nói ra đúng lúc này. Người thản lăn nhóm đông niên quái kiếu, từng cái đuối bầu trời giống, không tốt chinh thủ thời gian trốn đi. Sở Ca trầm giọng nói, hắn cấp tốc quay người, trốn vào bên cạnh trong bụi cây. Vách núi bên này là vách núi, chỉ có một đầu núi hình vòng cung nói, rộng chừng khoảng 7, 8 mét, một bên khác thì là vách núi, phía dưới liền là vực sâu vạn trượng. Bọn hắn hoặc là liền trốn ở phụ cận hang núi, hoặc là chỉ có thể dựa theo núi hình vòng cung đạo tiến lên, đi tới người thần lần nhóm nói tới địa ngục chỗ sâu. Bọn hắn trốn tránh rừng cây gần sát vách núi, đi vào liền không có đường lui. Ba người nhét chung một chỗ, không dám mạo hiểm ra ngoài. Dù vậy, người thần lần nhóm vẫn có thể thấy bọn hắn các ngươi không phải hết sức yêu sao? ra tới a, một đám sợ trứng, tóc hối cuốc ca, lòng can đảm của ngươi đâu? ha ha ha, ba cái đại yếu, amazon rừng mưa không một không phải là các ngươi có thể tới lẫn vào. nghe này chút dêu cận, a nặng trong lòng nén giận, rất muốn lao ra. lúc này, mặt đất đống nhiên bắt đầu lay động, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ tại ở gần. sợ ca ba người dọa đến nín thở ngưng thần, người thằn lằn nhóm tiếng mắng cũng hơi ngừng. chương 361. tại người thằn lằn nhóm hoảng sợ nhìn soi mói một đầu gấu đen to lớn theo vách núi phía sau đi tới, cái này hắc hùng có 5 tầng lầu cao, miệng đầy răng nanh tản ra hôi thối, một đôi mắt tràn ngập tàn bạo lệ khí. Sơ ca, tiểu khả liên, a nặc trốn ở trong bụi cây, không nhìn thấy lớn hắc hùng toàn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy nó hùng trưởng. Chỉ là hùng trưởng cũng đủ để cho bọn hắn sợ hãi. Này cũng quá lớn đi. Ta, a nặc vô ý thức kinh ngạc tàn thán, lời còn chưa nói hết, sơ ca cái đuôi liền đánh vào trong miệng hắn. Dùng, lớn hắc hùng đối vách núi đối diện người thằn lằn nhóm gào thét, đinh thái nhức óc. Người thằn lằn nhóm dọa đến hoảng hốt chạy trốn vách núi điểm này khoảng cách đối với lớn hắc hùng tới nói, căn bản không coi là cái gì, nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể đi qua. Người thần lần nhóm vừa trốn, lớn hắc hùng bắt đầu ngửi phụ cận mùi. Nó tựa hồ người được cái gì, nó bỗng nhiên nâng lên móng phải, tấn ở bên cạnh vách núi dựng tây lên. Sở ca ba người cảm giác sắp bị đè ép, mười phần khó chịu. Liên tại bọn hắn sắp bị đè chết thời điểm, hùng trưởng dịch chuyển khỏi, lớn hắc hùng rời đi. Rất lâu, Sở ca nhìn về phía tiểu Khả Liên, chờ tiểu Khả Liên sau khi gật đầu, hắn mới thở dài một hơi. A nặng đem cái đuôi của hắn theo trong miệng phun ra. Đoàn trưởng, ngươi thể vị quá nặng đi đi." A Nặc thấp giọng mắng, trong lời nói tràn ngập ghét bỏ. Sở Ca trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, "Ngươi thể vị không nặng. Mọi người hiện tại cũng là độc vật." A Nặc phiền muộn. Sau đó, ba người thận trọng đi ra ngoài. Trên vách đá không có lớn hắc hùng thân ảnh. Tiểu Khả Liên đi đến đường núi Trô Gốc Ngọa, nhìn về phía trước đi đây là một đầu bên cạnh là vực sâu vạn trượng đường núi, rộng trưng mười thước, địa thế hướng xuống, phần cuối bị sương mù che lượn. Bên cạnh trên vách núi đá treo đầy dây leo, cùng từng đầu trưởng xà một dạng. Tiểu Khả Liên thở dài ra một hơi lẩm bẩm nói, đây là nơi quái quỷ gì? Vừa rồi như thế cự thú để cho nàng chỉ là ngẫm lại liền sợ hãi. Nàng xoay người sang chỗ khác. Ngay tại nàng vừa rời đi, đường núi cuối trong sương mù sáng lên một đôi màu đỏ tươi con mắt. Trở lại sở ca bên cạnh, Tiểu Khả liên đem chính mình thấy tình huống nói một lần. "Xuống quá nguy hiểm, chúng ta liền trốn ở chỗ này đi." Sở ca trầm ngâm nói. Ngược lại bọn hắn nghĩ cầu thả xuống sót, đợi ở chỗ này cũng tốt, không có có sinh tồn người dám tới gần. "An hỏi, có thể hay không chết đói?" Sở ca lần nữa trừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói, ngươi mẹ nó dễ dàng như vậy chết đói sao? Động vật không phải 10 ngày nửa tháng không ăn uống đều rất bình thường sao? A Nặc tưởng tượng cũng đúng, chúng ta vẫn là trốn đến trong bụi cây đi." Tiểu Khả Liên nhắc nhở, nàng luôn cảm thấy nguy hiểm lúc nào cũng có thể bùng xuống. Sở Ca cùng A Nặc gật đầu, ba người lại chui vào trong bụi cây. Thấy chết không sờn thành viên tiểu minh bị địch nhân săn giết, lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, nghe được ba người sững sốt. Tiểu tử này rốt cục vẫn là sống chết, A Nặc hậm hực ghen tị nói ra, giết hắn đến kiếm nhiều ít sinh tổn tích phân. Nói không chừng một đợt liền ba vạn a. Này quá mẹ nó nổ. Tiểu Minh giết địch số đã đột phá 250, hoàn toàn là sinh tồn tích phân đại bảo tàng. Đừng hâm mộ, đổi lại là ngươi, đánh thắng được tiểu Minh sao?" Tiểu Khả Liên đả kích nói. A Nặc nổi giận, nhưng cũng không biết nên như thế nào phản bác. "Chờ một chút, mặt đất đang rung lên, đừng nói chuyện." Sở Ca bỗng nhiên thấp giọng nói, cả Kinh Tiểu Khả Liên cùng A Nặc lập tức im miệng. Ba người tầm mắt xuyên qua cây cỏ khẽ hở, rơi vào phía ngoài mặt đất lên. Chỉ thấy cái kia từng khối hòn đá nhỏ tại nhẹ nhàng lay động. Bọn hắn trừng to mắt. Thật đáng động, là địa chấn vẫn là cự thú tại ở gần nếu như là cự thú vậy khẳng định là đang lặng lẽ tiến lên nói cách khác đầu này cự thú có ai quy hiểu được gần nút tới gần bọn hắn càng nghĩ càng sợ hãi mồ hôi lạnh chảy ròng một lát sau một cái to lớn hùng trưởng rơi vào rừng cây bên ngoài xem đến lòng của bọn hắn đều nắm chặt dâng lên quả nhiên lớn hắc hùng nhìn chung quanh không nhìn thấy con ngồi về sau lại quay người rời đi các ngươi ở chỗ này chờ ta đi xem một chút sở ca thấp giọng nói sau đó hắn toàn thân kéo căng tiến vào biến sắc trạng thái hắn chậm rãi theo trong bụi cây leo ra đi. a nặc, tiểu khả liên gấp muốn ngăn cản hắn nhưng đã tới không kịp. bọn hắn chỉ có thể đợi tại trong bụi cây bất động, thấp thỏm bất an chờ đợi. sở ca rời đi rừng cây về sau vừa vặn thấy lớn hát hùng cái mông theo chỗ góc của tàn biến. hắn thận trọng bò đi đi vào đường núi chỗ góc của, hắn thăm dò nhìn lại. lớn hát hùng bóng lưng là cao lớn như vậy, thấy hắn thẳng nuốt nước miếng. trời ạ, tại sao có thể có lớn như vậy gấu? sở ca trong lòng chửi mẹ, này làm sao đánh? may mắn cái tên này không có phát hiện bọn hắn đúng lúc này. lớn hát hùng đỗng nhiên quay đầu. Vào đến Sở Ca lập tức dục đầu, hắn tim đập nhanh hơn. Hắn không do dự, cấp tốc xuyên hồi trở lại trong bụi cây. Tình huống thế nào? A Anna hỏi. Xuyệt. Sở Ca thấp giọng nói. Ba người không nói thêm gì nữa. Một lát sau, mặt đất lại bắt đầu hơi hơi rung động. Lớn Hắc Hùng Hùng trưởng xuất hiện lần nữa. Sở Ca trong lòng giận mắng, cái tên này quá cảnh giác a. Ngay một tiếng, Hùng trưởng đột nhiên biến mất, đoán chừng lớn Hắc Hùng đã nhảy đến vách núi một bên khác trong rừng cây. Bọn hắn không dám lúc ních, liền hô hấp đều ép tới rất thấp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau 4 5 tiếng, sở ca ba người vẫn là không dám ra ngoài, bọn hắn luôn cảm giác lớn háng hùng liền tại phụ cận, sắp thực như thế, lớn háng hùng ngồi sụm tại thác nước một bên khác trong rừng cây, lặng lặng nhìn bọn hắn trô vách núi. tại trước mặt nó, trung quanh cây cối cùng hoa cỏ một dạng, nó thỉnh thoảng quay đầu, nhưng đại bộ phận thời điểm, tầm mắt đều rơi ở trên vách núi. màn đêm buông xuống, a nặc lặng lẽ điều chỉnh tư thế, sở ca lập tức trừng mắt liếc hắn một cái, doa đến hắn không dám núp đít. đã lâu như vậy, ứng nên rời đi đi. a nặc thấp giọng hỏi, thanh âm cùng con muỗi tiếng không trên lợi nhiều. Tiểu Khả Liên trả lời, không có, ngươi người không thấy mùi sao? Sở ca nhũ mày, không nghĩ tới bọn hắn sẽ bị dạng này một đầu xuất sinh ngăn ở nơi này, quá đau khổ. Sinh tồn đoàn đội hắc hổ đào tâm bị đào thải, nay đạo nhắc nhở không có dẫn tới bọn hắn chú ý, bởi vì bọn hắn đã thành thói quen. Lúc này, lớn hắc hùng đống nhiên nhảy qua đến, mặt đất rung mạnh, sở ca ba người dọa đến trái tim đều muốn theo cổ họng nhảy ra. Lớn hắc hùng rời đi. Lại qua vài giờ, Tiểu Khả Liên xác định lớn hắc hùng mùi tản ra về sau, bọn hắn mới ra ngoài. Ba người tới chỗ góc cua không nhìn thấy lớn hắc hùng thân ảnh, bọn hắn thở dài ra một hơi, cùng phim kinh dị một dạng, quá dọa người an lạc tự lẩm bẩm, bọn hắn cũng không phải người bình thường, dù vậy, thiếu chút nữa cũng bị hù chết. nếu là người bình thường gặp được loại tình huống này, sẽ dọa thành cái gì bộ dáng, hắn đột nhiên hiểu thành cái gì phim kinh dị bên trong có nhiều như vậy heo đồng đội, thật vô cùng kinh dị. vẫn là đến cẩn thận một chút, tên kia nói không chừng lại sẽ giết trở lại đến, ngoại trừ nó, khả năng còn có mặt khác cự thú, nói không chừng sẽ từ trên trời giáng xuống. sở ca giận dữ nói. Hắn bỗng nhiên nghĩ nhanh lên kết thúc cực hạn sinh tồn chiến, quá mệt mỏi, Tiểu Khả Liên đi đến vách đá, nhìn xuống đi, nàng bỗng nhiên trừng to mắt, hoảng sợ nói, "Các ngươi sang đây xem." Chương 362. Ska, nặc đi vào vách đá, đi theo Tiểu Khả Liên hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy phía dưới xương mù dày lượn lờ, sâu không thấy đáy, nhưng tại trên vách đá nằm sấp vô số con kiến. Này chút con kiến tụ tập tại cùng một chỗ, hình thành một mảnh sâu khu vực màu đỏ, nếu như không nhìn kỹ, rất khó phát hiện đây đều là con kiến. Nơi này cũng có kiến hai Bất quá lúc trước cái kia cự thú chấn động đến ngọn núi lay động đều không làm kinh động chúng nó, tạm thời hẳn không có nguy hiểm. Sở Ca thấp giọng nói, nói xong, hắn quay người đi đến đường núi chỗ gấp cua. Hắn lo lắng lớn hấp hùng lần nữa giết trở lại đến, cho nên gặp thời khắc nhìn chằm chằm. Tiểu Khả liên nhường An Nặc đi bên thác nước trông coi. Ba người các thủ một bên, một khi gặp nguy hiểm, tùy thời có thể tương thông biết. Thời gian tiếp tục trôi qua đêm tối dưới vách núi lộ ra mười phần khủng bố. Mặc dù tầm mắt hoảng đạt, vẫn như cũ nhường Sở Ca ba người lo lắng. Bọn hắn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời, còn có màu sắc rực rỡ cực quang, huyê lệ rực rỡ. Cảnh đẹp như vậy vô phương tiêu chậm trong bọn họ tâm can trương. Cực hạn sinh tồn chiến nhắc nhở cả ngày càng ít. Trên cơ bản cách mỗi 3, 4 tiếng mới có thể xuất hiện một đạo nhắc nhở. Phần lớn là sinh tồn đoàn đội bị đoàn diệt hoặc là đảo thải tin tức. Sau nửa đêm, Sở Ca ba người đều có chút không đốn. Nhưng bọn hắn mạnh đánh lấy tinh thần, gượng chống xuống. Một mực đến hừng đông, bọn hắn mới tránh về trong bụi cây, bắt đầu đi ngủ. Dần dần, ba người đều ngủ thiếp đi. Không biết đi qua bao lâu, Sở Ca bỗng nhiên cảm giác trên thân ngứa. Hắn chậm rãi mở mắt, theo hắn tỉnh táo lại, trên người cảm xúc rõ ràng hơn. Hắn thấy trên mặt đất có màu đỏ nước sông đang lưu động. Chờ chút, Sở Ca trừng to mắt, thế này sao lại là màu đỏ nước sông? Là Kiến Hai. Mau tỉnh lại, Kiến Hai đến rồi. Mau trốn. Sở Ca vội vàng thôi động Tiểu Khả Liên cùng A Nặc. Hai người tỉnh lại, cũng bị cảnh tượng trước mắt hù đến. Bọn hắn lập tức lao ra rừng cây, một bên chạy, một bên run chuyển động thân thể, mong muốn đem trên người còn kiến run rơi xuống. Vừa rời đi rừng cây, bọn hắn kinh hai phát hiện toàn bộ trên vách đá đã bị kiến đỏ chiếm hết mặt trời đã khuất một màn này mười phần kinh dị nhường người tê cả da đầu bọn hắn một đường chạy trốn rất nhanh liền vòng qua đường núi chỗ góc cua dọc theo sườn dốc hướng xuống phóng đi phía trước là lớn hắc hùng rời đi hướng đi phần cuối vẫn như cũ bị sương mù ngăn trở không cách nào thấy rõ phía sau tình huống ba người dừng lại điên cuồng run chuyển động thân thể lan lộn đầy đất không tốt kiến hai để mắt tới chúng ta a nặc đống nhiên kêu lên sợ ca cùng tiểu khả liên quay đầu nhìn lại chỉ thấy ngàn tỷ con kiến đại quân như dòng sông một dạng kéo tới, chạy. Sở ca hạ lệnh, nói xong, hắn xoay người bỏ chạy. A nặc, tiểu khả liên theo sát phía sau. Con kiến đại quân tốc độ rất nhanh, dùng bao phủ chi thế đuổi theo. Sở ca ba người không thể không tăng tốc. rất nhanh, bọn hắn xông vào trong sương mù. Tầm mắt của bọn hắn bị ngăn trở, không thể không chậm lại tốc độ. Có thể sau lưng truyền đến thanh âm huyên não, càng lúc càng lớn. Nói rõ con kiến đại quân cùng bọn hắn khoảng cách tại rút ngắn. gia tốc. Sơ ca trầm giọng nói, nghe vậy, tiểu khả liên. A Nặc bắt đầu gia tăng tốc độ. Chạy nửa phút, bọn hắn lao ra sương mù. Sở ca ánh mắt khôi phục, tập trung nhìn vào, phía trước lại là vách núi, hắn dọa đến lập tức dừng lại, có thể quán tính quá lớn, lại là sườn dốc, thân thể không cầm được hướng phía trước ngã đi. A Nặc, Tiểu Khả Liên cũng là như thế. Không A Nặc phát ra tiếng kêu thảm kinh cùng tiếng. Ba người cùng phim hoạt hình bên trong khôi hài kiểu đoạn một dạng, cùng một chỗ rơi xuống vách núi, hướng xuống rơi xuống. Giữa không trung, Tiểu Khả Liên giận dữ nói, số mệnh không tốt, chúng ta tận lực. Bọn hắn đã tận lực tránh né đủ loại nguy hiểm đáng tiếc vẫn khó thoát khỏi cái chết, có thể sống lâu như thế đã rất không tệ. Sở Ca cắn răng, tầm mắt nhìn chằm chằm phía dưới. Bọn hắn xuyên qua tầng tầng hơi nước, rất nhanh liền thấy một cái bao lạ như hải dương một dạng thanh hồ. Ba người trực tiếp rơi vào trong hồ. Sở Ca cùng mặt hồ tiếp xúc lúc, cảm giác giống như là đập xuống đất, toàn thân đau nhức, cũng may hắn lực phòng ngự kinh người, rơi vào trong hồ nước sau không có trực tiếp chết bất đắc kỳ tử, càng không có ngất đi. A Nặc, Tiểu Khả Liên cũng là như thế. Sức phòng ngự của bọn họ đều chiếm được qua tăng cường. Ba người trồi lên mặt hồ, há mồm thở dốc. Ta ta cảm giác tuyệt thế mỹ nhan đều nhanh vùng nát tiểu khả liên ủy khuất ba ba nói ra. A nặc quét nhìn trung quanh, nói: đừng ba hoa, mau tới bờ, trời biết đạo trong hồ cất giấu cái gì quái thú. Sở ca cũng tại lo lắng điểm này, bất quá trên mặt hồ tràn ngập sương mù, căn bản không nhìn thấy bờ hồ. Lưỡng lự trong chốc lát, bọn hắn hướng về một phương hướng tốc độ cao bơi đi. Mặc kệ cái phương hướng này có đúng hay không, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng nhanh rời đi, bởi vì bọn hắn trên thân đang chảy máu. Trước đó bị con kiến khai ra rất nhiều vết thương thật nhỏ, lại từ trên trời giáng xuống, nên ở trên hồ trực tiếp nhường vết thương nổ tung trong nước động vật đối mùi máu tươi vô cùng mẫn cảm bơi thêm vài phút đồng hồ phía trước vẫn như cũ là tre trời sương ngủ, căn bản không nhìn thấy phần cuối bọn hắn không dám tưởng tượng này mảnh hồ nước đến cùng lớn đến bao nhiêu cực hạn sinh tồn chiến còn thừa lại 20 chi sinh tồn đoàn đội Lạnh luồng giọng nữ bỗng nhiên vang lên nhắc nhở chỗ có sinh tồn người 20 chi sinh tồn đoàn đội sở ca ba người ánh mắt sáng lên lại chống đỡ một quãng thời gian bọn hắn liền muốn thắng bất quá cuối cùng mười đội không có một hai ngày rất khó chết sạch bình một tiếng sở ca chợt nghe do lương thanh âm Vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy An Nặc không thấy, mặt hồ bốc lên bong bóng. Sở Ca lập tức chui vào trong hồ nước, máu tươi đánh trên mặt của hắn, hắn thấy một cái màu đen quái vật khổng lồ đang ở tốc độ cao lặn xuống, tan biến tại trong bóng tối. Mà An Nặc đã không thấy, đoán chừng là bị đẩy vào đáy hồ. Sở Ca lập tức thoát ra mặt hồ, gấp giọng nói, "Mau trốn." Tiểu Khả liên kinh hãi, vội vàng cùng sau lưng hắn. Hai người điên cuồng bơi lội, không còn dám giữ lại khí lực, chỉ muốn đem hết toàn lực cấp tốc lên bờ. Cũng không lâu lắm, bọn hắn rõ ràng cảm giác được sau lưng nước hồ đang chấn động. Càng ngày càng kịch liệt, có quái vật khổng lồ tại hướng bọn hắn vọt tới. Song Sở Ca cắn răng, hắn cố nén hoảng sợ, nỗ lực để cho mình phấn nộ. Hắn càng phấn nộ, khí lực mới có thể càng lớn. Trên người hắn cấp tốc giấy lên nộ diễm ly hỏa. Tiểu Khả liên tốc độ nhanh hơn hắn, nhưng một mực không có hất ra khoảng cách. Ngươi có thể trốn trước hết trốn. Sở Ca thấp giọng gầm thét lên. Tiểu Khả liên cắn răng, chỉ có thể gia tốc. Hai người tốc độ cao nhất tiến lên. Nhưng Sở Ca buông lỏng một hơi chính là sau lưng cự thú đội không kịp hắn. Hắn không quay đầu lại, vùi đầu xông về phía trước. 1 phút đồng hồ sau, Lao đại, đằng trước liền là bờ. Tiểu Khả liên kinh hỉ thanh âm từ tiền phương truyền đến. Sở Ca nghe xong, lần nữa đem hết toàn lực. Bờ hồ cách bọn họ đại khái 400 mét đây là một trận sinh tử vận tốc chiến đấu, 300m, 200m, 100 mét. Sở Ca bỗng nhiên ngửi được mùi máu tươi, theo sau lưng truyền đến. Ngược gió còn có thể ngửi được mùi máu tươi, đoán chừng cái kia cự thú đã kéo ra huyết bổ đại khẩu, chuẩn bị một ngụm nuốt mất hắn. Tiểu Khả liên trước tiên xông lên án, quay đầu nhìn về phía Sở Ca, hoảng sợ kêu lên, "Lao đại, nhanh lên, nó ngay tại phía sau ngươi." Sở Ca nghe được lương phát lạnh, hắn không dám quay đầu. Rất nhanh, hắn cảm giác bốn chân dẫm lên chỗ nước cạn, hắn lập tức mượn lực vào lên. Bắp thịt cả người bùng nổ lực lượng kinh khủng, khiến cho hắn nhảy lên cao mấy mét. Chương 363. Sở Ca ra sức nhảy ra mặt hồ, thân thể ở giữa không trung giãn ra. Hắn bỗng nhiên cảm giác cái đuôi của mình bị cắn đứt, đau nhức vô cùng. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, một đầu to lớn cá sấu đồng dạng nhảy ra mặt hồ, trong miệng ngậm cái đuôi của hắn. Nếu như hắn chậm nửa điểm, sợ rằng sẽ bị cự ngạc kéo vào trong hồ nước. Sau khi hạ xuống, Hắn vội vàng nhảy ra, rời xa mặt hồ. Tiểu Khả liên thở dài một hơi, mặc dù sợ ca thụ thường, nhưng tốt xấu mệnh vẫn còn, mà lại cũng có thể bảo trì hành động lực, không tính quá kém. Cự ngạc con mắt phù ở trên mặt hồ, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Sở Ca trên người nổ diễm ly hỏa tiêu tán, hắn cố nén cái đuôi đau nhức, quay người nhìn về phía cự ngạc. Lúc này, cự ngạc chìm vào trong hồ nước. Sở Ca không có giận mắng, tương phản, hắn càng nhiều hơn chính là sống sót sau hai nạn vui mừng. Cũng không biết là sinh tồn dạ, vẫn là nơi này ra thú. Sở Ca lẩm bẩm nói, Tiểu Khả Liên suy đoán nói, hẳn là bản địa rắn thú, vàng không nó hẳn là sẽ trực tiếp sông lên đến, nó là cá sấu, không phải cá mập. Sở Ca gật đầu, hắn cũng cảm thấy có đạo lý. Hai người quay người rời đi. Phía trước là một mảnh rừng cây rậm rạp, sương mũi tràn ngập đi vào rừng cây về sau, Sở Ca phát hiện trùng quanh trên cây cối kết đầy đủ loại màu tím trái cây, bóng ban lớn, bóng ánh sáng long lanh, còn mang theo giọt sương. Tiểu Khả Liên cảnh giác nói, những trái này sẽ không đều có độc a. Tại giang ngoại, càng đẹp mắt hoa cỏ, trái cây, sinh vật, độc tố càng lớn. Hẳn là. Ngược lại không thể ăn chính là, chúng ta tìm một chỗ trốn đi đi, nếu như nơi này là độc lâm, sẽ không có dã thú tới gần, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút." Sở Ca nói khẽ, hắn luôn cảm thấy nơi này sẽ rất nguy hiểm. Hai người tiếp tục đi tới. Một lát sau, bọn hắn đứng ở một khối đá lớn trước bắt đầu nghỉ ngơi đi qua lúc trước kinh tâm động phách chạy nạn, bọn hắn đều rất mệt mỏi. Nam xuống về sau bọn hắn một mờ tở, tầm mắt quét nhìn xung quanh, để phòng kẻ địch xuất hiện. Rất lâu, Sở Ca bỗng nhiên ngửi được một kỳ quái mũi, có chút tanh, cũng có chút hương. Hắn vô ý thức đứng lên, Tiểu Khả Liên cũng phát ra được, vội vàng nhắc nhở, cẩn thận có độc, có thể là một loại nào đó hoa cỏ mùi. Sở Ca gật đầu, hắn cũng cảm thấy có khả năng. Suy nghĩ một chút, hắn mở miệng nói, đi thôi, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tiểu Khả Liên không có ý kiến. Hai người lần nữa chuyển di chuyển địa Bọn hắn hướng phía rừng cây chỗ sâu đi đến đại khái đi nửa giờ. Sở Ca phát hiện trong rừng cây sương mù trở nên dày, có chút trở ngại ánh mắt. Hắn nghĩ tới trước đó lông trắng khỉ con nói tới sương độc. Sẽ không phải. Hắn toàn trấn an mình, có chút sợ hãi. Tiểu Khả Liên cũng nghĩ đến xương độc, doa đến toàn thân phát run. Xong. song xương độc tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tụ tập, phạm vi tầm nhìn càng ngày càng nhỏ. Hai người không khỏi dừng bước lại. Tiểu Khả Liên nhìn về phía Sở Ca, khẩn trương hỏi, lão đại, tiếp xuống làm sao bây giờ? Đừng hoàng hốt, ta ngấp lại. Sở Ca nhũ mảy hồi đáp. Phía sau bọn họ đống nhiên xuất hiện bụi có lắc lư thanh âm, doa đến bọn hắn lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đầu nham mãng đang hướng bọn hắn bỏ đến, mảng thân có tới chậu rửa mặt to, mười phần doan người. Nó còn không ngừng phun lưỡi rắn. Con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Sở Ca cùng Tiểu Khả Liên. Sở Ca lập tức giãy lên nộ diễm ly hỏa, chuẩn bị giết cái tên này. "Chờ một chút, ta cũng là sinh tồn giả, ta không muốn đối địch với các ngươi, nghĩ hợp lại." Nha Mãng bỗng nhiên miệng nói tiếng người, ngữ khí có chút kinh hoàng. Thanh âm của nó cùng bề ngoài của nó tương phản đảo là rất lớn. Sở Ca lạnh giọng hỏi, "Làm sao hợp lại? Còn thừa lại không đến 20 chi đoàn đội, chúng ta căn bản không cần giết địch, chỉ cần chịu đựng đi là có thể, nhưng nơi này là Amazon rừng mưa không một chỗ nguy hiểm nhất, ẩn giấu đi rất nhiều cự thú viễn cổ." liền nơi này hoa cỏ cũng sẽ ăn người, Nhang mãng vội vàng trả lời. nghĩ nơi này sống sót thật sự là quá khó khăn, chúng ta nhất định phải hợp lại, bằng không tùy tiện một cái cự thú đều có thể giết ta nhóm. sở ca nghe xong, không khỏi do dự. tiểu khả liên thấp giọng nói, lão đại, cẩn thận có bẫy a. tại sinh tồn trong sân đấu tin tưởng những người khác quá nguy hiểm, tám chín phần mười đều sẽ bị lừa gạt, nhang mãng tiếp tục nói, ta là thật tâm thật ý, các người có thể trốn tới nơi này, nhất định là đã trải qua đủ loại nguy hiểm, đừng nói dựa vào ba người chúng ta, lại đến hai người. Chúng ta đều không nhất định có thể sống sót. Các ngươi có nghe được sinh tồn đoàn đội bị đoàn diệt nhắc nhở sao? Không có, này đã nói lên 20 chi sinh tồn đoàn đội đều còn sống. Lời vừa nói ra, Sở Ca cùng Tiểu Khả Liên biến sắc. Nếu như là dạng này, vậy bọn hắn tiếp xuống liền nguy hiểm. Còn lại chỗ có sinh tồn người đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí, mà bọn hắn vị trí hoàn cảnh càng thêm nguy hiểm. Cứ theo đàn này, bọn hắn bị đào thải tỷ lệ so mặt khác sinh tồn giả đều lớn đây cũng không phải là chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Sở Ca càng thêm lưỡng lự. Tiểu Khả Liên cũng trầm mặc, không khuyên nữa Sở Ca. Thật vất vả sống đến bây giờ, bọn hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Được thôi, vậy chúng ta hợp lại, bất quá bây giờ đến giữ một khoảng cách, có thể làm được hay không?" Sở Ca trầm ngâm nói. Nha Mãng liền vội vàng gật đầu, nói, "Sống sót mới là trọng yếu nhất, nếu như ta có bất kỳ quá phận cử động, các ngươi hợp lại giết ta." Đến tận đây, Sở Ca hai người tạm thời nhiều một người trợ giúp. Nha Mãng hướng bọn hắn nói rõ lý do, rừng cây xương mù cũng không phải là xương độc, nhưng này chút màu tím trái cây đều có độc. Không chỉ như thế, trang ngập tại trong rừng cây ngạc nhiên mùi lạ là một loại hoa ăn thịt người mùi. Một khi tới gần, cái kia hoa ăn thịt người sẽ dùng lòng đất nhành hoa quấn chặt lấy con mồi, lại kéo vào trong cánh hoa, nuốt tiêu hóa. Nhang Mãng trước đó còn có hai vị đồng đội, liền là chết tại những cái kia hoa ăn thịt người tiêu hóa dịch bên trong. Nói lên việc này, Nhang Mãng liền hết sức phiền muộn. Tại các ngươi trước khi đến, các ngươi biết ta là thế nào vượt qua mỗi đêm sao? Lo lắng hai hùng, đều không dám đi ngủ, nơi này có một đầu gấu đen to lớn, bất kỳ động vật gì đều là thức ăn của nó, ta thiếu chút nữa cũng bị nó bắt lấy. Nhang Mãng cắn răng nói, nữ khí tràn ngập hận ý, sở ca cùng tiểu khả liên chỉ có thể lộ ra ánh mắt đồng tình. bọn hắn cũng có đồng đội chết ở chỗ này, còn chưa lên bờ trước, bọn hắn liền nghe đến a nặc bị đào thải nhắc nhở. bất quá bọn hắn không có quá lớn bi thống. ngược lại a nặc có bảo mệnh tích phân tại, không tính thật chết. cây bên này có hay không thích hợp chỗ nuốt? sở ca hỏi. nhang mãng ngồi đáp, nơi này hang núi đều không thể tránh, quá nguy hiểm, liền đợi tại trong rừng cây đi, rời xa hoa cỏ liền tốt, ít nhất những cái tiêu cự thú viễn cổ không dám đi vào. sở ca gật đầu, sau đó nằm xuống, tiếp tục nghỉ ngơi. Ba người lâm vào trong trầm mặc. Có thể cũng không lâu lắm, Nham Mãng liền đánh vỡ im lặng, lại bắt đầu nói từ bản thân trước đó trải qua. Sở Ca cùng Tiểu Khả Liên im lặng. Cái tên này chẳng lẽ là lắm lời, nghe Nham Mãng liễu dĩu nói không ngừng, dần dần, Sở Ca cùng Tiểu Khả Liên có buồn ngủ. Buồn ngủ càng lúc càng lớn đến cuối cùng, hai người trực tiếp nằm rạp trên mặt đất ngủ. Nham Mãng không nói thêm gì nữa, con mắt lập loè hàn mang, không biết suy nghĩ cái gì. Nó chậm rãi tới gần Sở Ca cùng Tiểu Khả Liên. Chương 364. Sở Ca mơ một giấc mơ, mộng thấy mình bị Nham Mãng ăn doa đến hắn theo trong cơn ác mộng giật mình tỉnh lại. Tí tách tí tách tiểu vũ đánh ở trên mặt, sắp trời đã tối. Sở Ca thấy một đôi ánh mắt lạnh như băng, chính là đầu kia Nham Mãng. Ghé vào mấy mét bên ngoài, phun lưới rắn, nhìn hắn. Sở Ca vô ý thức nhìn về phía trung quanh, làm thấy tiểu Khả Liên còn sống, đang ngủ lúc, hắn thở dài ra một hơi. Ta làm sao chủ con rồi? Đáng chết. Sở Ca trong lòng nghĩ mà sợ nghĩ đến. Nham Mãng mở miệng nói, "Là ta để cho các ngươi ngủ, các ngươi buồn ngủ quá, lại không dám xem thường, cho nên ta vận dụng ta sinh tổn tiên phú." thuận tiện chứng minh một thoáng chính mình, mặc dù các ngươi ngủ, ta cũng sẽ không đánh lén các ngươi. nghe vậy, sở ca nhũ mảy sinh tồn thiên phú, để cho người ta thôi miên thanh âm vẫn là mùi. hắn đẩy một cái tiểu khả liên, tiểu khả liên lật một cái thân, mặt hướng bên trên, giữa hai chân có một cái nhỏ nắm chiều kiến, hơi hơi run run ân công ước đồ. một cái manh muội tự sinh tồn bản thể lại là công ước đồ, nhường sở ca đám người một lần hoài nghi giới tính của nàng, mãi đến cố thiên tiểu tự mình kiểm tra về sau, bọn hắn mới tin tưởng nàng là muội tử. ha, tiểu khả liên tỉnh lại. Ngáp một cái, thân thể giãn ra. Còn không có tỉnh táo, ngươi kém chút chết rồi." Sở Ca tức giận quát lớn. Tiểu Khả Liên nghe xong, toàn thân lắc một cái, vội vàng đứng lên, hết nhìn đồng tới nhìn tây. Nham Mãng bất đắc dĩ nói, "Ngươi vẫn là không tin ta à?" Sở Ca nhìn về phía hắn, lắc đầu nói, "Không phải tin hay không, là chúng ta nhất định phải bảo trì cảnh giác." Cũng thế, "Chúng ta ngủ bao lâu? Hẳn là có 7, 8 tiếng đi." Đạt tạ. Sở Ca ngủ một giấc về sau, xác thực cảm giác tinh thần đã khá nhiều. Tiểu Khả Liên lấy lại tinh thần mà đến, kinh ngạc hỏi: chúng ta làm sao lại ngủ? nàng và sở ca vậy mà cùng một chỗ ngủ, nàng không khỏi lưng bước lên hơi lạnh. nếu như nham mãng tại lúc này tập kích bọn họ, hậu quả khó mà lường được. nham mãng lần nữa nói rõ lý do, khiến cho tiểu khả liên đối với nó càng thêm kiên kỵ. người là dùng thanh âm. tiểu khả liên nghi hoặc hỏi, nham mãng gật đầu, cũng tính thẳng thắn. thật lợi hại, cùng lão đại ta một. tiểu khả liên sợ hãi than nói, còn chưa có nói xong, nàng kịp thời ý miệng, giả bộ như một bộ nói nhầm biểu lộ. nham mãng ngẩng người, vô ý thức nhìn về phía sở ca. Sở Ca cũng sẽ tương tự Sinh Tồn Thiên Phú, nó trong nháy mắt đối Sở Ca kiếm kỵ. Không nghĩ tới đầu này sư tử giấu như thế sâu. Sở Ca lườm Tiểu Khả Liên lướt mắt, dọa đến Tiểu Khả Liên liền vội cúi đầu. Hai người là chứa, cố ý chấn nhiếp nha mãng. Dạng này cho Siết bọn hắn tại đoàn đội tu hành quán diễn luyện qua rất nhiều lần, vẫn là Cố Thiên Kiểu nói lên sáng ý đã không có chân chính lộ ra Sinh Tồn Thiên Phú, lại có thể hù dọa kẻ địch. Thoát nhìn còn hết sức chân thực. Trong khoảng thời gian này có một đầu lớn ô nha tại rừng cây vùng trời bay qua, kém chút phát hiện chúng ta. Nhưng mãng phát giác được bầu không khí không thích hợp, vội vàng nói sang chuyện khác. Vị này lắm lời bắt đầu liễu lo không ngừng nói đến. Lần này, Sở Ca cùng Tiểu Khả liên bảo trì cảnh giác, không còn dám ngủ. Vóng đêm càng ngày càng sâu. Sinh tồn đoàn đội cùng tay súng bị sinh tồn đoàn đội bảo đảm đại nhân đoàn diệt. Sinh tồn đoàn đội nhất định xương vương bị sinh tồn đoàn đội cứu ta mẹ đoàn diệt. Liên tục hai đạo nhắc nhở vang lên, nhường ba người sững sốt. Sở Ca không nghĩ tới cùng tay súng cũng lên tới tứ tính tới. Mà các bảo đảm đại nhân cùng cứu ta mẹ rõ ràng là huynh đệ đoàn, xem ra hai cái đoàn đội đã hợp lại. Nham Mãng cảm thán nói, không nghĩ tới hai cái này đoàn đội cũng tại, bọn gia hỏa này hết sức hung tàn, bảo đảm đại nhân cứu ta mẹ, yêu là tứ tinh sân thi đấu lớn nhất ác thế lực, ba cái đoàn đội một khi gặp gỡ, liền sẽ hợp lại. Sơ Ca, Tiểu Khả Liên biểu lộ cổ quái, này ba cái tên đoàn, thật mẹ nó tu a, đều là liếm cậu a. Tiểu Khả Liên kinh ngạc tàn thán, Nham Mãng lắc đầu nói, tuyệt đối đừng tại trước mặt bọn hắn nói như vậy, bọn hắn ghét nhất người khác nói bọn họ như vậy, nghe nói bọn hắn sau lưng có kim chủ, là trong nước nổi danh phú hảo, cụ thể là ai, tạm thời không rõ ràng. Sở ca tâm tình thay đổi không tệ, thoáng cái đào thải hai chi sinh tồn đoàn đội, lại kiên trì. Sau một tiếng, sinh tồn đoàn đội năm ánh sáng bên ngoài bị đào thải, còn thừa lại thập thất chi sinh tồn đoàn đội, ba người tiếp tục chờ đợi. Màn đêm đi qua, mặt trời mọc, sáng sớm lên, sinh tồn đoàn đội không tin số mệnh bị sinh tồn đoàn đội cứu ta mẹ đoàn diệt. sợ ca bỗng nhiên có chút ghen ghét. Tại thời gian này điểm còn có thể đoàn diện kẻ địch, cái kia có thể đạt được bao nhiêu sinh tồn tích phân, khẳng định là lượng lớn. Nham mắng thở dài nói, nghẹn lâu như vậy, bọn hắn vậy mà tại tối hậu quan đầu bắt đầu hành động. Tất cả đều là phong tử. Trước tối hôm qua, bảo đảm đại nhân cứu ta mẹ đều không có trải qua thi đấu nhắc nhở. Cho nên này hai chi đoàn đội trước đó một mực tại cổ thả. mà tại tối hậu quan đầu, vậy mà liều lĩnh giết địch, dạng này tâm lý tố chất thật sự là đáng sợ. Thời gian tiếp tục trôi qua. Giữa trưa, thấy chết không sờn thành viên địa đầu xả thành công đem sinh tồn đoàn đội cứu ta mẹ đoàn diệt, Toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành viên đem sinh tồn đoàn đội cứu ta mẹ đoàn diện. Sở Ca cùng Tiểu Khả Liên sửng sốt đây đã là địa đầu xà lần thứ 2 đoàn diệt kẻ địch. Hắn là làm sao làm được? Hiện tại còn thừa lại 15 chi sinh tồn đoàn đội. A, thấy chết không sờn là cái nào đoàn đội? Như thế điêu, thậm chí ngay cả cứu ta mẹ đều có thể lão thải. Nữu Phê, nham mãng hoảng sợ nói. Tiểu Khả Liên đắc ý nói, chính là chúng ta. Nham mãng sửng sốt, xa mục trưởng lớn, lại còn có chút ngốc manh. Tiểu Khả Liên càng thêm đắc ý, nói, chúng ta đoàn đội cao thủ nhiều như mây. Tiểu Minh nghe nói qua sao? Hắn cũng gia nhập chúng ta đoàn đội. Tiểu Minh. Cái kia tối cường học sinh trung học cùng các ngươi lan lộn." Nham Mãng cả kinh nói. Tiểu Khả Liên nghe xong, đừng đề cập có sảng khoái hơn. Sở Ca khẽ miệng cũng lặng lẽ cong lên tới. Không thể không nói, Nham Mãng thật vô cùng tân bốc. Chỉ nghe Nham Mãng bắt đầu thổi lên Tiểu Minh truyền kỳ sự tích. Tiểu Minh tại Tứ Tinh sân thi đấu danh tiếng rất lớn, chủ yếu là bởi vì hắn qua tuổi nhỏ. Một tên đầu cấp 2 học sinh vậy mà trộn lẫn đến Tứ Tinh sân thi đấu đến, để cho người ta lưu lưới. Sau đó một tận tới đêm khuya, đều không có sinh tồn đoàn đội bị đạo thải nhắc nhở vang lên. Sở Ca ba người đang buồn ngủ giống một đạo kinh khủng tiếng gầm gừ từ bên trên truyền đến kinh đến bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại lá cây che chắn bọn hắn không nhìn thấy tiếng gầm gừ chủ nhân nhan mãn nuốt nước miếng một cái nói là cái kia lớn đại hất hùng lại bắt đầu nổi điên. sở ca to mò hỏi vì cái gì nơi này có lớn như vậy hất hùng cá sấu mãng xà nếu như to lớn hắn còn có thể hiểu được một đầu bình thường hất hùng sao có thể dáng dấp lớn như vậy cùng phim khoa học viễn tưởng bên trong quái thú một dạng amazon dừng mưa không một là độc lập thế giới không có ai biết mảnh thế giới này tồn tại bao lâu Nghe nói sâu trong rừng mưa có tiến hóa huyền bí, cái kia con gấu đen khả năng liền được tiến hóa huyền bí, mới dáng dấp lớn như vậy." Nham Mãng hồi đáp. Sở Ca không khỏi nghĩ đến pháp sư Miêu, tên kia cũng đi tìm kiếm tiến hóa huyền bí, không biết là có hay không còn sống. Chương 365. Nói lên Amazon rừng mưa tiến hóa huyền bí, hết thảy có bảy cái, nghe nói mỗi một cái tiến hóa huyền bí cũng khác nhau, Nham Mãng lần nữa thao thao bất tuyệt nói đến. Cái tên này vừa nhắc tới chuyện nào đó, liền dễ dàng nói không ngừng. Bất quá lần này Sở Ca cùng Tiểu Khả Liên đều nghe được rất chân thành đối với Amazon rừng mưa tiến hóa huyền bí, bọn hắn cũng rất tò mò. Ai không muốn trực tiếp nhất phi trùng thiên, trước đó, bọn hắn liền nghe pháp sư Miêu nói đến vô cùng kỳ diệu. Cùng lúc đó, lớn hát hùng tiếng gầm gừ thỉnh thoảng vang lên, khoảng cách thời gian không đồng đều. Không biết nó đang làm gì, có lẽ là phát hiện cái gì. Một buổi chiều đi qua, lớn hát hùng không nữa gào thét, nha mãng cũng nói xong, bắt đầu đi ngủ. Sở Ca cùng Tiểu Khả Liên không có ngủ, bọn hắn cũng không dám lại dễ dàng ngủ. Màn đêm buông xuống, Sinh tồn đoàn đội bóp chết ngươi Ôn Nhu bị sinh tồn đoàn đội bảo đảm đại nhân đoàn diệt. Còn thừa lại 14 chi sinh tồn đoàn đội, bảo đảm đại nhân đã thể hiện ra phong mang, xem bộ dáng là dự định tiến lên sinh tồn thi đấu tiến độ. Dạng này cũng tốt, ít nhất có thể nhanh lên kết thúc. Nham Mãng đong nhiên tỉnh lại, cảm khái nói, tốt một cái bảo đảm đại nhân, cái này khiến ta không thể không nhớ tới bọn hắn trận kia phong thần chiến ngữ. Sở Ca liền vội vàng cắt đứt nó. Nham Mãng sử sốt, kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Ngươi có thể hay không an tâm đi ngủ? Chúng ta nghe mệt mỏi, ngươi vừa nói liền không dừng được. Sở Ca bất đắc dĩ nói, "Nhang Mãng nghe xong, lập tức xấu hổ. Tiểu Khả Liên nhẫn không ngừng cười trộm. "Ai, ta cũng biết cái tật xấu này của ta, ta đoàn đội đều ghét bỏ ta, cho nên ta mới một người đi tới nơi này." Nhang Mãng buồn bực nói, nghe tụi hồ còn hết sức bị khuất. Sở Ca lắc đầu cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Hắn mới lười nhắc gan cá đuổi cái tên này, lại diệt bốn chi đoàn đội liền phải kết thúc. Tiểu Khả Liên thầm nói, ánh mắt bên trong tràn ngập hưng phấn. Một khi kết thúc, bọn hắn liền có thể nghỉ ngơi thật tốt, không cần lại nơm nớp lo sợ. Tiểu Khả Liên hạ quyết tâm, sau khi kết thúc phải ngủ nó cái 3 ngày 3 đêm 4 lại qua 3 giờ, lại có một nhánh sinh tồn đoàn đội bị chung kết, bất quá không phải là bị đoàn diệt là bị đào thải, chết tại rừng mưa bản thổ sinh vật trong tay, còn thừa lại 3 chi đoàn đội bị đào thải liền kết thúc, nhang mạng hưng vừa nói nhanh, sắp kết thúc rồi, sở ca hít sâu một hơi, cố nén xúc động, chịu lâu như vậy, hắn cũng muốn nhanh lên kết thúc, hắn đảo không thần trường ngược lại có địa đầu xa tại, cũng không sợ bị đoàn diệt hắn nếu là có thể sống đến cuối cùng, vậy hắn sinh tồn tích phân liền muốn nổ tung, có mùi máu tươi. Tiểu Khả liên đống nhiên đứng dậy nói ra, cả kinh sở ca cùng nhang mãng cũng cảnh rất lên. Rất nhanh, mặt đất hơi hơi rung động. Ba người càng thêm bối rối. Chẳng lẽ lại có cự thú đột kích? Lúc này, một đạo thân ảnh theo đuổi khỏi bên trong lao ra. Sở ca tập trung nhìn vào. À, đây không phải pháp sư miêu sao? Pháp sư miêu thấy sở ca cũng sửng sốt, liền vội vàng kêu lên, mau trốn a. Phải chết! Nó không có dừng lại, cấp tốc theo sở ca đỉnh đầu phong qua. Sở ca ba người quay người bắt kịp nó đằng sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề, thanh âm càng lúc càng lớn. Bọn hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại kém chút hụt chết, chỉ thấy một đầu to lớn giống như núi nhỏ nện sói vọt tới, đầu đá lung tung, thô bạo vô kỵ, đụng ngã ven đường rất nhiều cây cối. Nện sói mọc ra sáu con mắt, còn như là mặt ngọc, lộ ra kinh dị đáng sợ. Ngươi làm sao rước lấy dạng này quái vật? Sở ca nổi giận mắng, bọn hắn ban đầu nghỉ ngơi đến thật tốt, kết quả lại muốn chạy trốn khó. Pháp sư miu buồn bực nói, ngươi cho rằng ta nghĩ a? Tiểu khả liên đung nhiên vượt qua nó, Sở ca đi theo siêu việt nó, hai người cùng nó kéo ra khoảng cách. Xoa, thật nhanh, pháp sư miu liều mạng ra tốc. Đáng tiếc căn bản là không có cách phản siêu sở ca tiểu khả liên rất nhanh nham mãng cũng vượt qua nó thảo mẹo không chạy nổi rắn pháp sư miêu cắn răng toàn lực gia tốc nhưng mà sau lưng to lớn nện sói cùng nó khoảng cách đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rung ngắn sở ca không có để ý pháp sư miêu chỉ lo chính mình đảo mệnh đến mức tiểu khả liên tốc độ nhanh hơn hắn một mực cùng sau lưng hắn mấy phút đồng hồ sau bọn hắn chạy ra rừng cây phía trước là hẻm núi hai phía là núi cao vách núi rất đứng chỉ có con đường này có khả năng đi Bọn hắn trong khe núi chạy đi. Cứu mạng a! Pháp sư Miêu hoảng sợ kêu lên. Chỉ thấy to lớn mẹn sói khoảng cách nó đã không đến 5 mét. Sở Ca quay đầu nhìn lại, không có giảm tốc độ. Mẹ nó! Lao tử liều mạng với ngươi! Pháp sư Miêu giận dữ hét, thái thượng Lao quân cấp cấp như luật lệnh. Ngọc Hoàng Đại Đế hàng tà thân, thiên lôi địa hỏa. Sở Ca, Tiểu Khả Liên, Nhang Mãng nghe xong, bị kinh đến, vô ý thức quay đầu nhìn về phía nó. Cái tên này muốn làm gì? Muốn mở lớn? Chỉ thấy pháp sư Miêu đột nhiên té ngã trên đất, không nhúc nhích. Ba người sử sốt. Xoa Nguyên lai là giá chết, to lớn nện sói một cái chân giấm lên pháp sư miêu trên thân, trực tiếp đưa nó đạp thành một đoàn máu. Sinh tồn đoàn đội đạo pháp tự nhiên bị đào thải. Sở ca ba người yên lặng, trong lòng bọn họ làm pháp sư miêu mặc niệm đồng thời, bọn hắn còn thở dài một hơi, lại đào thải hai chi sinh tồn đoàn đội, là có thể kết thúc. Lúc này, to lớn nện sói bỗng nhiên dừng lại, nó xoay người lại đến pháp sư miêu trước thi thể nằm xuống. Sở ca chạy đến khe núi chỗ góc cua dừng lại, quay người nhìn lại, chẳng lẽ pháp sư miêu lấy được phi thường quy sinh tồn vật chất, hoặc là tiến hóa huyền bí? Sở Ca nhử mày nghĩ đến, chỉ có nảy một cái khả năng, bằng không to lớn nhện sói tại sao lại đuổi theo pháp sư miêu không thả? Pháp sư miêu khả năng đã đem vật kia ăn hết, cho nên mặc dù chết rồi, cũng khả năng hấp dẫn to lớn nhện sói. Lão đại, đang suy nghĩ gì đấy? Chúng ta mau trốn a, miễn cho bị nó đuổi theo. Tiểu Khả liên tục dùng nói, to lớn nhện sói cùng biệt thự một dạng lớn, thật sự là doan người. Sở Ca gật đầu, không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ không phải là lòng tham thời điểm đảo mệnh quan trọng, bọn hắn tiếp tục đảo vong. Con mèo kia thật khôi hài, chọc cười sung sướng nhiều. Nham Mãng cười nói, vừa rồi pháp sư Miêu đem nó hù dọa, hiện tại nhớ tới liền muốn cười. Coi như không tồi, chúng ta đoàn bên trong còn có cả ngựa. Tiểu Khả liên nói tiếp, nha đầu này cái gì đều muốn cùng người so. Sở Ca thì đang chờ mong, còn lại hai chi sinh tồn đoàn đội khi nào bị đào thải? Nếu như lại đào thải một nhánh, hắn lại giết chết Nham Mãng lợi liền sẽ kết thúc sinh tồn thi đấu. Bất quá hắn không muốn bội bạc. Có thể Nham Mãng là nghĩ như thế nào đâu, Sở Ca nghĩ đến càng ngày càng sâu. Nguyên anh, phía trước truyền đến nộ vang." Sở Ca dương mắt nhìn lại, chỉ thấy lớn hắc hùng theo vách núi nhẹ xuống, cái kia thân thể cao lớn cùng vách núi cao chót vót hình thành hình ảnh mười phần hùng vĩ. Cái này nha mãng trừng to mắt, kém chút dọa nước tiểu. Nó lập tức quay đầu. Sở Ca cùng Tiểu Khả Liên cũng là như thế, căn bản không cần trao đổi. Trốn, lớn hắc hùng sau khi hạ xuống, lập tức gào thét hướng bọn hắn đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Nó vì cái gì nhìn chằm chằm vào chúng ta? Sẽ không phải trên người chúng ta có đồ vật hấp dẫn nó a? Sở Ca cắn răng hỏi, hắn cảm giác bị lớn hắc hùng để mắt tới. Cái tên này tại đuổi giết bọn hắn, Tiểu Khả Liên hồi đáp, Trên người chúng ta cũng không có đồ vật đáng giá nó nhớ thương a. Chương 366. Bị cự hắc hùng truy sát, sở Ska ba người không thể không một lần nữa hướng to lớn mẹ sói chạy đi. To lớn mẹ sói nằm dạp trên mặt đất, tựa hồ tại liếm cái gì, không có chú ý tới tới gần của bọn họ. Ba người cấp tốc theo to lớn mẹ sói bên cạnh chạy qua. Cự hắc hùng theo sát phía sau. Nó đối diện đụng vào to lớn mẹ sói, trực tiếp đem to lớn mẹ sói đụng bay. Sau khi hạ xuống, to lớn mẹ sói cấp tốc nhảy dựng lên, hướng cự hắc hùng bắt tới. Hai cái cự quái bắt đầu cuộc đấu. Ska, Tiểu Khả Liên Nhang Mãng không có dừng lại, điên cuồng gia tốc. Rất nhanh, cự hắc hùng bằng vào lực lượng đem to lớn nhện sói ép dưới thân thể, thâu bạo đem hắn tách rời, chất lỏng màu xanh biếc giải đầy lấy đất. Nó bắt đầu ăn to lớn nhện sói ăn một hồi lâu, nó tiếp tục đổi hướng Sở Ca ba người. Cảm thụ được sau lưng mặt đất chấn động, Nhang Mãng kêu lên, "Xong! Xong! Cái tên này muốn ăn chúng ta rất lâu, khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta." Nửa khí của nó bên trong tràn ngập kinh hoàng. "Chạy đi! Hiện tại đều xem mệnh có đủ hay không cứng rắn." Sở Ca cắn răng nói, hắn cũng hết sức hoảng. Còn kém hai chi sinh tồn đoàn đội à, lại đào thải hai chi sinh tồn đoàn đội, là hắn có thể thông quan, đáng tiếc, cái kia đang chết cự hắc hùng lại vào lúc này tìm tới bọn hắn. Một lát sau, bọn hắn lại chui vào trong rừng cây. Cự hắc hùng đánh tới, thô bạo xông vào trong rừng cây, như máy đuổi đất một dạng, nghiền ép hết thảy. Giống, tiếng gầm gừ của nó tại trong rừng cây quanh quẩn không dứt. Ven đường có hoa ăn thịt người bị nó bắt trúng, lập tức kéo ra huyết buồn đại khẩu, cắn chân của nó, kết quả nó không có dừng lại, tiếp tục xông về phía trước, đem hoa ăn thịt người nổ tận gốc. Cự hắc hùng hai mắt đỏ bừng, tràn ngập tham lam. Nó muốn ăn đi trước mặt ba cái con mồi, tốc độ của nó rất nhanh, cùng Sở Ca ba người khoảng cách một mực tại rút ngắn. Tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Một đường chạy như điên đại khái đi qua 5 phút đồng hồ. Cự hắc hùng đã giết tới nham mãng sau lưng. Nham mãng thấy trong miệng nó bắn ra hơi nóng, bối rối cực kỳ. "Sư tử, hốt đổ, ta phải chết. Cảm ơn các ngươi trong khoảng thời gian này đối tín nhiệm của ta." Nham mãng bi phấn kêu lên, nghe mười phần tội nghiệp. Sở Ca cũng không quay đầu lại nói ra, tận lực chạy. Không nên quay đầu lại. Lại tội nghiệp Lão tử cũng sẽ không dừng lại giúp cho ngươi, đồng tình tại đây bên trong vô dụng. Dù sao bọn hắn cũng không phải thật đồng đội. Phía trước có hang núi. Tiểu Khả Liên mừng rỡ kêu lên. Sở Ca xuyên qua một mảnh rừng cây, phía trước là vách núi, có một cái không tính quá lớn cửa hang. Trước động khẩu mọc đầy cỏ dại, nhưng theo cỏ dại bị đè ép dấu hiệu đến xem, rõ ràng trong cái sơn động này còn có những sinh vật khác, thường xuyên xuất nhập mới ép tới cỏ dại ngã trái ngã phải. Bất quá bây giờ bọn hắn đã không lo được nhiều như vậy. Tiểu Khả Liên trước tiên xông đi vào. Sở Ca theo sát phía sau, nhăm máng lấp đằng sau. Nó mới vừa vào động, cự hắc hùng đụng vào ầm ầm, cả ngọn núi kịch liệt lay động, phản phất muốn sụp đổ một dạng. Cự hắc hùng đụng được bản thân đầu góc chôn váng, không khỏi hất đầu. Nó đối động miệng không ngừng gào thét, nghe được trong động sở ca ba người đình thai nhức góc. Xuất sinh này giọng thật to lớn. Tiểu Khả Liên nằm rạp trên mặt đất, hai vớt che lô hai, chửi bậy nói. Sở ca thì nhìn về phía chỗ sâu, mở miệng nói, "Đừng thất lở, bên trong khả năng gặp nguy hiểm." Nhang mãng hướng phía trước chui vào, nói, "Đi theo ta, ta cản ở phía trước, dùng cửa động lớn nhỏ đến xem, hẳn là sẽ không là cái gì quái vật khổng lồ." Sắp thực như thế, Sở Ca hình thể đều cảm thấy động đường có chút nhỏ đầu của hắn kém chút liền muốn đụng vào vách động đỉnh chót. Ba người đi vào, Tiểu Khả Liên tỉnh phẩm quay đầu, sợ cự Hắc Hùng xông tới. Các ngươi có hay không ngửi được một cỗ đặc thù mùi? Tiểu Khả Liên đột nhiên hỏi, ngữ khí của nó có chút sợ hãi. Tại sinh tồn trong sân đấu, mùi cũng sẽ rất nguy hiểm. Sở Ca hít sâu một hơi, nói, không sai, bất quá sẽ không có vấn đề lớn. Tao nộ cự Hắc Hùng, còn có cái gì sinh vật có thể để bọn hắn sợ hãi, tiếp tục đi tới 10 mấy phút bọn hắn phát hiện đầu này hang núi so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn sâu, phảng phất thông hướng một cái thế giới khác. sinh tồn đoàn đội chia 5 năm bị đào thải. Lạnh lùng giọng nữ bông nhiên vang lên, biểu thị lại đào thải một đội liền có thể kết thúc. tiểu khả liên cười nói, ha ha ha, chúng ta thắng chắc, ngoại trừ chúng ta còn có một vị không có khả năng bị giết chết đồng đội ẩn giấu đi, chúng ta cho dù chết cũng không có việc gì. sở ca nghe ra nàng ý tứ, nàng tại đe dọa nham mãng, nói cho nham mãng mặc dù giết các nàng cũng không thắng được. nham mãng không có nghe được nàng ý tứ, thương phẫn nói còn có một đội. Chúng ta nhanh thắng. Sở Ca đi ở phía sau, như có điều suy nghĩ. Cái tên này là thật đơn thuần, vẫn là chứa, cũng đúng. Biết bọn hắn còn có mặt khác đồng đội, nham mãng chỉ cần không nốc, liền sẽ không làm loạn. Bất quá Sở Ca cũng không có bưng lỏng cảnh giác. Một phần vận đâu, phía trước đống nhiên truyền đến tảng đá trượt xuống thanh âm. Sở Ca ba người lập tức quay đầu nhìn lại. Mặc dù tia sáng tối tăm, bọn hắn cũng có thể thấy rõ ràng phía trước tình huống. Chỉ thấy một đạo thân ảnh tại động đường chỗ góc của tham dò. Lại là đầu người, có người, không đúng. Vừa người Cái kia vượn người quái khiếu liên tục tựa hồ tại uy hiếp bọn hắn. Tiểu Khả liên thở dài một hơi, nói, nó có chút sợ chúng ta, vừa vặn, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, chờ đợi sinh tồn thi đấu kết thúc. Sở Ca cùng nham Mãng không có ý kiến. Vì dọa lùi vượn người, Sở Ca còn gào thét một tiếng, dọa đến vượn người cấp tốc rụt về lại, không còn dám thăm dò. Sở Ca nằm xuống, kiên nhẫn chờ đợi sinh tồn thi đấu kết thúc. Trận này cực hạn sinh tồn chiến thật vô cùng cực hạn. Hoàn toàn là tại khiêu chiến tâm lý tố chất, cũng tại khiêu chiến thân thể cực hạn. Những ngày này, bọn hắn một mực tại đảo vòng, mình đầy tương tích. Sở Ca cái đuôi đều chặt đứt, cũng may bọn hắn sống đến nay. Tiểu Khả Liên đi đến sở ca bên cạnh, cười hắc hắc nói, trở trở về là có thể cùng những người khác trang bữa à, ta hiện tại cũng không phải liên lụy, tại tứ tinh sân thi đấu cũng có thể sống được thật tốt, không liên lụy các ngươi. Mặc dù giết địch hiệu suất không cao, nhưng nàng sinh tồn năng lực sát thực tăng cường rất nhiều, hoàn toàn không có gây trở ngại, thậm chí có thể trợ giúp đến đoàn đội. Sở Ca cười nói, đó là dĩ nhiên, người đã xưa đâu bằng này. Hắc hắc, vẫn là lão đại ngươi bao chúng ta, bằng không ta sớm đã bị đá ra đi. Kỳ thật chúng ta đều không có nghĩ qua muốn đá người nào chỉ là vì tính mạng của các ngươi suy nghĩ." Sở Ca chân thành nói ra. Kỳ thật, hắn đối đoàn đội bên trong mỗi người đều tràn ngập chờ mong. Bao quát địa đầu xà ở bên trong, Diệp Lục Không, Nam Cung được đưa đến điểm đoàn, cũng không phải là hắn ghét bỏ, chỉ là sợ hai người đằng sau rất khó chịu. Tiểu Khả liên gật đầu, nhăn mãng tỏ mò hỏi, "Các ngươi đoàn đội còn muốn người sao? Ta cùng các ngươi đợi tại cùng một chỗ hết sức dễ chịu, muốn gia nhập các ngươi, ta đoàn đội đều hết sức ghét bỏ ta, chê ta nói nhiều." Sở Ca trợn trừng mắt, tức giận nói, "Chúng ta cũng chê người nói nhiều." Nham Mãng trong nháy mắt xấu hổ, Tiểu Khả Liên cười nói, "Chúng ta đoàn đội cánh cửa rất cao, ngươi còn không có cùng chúng ta hiện ra không thực lực đây." Mặc dù Nham Mãng có Tô Miên Sinh tồn thiên phú, nhưng sức chiến đấu còn chưa chân chính triển lộ qua, có lẽ rất mạnh, cũng có thể là rất yếu. Chương 367. "Thực lực của ta không kém, mặc dù ta không chạy nổi các người, nhưng ta tại Tứ Tinh sân thi đấu tốt xấu đã chờ đợi tầm tháng, xem như tài xế lâu năm." Nham Mãng nghiêm túc nói. Nghe giọng điệu này, tựa hồ là thật muốn gia nhập thấy chết không sờn. Bất quá sở ca đối thấy chết không sợ có quy hoạch. Ba ba bóng lưng trận tiếp theo sinh tồn thi đấu liền sẽ gia nhập vào đối với loài rắn sinh tồn giả, hắn không phải hết sức cảm mạo. Nếu như là một con rắn độc con tốt, hình thể khổng lồ mãng xà có đôi khi sẽ liên lụy bọn hắn, thì như ẩn nút lúc, dễ dàng bại lộ. Sở Ca lắc đầu nói, sau khi kết thúc thêm cái hảo hữu, sau này hay nói đi. Nhang mãng nghe xong, đang muốn tiếp tục đề cử chính mình, lúc này ngọn núi lần nữa bắt đầu lay động, đoán chừng là cự hắc hùng tại đụng núi. Thiên Tia làm sao chưa từ bỏ ý định, ta đi xem một chút. Tiểu Khả liên thầm nói, sau đó đứng dậy hướng cửa hang đi đến. Sở ca cũng không ngăn cản, ngược lại cự hắc hùng vô phương xông tới. Một lát sau, tiểu khả liên thanh âm truyền đến, mau đến xem a. Nó nổi điên. Nghe vậy, sở ca cùng nham mãng lập tức đứng dậy đi đến đi vào động đường chỗ góc qua. Bọn hắn thấy tiểu khả liên, sau đó nhìn về phía ngoài động. Cửa hang đối với cự hắc hùng tới nói quá nhỏ, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy cự hắc hùng đang quay cuồng. Cụ thể xảy ra chuyện gì, bọn hắn thấy không rõ lắm. Tiểu khả liên tiếp tục tiến lên. Lá gan của nàng là càng lúc càng lớn đại khái khoảng cách cửa hang chỉ có một mét lúc, nàng mới dừng lại đúng lúc này. Cự hắc hùng dũng nhiên hướng trong động rối trảo, tiểu khả liên lập tức nhảy ra, không có bị hùng trảo đụng phải. Sau khi hạ xuống, tiểu khả liên đáp ý cười nói, "Mong muốn bắt ta, ngươi còn kém một chút." Sở Ca im lặng. Hắn thế nào cảm giác nha đầu này biến sóng rồi, về sau đến chèn ép một thoáng, miễn cho cùng diệp nộ không, a nặc một dạng, đa số chết tại song chết. Sở Ca chợt thấy cự hắc hùng miệng. Nó tại thổ huyết, chuyện gì xảy ra? Là đụng núi đâm đến tụ thương, cự hắc hùng còn tại kịch liệt quay cuồng, một hồi động động, một hồi tại động địa phương. Một cái nhanh dũng nhiên đi vào sơn động đến, hàm răng còn mang theo máu không chỉ như thế, còn có thật nhiều lông tóc bay vào tới. mới đầu, sợ ca ba người còn không có để ý, có thể một lát sau, bọn hắn phát hiện không hợp lý. cái tên này lông tóc, giang đi đến cả ngày càng nhiều. ba người xem sợ nổi da gà. nay là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cự hắc hùng điên rồi, nhất định phải chính mình đâm đến thịt nát xương tan. chờ một chút, các ngươi nhìn kỹ, nó giống như tại nôn cái gì. tiểu khả liên hoảng sợ nói, thanh âm có chút run rẩy. nàng đang sợ. người núi nguy hiểm không biết cuối cùng sẽ hoảng sợ. sợ ca những mày, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cự hắc hùng ăn to lớn nện sói mà to lớn nhện sói ăn pháp sư miêu, chẳng lẽ pháp sư miêu thật nuốt tiến hóa huyền bí hoặc là phi thường quy sinh tồn vật chất, trừ cái đó ra, chỉ có một khả năng, cự hắc hùng trúng độc, chẳng lẽ nó ăn tiến hóa huyền bí? nhang mãng đống nhiên kích động lên, tiểu khả liên kinh ngạc nói, tiến hóa huyền bí sẽ để cho nó thống khổ như vậy? đúng vậy, tiến hóa quá trình ban đầu hết sức thông thả, chỉ khi nào tăng tốc, áp suất đến trong thời gian ngắn, liền lại biến thành thống khổ. các ngươi thử nghĩ một hồi, viên hầu tiến hóa thành nhân loại, xương cốt, cơ bắp, khuôn mặt các loại đều sẽ sinh ra biến hóa cực lớn như là bị ném vào nhà máy máy móc một dạng nham mãng giải thích nói tiểu khả liên nghe được toàn thân nổi da gà cái này hình dung quá hình tượng sợ ca gật đầu hắn đã trải qua không chỉ một lần tổ hợp lại gen loại đau khổ này nhường hắn nhớ tới tới đều sợ hãi chẳng lẽ là thật sợ ca ánh mắt lấp lánh nếu như hắn hiện tại lao ra ăn cự hắc hùng có thể hay không thu hoạch được tiến hóa huyền bí đúng lúc này nham mãng trước tiên lao ra cấp tốc tấn cự hắc hùng cự hắc hùng nghiêng người mang theo nham mãng lan xa tiểu khả liên sững sốt kinh ngạc hỏi nó chúng ta Lúc trước nha mãng còn nhát như chuột, làm sao đột nhiên cùng phát như bị điên, tiến hóa huyền bí có lớn như vậy lực hấp dẫn, hướng hồ, cự hắc hùng lớn như vậy, muốn ăn nó sao mà khó. Nhìn xuống, chúng ta không thể mãng. Sở Ca trầm giọng nói. Tiểu Khả Liên gật đầu. Ngoài động truyền đến cự hắc hùng tiếng gầm gừ, liên tiếp, đinh hai nhức óc. Rất nhanh, cự hắc hùng cùng nha mãng liền thoát ly Sở Ca cùng Tiểu Khả Liên tầm mắt. Tiểu Khả Liên nuốt nước miếng một cái, nói, "Lão đại, đây chính là tiến hóa huyền bí a." "Đúng a, tiến hóa huyền bí." Sở Ca tim đập nhanh hơn. Muốn hay không mãng một thành? Vận khí hơi tốt liền có thể bật hắc. Sở Ca toàn thân run rẩy, lao đại, câu phú quý trong nguy hiểm sao? Tiểu Khả Liên thấp giọng hỏi. Nàng cũng muốn sinh tồn thiên phú. Nghe vậy, Sở Ca hít sâu một hơi, nói, thử một chút. Ngươi quyết định cái kia vẫn là thôi đi a. Mẹ nó! Ngươi cái này chết cũng đủ. Lão tử nếu là lật xe, liền là của ngươi nổi. Sở Ca giận mắng một tiếng, lập tức lao ra. Tiểu Khả Liên vội vàng đuổi theo, hai người một trước một sau lao ra cửa hang. Sở Ca thấy cự hắc hùng nằm trên mặt đất rây rùa, nhang mắng quấn quanh ở trên cổ của nó nửa con mãng xà đã bị đè ép, da chóc thịt bong, có thể là nó còn không có triệt để chết hết. thật liều, Sở Ca lập tức xông đi lên. Cự Hắc Hùng còn đang giãy dụa, nhưng so với vừa rồi, rõ ràng khí lực nhỏ rất nhiều. xem ra, Cự Hắc Hùng sinh cơ đã sắp phải kết thúc. Sở Ca nhảy đến Cự Hắc Hùng trên lưng, cắn một cái xuống. không cắn nổi, thật đặc biệt cứng rắn. Sở Ca lập tức điều động nội diễm ly hỏa, để cho mình phát nộ. hoặc liệt diễm cháy hương hực, Cự Hắc Hùng cảm nhận được thống khổ, lần nữa giãy dụa. Tiểu Khả liên xuống lại, kết quả bị Cự Hắc Hùng một trường vô bay ra ngoài bay ra ngoài xa mười mấy mét, Tiểu Khả liên rơi kém chút ngã đi, nàng lắc lắc đầu, mong muốn đứng lên, nhưng đầu gối tròn váng, xoay chuyển hai vòng lại ngã ngã xuống. Nhanh mang thấy sở Ca, trong mắt lóe lên sắc cơ, bất quá nó no vô phương nói chuyện. Sở Ca cũng chú ý tới ánh mắt của nó. Cẩu vật, quả nhiên bình thường đang giả vờ, hai người biểu lộ đều hết sức giữ thận, mười phần do người. Cũng không lâu lắm, sở Ca nộ diễm ly hỏa đem cự hắc hùng triệt để nhóm lửa, cự hắc hùng thống khổ gào thét. Sợ Ca cảm giác mình gãy vào một toa núi nhỏ lên. Tốt tại ra hỏa này thể lực càng ngày càng yếu theo cự hắc hùng rãy rủa, nộ diễm ly hỏa rơi trên đồng cỏ, cấp tốc lan tràn ra. Tiểu Khả Liên lấy lại tinh thần mà đến, phát hiện trung quanh bãi cỏ đại giấy lên đến, doa đến vội vàng nhờ có. nhìn khổng lồ cự hắc hùng, nàng nhịn không được kêu lên, lão đại, cố gắng lên a. nàng hình thể căn bản không thể tới gần cự hắc hùng, Chứ phi cự hắc hùng chết rồi. Sở Ca đem hết toàn lực cắn xé xuống tới một miếng thịt, hắn đột nhiên đem khối này thịt vùng ra, sau đó tiếp tục cắn xé. khối kia thịt gấu trực tiếp rơi vào Tiểu Khả Liên trước mặt. Tiểu Khả Liên kinh hỉ, vội vàng gặm ăn khối kia thịt gấu. lúc này Nộ diễm ly hỏa lan tràn đến nham mãng trên thân, bỏng đến nham mãng vội vàng há mồm, "Mãng, Ngọa Tảo, ngươi là thế nào nổi giận?" Sở Ca không có trả lời nó, tiếp tục cắn xé cự hắc hùng phần lưng. Nham mãng bị cự hắc hùng đè ép, tăng thêm nửa cái thân thể đều bị đè ép, căn bản là không có cách động đậy. Nó chỉ có thể cố nén thống khổ, tiếp tục gầm cắn cự hắc hùng cổ. "Lão Thiên Gia a, nhanh lên kết thúc đi." Nham mãng ở trong lòng cuồng hùng lấy. Chương 368. Thế lửa càng lúc càng lớn, theo trên đồng cỏ lan tràn đến súng quanh trên cây cối. Nham mãng cùng cự hắc hùng cùng một chỗ bị thiêu đốt, nó thống khổ cực kỳ. Nhưng nó lại không có cách nào. Nó bị đè ép, vô phương chạy trốn, chỉ có thể chịu được thống khổ. Nó hiện tại chỉ có thể cầu nguyện sinh tồn thi đấu nhanh lên kết thúc. Còn kém một đội a, cầu một cái nào đó đoàn đội lật xe, sở ca điên cuồng gặm cắn cự hắc hùng, tại nhiệt độ cao cháy dưới, thịt gấu lại còn có chút hương. Hắn liều mạng gặm ăn, mà cự hắc hùng khí lực càng ngày càng nhỏ, nằm ở trong biển lửa, hai chân hơi hơi rung động. Tiểu Khả Liên rất nhanh liền đem một khối thịt lớn ăn sạch sẽ. Khi nàng lăn cho tới khi nào xong thôi, cự hắc hùng triệt để chết hết. Sở ca lại xé xuống một miếng thịt gấu ném ra bên ngoài. Tiểu Khả liên lần nữa ngậm lấy khối này thịt, kết quả lúc rơi xuống đất giẫm lên hòa diễm, trong nháy mắt nóng chân. Bị đau nàng lập tức nhảy ra, cùng phim hoạt hình bên trong động vật một dạng, càng không ngừng giơ chân. Sở Ca gầm gặm, đống nhiên cảm giác toàn thân đau nhức, nhất. nhất là hắn tuổi, có loại răng tận gốc cùng một chỗ bị kéo ra cảm giác đau nhức khiến cho hắn diện mạo trong nháy mắt vặn vẹo. Hắn rốt cuộc minh bạch cự hắc hùng thống khổ. Thật rất khó chịu, song, Sở Thiên Kỳ ý thức được tiến hóa huyền bí hoặc là phi thường quy sinh tồn vật chất đang phát sinh tác dụng. Sinh tồn đoàn đội cuồng mãng thai hương bị lão thải. Lạnh lung giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Sở ca vô ý thức liếc nhìn nhà mãng, phát hiện tên kia đã bị đốt cháy khét, không động đậy được nữa. Nó lại là đoàn đội bên trong người cuối cùng. A a a, cuối cùng kết thúc. Tiểu Khả liên thét to, nàng đã biến thành một đầu hỏa diễm chó, toàn thân thiêu đốt lên lửa diễm, nếu không phải sức phòng ngự của nàng đã được đến đề cao, chỉ sợ đã chết. Lần này cực hạn sinh tồn chiến kết thúc. Ngươi thành công thông quan, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Ngươi giết địch tích lũy thu hoạch được 13700 sinh tồn tích phân. Đoàn đội toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 3000 sinh tồn tích phân. Ngươi tổng cộng tích lũy thu hoạch được 16.900 sinh tồn tích phân. Nghe này, từng đạo từng đạo thanh âm, Sở Ca thở dài ra một hơi. Cuối cùng kết thúc. Đúng lúc này, hắn đau nhức cảm giác tan biến, thay vào đó là cảm giác hôn mê. Vài giây sau, Sở Ca cảm giác mình rơi xuống đất. Hắn mở to mắt, đã xuất hiện tại đoàn đội tu hành quán bên trong. Tiểu Khả liên tại bên cạnh hắn, những người khác dồn dập tụ tập tới. Tiêu Anh Hùng, Cố Thiên Tiêu, A Nặc, An Tu La, Tiểu Minh, Liệt Hạo Đại tướng quân, còn có Diệu Đầu Sả. Nó ghé vào Sở Ca bên trần, kêu gào nói, nhìn thấy không? Đại gia ta lần này uy phong sao?" Tà Châu đến với bạo. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn, sắc thực đều thấy kỳ lạ. Liệt Hạo đại tướng quân đưa hắn nâng lên đến, tò mò hỏi, "Ngươi là làm sao làm được đoàn diện kẻ địch?" Cố Thiên Kiều khẽ nói, con Dung nói, khẳng định cùng đám kia người thần hẳn có quan hệ, người thần hẳn nhóm không lại ưa thích tra tấn con mồi à, đoán chừng bắt một nắm lớn con jun, rắc vào con ngồi trên vết thương. Mọi người sửng sốt. Vừa nghĩ tới một đám con jun tại trên vết thương của chính mình núp lích, bọn hắn liền sợ hãi. Niệm đó, Triệu phục, "Tẩu tử a, ngươi này đều có thể đoán đúng." địa đầu xà kêu lên, một bộ sùng bãi ngứa khí, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, địa đầu xà có thể đoàn diện cũng rất bình thường, cung tiểu khả liên một dạng, lần này hắn cũng thành công mượn nhờ ra ngoại lực, mà lại là rất mạnh ngoại lực, lần này cực hạn sinh tồn chiến quá khó tiếp thu rồi, a nặc buồn bực nói đến chết, hắn đều không biết mình chết tại sinh vật gì trong miệng, những người khác đi theo gật đầu, an tu la mắng, tiên sư nó, ta tại truy địch quá trình bên trong bị một đầu đại hoàng phong ngủ đông bên trong, trực tiếp hạ độc chết, tiêu anh hùng bất đắc dĩ nói, có ta thảm, cánh bị chém xuống cùng trên bảng cá ướp muối một dạng, mặc người chém giết, một cái so một cái thảm. Tiểu Minh đắc ý nói, ta ngược lại thật ra rất sung sướng, ta độc đấu cá răng đau bảy, giết đến tận hứng. mặc dù là bị ăn tươi, nhưng này loại chiến đấu tắm máu cảm giác quá sung sướng. Mọi người dùng mình một cái, cái này thằng nhóc sẽ không phải tâm lý có ma bệnh à, bị ăn tươi còn thoải mái. Cố Thiên kiểu phát hiện Sở Ca cùng Tiểu Khả Liên không nói gì, hai người một mực nằm sấp, cho mày. Nàng hỏi, các ngươi làm sao vậy? Những người khác nghe xong, rôn rập quay đầu nhìn về phía Sở Ca cùng Tiểu Khả Liên. Bọn hắn lúc này mới phát giác được không thích hợp. Sở Ca không có mở miệng, Tiểu Khả Liên thì giải thích một chút trước đó phát sinh sự tình. Chờ nàng nói xong, Tiểu Minh lập tức rơi xuống, hưng phấn nói: "Các ngươi ăn vào tiến hóa huyền bí, vẫn khí quá đổ a. Chỉ muốn tiến hóa huyền bí còn chưa cùng gen triệt để dung hợp, là có thể phân tán truyền bá, dựa theo lời ngươi nói, hai người các ngươi cuối cùng thống khổ rất có thể là hút thu vào tiến hóa huyền bí. Quá hung, các ngươi này cũng dám liều, không hổ là thấy chết không sợ. Tối hậu quan đầu, chỉ còn lại một đội chi kém, còn đi liệu. Nếu như chết rồi, vậy liền thiệt thòi lớn đổi lại là tiểu minh nếu như có thể chống đến cuối cùng tuyệt đối sẽ không bỏ qua đã kiếm được sinh tồn tích phân hắn nửa đường chết thảm là bởi vì khoảng cách sinh tồn thi đấu kết thúc còn rất sớm cố thiên tiều nhũ mày hỏi đoàn trưởng ngươi không sao chứ nàng còn tưởng rằng sở ca lại tại tiếp nhận thống khổ sở ca đã không phải lần đầu tiên dùng phi thường quy sinh tồn vật chất nhưng mỗi một lần đều rất thống khổ đã trải qua nhiều như vậy thống khổ sở ca còn yên lặng chẳng lẽ tiến hóa huyền bí mang tới thống khổ càng lớn ta không sao sở ca hồi đáp hắn hít sâu một hơi không có việc gì, không có việc gì liền là nhất đại sự, hiệu quả gì đều không có, hắn cảm giác mình bị lừa rồi, sẽ không phải không phải tiến hóa huyền bí, chẳng qua là độc dược a, hắn càng nghĩ càng phiền muộn, đúng a, hoàn toàn không có việc gì, xem ra không phải tiến hóa huyền bí, tiểu khả liên nói theo, tiểu minh nghe xong, lập tức tiếc nuối nói, không phải a, cái kia thật là đáng tiếc, nếu quả như thật là tiến hóa huyền bí, vậy các ngươi liền muốn bay trên trời, trước mắt tứ tinh trong sân đấu, một vị duy nhất nếm qua tiến hóa huyền bí chính là ta là thần, tên kia mạnh đến quá mức, nhất lên ta là thần hắn liền hết sức phấn khởi. sở ca không khỏi nghĩ đến vị kia chủ ủ nhị bi ủ âm nhu năng tử. được rồi, ngược lại đã qua, lần này sinh tồn thi đấu, chúng ta biểu hiện được cũng không tệ, nhất là là địa đầu xa, đáng giá khen ngợi. sở ca đứng dậy nói ra. nghe vậy, mọi người mặt lộ vẻ nụ cười. mặc dù chết sớm, cũng có đoàn diệt 3.000 ngàn dư gốc sinh tồn tích phân. không tính quá kém, liệt hạo đại tướng quân tò mò hỏi. con jun, ngươi kiếm lời nhiều ít sinh tồn tích phân. địa đầu xa đoàn diệt hai chi sinh tồn đoàn đội, khẳng định giết không ngừng hai vị sinh tồn giả địa đầu xa đắc ý hồi đáp, đây là bí mật không thể nói, ta tại tôn điểm, về sau cho các ngươi một kinh hỉ. Trên mập trạch còn làm thần bí. Liệt Hạo đại tướng quân mắt trợn trắng nói. Sau đó, sở ca bắt đầu tổng kết lần này cực hạn sinh tồn chiến. Mỗi người đều có chỗ thiếu sót. Liên Tiểu Minh, Antula, Tiêu Anh Hùng, hắn cũng trọng điểm phê bình. Ba tên này quá sóng, giặc cùng đường chớ đổi đạo lý xem ra nhất định phải đi sâu lòng người mới được. Cho chuyện xong sau, bọn hắn rồn dập lọ gấp. Bọn hắn đi vào trong câu lạc bộ, trừ bọn họ, mà các câu lạc bộ thành viên sớm đã kết thúc sinh tồn thi đấu, thấy bọn hắn xuất hiện, tất cả mọi người tụ tập tới, mồm năm miệng mười hỏi thăm. Chương 369. Đoàn trưởng, các ngươi tình huống thế nào a? Khẳng định thành tích rất tốt, kiên trì nhiều như vậy thiên tài kết thúc. Ha ha ha, đầu của ta rắn như phê quá độ, lần này trực tiếp kiếm lời năm chữ số sinh tồn tích phân, 666, chủ đoàn liền là lợi hại. Thứ tinh sân thi đấu lại như thế nào a? Tiểu Khả liên đâu, cũng sống đến cuối cùng a? Thấy chết không sờn đoàn thành viên nhóm cùng câu lạc bộ thành viên nhóm hòa mình, cho chuyện khí thế ngất trời. Sơ ca thì một mình lên lầu. Hắn tới đến trong văn phòng đang muốn đóng cửa, Cố Thiên Kiều cùng đi theo tiến đến. Cửa phòng đóng lại về sau, Cố Thiên Kiều đưa tay sờ về phía Sở Ca cái chán, sau đó kiểm tra thân thể của hắn. Thoạt nhìn giống như không có vấn đề. Cố Thiên Kiều nhíu mày nói ra, một mặt vẻ lo lắng. Sở Ca lập đầu, nói, "Ta không sao, ta buồn bực là ta vậy mà không có việc gì, điều này nói rõ căn bản không phải tiến hóa huyền bí." Nói xong, hắn thở dài một hơi. Sinh tồn thi đấu lúc kết thúc, hắn lòng tràn đầy xúc động, cho là mình muốn mở ra bàn tay vàng, nhất phi trùng thiên. Kết quả, hiện thực quá tàn khốc. Cố Thiên Kiều trợn trắng mắt, tức giận nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi thế nào, làm ta sợ, ta xem ngươi chính là thiếu gan đòn, đi thôi, theo ta đi ăn món điểm tâm ngọt, vung lòng tâm tình." Sở Ca nhíu mày, có chút lưỡng lự: "Đi? Lỡ ra làm gì?" Cố Thiên Kiều lôi kéo Sở Ca đi ra ngoài, rơi vào đường cùng, Sở Ca chỉ có thể theo nàng ra ngoài. Hiện tại là buổi xế chiều, cửa hàng đồ ngọt đều còn mở. Bất quá trên đường đi, Sở Ca đều đang nghĩ tâm sự. Hắn đôi tiến hóa huyền bí còn ôm lấy một tia vết tưởng. Nhưng mà, sau đó liên tục 3 ngày thời gian, Hắn đều không có bất kỳ cái gì dị thường. Hắn triệt để tuyệt vọng, không nữa ôm lấy miếng thưởng. Một ngày này buổi sáng, Sở Ca mời Ba Ba bóng lưng vào đoàn. Cái tên này từ khi sinh tồn thi đấu sau khi kết thúc, mỗi ngày đều cho Sở Ca phát rất thật tốt bạn điều kiện, chỉ tiếc Sở Ca một mực tại sinh tồn thi đấu, Vũ vương để ý tới, cho nên một mực chờ tới bây giờ, hắn mới thành công vào đoàn. Thấy chết không sờn hết thệ thành viên đều tại đoàn đội tu hành quán bên trong chờ đợi. Một vệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống, một đầu cao hai mét khôi ngô khỉ đầu chó đi ra, chính là Ba Ba bóng lưng hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, cấp tốc bày ra mấy cái khỏe đẹp cân đối tư thế, dương hiện lực lượng của mình. thật buồn nôn a. tiểu khả liên thầm nói. a nặc, liệt hạo đại tướng quân gật đầu. tiểu minh tò mò hỏi, như thế nào là một đầu khỉ đầu chó? chẳng lẽ muốn cùng đại tướng quân tạo thành thấy chết không sờn hai đại kim cương đội hình? nghe vậy, ba ba bóng lưng trong nháy mắt lung túng. hắn rõ ràng cảm giác được mình bị ghét bỏ ánh mắt của hắn rơi vào liệt hạo đại tướng quân trên thân. hai người quả thật có chút tương tự. antula khen nói, hy vọng không muốn cũng là vương hữu. liệt hạo đại tướng quân khó chịu. Hắn cảm giác mình bị mạo phạm đến. Bất quá hắn ở trên một trận sinh tồn thi đấu bên trong sát thực biểu hiện, còn không bằng Tiểu Khả Liên. "Tốt, các ngươi lẫn nhau làm quen một chút, còn có 8 ngày, liền sẽ ra trận tiếp theo sinh tồn thi đấu tưởng tình nhắc nhở." Sở Ca lắc đầu nói. Hắn quay người hướng đi nơi hẻo lánh, chuẩn bị hối đoái sinh tồn năng lực. Cực hạn sinh tồn chiến duy trì thời gian quá dài, làm đến bọn hắn nghỉ ngơi không được bao lâu, lại phải chuẩn bị trận tiếp theo sinh tồn thi đấu. Rất nhanh, hắn một mình đợi tại đoàn đội tu hành quán một chỗ ngóc ngách, bắt đầu đọc qua sinh tồn danh sách năng lực. Hiện tại cực hạn sinh tồn chiến bên trong thu hoạch được 16900 sinh tồn tích phân, mà bản thân hắn liền có 1182 sinh tồn tích phân. Tổng cộng 18082 sinh tồn tích phân, đầy đủ hắn hôi đoán một cái LV5 sinh tồn năng lực, trước mắt, hắn nhược điểm là thể lực. Bất quá ở trên một trận sinh tồn thi đấu bên trong, hắn thể lực đủ, tốt xấu cũng có hơn 3000 chỉ số, tương đương với người bình thường hơn 30 lần. Mong muốn tăng cường thực lực, lực lượng là trực tiếp nhất ánh mắt của hắn rơi vào màn sáng bên trên LV5 cá voi sát thủ sinh trường gen, có thể đạt được cá voi sát thủ sinh trường gen Cuối cùng trưởng thành đến cá voi sát thủ thành niên thể hình cần 14.999 sinh tồn tích phân lở vờ năm thị lực tăng cường, có thể tăng mạnh 5.000 điểm thị lực trị số, cần 1.355 năm sinh tồn tích phân lở vờ năm khiếu giác tăng cường, có thể tăng mạnh 6.000 điểm khiếu giác trị số, cần 14.000 sinh tồn tích phân lở vờ năm dây thanh tăng cường, tăng cường dây thanh có trợ giúp chấn nhiếp kẻ địch, cần 12.000 sinh tồn tích phân lở vờ năm cá heo tốc độ chuyên dụng tại lục địa sinh vật khiến cho lục địa sinh vật trong nước như là cá heo một dạng đi xuyên, cần 12.999 sinh tồn tích phân Sở ca nghĩ đến cự hắc hùng, cái kia hình thể quá kinh khủng. Hắn cảm giác mình quá nhỏ, nhất định phải biến lớn. Kết quả là, hắn lựa chọn lờ vờ 5 cá voi sát thủ sinh trưởng gen, cá voi sát thủ lớn bao nhiêu, dài nhất có thể tiếp cận dài 10 mét, làm ra quyết định về sau, hắn lập tức hối đoái sinh tồn năng lực. Một vệt ánh sáng từ trên trời giáng xuống, bao lại thân thể của hắn. Hắn cảm giác toàn thân ấm áp. Một lát sau, quang mang tan đi. Hắn dò xét thân thể của mình, tựa hồ không có đổi lớn hơn bao nhiêu. Sinh trưởng gen là cần thời gian cũng không phải là một hối đoái liền có thể trở nên lớn đến bao nhiêu. Hắn điều ra thuộc tính của mình bảng xem xét tài quyết giả, Sở ca tứ khởi tỉnh giai, tứ tìm lực cắn, 6598 chân trước lực lượng, 9289 chi sau lực lượng, 9276 lực phòng ngự, 771 tốc độ, 6487 thể lực, 314 năm sinh tồn bản thể, phi châu hùng sinh tồn năng lực, bên ngoài thân biến sắc, báo săn tốc độ, cơ bắp cường hóa, lực lượng cường hóa, công tượng chi lực, cơ bắp tiến hóa, con gián phản ứng thần kinh, cá xấu mỏng ngắn lực cắn, thể lực cường hóa. Cá voi sát thủ sinh trưởng gần sinh tồn tiên. Phú, nộ diễm ly hỏa, mê hồn bá hổng sinh tồn trang bị, tạm thời chưa cập sinh tồn đoàn đội, thấy chết không sờn. Sinh tồn tích phân 3083. Sở ca các hạng số liệu có một chút tăng trưởng, không tính thái minh lộ ra. Thấy chỉ còn lại có 3083 sinh tồn tích phân, hắn liền cảm thấy nhức cả trứng. Sinh tồn tích phân thật sự là không đủ dùng, hắn chợt nhớ tới mình còn có tài quyết giả thi đấu có khả năng tùy thời mở ra. Tài quyết giả hàng năm có khả năng nhiều mở ra 3 lần thi đấu. Bất quá vừa nghĩ tới phụ không đạo tình cảnh, hắn liền không từ dùng mình. Quên đi, về sau mạnh lên lại nói. Sở ca lắc đầu cười cười, đứng dậy rời đi. Sau đó một quang thời gian, hắn dự định tiếp tục huấn luyện, toàn lực chuẩn bị chiến đấu trận tiếp theo sinh tồn thi đấu. Sau bốn ngày, ba ba bóng lưng đi vào thấy chết không sờn câu lạc bộ. Hắc hắc. Các vị, ba ba bóng lưng tới rồi. Một đạo to rõ thanh âm theo câu lạc bộ cửa lớn truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Bao quát sở ca ở bên trong. Chỉ thấy một tên gầy yếu nam sinh đeo kính đứng tại cửa chính hai tay của hắn chống lạnh, một bộ các ngươi nhanh lên kinh hô tán thưởng ta cần ăn đòn biểu lộ. Ba ba bóng lưng, đó không phải là trước đó tam tinh chiến lược bảng 10 vị trí đầu cao thủ sao? Lợi hại a, hắn thật tới gia nhập thấy chết không sờn. Nhìn như vậy đến, chúng ta chủ đoàn thật mạnh a. Về sau chủ đoàn cánh cửa cao hơn, hắn liền là ba ba bóng lưng. Cảm giác yếu đuối a, sinh tồn bản thể chắc chắn sẽ có chút sai lầm, ngươi xem tiểu khả liên, câu lạc bộ thành viên nhóm nghị luận ở mỹ, lời của bọn hắn nhường ba ba bóng lưng rất được lợi. Sợ ca che chắn, cái tên này thật là tao. Hắn bất đắc dĩ nói, "Đại tướng quân, đi tiếp đại hắn." Đại Tinh Tinh cùng khỉ đầu chó, hẳn là hết sức sướng. Nghe vậy, đang dạy bảo học viên liệt hạo đại tướng quân một mặt không tình nguyện đi đến. Chương 370. Ba ba bóng lưng gia nhập, khiến cho thấy chết không sờn câu lạc bộ bầu không khí trở nên sung sướng dâng lên. Cái tên này bản thân liền là tam tinh sân thi đấu minh tinh nhân vật, lại thêm phong tao tính cách, rất nhanh liền hấp dẫn một đoàn học viên vây xem. Hắn còn vui lòng như thế. Sở Ca đứng tại trước quầy, hướng bên cạnh tiểu Khả Liên nói ra, "Gần nhất không cần tuyển nhận thành viên mới, người quá nhiều lợi khả năng có gián điệp." Tiểu Khả liên gật đầu, nàng phụ trách ghi chép câu lạc bộ thành viên hồ sơ. Thấy chết không sờn câu lạc bộ sẽ ghi chép thành viên nhóm giao diện thuộc tính, nhất định phải cầu mỗi người đều tại tiến bộ. Nơi này giao diện thuộc tính cùng sinh tồn trong sân đấu không giống nhau đều dựa vào chủ đoàn thành viên nhóm để phán đoán. Mỗi người dưới tay đều có học viên, mỗi tháng đều sẽ có sát hạch ngày. Chính là bởi vì có sát hạch ngày, các học viên mới có thể nghiêm túc huấn luyện. Ngoại trừ điểm đoàn, có không ít đoàn viên đã tự động thành đoàn, bất quá bọn hắn tạm thời không thể đánh lấy thấy chết không sờn cơ hiệu. Thấy chết không sờn chỉ có hai cái đoàn. Tháng ngày khôi phục lại bình tĩnh. Lại qua 3 ngày thời gian, một ngày này, Cư Bỉ hội Trác Nghệ thải đến đây bài phỏng. Nam cung vừa nhìn thấy hắn, lập tức hưng phấn lên, vây quanh hắn đi dạo, càng không ngừng đuốt mông ngựa. "Tốt, đều quen như vậy, đi một bên, ta tìm các ngươi đoàn trưởng." Trác Nghệ thải khua tay nói, một mặt thiếu kiên nhẫn. Nam cung nổi giận, hỏi, "Ngươi nên sẽ không thích lão đại của chúng ta à? Hắn có người vợ, chính là chúng ta phó đoàn trưởng, ngươi thấy qua, bao nhiêu xinh đẹp." Trác Nghệ thải dùng xem đồ đần ánh mắt nhìn về phía hắn, tự tiếu phi tiếu nói, Hẳn là ngươi nên sẽ không thích bên trên ta đi. Hắc hắc, đúng vậy a, ta thích ngươi." Nam Cung cười hắc hắc nói. Chắc Nghệ thải trực tiếp huy quyền, đánh vào trên bụng của hắn oẹ, Nam Cung bị đau, ôm bụng cười ngồi xuống, giữa chưa ăn thịt kho tàu mì thịt bò đều kém chút phun ra. Chắc Nghệ thải nâng lên cằm, hướng cầu thang đi đến, song đuôi ngựa đi theo lay động, yểu điệu dáng người hấp dẫn rất nhiều nam học viên chú ý. "Hoa, thật xinh đẹp a." Ha ha ha, Nam Cung thật thê thảm. Đại hùng miêu thất lợi a, lại bị muội tử hành hung. Tốt có cá tính, ta thích. Nghe nói cô em gái này thực lực rất mạnh. Dĩ nhiên lợi hại, người ta đã là ngũ tinh sinh tồn giả. Nam Cung đứng dậy, thẹn quá thành giận chừng đám kia học viện liếc mắt đợi tại trước quầy tiểu khả liên nhịn không được che miệng cười trộm. Nàng có thể là biết chắc nghệ thải giới tính. Ba ba bóng lưng theo bên cạnh phòng tập thể thao đi tới, hắn một bên lau mồ hôi, vừa nói, vừa rồi cái kia tịnh muội là ai? Ta thích. Tiểu khả liên khẽ miệng dương lên, cười nói, ngươi muốn đuổi theo sao? Đuổi theo đi. Thật có khả năng. Thối Hùng Miêu không là thích nàng sao? Không có việc gì, hắn đuổi không kịp ngươi cũng có thể thử một chút, ngược lại tình cảm mạnh cầu không được. Tiểu Khả liên tại trước quầy, chống đỡ cái cằm cười nói, nàng biểu lộ trêu tức, phản phất tại xem thì vui. Ba ba bóng lưng cười hắc hắc, đã như vậy, vậy liền nhìn ta biểu diễn. Lầu hai, Sở Ca đang ở máy chạy bộ bên trên rèn luyện thể lực. Trang Nghệ Thải đi tới, thấp giọng nói, Sở Ca, việc lớn không ổn. Sở Ca liếc mắt nhìn hắn, chờ đợi lấy hắn lời kế tiếp. Chúng ta tra được, ác tiêu đã sắp xếp người chui vào các ngươi câu lạc bộ, các ngươi phải cẩn thận một chút. Trang Nghệ Thải thần bí hề hề nói ra, làm sao tra? Sở ca hỏi, hắn thật không có cảm thấy bất ngờ. Trước đó Cố Thiên Tiêu liền từng có dạng này lo lắng, cho nên hắn xem như đã sớm đánh dự phòng châm. Chúng ta có nằm vùng tại bọn hắn trong tổ chức, hao tốn rất nhiều tâm tư. Trang Nghệ Thải đắc ý cười nói. Sở ca bất đắc dĩ nói, ngươi có thể hay không mịt mở điểm. Dạng này đối nằm vùng hết sức không phụ trách, không có việc gì, ngươi đang ra tín nhiệm, dù sao ngươi cũng là Ác Tiêu kẻ địch một trong. Trang Nghệ Thải cười đùa nói, nói xong đập sở ca cái mông một thoáng đầu bậc thang, đang muốn đi lên tới ba ba bóng lưng vừa vặn thấy cảnh này. Ngọt tào, hôm đó hố trời ta. Ba ba bóng lưng biến sắc, trong lòng nổi giận mắng, liền vội vàng xoay người xuống lầu. Chắc không được Nhật Thiên biểu lộ cổ quái như vậy, vậy mà muốn cho lão tử cậy đoàn trưởng góp tưởng, chật chật. Không nghĩ tới lao đại lợi hại như vậy, cũng đúng, cường giả bên người luôn là có rất nhiều mỹ nữ vây quanh. Một bên khác, Sở Ca chừng chắc nghệ thải lướt mắt, tức giận nói, ngươi có ác tâm hay không a? Hắn bỗng nhiên hoài nghi cái tên này là cái. bằng không thì vì cái gì luôn là nữ trang? Chắc nghệ thải hai tay chống nạnh, cười nói, sợ cái gì? Nam nhân ở giữa không đều như vậy à? Ngươi thẹn thùng chẳng lẽ ngươi là nam trang nữ sinh? Sở Ca im lặng. Tin tức đã nói cho ngươi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Sinh tồn hiệp hội gần nhất bê bốt nhiều việc, khả năng quan chiếu không tới các ngươi. Trang Nghệ Thải khoát tay cười nói, sau đó chuẩn bị rời đi. Sở Ca vội vàng truy vấn, các ngươi đang bận cái gì? Trang Nghệ Thải nhìn trung quanh, thấp giọng nói, hàng năm chim ăn thịt vương xích huyết thần mẫu chuẩn bị xâm lấn, chúng tộc quật khởi chi thế đã không thể ngăn chặn. Xích huyết thần mẫu năm ngoái tại giết địch trên bảng nhảy lên thang tốc độ nhanh nhất sinh tồn giả, hiện trước mắt đã giết tới giết địch bảng năm vị trí đầu, mạnh đến quá mức. Xâm lớn có ý tứ gì? Sở Ca tò mò hỏi đối với đứng tại sinh tồn sân thi đấu đỉnh tiêm đám người kia, hắn tự nhiên sẽ cảm thấy hứng thú. Trang Nghệ thải lắc đầu nói: ta đây cũng không rõ ràng. Hiệp hội tại khẩn cấp điều động nhân thủ, tứ tinh trở lên đều muốn đi trợ giúp. Tiếp xuống một quãng thời gian, các ngươi không nhìn thấy ta, đừng quá nhớ ta ở. Ngươi yên tâm, ngoại trừ Nam Cung, không ai nghĩ ngươi. Thôi đi, tên kia thật tác tâm. Hai người lại hàn huyên vài câu, Trang Nghệ thải cấp tốc rời đi. Sở Ca tiếp tục chạy bộ, một bên chạy, một bên đang suy nghĩ ai sẽ là nằm vùng, muốn nói khả nghi. Cái kia Đường Tuyết Giai khả nghi nhất, mấy tháng không thấy, tại hắn tao ngộ ác kiêu về sau, vậy mà tự bạo sinh tồn giả thân phận, sau đó thỉnh cầu gia nhập thấy chết không sợn. Thật chẳng lẽ chính là nàng, Sở Ca càng nghĩ càng thấy đến có khả năng. Hắn quyết định đằng sau thật tốt quan sát một chút vị bạn học cũ này. Ngoại trừ Đường Tuyết Giai, còn có Tiểu Minh cũng hết sức khả nghi. Tiểu Minh mạnh cỡ nào, vậy mà có thể chủ động gia nhập bọn hắn? Mặc dù ở trên một trận cực hạn sinh tồn chiến bên trong, Tiểu Minh biểu hiện được rất cường thế, nhưng hắn tốt nhất vẫn là chết rồi. Hắn nếu quả thật làm đoàn đội suy nghĩ, nên tìm kiếm nghi cách sống sót còn có học viên khác đều có thể là nằm vùng mẹ nó có chút đau đầu a sợ ca quyết định triệu tập một thoáng hoạch tâm thành viên đem việc này nói ra đêm đó trong biệt thự sở ca cố thiên tiểu tiêu anh hùng nam cung địa Đầu xà diệp bộ không tiểu khả liên a nặc liệt hạo đại tướng quân tụ tập trong phòng khách biết được trong câu lạc bộ khả năng con nằm vùng tất cả mọi người quần tỉnh xúc động tuyệt đối là tiểu lý bình thường liền lén lén lút lút còn thường xuyên xin phép nghỉ ta cảm thấy là mập bốn mắt bình thường không yêu văn luyện liền nhìn chằm chằm nữ học viên xem a song Này muốn làm sao đoán? Chúng ta câu lạc bộ không phải có giám sát sao? Đừng đoán, không phải ba ba bóng lưng, ta được cứ. Nghe mọi người suy đoán, Sở Ca hết sức im lặng. Làm sao cảm giác bọn hắn tại chửi bậy mình chán ghét người, Cố Thiên Kiều mở miệng nói, "Đừng đoán bậy, giống cựu cực tội như thế tổ chức, phái ra nằm vùng khẳng định là chúng ta không tưởng tượng được người." Chương 371. Áp tiêu cựu cực tội là có thể cùng sinh tồn hiệp hội đối kháng kinh khủng tồn tại, bọn hắn phái tới nằm vùng nếu như bị Sở Ca đám người tùy tiện đoán được, vậy liền khôi hại. Mong muốn tra ra ai là nằm vùng, vẫn phải tốn thời gian. Yên lặng theo dõi kỳ biến thời gian kế tiếp bên trong các ngươi tốt nhất đừng đơn độc cùng một vị nào đó học viên rời đi nếu như bị bắt cóc sau đó bị cựu cực tội bắt lấy vậy liền bi kịch đến lúc đó chúng ta khả năng cứu không được bị bắt người kia muốn cứu cũng không biết đi chỗ nào cứu sở ca nghiêm túc nói mọi người không khỏi gật đầu cựu cực tội khủng bố bọn hắn đã biết được cho nên trong lòng cũng có sợ hãi điệu đầu xà cười hắt hắt nói một ít muốn tán tỉnh cô nàng người có thể phải cẩn thận dựa theo sáo lộ nam vung khẳng định thị trưởng đến người vật vô hại muội tử ánh mắt của hắn hướng về nam cung Liệt Hạo đại tướng quân, hai người thẹn quá hóa giận, trừng mắt liếc hắn một cái. Tiêu Anh Hùng ngồi trên ghế, trong tay bưng trà nóng, mở miệng nói, dựa theo chắc nghệ thải nói, nếu như sinh tồn hiệp hội phải bận rộn những chuyện khác, vậy chúng ta cẩn thận liền không chỉ là nằm vùng, mà là kiểu cực tội cùng với Ác Tiêu. Ác Tiêu sở dĩ chơi nhiều như vậy thủ đoạn, cũng là bởi vì có sinh tồn hiệp hội tại ngăn trở. Đúng vậy a, tiếp xuống phiền vái. Diệp ngộ không lo lắng nói, hắn con ngươi đảo một vòng, nói, không bằng nắm mỏ dìu sườn giao gia đi. Giao gia cũng vô dụng, mà lại sinh tồn hiệp hội không cho phép chúng ta giao gia. Cố Thiên Kiều lắc đầu nói: "Chắc nghệ thải không chỉ một lần đề cập qua nhất định phải bảo vệ tốt mọ dị sởn. Nguyên nhân là mọ dị sởn Thiên Phú quá hiếm thấy. Nếu như rơi vào tay Ác tiêu, nói không chừng sẽ đánh cắp mọ dị sởn gần như bất tử sinh tồn Thiên Phú. Bất tử Ác tiêu được nhiều đáng sợ. Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, rất nhanh lại là trận tiếp theo sinh tồn thi đấu, chỉ cần chúng ta vững bước mạnh lên, cũng không cần sợ Ác tiêu. cựu cực tội mạnh hơn, cũng không có khả năng đều là siêu việt ngũ tinh thực lực đi, bằng không quá khoa trương." Sở Ca khoác tay cười nói: "Cựu cực tội cũng có sinh tồn đoàn đội." bất quá còn không có tiến vào mười vị trí đầu. Mọi người gật đầu, sau đó mở TV, một bên nói chuyện tiếm, một bên buông lòng tâm tỉnh. Một tận tới đêm khuya 10 điểm, bọn hắn mới cùng nhau tiến vào đoàn đội tu hành quán. Cho dù là đi ngủ, bọn hắn cũng phải đi đoàn đội tu hành quán ngủ, dạng này mới an toàn bốn. Sáng sớm hôm sau đoàn người cùng ra ngoài, hướng đi câu lạc bộ. Nhân loại thành thị vẫn như cũ phồn hoa, dân đi làm trước khi đi vội vàng, học sinh tiếng cười cười nói nói. Sơ ca hai tay sắp đầu, nhìn tất cả những thứ này, tâm tình phá lệ bình tĩnh. Sơ ca, chào buổi sáng a một đạo quen thuộc giọng nữ theo sau lưng truyền đến, Sở Ca quay người nhìn lại Đường Tuyết Gai vác lấy ba lô bước nhanh đi tới, nở nụ cười, còn tại với chào. Cố Thiên Kiều nghe xong, lập tức kéo lại Sở Ca cánh tay, cười hiếp mắt nhìn về phía nàng. Thế này, Đường Tuyết Gai nụ cười cứng đờ, đi theo chậm dần bước chân. Những người khác rồn dập lộ ra xem trò vui biểu lộ. Tiểu Khả liên đi theo kéo lại Sở Ca một cánh tay khác, cười hướng Đường Tuyết Gai với chào, nói, Đường Đồng Học, ngươi tới rồi. Trùng hợp như vậy, chẳng lẽ hôm nay là cuối tuần? Đường Tuyết Gai bản thân là sinh viên đại học chỉ có cuối tuần hoặc là không có lớp trên dưới buổi trưa mới tiến đến câu lạc bộ. Đúng vậy a, thật là khéo, các ngươi ăn điểm tâm sao? Đường Tuyết Giai miễn cưỡng cười vui nói. Sau đó liền làm một hồi giới cho chuyện. Trước khi đến câu lạc bộ trên đường, tất cả mọi người ở trong tối từ quan sát Đường Tuyết Giai, Đường Tuyết Giai là nằm vùng trọng đại người hiểm nghi một trong. Nhất định phải cảnh giác, đi vào câu lạc bộ về sau, Đường Tuyết Giai mới như chút được gánh nặng rời đi, cùng học viên khác huấn luyện chung. Các ngươi có thể hay không ẩn trốn một chút? Buộc cho các ngươi còn trộn lẫn lâu như vậy sinh tổn thi đấu, một điểm diễn kịch đều không có. Cố Thiên Kiều ghét bỏ nói, Tiêu Anh Hùng cùng A Nặc trực tiếp quay người rời đi. Địa Đầu Xà Jun lên trên bụng thì mỡ, cười nói, đúng vậy à, học một ít ta, ta cũng không nhìn nàng. Nam Cung Kinh bị nói, ngươi rõ ràng là đáng sợ. Nếu như Đường Tuyết Gai thật chính là Cựu Cực Tội Nam Vùng, vậy liền nguy hiểm Địa Đầu Xà hư một tiếng, không có nói rõ lý do. Sở Ca cười cười, quay người hướng cầu thang đi đến. Tài Quyết giả xin chú ý, Diệt Trừ Dị đoan nhiệm vụ mở ra, Thỉnh Tài Quyết Dã tại trong nửa giờ chạy tới mục đích. Mục đích có hương quang, Tài Quyết Dã tạm thời mở ra Thiên Nhãn Quyền Hạ có thể xuyên thấu sự vật, bắt được mục tiêu hoàng quang." Lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Sở Ca sửng sốt, hắn quay người nhìn lại, đông phương có một đạo hồng sắc có sáng, cho dù là bức tường cũng không cách nào che chắn. Hắn đi đến trước quầy, nói với Cố Thiên Tiếu, "Ta có nhiệm vụ, phải đi ra ngoài một bận." "Nhiệm vụ?" Cố Thiên Tiếu ngẩng người, tiếp theo đoán được Sở Ca nói là tài quyết giả nhiệm vụ. Nàng gật đầu nói, "Đi thôi, vạn sự cẩn thận." Sở Ca nhẹ gật đầu, đi theo quay người rời đi. Lần này, Sở Ca dự định không tiếp tục gần dấu thân phận. Mặc khác tài quyết giả đều dùng chân diện mục gặp người. Hắn nếu như vẫn giấu kín thân phận, ngược lại lộ ra nhát gan lớn. Hơn 20 phút sau, Sở Ca đi vào mục đích, là một mảnh không người tennis tràng, phụ cận là một chỗ sân trường đại học. Hiện tại là 9 giờ sáng, các sinh viên đại học đã lên lớp, hoặc là còn đang ngủ trong phòng. "Nha, thiếu niên, đến sớm như vậy?" Một đạo tiếng cười to truyền đến, Sở Ca quay đầu nhìn lại. Cậu thả đến Thiên Hoang Địa lão, hắn mặc áo chén, lộ ra khỏe đẹp cân đối tiên sinh một dạng hai tay, thân hình thoạt nhìn so với trước khoa chương hơn. Cậu thả đến Thiên Hoang Địa lão đi tới, dò xét Sở Ca, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: lần này làm sao không trúng mũ hắn nhớ kỹ sở ca thân hình cho nên có thể liếc mắt nhận ra sở ca cười nói hiện tại đã không phải lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ không cần đến ha ha ha cùng ta lúc đầu một dạng cậu thả đến thiên hoang địa lão vỗ sở ca bả vai cười nói cái tên này nếu như biết sở ca thân phận đoán chừng muốn nổi trận lôi đỉnh dù sao hai người tại sinh tồn thi đấu bên trong đủ phải bởi vì quá cẩn thận cậu thả đến thiên hoang địa lão không có ăn hết sở ca bình tĩnh phàm nhân thế giới lại nên đón mối nguy vốn định đại ẩn tại đô thị ta không thể không gánh vác lên cứu thế chủ thân phận lần này ta định sẽ không để cho đến từ hắc ám thâm nguyên lớn vô thiên tà ma chạy trốn, ta muốn cho thế nhân mang đến quan minh, nhà, hai vị chính nghĩa đồng bạn vẫn đang chờ các người lãnh tụ sao? một đạo bình tĩnh thậm chí âm lãnh thanh âm truyền đến, chỉ thấy ta là thần nắm lấy một quyển sách đi tới, hắn ăn mặc tây trang màu đen, một mặt nghiêm túc nhưng hắn lại làm cho sở ca hết sức im lặng, cậu thả đến thiên hoang địa lao tức giận nói, tỉnh, đừng chủ u nhỉ bị u, ta là thần đi đến hai người trước mặt, chân thành nói, xem ra ngươi còn không có nhận rõ ràng lần kiếp nạn này tính nghiêm trọng, ở cái trước kỷ nguyên bên trong ta đã từng tao ngộ qua, giống như ngươi, không tin, làm hại thế giới kém chút sụp đổ, cũng may thời khắc nguy cấp, tay phải của ta giải trừ thượng cổ hiên viên hoàng đế phong ấn, đạt được cổ thiên đế thần thánh lực lượng, đem tà ma chấn áp tại bên trong biển sâu. ta nhớ được một năm kia, năm 1999, buổi sáng hôm đó, nhà cách vết học. sinh tiểu học còn tại lưu vòng sắt cầu thả đến thiên hoang địa lao mắt trợn trắng, lôi kéo sở ca đi đến một bên đi, không thèm để ý ta là thần. lúc này, thỏ hoàng rốt cuộc đã đến. lần này, nàng không có mặc lấy em bé trang, mà là ăn mặc hết sức tươi mát còn hóa thành đẹp đẽ trang thoạt nhìn mười phần tị lệ nàng hừ hừ nói lão nương đang chuẩn bị ra mắt đâu phá sân thi đấu thật sẽ chọn thời điểm chương 372, bốn vị tài quyết giả tụ tập về sau bắt đầu nói chuyện hiếm nha tiểu ca ca đẹp trai như vậy nha tỷ tỷ ta hôm nay ra mắt bị chậm trễ ngươi theo ta chứ sao Thỏ hoàng nhìn về phía sở ca cười híp mắt nói ra. cậu thả đến thiên hoang địa lão cười hắt hắt nói lão đại ngươi nhìn ta được không ngươi cũng sướng ta một thân cơ bắp ác tâm chết rồi chẳng lẽ không biết nữ sinh ghét nhất tiền cơ bắp sao Cậu thả đến thiên hoang địa lão bị đối được từ bế. Ta là thần đẩy một cái kính mắt, chân thành nói, tình yêu sẽ trở thành làm nhược điểm của chúng ta, chặt đứt tơ tình mới có thể đại triệt đại ngộ. Nhớ ngày đó, thế giới khác gạ Su Nạ Nữ Hoàng muốn cưới ta, nhưng ta cự tuyệt, bởi vì ta là cựu thiên thiên mệnh con trai, ta là độc nhất vô nhị thần, ta tỏ hoàng ngưng lên năm đấm, cái chán bạo gân. Ta là thần dọa đến lui lại năm bước. Thanh âm trong nháy mắt đè thấp, nhưng hắn không có im miệng, mà là tiếp tục nói một mình. Rất nhanh, nửa giờ thời hạn đến, tài quyết giả nhiệm vụ ban bố, trước khi trời tối săn giết mục tiêu. Thi thể nhất định phải tiêu hủy. Nhiệm vụ nếu là thất bại, tham dự lần này nhiệm vụ tài quyết giả lần sau sinh tồn thi đấu độ khó đem tăng lên. Lệnh lung giọng nữ vang lên lần nữa. Ngay sau đó, sở ca trong tầm mắt xuất hiện ba đạo hồng sắc của sáng. Nói cách khác, có ba cái nhiệm vụ mục tiêu. Ba con trùng đáng thương cùng một chỗ hành động, vẫn là đơn độc hành động. Thỏ hoàng theo trong bao nhỏ móc ra kẹo cao su, một bên xé mở, vừa nói, ta là thần đẩy một cái kính mắt, nói, sân thi đấu mục tiêu khẳng định rất mạnh, các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta, ta có thể là thần phụ cứu vớt thương sinh cứu thế chủ. Mục tiêu của bọn hắn nhưng thật ra là ta, bọn hắn biết, chỉ cần giết ầm, Thỏ Hoàng một quyền đập tới, trực tiếp đánh chúng ta là thần ngã xuống đất, vương vít lấy đầu, vừa đi vừa về quay cuồng. Sở Ca một mặt im lặng. Nay mẹ nó là tứ tinh đệ nhất, cái kia nhường tứ tinh sân thi đấu vô số sinh tồn giả nhìn mà sợ nam nhân, quá giật, Lão Thiên gia à, dạng này người cũng có thể leo đến tứ tinh đệ nhất. Cũng đúng, hợp lại đi, nhanh lên. Thỏ Hoàng gật đầu nói, sau đó dẫn đội hướng phía gần nhất một đạo hồng sắc cột sáng đi đến. Cầu thả đến tiên hoang địa lão trà sát hai tay, cầu khẩn Hy vọng là một cái ác tâm nam nhân, không muốn là manh muội tử, ta chịu không được. Lần trước giết dị đoan lớn lên nhiều đáng yêu, hắn vẫn cảm thấy hết sức đáng tiếc. Hừ, tốt nhất là muội tử, càng manh càng tốt, liền là này loại muội tử, làm hại lao nương tại gia mắt thị trường đều không an tâm. Thỏ Hoàng khẽ nói, còn bảy tóc. Sở Ca tò mò. Nàng rõ ràng dáng dấp không kém, lại biết trang điểm, dáng người lại xuất chúng, là thật cần ra mắt hay là giả? Bốn người một bên nói chuyện phiếm, một bên tiến lên. Bọn hắn muốn tìm nhiệm vụ mục tiêu tìm trong sân trường. Sau 20 phút Bọn hắn đứng tại dọc theo thao trường, nhìn phía dưới trên trăm người học sinh, bọn hắn lâm vào trong trầm mặc. Nhiệm vụ mục tiêu rất dễ tìm, bởi vì hắn trên người có hồng quang. Là một tên thoạt nhìn hơn 200 cân mập mã, đang cùng đồng học cười cười nói nói. Bất quá dưới con mắt mọi người, bọn hắn khẳng định không thể lập thủ. "Chớ gần nút đi, cậu tử, ngươi trốn trước, ngươi quá bắt mắt." Thỏ Hoàng phân phó nói, nghe vậy, cậu thả đến Tiên Hoang địa lao lập tức quay người rời đi. "Ta là thần hướng phía bên cạnh đi đến." Bên cạnh là thềm đá, có không ít nữ học sinh bưng lấy sách vừa ngồi, cười cười nói nói là dọc theo thao trường một đạo tịnh lệ phong cảnh. Hắn muốn làm gì? Sở Ca tỏ mò hỏi, chẳng lẽ tên này muốn tại trong khi làm nhiệm vụ tán gái? Đừng để ý tới hắn, đến, chúng ta giả trang tình lữ chứ sao? Thỏ Hoàng đưa tay kéo lại Sở Ca cánh tay cười nói. Sở Ca vội vàng rút cánh tay, né tránh hai bước, khẽ nói, ta có bạn gái, không thể làm loạn. Hắn không thể cho Thỏ Hoàng tạo thành ý nghĩ xấu, để tránh chuyện xưa bày ra sai lệnh, đến lúc đó Thỏ Hoàng cùng Cố Thiên Kiều chạm mặt, cái kia chính là sao hỏa đụng phải trái đất. Hắn không thể để cho Cố Thiên Kiều không vui. Muốn đem hết thảy ngọn lửa bóp chết tại đầu nguồn bên trong. Thỏ Hoang bĩu môi, khẽ nói, "Cũng không phải cùng ngươi tới thật, nhìn ngươi dáng vẻ khẩn trương." Sở Ca cười cười không nói lời nào. Hai người đi đến ngồi xuống một bên, tiếp tục quan tâm bất luận cái gì mục tiêu. Cái kia mập mạp dáng dấp rất xấu, còn không trắng, cùng đại hắc hùng một dạng. Bất quá xem ra, hắn nhân duyên rất không tệ, bên người có ba tên nam đồng học, rõ ràng dùng hắn làm chủ tâm cốt. Chúng ta loại người này luôn là có thể sống thành nhân vật chính, người khác xem chúng ta hết sức phong quang, nhưng lại không biết chúng ta có nhiều liều mạng. Thỏ Hoang bắt chéo hai chân, hướng hồ nói: Sở Ca lắc đầu nói, ta cũng không phải nhân vật chính, ta bình thường sinh hoạt rất địa thấp, ta thậm chí không có học đại học. Hắn nếu như học đại học, cũng có thể giống cái kia đại hắc mập mạp mở dạng, sống được có tư có vị. Nhưng hắn tiếp mệnh, hắn không hy vọng chính mình thư giãn, phải không? Thỏ Hoàng tự Tiểu Phi Tiểu nói, Sở Ca gật đầu. Hai người không tiếp tục hướng xuống trò chuyện. Sau 40 phút đại hắc mập mạp cùng các bạn học hướng phía thao trường lối ra đi tới, người đem hắn dẫn tới một cái địa phương không người đi, chúng ta đi theo người. Thỏ Hoàng phân vò nói, Sở Ca nhũ mày hỏi, tại sao là ta? ngươi đi không tốt hơn sao? Thỏ hoang mắt trợn trắng, nói, ngươi càng giống học sinh, thú hồ, ta xinh đẹp như vậy, hắn không được cảnh giác. thật có đạo lý. Sở Ca hít sâu một hơi, lập tức đứng dậy đi đến. hắn tới đến Đại Hắc Mập Mạp trước mặt, lớn lối nói, đồng học, ngươi có thể đi với ta một chuyến sao? lớp chúng ta người tại chờ ngươi đấy. hắn cố ý giả bộ như muốn tìm sự tình, dùng Đại Hắc Mập Mạp vừa xa người bình thường thực lực, tâm tính khẳng định bình thường, sẽ khinh thường trong đám bạn học tranh đấu. không chỉ như thế, Đại Hắc Mập Mạp cũng sẽ không gọi người, nói như vậy lộ ra thật mất mặt lúc trước hắn một mực tại quan sát, cái tên này thần thái, động tác rõ ràng hết sức tự phụ, trang bước đến từ điểm. ồ, dẫn đường. Đại Hắc mập mạp nhíu mày, cười lạnh nói. Thành ca, muốn chúng ta hỗ trợ sao? Một tên nam sinh hỏi. Không cần. Đại Hắc mập mạp khua tay nói, sau đó cùng Sở Ca rời đi. bọn hắn vừa đi, Thỏ Hoàng cùng ta là thần cũng lặng lẽ bắt kịp. trên đường Đại Hắc mập mạp hỏi, các ngươi là truyền thông ban 7A, Thật sự là khôi hài, rõ ràng là các ngươi trần thiến xinh đẹp chủ động tìm tới ta, các ngươi không phục sao? Sở Ca kèm chút cười phun. Liên ngươi bộ dáng này, còn người ta chủ động tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi có tiền a, cũng đúng. Loại thực lực này sinh tồn giả khẳng định không thiếu tiền. Chỉ cần có tiền, muội tử liền cảm thấy ngươi xuất. Ngươi nếu là không có tiền, coi như dáng dấp đẹp trai, người ta cũng chê ngươi không có bản sự. Mà tại trong mắt nam nhân, vật chất không trọng yếu, nữ nhân nhan trị trọng yếu. Nam nữ luôn là tương phản. Hử, đợi lát nữa ngươi liền biết chúng ta có phục hay không." Sở Ca hai tay sắt đầu, một mặt phách lối nói đại hắc mập mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tại Sở Ca dẫn đầu dưới, Bọn hắn đi vào một tòa lầu ký túc xá phía sau một rừng cây nhỏ bên trong, phụ cận không có giám sát. Sở Ca chậm rãi quay người, nhìn về phía Đại Hắc Mập mạp, Đại Hắc Mập mạp nhếch miệng lên, cười hỏi, "Ngươi người đâu?" Sở Ca đưa một cái ánh mắt, ra hiệu hắn quay người nhìn lại. Chỉ thấy cậu thả đến Thiên Hoang Địa Lão, "Ta là thần, Thỏ Hoàng từ phía sau đi tới Đại Hắc Mập mạp trên mặt mọc ra từng sợi lông đen, giữ độn cười nói, "Thật sự cho rằng ta không nhìn ra được. Ta rất lâu không có ăn sinh tồn giả." Chương 373. "Mặc kệ ngươi có phát hiện hay không, chỉ cần ngươi ra tới liền tốt." Thỏ Hoàng cười nói, cười đến tự tin vô cùng. Còn không có nàng không giải quyết được dị đoan, ta là thần nghiêm túc nói, ta ác hắc dám đại tà vương, mặc dù ngươi cải trang thành bộ dạng này xấu xí bộ dạng, nhưng ngươi hắc dám khí tức, ta rõ như lòng bàn tay, ngươi biết ta là ai không? Ta chính là hắn còn chưa có nói xong, Thỏ Hoàng vọt thẳng hướng đại hắc mập mạp. Nàng vứt xuống chính mình bọc nhỏ, một quyền đánh tới đại hắc mập mạp cười nói, mỹ nữ, ngươi như thế thô lỗ cũng không tốt. Bất quá ta ưa thích. Hắn đưa tay chuẩn bị bắt lấy Thỏ Hoàng nắm đấm. Phình một tiếng, Thỏ Hoàng một quyền đánh trên mặt của hắn, một quyền này trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Hắn chật vật đâm vào túc xá lầu trên vách tường, khúc khúc đại hát mập mạp ho khan vài tiếng. Hắn không có kinh sợ, ngược lại lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn toàn thân bắt đầu mọc ra lông đen, theo ống tay áo, cổ áo toát ra, mũi miệng của hắn xương hướng phía trước đột nhiên, dần dần hóa thú. Hắn sinh tồn bản thể nguyên lai là một đầu đại hắc hùng, cao tới gần 3 mét. Quả nhiên, trách không được nhân thân xấu như vậy, biến làm sinh tồn bản thể về sau, hắn vẫn như cũ đứng thẳng, quần áo bị nó no bạo, nhưng quần vậy mà không có kéo hỏng, co giãn vô cùng tốt. Kỳ lạ nhất là hắn mặc dù biến làm sinh tồn bản thể nhưng cảm giác vẫn như cũ là hình người hai chân rõ ràng so như thường loài gấu muốn giải nha ngươi vậy mà đã tiến vào nửa hoàn mỹ giai đoạn chắc không được như thế không có sợ hãi Thỏ hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói ngữ khí có chút đương trọng nửa hoàn mỹ giai đoạn sở ca âm thầm tò mò nghe rất lợi hại dáng vẻ vì nửa hoàn mỹ giai đoạn ta mới biến thành dị đoan bất quá đằng giá hiện tại ta cảm giác hết sức thoải mái hết sức tự do cùng các ngươi này chút bị trói buộc kẻ đáng thương so sánh ta mới thật sự là nhân sinh doanh gia đại hắc mập mạp đắc ý cười nói nói xong Hắn đột nhiên phóng tới Thỏ Hoàng. Thỏ Hoàng vô ý thức uy quyền đánh tới. Phình một tiếng, Thỏ Hoàng trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Cậu Thả đến Thiên Hoang Địa lao đi theo đột vào, ôm lấy Đại Hắc Mập Mạp. Cùng đối thủ so sánh, cậu Thả đến Thiên Hoang Địa lao bỗng nhiên lộ ra rất thấp nhỏ Đại Hắc Mập Mạp trực tiếp đưa hắn giơ lên, thuận thế quay người đập xuống đất. Cơ bắp đụng đất thanh âm là như vậy trầm trọng. Đã như vậy, ta đây chỉ có thể cởi ra phong ấn của ta. Ta là thần nghiêm túc nói, sau đó vọt thẳng hướng Đại Hắc Mập Mạp. Thỏ Hoàng đi theo đứng lên, bắt đầu vây công Đại Hắc Mập Mạp. Hai người động tác rất nhanh, rõ ràng luyện võ qua thuật một chiêu một thức đều tràn ngập thưởng thức tính đại hắc mập mạp đồng dạng không chậm, lực lượng của hắn cực kỳ khủng bố, mạnh như thỏ hoàng đều gánh không được. Mỗi lần bị đại hắc mập mạp đánh trúng, các nàng cũng nhịn không được vung tay, rõ ràng là tại du lên. sở ca bất động thanh sắc tiến vào biến sắc trạng thái, dọc theo túc xá lowvec tưởng tới gần đại hắc mập mạp, ta là thần nhảy đến đại hắc mập mạp trên lưng, song móng ngón tay biến đến dài, tựa như lưới đao đâm xuyên đại hắc mập mạp thật dày ra thịt bên trong đại hắc mập mạp đưa tay nắm lấy ta là thần bả vai hướng phía trước hất lên, này một ném nếu là đập xuống đất, ta là thần khẳng định nửa ngày không đứng dậy được đúng lúc này ta là thần đống nhiên, cởi y phục xuống, vững vàng rơi xuống đất, nhường đại hắc mập mạp ngã một cái không. Sau khi hạ xuống, ta là thần lập tức hướng về phía trước lăn đi, tránh né đại hắc mập mạp ma chảo. Cậu thả đến thiên hoang địa lao bắt lấy đại hắc mập mạp một cánh tay, trực tiếp mở cắn đại hắc mập mạp một quyền đánh vào cậu thả đến thiên hoang địa lao trên bụng, trực tiếp đánh cho hắn hai chân đằng bay lên đau đớn kịch liệt, nhường cậu thả đến thiên hoang địa lao sắc mặt kịch biến đại hắc mập mạp bắt hắn lại, không cho hắn thoát cách tầm kiểm soát của mình. Giống, đại hắc mập mạp cúi đầu cắn cậu thả đến thiên hoang địa lao bả bay, máu tươi bắn tung tóe cậu thả đến thiên hoang địa lao đi theo hét thảm lên, má ơi, các ngươi nhanh đến giúp đỡ a, lao tử phải chết, hắn hoảng sợ kêu lên, cực sợ đúng lúc này, sở ca từ phía sau kéo tới, ôm lấy đại hắc mập mạp cổ, đốt nộ diễm ly hỏa móng nuốt đi theo đâm vào trong da thịt, hỏa, sở ca toàn thân giấy lên nộ diễm ly hỏa, trong nháy mắt biến thành người lửa đại hắc mập mạp vội vàng không kịp chuẩn bị, bị bỏng đến vội vàng buông ra cậu thả đến thiên hoang địa lão, hắn điên cuồng dãy rủa, mong muốn đem sở ca kéo xuống đến, nhưng hắn móng nuốt đụng một cái đến hỏa, liền bỏng đến rút tay về, hắn lập tức nằm xuống la lộn. Sở Ca bỗng nhiên gào thét một tiếng, mê hồn bá hống, Đại Hắc Mập Mạp nghe xong, hốt hoảng một thoáng. Sở Ca lập tức cắn cổ họng của hắn, nóng bỏng răng nanh dễ dàng đâm xuyên nứt hầu da thịt. Một giây sau, Đại Hắc Mập Mạp tỉnh táo lại, tiếp tục dễ dỗi lan lộn. Sở Ca bị hắn ngăn chặn, kém chút không thở nổi. Thỏ hoàng ánh mắt sáng lên, hưng phấn kêu lên, giả bạn trai, ngươi lợi hại như vậy a! Nàng lập tức sôi lên, không ngừng công kích Đại Hắc Mập Mạp không có bị nhóm lửa vị trí. Ta là thần cùng cầu thả đến thiên hoang địa lão cũng sửng sốt, bọn hắn vẫn cảm thấy Sở Ca rất yếu. Không nghĩ tới lại có dạng này sinh tồn thiên phú, còn đứng ngây ra đó làm gì? Qua đến giúp đỡ. Thỏ Hoàng kêu lên, hai người lập tức trở về qua thần mã đến, vội vàng tiến lên. Sở Ca bị đại hắc mập mạp ép dưới thân thể, tên chó chết này một mực tại dùng sức, ép tới Sở Ca cảm giác thân thể sắp bị đè bẹp đại hắc mập mạp lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Sở Ca lần thứ nhất tao nộ lực lượng như vậy, cái tên này chỉ là đạp liền có thể sinh ra lực lượng như vậy, nếu như là va chạm, chẳng phải là có thể trong nháy mắt đâm chết hắn. Cậu thả đến thiên hoang địa lão cùng ta là thần diên phần mình bắt lấy đại hắc mập mạp một cái chân. Thỏ hoàng thì hướng về phía Đại Hắc Mập Mạp giữa hai chân, điên cuồng đặt chân. Thảo. Đại Hắc Mập Mạp tức miệng mắng to, cực kỳ giận dữ. Nhưng hắn trước tiên cần phải giết chết dưới thân Sở Ca. Tại hắn đè xuống, Sở Ca ý thức bắt đầu mơ hồ, mạch máu bị đè ép, bởi vì thiếu dưỡng, hắn cảm giác thân thể run lên đây chính là hiện thực. Nếu là hắn chết rồi, liền thật đã chết rồi, liền biến thành động vật cơ hội đều không có. Nghĩ tới đây, Sở Ca lòng sinh lửa giận ánh mắt của hắn đung nhiên trở nên đen kịt, liền tròng trắng mắt đều biến mất đông. Đông. Đông. Sở Ca đung nhiên nghe thấy tiếng tim đập càng ngày càng mạnh hùng hồn, không phải đại hắc mập mạp tiếng tim đập. là hắn. chuyện gì xảy ra? sở ca kinh ngạc, khó mà nói hình. hắn không có cảm giác được thống khổ, thân thể cũng đang khôi phục trí giác. không chỉ như thế, hắn còn cảm giác được trong cơ thể có một cỗ lực lượng đáng sợ tại ruột dịch, chống đỡ lấy hắn dần dần nô lên tới. rất nhanh, hắn cảm giác mình có khả năng đỉnh mở đại hắc mập mạp. không được a, cái tên này lực phòng ngự quá kinh khủng, căn bản không đánh nổi a. cậu thả đến thiên hoang địa lao gấp rộng tiêu lên, cứ theo đà này, sở ca vừa chết, phiền phức của bọn hắn liền lớn lúc này mới nhiệm vụ thứ nhất mục tiêu đằng sau ba cái làm sao bây giờ ta là thần như mày ôm thật chặt ở đại hắc mập mạp một cái chân hắn cũng đang nóng nảy nghĩ đến biện pháp đồng đại hắc mập mạp đống nhiên bị sở ca đạp bay lên liên đối lấy ta là thần cầu thả đến thiên hoang địa lao cũng bay lên cách mặt đất cao một thước Thỏ hoang dọa đến về sau co rụt lại toàn thân tiêu đốt lên nộ diễm ly hỏa sở ca trong nháy mắt đứng lên hai tay trống như giã thú nằm sấp trên mặt đất đại hắc mập mạp rơi xuống nện ở trên người hắn không có ép tới hắn mặt kề sát đất hai cánh tay của hắn thậm chí không có lắc một cái. Chương 374. Đại Hắc mập mạp cảm giác được Sở Ca cứng đến nỗi giống như hòn đá, không khỏi kinh hãi, vội vàng nhẹ ra. "Thọ Hoàng, ta là thần, cậu thả đến thiên Hoang địa Lao cũng kinh ngạc nhìn về phía Sở Ca. Bọn hắn cảm giác Sở Ca khí thế biến. Khí thế thứ này rất khó nói rõ ràng, nhưng nó sát thực tồn tại. Sở Ca chậm rãi đứng dậy. Hắn bẻ bẻ cổ, mở miệng nói, "Mập mạp, ngươi ép tới ta thật đau a." "Đông, Đông, Đông." Tiếng tim đập vẫn hết sức kịch liệt, như là chống trận gõ vang, phấn chấn Sở Ca trái tim. Hắn không hiểu phấn khởi Chẳng biết tại sao, hắn có loại mong muốn đem đại hắc mập mạp xé nát mảnh liền xúc động. Trên người hắn nộ diễm ly hỏa càng ngày càng tràn đầy, thế lửa cao tới 3 mét, có chút hùng vĩ. Người sẽ khống hỏa, thật là khiến người ta hâm mộ sinh tồn thiên phú. Đại hắc mập mạp cười gần nói, hắn trong lòng lại rất nặng nề. Tiểu tử này lực lượng làm sao tăng cường nhiều như vậy, không khoa học, chẳng lẽ hắn đang giả heo ăn thịt hổ? Đúng lúc này, sở ca bỗng nhiên phóng tới hắn, tốc độ cực nhanh. Cơ hồ là chớp mắt thời gian, sợ ca liền đến đến đại hắc mập mạp trước người. Một quyền đánh ra, rất có vịn xuân quyền tư thế, phình một tiếng. Đại hắc mập mạp không tránh kịp, bị Sở Ca một quyền đánh trúng phần bụng, diện mạo trong nháy mắt và vẹo. Sở Ca đi theo nhảy đến trên người hắn, vây quanh sau lưng của hắn, dùng trên người đốt lửa đốt hắn đại hắc mập mạp bị nóng lại phải la lộn, nhưng lần này, Sở Ca linh xảo tránh thoát, lại bổ nhào vào hắn chính diện lên. Hai tay của hắn thành chảo, điên cuồng đập vào đại hắc mập mạp trên đầu. Lực lượng của hắn không chỉ lớn, tay cầm nhiệt độ còn cực cao, đánh cho đại hắc mập mạp tiếng kêu rên lên hồi. Rất nhanh, đại hắc mập mạp toàn thân giấy lên là diễm. Cẩu thả đến tiên hoàng điệu lão nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói, tốt tàn bạo. Hắn thử nghĩ chính mình là đại hắc mập mạp, lập tức nhịn không được dùng mình một cái, ngẫm lại liền đáng sợ, động tác nhanh lên, động tĩnh quá lớn, khẳng định sẽ dẫn tới nhân loại quan tâm. Thỏ hoang thúc dùng nói, hiện tại đại hắc mập mạp bị nộ diễm ly hỏa bao phủ, các nàng căn bản là không có cách đúng tay. Xem này hỏa diễm, rõ ràng rất khủng bố, các nàng nếu là dính vào, không chết cũng muốn lột một tầng da. Sở ca cấp tốc cắn đại hắc mập mạp cổ, đem hết toàn lực. Hắn lực lượng trong cơ thể còn đang tăng trưởng, giang giác một tiếng, hắn trực tiếp cắn đứt đại hắc mập mạp cổ. Ngươi thành công săn giết một tên dị đoàn, thu hoạch được 1500 thiện duyên." Lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Sở Ca lập tức ngẩng ra, nộ diễm ly hỏa cấp tốc tan biến. Hắn nhìn về phía Thỏ Hoàng ba người, nói: "Đi nhanh đi." Nói xong, hắn liền xoay người chạy trốn. Thỏ Hoàng ba người lập tức đuổi theo kịp đi. Bọn hắn sau khi rời đi đại khái đi qua 2 phút đồng hồ. Mấy tên nam học sinh thận trọng đi tới, khi bọn hắn thấy cháy hừng hực đại hắc mập mạp thi thể lúc, tất cả đều sửng sốt. Một bên khác, Sở Ca một bên bước nhanh tiến lên, một bên suy tư vừa rồi nhắc nhở san giết dị đoan lại có thiện duyên, xem ra đại hắc mập mạp bình thường làm qua không ít ác đương nhiên, còn có một loại khả năng, cái kia chính là thiện duyên thiết lập vốn là sinh tồn sân thi đấu gạt người. người đang suy nghĩ gì đấy? Thỏ hoang hỏi. sở ca cũng không giấu giếm, đem chính mình lo nghĩ nói ra. rất bình thường, dị đoan vốn là nguy hại nhân loại ác nhân, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì trước kia cũng có tài quyết giả đưa ra nghi vấn, nhưng đi qua điều tra, này chút dị đoan xác thực đều là ác nhân, ngươi giết hắn lấy được thiện duyên càng nhiều, hắn làm ác thì càng nhiều. thọ hoang cười nói, kỳ thật. Sinh Tồn Sân thi đấu nếu là nghĩ làm ác, căn bản không cần đến dạng này lừa gạt con chơi chúng ta. Sở Ca nghe xong, cảm thấy có đạo lý. Xem ra thật chính là hắn suy nghĩ nhiều. Thiếu niên Lang, có phải hay không cảm giác mình bị Sinh Tồn Sân thi đấu treo đùa? Trong lòng suy nghĩ muốn lật đổ Sinh Tồn Sân thi đấu. Ta là thân đẩy một cái kính mắt, nghiêm túc hỏi. Trước kia, ta giống như ngươi, có thể chờ ngươi tại Sinh Tồn Sân thi đấu ở lâu, ngươi liền sẽ rõ ràng, Sinh Tồn Sân thi đấu cũng không có đáng sợ như vậy. Chúng ta tiến hành Sinh Tồn thi đấu là những sinh vật khác thường ngày mà tôi chúng ta mỗi một lần sinh tồn thi đấu địa điểm đều có cảnh cáo hiệu quả sinh tồn sân thi đấu để cho chúng ta hỗ trợ diệt trừ dị đoan này đã nói lên nó không có ý thức tự chủ chẳng qua là quy tắc vô phương tự mình diệt trừ dị đoan sở ca nghe xong không khỏi suy nghĩ sâu xa chẳng lẽ hắn trước kia thật suy nghĩ nhiều suy nghĩ kỹ một chút sinh tồn sân thi đấu tựa hồ thật không có cố ý nguy hại qua người loại đến mức những cái kia sinh tồn thi đấu bên trong chết thảm người vô tội đều là số ít nhân loại sát hại vô tội sinh vật càng nhiều huống hồ những cái kia giết người sinh tồn giả cuối cùng đều chiếm được chủ trị nhìn như vậy đến sinh tồn sân thi đấu thật chính là lại nhân loại yêu bởi vì chỉ có nhân loại là sinh tồn giả nếu như là động vật làm sinh tồn người chết liền biến thành nhân loại vậy còn tính trường phạt sao chờ chút một phần vạn thật sự có động vật biến thành sinh tồn giả sau khi thất bại biến thành nhân loại đâu này không phải liền là cổ lời nói truyền thế sao nghĩ tới đây sở ca bỗng nhiên toàn thân nổi da gà còn có hai cái mục tiêu đâu chớ suy nghĩ quá nhiều cậu thả đến thiên hoang địa lão cười hắt hắt nói sở ca gật đầu hắn đem lực chú ý chuyển rời đến trên người mình Hắn làm sao đột nhiên trở nên như thế mạnh, chẳng lẽ là tiến hóa huyền bí? Hắn nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Nguyên lai tiến hóa huyền bí là thật, nhất làm cho hắn vui mừng chính là lực lượng của hắn cũng không có thối lui, vẫn như cũ cùng vừa rồi mạnh mẽ như nhau. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn có một cỗ kỳ dị nguồn nhiệt đang lưu động. Loại cảm giác này nói không rõ, không nói rõ. A, trên cổ của ngươi làm sao nhiều hơn một đầu đỏ sẹo? Thỏ Hoàng đột nhiên hỏi. Nghe vậy, ta là thần, Cậu Thả đến Thiên Hoàng Địa lao đi theo nhìn tới. A, thật. Cậu Thả đến Thiên Hoàng Địa lao chưởng vào mắt, kinh ngạc nói. Ta là thần ánh mắt lấp lánh, nghiêm túc nói, "Thiếu niên, xem ra ngươi đã thức tỉnh lực lượng nào đó, nguyên lai ngươi giống như ta, đều là thiên tuyển nhân vật chính, về sau cùng ta trộn lẫn đi. Ta thánh quang vô địch diệu thế thần đỉnh cần ngươi." Sở Ca không nhìn thẳng hắn, lấy điện thoại di động ra, điều ra máy chụp ảnh xem xét. Chỉ thấy trên cổ của hắn xuất hiện một đầu tựa như con rắn nhỏ một dạng đỏ văn, vố lượn về sau chiều dài có chừng 4 cm. Sở Ca không khỏi nhíu mày, đây là cái gì đồ chơi? Hắn đem cổ áo lôi kéo, cười nói, "Không, có việc gì, nhiệm vụ quan trọng. Bây giờ không phải là quan tâm chính mình thời điểm." Hắn nhất định phải tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, sau đó trở về trở lại Sinh Tồn sân thi đấu kiểm tra một phiên. Thỏ Hoàng ba người cũng không có hỏi nhiều, mỗi người đều có bí mật. Bọn hắn mặc dù đều là tài quyết giả, nhưng còn không phải sinh tử gắn bó sinh tồn đồng đội. Bọn hắn theo hồng sắc quang trụ tìm đi. Nửa giờ sau, bọn hắn tìm tới cái thứ hai mục tiêu. Nơi này là một đầu thương nghiệp đường phố. Dĩ Đoan là một tên tiệm bán quần áo nữ nhân viên bán hàng, ăn mặc nghề nghiệp ho lò vẫy, một mặt nhiệt tình nụ cười, choát nhìn rất mặt nào, đang ở chiêu đãi khách nhân. Thấy thế nào? Nàng đều không giống như là làm nhiều việc ác dị đoan. Cậu thả đến thiên hoang địa lao che mặt, kêu lên nói, "Lại tới. Này chút xinh đẹp muội tử làm sao đều ác như vậy? Người làm ác thường thường đều là bởi vì nhận qua tổ thương, dĩ nhiên, cũng có liền đứa thích làm ác người." Thỏ Hoàng bình tĩnh nói. Sở Ca cao mày nói, "Người ta khi làm việc, này cũng không tốt dẫn dắt rời đi." Chương 375. Đi làm lại thế nào? Trong tiệm cũng không phải chỉ có một mình nàng. Thỏ Hoàng khẽ nói, "Một bộ các ngươi đều là đồ đần biểu lộ." Nói xong, Nàng lắc lắc bờ eo thon hướng tiệm bán quần áo đi đến. Ta là thần nhìn xem bóng lưng của nàng, lẩm bẩm nói, đều là ngụy trang. Thiên mệnh con trai không tin tình yêu, một người khóc, chân ái vô địch. Sở Ca đều không thể không thừa nhận, Thỏ Hoàng là một cái bóng lưng sát thủ. Cậu Thả đến Thiên Hoang Địa Lão nuốt nước miếng một cái, cười hắc hắc nói, này bà nương sát thực hăng hái, đáng tiếc quá hung, không có có nam nhân có thể hạng phục hắn. Xem ra ta là thần cùng cậu Thả đến Thiên Hoang Địa Lão đều đối Thỏ Hoàng có phương diện kia ý tứ, chẳng qua là Thỏ Hoàng quá hung, bọn hắn không dám. Sở Ca lắc đầu. Thỏ Hoàng dáng người sát thủ tốt, bất quá nhan trị không bằng Cố Thiên Diệu, vẫn là người trong lòng của hắn càng để mắt. Vừa nghĩ như thế, hắn đột nhiên có chút đắc ý tại ba người nhìn soi moi, Thỏ Hoàng cải trang thành khách hàng, thành công lẫn vào trong tiệm. Mục tiêu nhân vật lập tức đụng lên đi, khuôn mặt tươi cười đỏ lấy. Vị này mục tiêu nhân vật rất có đô thị mỹ nhân khí chất, mỹ lệ hào phóng, làn da rất trắng, trên mặt còn hiện ra nhàn nhạt sáng bóng. Hai nữ bắt đầu trò chuyện, Thỏ Hoàng rất có kiên nhẫn, cố ý tại trong tiệm đi dạo. Cùng lúc đó, sở ca tiếng tim đập bắt đầu yếu bớt, hắn không khỏi khẩn trương. Hắn lúc trước đột nhiên mạnh lên, không thống khổ chút nào, thư thái như vậy mạnh lên khiến cho hắn khó tránh khỏi sẽ lo lắng đến cùng phải hay không tiến hóa huyền bí. Rất nhanh, tim của hắn đập khôi phục như thường, hắn không có mặt khác dị dạng cảm thụ, hết sức kỳ lạ, khiến cho hắn cảm thấy không chân thực. Không biết suy nghĩ bao lâu, sở Ca bỗng nhiên cảm giác có người đập chính mình một thoáng, đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ gì thế? Mục tiêu đã rời đi, chúng ta đuổi theo sát. Cậu thả đến thiên hoang địa lao thúc giục nói, mà ta là thần đã theo sau. Ngoài mấy chú thức, Thỏ Hoàng cùng nữ nhân viên bán hàng đang vừa nói vừa cười rời đi cũng không biết nàng dùng cái gì xáo lộ, lại dám gạt đến nữ nhân viên bán hàng tin tưởng hắn. Còn có một loại khả năng, nữ nhân viên bán hàng cùng trước đó đại hắc mập mạp một dạng, đều nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Sở ca phát hiện dị đoan đều hết sức tự phụ. Cũng đúng, dáng khiêu chiến sinh tồn sân thi đấu người, cái nào không phải lực lượng mười phần, ba người giữ một khoảng cách, một đường đi theo đi ước chừng nửa giờ, các nàng còn không có dừng lại. Sở ca hiện tại xác định nữ nhân viên bán hàng đã biết rõ Hoàng Lã Sinh tồn giả. Tình huống bình thường, tiếp khách hàng cũng không có khả năng đi xa như vậy, không hợp lý, cuối cùng các nàng đi vào một mảnh bỏ đi trong nhà sương. hai người dừng lại, sau đó bắt đầu nói chuyện. sở ca ba người trốn ở góc tường đằng sau, thận trọng nghe. nhưng khoảng cách quá xa, bọn hắn căn bản nghe không rõ ràng. muốn không nên động thủ. cậu thả đến thiên hoang địa lao thấp giọng hỏi, dùng chỉ có bọn hắn có thể nghe được thanh âm nói chuyện. ta là thần hồi đáp, liền thọ hoàng như vậy mãng người cũng không có gấp gáp, người gấp cái gì? bọn hắn chi này tài quyết dạ trong đội ngũ, thỏ hoàng vĩnh viễn là nóng nảy nhất người kia. sở ca nhìn kỹ lại, đột nhiên cảm giác được thọ hoàng cùng nữ nhân viên bán hàng ở giữa bầu không khí không thích hợp cụ thể là lạ ở chỗ nào hắn cũng không nói lên được chờ chút thỏ hoàng giống như có chút tất cung tất kính sợ mắt. chuyện gì xảy ra chẳng lẽ vị này nữ nhân viên bán hàng rất mạnh đúng lúc này bọn hắn chợt thấy nữ nhân viên bán hàng ôm lấy hai tay nâng lên cằm, một bộ hết sức nạo tư thái thỏ hoàng bắt đầu cúi đầu không lưng tựa hồ tại nói xin lỗi ta là thần cùng cậu thả đến thiên hoàng địa lao cũng mắt trợn tròn cái này làm sao có thể cậu thả đến thiên hoàng địa lao chừng bóc mắt đầu lưỡi cảm giác đều đã kết một lát sau thỏ hoàng quay người cấp tốc chạy đến sở k ba người trước mặt cắn răng nói, "Đi nhanh lên." Nói xong, nàng cấp tốc che mặt rời đi. Sở Ca ba người cũng khẩn trương lên, không dám quay đầu, cấp tốc bắt kịp cước bộ của nàng. Sau 5 phút, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nàng là ai? Vậy mà nhiều người kinh hoàng như vậy? Ta là thần nhịn không được hỏi. Thỏ Hoang cắn răng nói, "Xích huyết thần mẫu." Nghe nói quá chứ? "Xích huyết thần mẫu?" Sở Ca ba người trừng to mắt, tất cả đều hít sâu một hơi. Đây cũng quá đúng dịp đi. Sở Ca mồ hôi lạnh tràn trề, chắc nghệ thải mới đề cập với hắn lên Xích huyết thần mẫu không nghĩ tới xích huyết thần mẫu liền đến, đến rồi, đường đường xích huyết thần mẫu vậy mà tại trong tiệm bán quần áo bán quần áo, này mẹ nó là cái gì thần kỳ tiểu thuyết đô thị xáo lộ? ngươi sao có thể xác định là nàng? cậu thả đến thiên hoang địa lao nghi vẫn mà hỏi. nếu như là xích huyết thần mẫu, vậy bọn hắn trận này tài quyết giả nhiệm vụ xem như sớm thất bại. vừa rồi ta bị một đám con kiến cuốn lấy hai chân, chỉ cần nàng một cái ý niệm trong đầu, ta khả năng liền sẽ bị bầy kiến thôn vệ. Thỏ hoàng long vẫn còn sợ hãi nói ra. bầy kiến, sợ cả ba người sửng sốt, bọn hắn mới vừa rồi không có chú ý thọ hoàng chân. Xích huyết thần mẫu có thể tùy tiện điều khiển bầy trùng, năng lực này không khỏi thật là đáng sợ à, bốn người tăng tốc bước chân, sợ bị Xích huyết thần mẫu đuổi kịp. Bọn hắn không có chú ý tới. Xích huyết thần mẫu đúng là đi theo đám bọn hắn. Thời khắc này Xích huyết thần mẫu không còn là trước đó ngọt ngào nhiệt tình nụ cười, mà là gương mặt cười lạnh, tóc dài tung bay theo gió, có chút tà mị. Không nghĩ tới này bốn cái tài quyết giả bên trong lại có người nắm giữ tiến hóa huyền bí, có ý tứ. Xích huyết thần mẫu tự lẩm bẩm ánh mắt của nàng rơi vào Sở Ca bóng lưng lên. Sở Ca không hiểu cảm giác lưng phát lạnh, vô ý thức quay đầu nhìn lại kết liêu hắn vừa hay nhìn thấy xích huyết thần mẫu tầm mắt, Ngoa tào sợ ca dọa đến vội vàng quay đầu, tăng tốc bước chân. những người khác chú ý tới hắn gia tốc, vô ý thức quay đầu nhìn lại, kém chút dọa đến hồn phi phách tán. Thì, ngươi không có đảm được không? nàng làm sao còn đi theo chúng ta? ta là thần khẩn trương hỏi đối mặt nguy hiểm, hắn không còn dám chủ u u nhì bì u. tốt ta, nàng để cho ta lăn, ta liền lăn a. Thỏ hoàng hồi đáp, thanh âm mơ hồ có giọng nhẹ nõa. ngươi chỗ nào lăn? ôi không, ngươi thật đúng là muốn lao đương lăn, không đúng chúng ta đi giống như là lúc đến con đường nàng khả năng còn muốn trở về bán quần áo vậy chúng ta tranh thủ thời gian đổi đạo a bốn người hợp kế một phiên về sau vội vàng chuyển di hướng đi quả nhiên xích huyết thần mẫu không tiếp tục truy bọn hắn bọn hắn không khỏi thở dài ra một hơi ông trời ơi hàng năm chim ăn thịt vương vậy mà ưa thích bán quần áo cái gì giờ hơi cậu thả đến thiên hoang địa lao hoảng sợ nói ba thỏ hoàng một bàn tay vung tại trên mặt hắn vị này tên cơ bắp lập tức bối rối người mẹ nó cậu thả đến thiên hoang địa lao kèm chút bạo tẩu thọ hoàng cắt ngang hắn khai nói, tiêu cái gì? người muốn cho nàng nghe được? nghe vậy, cậu thả đến thiên hoang địa láo dọa đến toàn thân run lên, vội vàng im miệng. Sở ca một mực yên lặng không nói. Xích huyết thần mẫu vừa rồi ánh mắt thật sự là quá dọa người, khiến cho hắn khó mà quên. Hắn lo lắng cho mình bị xích huyết thần mẫu để mắt tới. Tại Amazon rừng mưa không một bên trong, cự hất hùng, to lớn nghẹn sói đều có thể cảm nhận được sinh tồn giả trong cơ thể tiến hóa huyền bí, cái kia xích huyết thần mẫu cũng có thể có thể cảm nhận được. Nếu như là dạng này, xích huyết thần mẫu sẽ tới hay không tìm hắn gây phiền phức, an hết hắn loạt được tiến hóa huyền bí, hắn càng nghĩ càng lo lắng, luôn cảm thấy loại tình huống này rất có thể phát sinh. Tranh thủ thời gian mục tiêu kế tiếp đi, mặc dù nhiệm vụ thất bại, nhưng độ hoàn thành càng cao, chúng ta lần sau sinh tồn thi đấu độ khó liền càng thấp. Thỏ Hoàng phân Phò nói. Chương 376. Bởi vì huyết huyết thần mẫu nguyên nhân, Sợ K 4 người đang tìm kiếm nhiệm vụ thứ 3 mục tiêu trên đường phá lệ lo lắng, sợ lại gặp được đại lão. Trên đường đi, bọn hắn cũng đang thảo luận huyết huyết thần mẫu tại sao lại xuất hiện ở đây. Sau một tiếng Bọn hắn tìm tới nhiệm vụ thứ ba mục tiêu đó là một tên ven đường cửa hàng sách nhỏ chủ cửa hàng thoạt nhìn chỉ có hai mươi mấy tuổi nhã nhặn còn mang theo kính mắt đang bưng lấy một bản truyện tranh lật xem sách trang bìa là hai tên ăn mặc bikini ngày tràn đầy nhân vật nữ sắc thanh xuân đáng yêu muốn hay không trước thăm dò một thoáng một phần vạn cũng là đại lão đâu ta là thần thấp giọng nói ra xích huyết thần mẫu mang đến cho hắn bóng mở thỏ hoàng trừng mắt liếc hắn một cái tức giận nói nào có nhiều như vậy đại lão dung mạo ngươi giống trạch nam đi thôi đem hắn lừa gạt ra tới mặc dù phụ cận trên đường phố người lui tới không tính quá nhiều nhưng tóm lại là có người không tiện hành động cậu thả đến thiên hoang địa lao đề nghị ngươi liền nói ngươi nơi này có hàng tốt hỏi hắn muốn sao rất nhiều bản. nghe vậy ta là thần chỉ có thể bất đắc dĩ tiền đến sở ca đứng sau lưng bọn họ lặng lặng quan sát đến hắn đã giết nhiệm vụ thứ nhất mục tiêu xem như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn hiện tại có khả năng không cần ra tay vị thứ ba mục tiêu cũng không có bọn hắn lo lắng khủng bố như vậy đi qua ta là thần một hồi cãi cỏ về sau văn nhã thanh niên cuối cùng tâm động đi theo ta là thần rời đi Hai người tới một đầu không người trong hẻm nhỏ, không cần sợ ca ba người ra tay, hắn liền dễ dàng miểu sát văn nhã thanh niên. Không thể không nói, so sánh mới có thể sinh ra khoảng cách. Trước đó tại đại học mập mạp trước mặt, ta là thần cùng gà yếu một dạng, có thể đổi một cái đối thủ, ta là thần mạnh đến đáng sợ. Cuối cùng, sở ca dùng nộ diễm ly hỏa hủy thi di tích. Thỏ hoang thở dài ra một hơi, cảm khái nói, lần này thật sự là không dễ dàng, chúng ta cũng xem như sinh tử chi giao, có cơ hội cùng một chỗ ước bữa tiệc. Ba người cũng không có ý kiến, lẫn nhau tăng thêm một thoáng duy tâm hảo hữu, liền cất tự rời đi trên đường trở về, sở ca một mực đang nghĩ tiến hóa huyền bí sự tình, tâm tình của hắn có chút xúc động, có loại nhặt được bản tay vàng cảm giác. trở lại câu lạc bộ lúc đã là buổi chiều ba bốn điểm, lão đại, thế nào? trước mặt tiểu khả liên cười hỏi, nàng chú ý tới sở ca không có có thủ thường, nói rõ nhiệm vụ hoàn thành đến rất viên mãn. sở ca đi tới, lắc đầu nói, đừng nói nữa, gặp đại lao, kém chút toàn quân bị diệt, đi nắm chủ đoàn tất cả mọi người gọi vào phòng họp, ta có chuyện muốn nói. tiểu khả liên sướng sốt, vội vàng kéo điện thoại, sở ca thì trước tiên thương lâu sau 5 phút thấy chết không sờn hết thảy thành viên tụ tập ở trong phòng họp tiểu khả liên đem cửa phòng khóa trái sở ca ngồi tại thủ tọa bên trên mở miệng nói xích huyết thần mẫu tới ca núi thành phố hôm nay ta đi làm nhiệm vụ lúc gặp nàng kém chút liền chết ta sẽ bị trừng phạt cho nên hai ngày này ta sẽ trước một mình tiến hành nhiệm vụ để tránh liên lụy các ngươi xích huyết thần mẫu chúng người thật kinh liệt hạo đại tướng quân tò mò hỏi nàng mạnh bao nhiêu các ngươi giao thủ sao không có trong chúng ta có một vị ngũ tinh đại lão thấy được nàng kém chút dọa nước tiểu đánh như thế nào Người ta là hàng năm chim ăn thịt vương, đến nay vẫn là cá nhân giết địch bảng 10 vị trí đầu tồn tại. Sở Ca lắc đầu nói, những người khác cũng hướng liệt hạo đại tướng quân quăng tới kinh bị tầm mắt. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Cố Thiên Tiểu nghiêm túc nói, nàng không có ngăn cản, thân là đoàn trưởng, Sở Ca nhất định phải có dạng này đảm đương địa đầu xa mở miệng hỏi, lão đại, xích huyết thần mẫu dáng dấp như thế nào? Xinh đẹp không? Sở Ca tự tiếu phi tiểu nói, đẹp mắt ta, liền cùng trong thương trường cô bán hàng tỷ một dạng xinh đẹp. Nay tính là gì hình dung? Nàng thật chính là cô bán hàng tỷ. Nàng đang bán quần áo những người khác sừng sốt đường đường hàng năm chim ăn thịt vương trốn ở trong thương trường bán quần áo, Sở Ca cười nói, về sau nhưng phải cẩn thận một chút, đại lao đều đại ẩn tại đô thị. Sau đó, hắn lại nhắc nhở vài câu, liền trực tiếp tiến vào sinh tồn phòng bên trong. A Nặc nhịn không được hỏi, các ngươi nhìn thấy không? Tiêu Anh Hùng, Ba Ba Bóng Lưng, Tiểu Khả Liên, Tiểu Minh, địa đầu xà đều là gật đầu. Cố Thiên khẽ như mày, như có điều suy nghĩ. Trên cổ hắn đỏ văn hẳn là tiến hóa huyền bí dấu vết đi, ta nghe nói qua đạt được tiến hóa huyền bí sinh tồn giả cũng sẽ ở trên thân thể lưu lại ấn ký. Tiểu Minh phòng đoàn nói, trên mặt hắn toát ra vẻ hưng phấn. Tiến hóa huyền bí, hắn vậy mà nhìn thấy người bên cạnh đạt được trong truyền thuyết tiến hóa huyền bí, hiếm lạ à, ba ba bóng lưng sở lên cầm nói ra, các ngươi có chú ý đến hay không? Đoàn trưởng giống như mạnh lên, lên rồi. Vừa rồi hắn ánh mắt rất có cảm giác gấp bách a. Tiểu Khả Liên mở to hai mắt, kinh ngạc nói, ngươi không nói ta còn không có ý thức được, ngươi nói chuyện, ta liền cảm thấy đúng là. Mọi người bắt đầu nghị luận lên. Cố Thiên tiểu Lặng Yên không lên tiếng, ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng. Tiêu Anh Hùng cũng giống như thế bốn. Sinh tồn phòng bên trong Sở ca điều ra thuộc tính của mình bảng tài quyết giả, sở ca tứ khởi tỉnh giai, tứ tỉnh lực cán, 9762, 65098, chân trước lực lượng, 18752, 92089, chi sau lực lượng, 188111, 92076, lực phòng ngự, 152049, 771, tốc độ, 6822, 64087, thể lực, 67077, 3145, sinh tồn bản thể, phi châu hùng sinh tồn năng lực, bên ngoài thân biến sắc, báo săn tốc độ, cơ bắp cường hóa, lực lượng cường hóa công tượng chi lực, cơ bắp thiên hóa, con rắn phản ứng thần kinh, cá sấu móm ngắn lực cắn, thể lực cường hóa, cá voi sát, thủ sinh trưởng gần sinh tồn thiên phú, nộ diễm ly hỏa, mê hồn bá hồng sinh tồn trang bị, tạm thời chưa tạo sinh tồn đoàn đội, thấy chết không sửng sinh tồn tích phân, 3083 trăm duyên, 1500 sinh tồn trạng thái, huyền bí tiến hóa bên trong, dấu móc bên trong trị số đều là trước đó số liệu, ngoại trừ tốc độ cùng lực cắn, hắn các hạng số liệu cơ hội là đảo tăng trưởng gấp bội, lực lượng càng là sắp đột phá hai vạn trị số, không chỉ như thế, giao diện thuộc tính cuối cùng xuất hiện bốn chữ sinh tồn trạng thái. Huyền bí tiến hóa bên trong, quả nhiên, hắn thật đạt được tiến hóa huyền bí. Nói cách khác tiến hóa còn chưa kết thúc. Sở Ca tim đập nhanh hơn. Chỉ là vừa mới tiến hóa liền để hắn đạt được như thế lớn tăng lên, rất khó tưởng tượng tiến hóa sau khi kết thúc hắn được nhiều mạnh. Chắc không được tiến hóa huyền bí có thể làm cho nhiều như vậy sinh tồn giả điên cuồng. Không phải nói giết một vị dị đoan liền có thể thu được một lần sinh tồn năng lực rút thưởng Làm sao không được? Chẳng lẽ không bao quát tài quyết giả nhiệm vụ? Sở Ca sở lên cằm, nghi ngờ nghĩ đến, nếu như vậy Tại trong hiện thực sẽ có hay không có tài quyết giả khắp nơi truy sát dị đoan, rất có thể. Nhưng nếu như đối phương không phải dị đoan, tài quyết giả liền có thể rời lên tảng đá luyện chính mình chân, biến thành dị đoan tài quyết giả sẽ như thế nào? Sở Ca nghĩ đến Amazon rừng mưa không một bên trong người thản lặng, hắn không khỏi giùm mình một cái. Thật đáng sợ. Sở Ca lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, hắn đứng dậy đi vào đoàn đội tu hành quán bên trong. Hắn bắt đầu sống chuyển động thân thể, muốn nhìn xem tốc độ của mình, lực lượng đến cùng như thế nào. Sáng sớm hôm sau, Sở Ca liền quyết định mở ra tài quyết giả thi đấu. Hắn cùng các đồng bạn đã nói sau liền không có đi tới câu lạc bộ, một mình đợi tại trong biệt thự. Mở ra tài quyết giả sinh tồn thi đấu. Lần này sinh tồn thi đấu vi thực vật dây xích kim tự tháp chiến. Chương 377. Trối thức ăn kim tự tháp chiến, quy tắc như sau, 1. Bắt đầu thiết lập 5 loại đẳng cấp kẻ săn mồi, ngũ đẳng kẻ săn mồi có khả năng săn giết tứ đẳng cùng tứ đẳng trở xuống kẻ săn mồi, hướng xuống quy luật mở dạng, cao đẳng kẻ săn mồi có khả năng săn giết cấp thấp kẻ săn mồi, trong đó thấp nhất nhất đẳng kẻ săn mồi có khả năng săn giết ngũ đẳng kẻ săn mồi, lại ngũ đẳng kẻ săn mồi không thể phản kháng, 2. Cấp thấp kẻ săn mồi có khả năng phản kháng cao đẳng kẻ săn mồi, nhưng không thể giết. Ngược lại, một khi giết được lại, đem khấu trừ 5000 sinh tồn tích phân 3, mỗi săn giết một tên kẻ địch, có thể thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân, đoàn diệt sinh tồn đoàn đội, có thể toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân, phe mình đoàn đội nếu là bị hoàn liệt, toàn viên ngoài định mức khấu trừ 500 sinh tồn tích phân 4, lần này sinh tồn sân thi đấu làm hỗn hợp sân thi đấu, cùng hiện thực thời gian không đồng bộ, thuộc về hiện thực thời gian đối lập đứng im sân. Thi đấu năm, mỗi săn giết 10 tên kẻ địch, ngẫu nhiên hoán đổi kẻ săn mồi thân phận đẳng cấp Lần này chuỗi thức ăn kim tự tháp chiến thời gian, 72 giờ. Sinh tồn thi đấu địa điểm, đất chết tử thành. Lạnh lùng giọng nữ liên tục vang lên, ngay sau đó, Sở Ca thấy một hồi đầu váng mắt hoa, đi theo Lâm vào trời đất quay cuồng bên trong. Vài giây sau, Sở Ca từ từ mở mắt. Hắn phát hiện mình ghé vào một cái bỏ hoang trong kho hàng, bên cạnh tán lạc đủ loại bị mở ra đồ hộp, mùi hôi thối, mười phần gây mũi. Người ban đầu đẳng cấp là nhất đẳng kẻ săn mồi. Sở Ca nghe xong, kém chút chửi mẹ. Quả nhiên, tài quyết dạ nghiệp vụ sau khi thất bại, vận khí kém chút cực điểm. Nhất đẳng kẻ săn mồi chỉ có thể giết ngũ đẳng kẻ săn mồi, bất quá so nhị đẳng kẻ săn mồi tốt. Nhị đẳng kẻ săn mồi chỉ có thể giết một trở kẻ săn mồi, lại đối phương có thể phản kháng. Dựa theo thiết lập, cấp thấp kẻ săn mồi là có thể phản kháng, cao đẳng kẻ săn mồi công kích chỉ là không thể giết được lại. Bất quá 5000 sinh tồn tích phân đại giới đối với một chút đại lão tới nói không coi là cái gì. Cho nên không thể chọc giận đại lão, bằng không các đại lão có thể sẽ không để ý tới trừ điểm đại giới cũng muốn giết ngược lại. Mặt khác, Sở Ca chú ý tới hỗn hợp sân thi đấu này năm chữ, là chỉ tại quyết giả, động hành sinh tồn giả, sinh tồn đoàn đội sẽ không phải càng kinh khủng hơn nữa thiên quyết giả A, ứng nên không lại. có thiên quyết giả còn làm sao? sở ca hít sâu một hơi. hắn không có lập tức hành động, mà là tiếp tục suy nghĩ. như thế nào phân rõ kẻ địch kẻ săn ngồi đẳng cấp? sẽ không phải là dựa vào đón a. nếu như vậy, cái kia được nhiều mệt mỏi. sinh tồn giả la sinh đại đế hoàn thành lần này sinh tồn thi đấu thủ sát. Lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Sở ca lập tức sửng sốt. nghĩa nó la sinh đại đế tên này còn chưa có chết, làm sao có thể? nếu như hắn không chết, cái kia sinh tồn thành bên trong hẳn là có tin tức mới đúng. chờ chút. Hôn hợp sân thi đấu, chẳng lẽ La Sinh Đại Đế đã là mạc khác thân phận, Sở Ca lâm vào trầm tư bên trong. Loảng xoảng, nhà kho cửa lớn đống nhiên bị lĩnh mở, một đầu vai cao nhất mét lợn rừng xuất hiện. Nó mọc ra hai cây như là loan đao một dạng răng nanh, nó vừa nhìn thấy Sở Ca, trong mắt bắn ra vẻ hư vấn, không sợ hãi chút nào nhảo nhào lên. Sở Ca thấy nó trên trán lơ lửng hai cái ánh sáng chữ, Tam đẳng, rõ ràng như vậy sao? Sở Ca lập tức phóng tới lượn rừng. Phình một tiếng, hắn trực tiếp đem lượn rừng đụng bay, nện ở trên vách tường, hắn đi theo lao ra nhà kho. Khát sâu vào trong mắt của hắn chính là một mảnh cô đơn, thành thị bị bỏ đi. Cao úc chọc trời treo đầy lá rụng, cho bụi, thậm chí có tàn phá không thể tả. Trên đường cái có từng cây từng cây đại thụ hành chạy đến chặn đường. Hàn Phong lạnh rung thổi, ven đường cửa hàng một cái so một cái rách nát, thậm chí còn có thể thấy người hải cốt. Bầu trời xanh thẳm, ánh nắng ấm áp, nhưng tại dạng này sáng rỡ thời tiết dưới. gió là lạnh như vậy, thành lại như vậy hoang phế đất chết thành thị. Đây là rất nhiều tận thế trong phim ảnh sẽ xuất hiện thành thị cảnh tượng. Sở Ca không kịp nghĩ nhiều, bởi vì lợn rừng đã lao ra, tiếp tục đuổi giết hắn. Hắn lập tức bùng nổ tốc độ, cấp tốc chạy trốn. Hắn vọt băng qua đường bên trên từng cây, từng cây đại thụ, rất nhanh liền cùng lợn rừng kéo dài khoảng cách. Tại chạy trốn quá trình bên trong hắn còn chứng kiến mặt khác động vật chuẩn xác mà nói là sinh tồn giả. Từng cái đô đầu đỉnh ánh sáng chữ Nhất đẳng, nhị đẳng, tứ đẳng, tứ đẳng, tam đẳng. Sở Ca nhìn hoa cả mắt, thật nhiều a đưa mắt nhìn lại, khắp nơi đều là truy sát cùng chạy trốn thân ảnh. Cấp thấp kẻ săn đuổi đều tại chạy trốn chết, cao đẳng kẻ săn đuổi như tại cuộn hoa mở rộng. Một hồi truy cái này, một hồi truy cái nào. Sở Ca không có quên mục tiêu của mình, ngũ đẳng kẻ săn mồi. Sinh tồn đoàn đội yêu bên cạnh liệt liệt bị sinh tồn giả tiếng ngạc đoàn diệt. Tiếng ngạc, Sở Ca nheo mắt lại. Trước đó tại bãi lý đảo thủ còn chưa báo đâu, hắn tiếp tục đi tới, tìm ngũ đẳng kẻ săn mồi. Nhưng mà, tròn vẹn xoay chuyển nửa giờ, hắn cũng không có thấy ngũ đẳng kẻ săn mồi. Xem ra ngũ đẳng kẻ săn mồi rất ít đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Hắn nhất định phải giết tròn 10 vị ngũ đẳng kẻ săn mồi mới có thể thay đổi biến đẳng cấp. Ngay tại hắn lo lắng thời điểm, Hắn đung nhiên nhìn thấy một đầu ngũ đẳng kẻ săn muỗi đó là một đầu phi châu voi, cao tới 3 mét, trên người da thịt nhìn xem liền rất cứng, tứ chi mơ hồ có cơ bắp đường cong. Trong miệng nó hai cây ngà voi chiều dài vượt qua một thước rơi, buốt lên một đầu dê rừng, dơ cao trên không trung, máu tươi theo ngà voi rơi xuống. Cái kia dê rừng cổ cùng phần bụng bị đâm xuyên, nhưng còn chưa ngọn củ tỏi, còn đang rãy rủa, rõ ràng thống khổ cực kỳ. Phi châu voi chú ý tới sở ca tới gần, nhất đẳng kẻ săn muỗi, nó trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Sở ca không có bị hình thể của nó hù đến, tiếp tục tới gần. Phi Châu voi đem dê rừng ngã xuống đất, sau đó nhấc chân đạp đi, trực tiếp đem hắn đầu dê đạp bạo. Nó nâng lên vòi voi, ở trên cao nhìn xuống bệ nghệ sở ca. Sư tử, ngươi muốn giết ta sao? Thanh âm hết sức dê nghe, lại là một cái muội tử. Ngạo kiêu, sở ca hồi đáp, không sai, ngươi sẽ chết. Ồ. Phi Châu voi móng sau bắt đầu ma sát mặt đất, phản phất muốn xuống vào. Sở ca cảnh giác, thận trọng tới gần. Mặc dù ngũ đẳng kẻ săn mồi không thể phản kháng, nhưng nếu như hắn vừa vặn đụng vào ngã voi, chết vẫn là hắn đúng lúc này. Phi Châu voi bỗng nhiên quay đầu liền chạy dạng này sáu lộ sở ca gặp qua không chỉ một lần cơ hội là đồng thời hắn đi theo phóng đi mấy tấn nặng voi chạy hạng gì hùng vĩ sở ca cảm giác mặt đất đều đang lay động hắn kinh ngạc phát hiện này con voi lớn tốc độ rất nhanh so phi nhân bôn còn nhanh cùng một cỗ tốc độ cao nhất chạy lớn xe hàng mở dạng thế không thể đỡ ven đường đụng gãy không ít thân cây sở ca không ngừng gia tốc rất nhanh hắn đuổi kịp phi châu voi hắn thả người nhảy lên nhảy đến phi châu voi trên lưng hắn hình thể cũng không nhỏ vai cao hai mét cơ bắp nổ tung thể trọng không nhẹ Phi châu voi bị hắn ép tới lảo đảo một thoáng, kém chút quỳ xuống. Sở ca nằm xuống, trực tiếp cắn xé phi châu voi ra thịt. Cùng hắn tưởng tượng một dạng, rất cứng. Cùng tảng đá giống như, hắn lập tức điều động nộ diễm ly hỏa, răng trở nên nóng bỏng, bắt đầu đâm vào da voi bên trong. Phi châu voi cảm nhận được phòng, phát ra dễ nghe giọng nữ, không muốn, không muốn, vung tha ta. Cầu văn ngươi. Chương 378. Cầu ta, vô dụng. Sở ca chơi liều đã theo ngọn lửa cháy bừng bừng ly hỏa bùng nổ mà bày ra. Hắn hiện tại chỉ muốn cắn chết phi châu voi phi một tiếng phi châu voi bỗng nhiên ngã xuống đất nó mong muốn nhờ vào đó để chết sở ca đáng tiếc sở ca phản ứng rất nhanh cấp tốc nảy ra còn chưa chờ nó lại đứng lên sở ca lại đánh tới ngũ đẳng kẻ săn đuổi vô phương phản kháng nhất đẳng kẻ săn đuổi phi châu voi giờ phút này biến khuất cực kỳ cách đó không xa có ba đầu trượt tuyết chó đi ngang qua nhất đẳng kẻ săn đuổi như thế cản rỡ sao chúng ta đi giao hơn hắn Đừng, vạn không cẩn thận bị cái kia voi dâm chết vậy liền bi kịch đúng vậy à khiêm tốn một chút ngươi xem cái kia sư tử cơ bắp khẳng định là đại lão Đằng sau nói không chừng đẳng cấp còn cao hơn chúng ta, cẩn thận phong thủy luôn chuyện. Chúng nó trao đổi một thoáng, quyết định không quấy rầy Sở Ca đi săn, ba chó không có lưu lại, rất nhanh liền rời đi. Phi Châu voi nỗ lực mong muốn đứng lên, làm sao Sở Ca khí lực quá lớn, lại toàn thân nóng bỏng, thương thế không ngừng tăng thêm, khiến cho khí lực của nó cũng đang trôi qua. Cứ theo đà này, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Không được, ta sao có thể bắt đầu liền chết? Đây không phải ta, ta không có yếu như vậy. Phi Châu voi phẫn nộ nghĩ đến, hoảng hốt bị lửa giận thay thế. Nó liều mạng đứng lên, phảng phất một tòa núi nhỏ chắp lên. Sở Ca nổi giận gầm lên một tiếng. Mê hồn bà giống, Phi Châu voi trong nháy mắt bị chấn động đến thần hồn điên đảo. Sở Ca lập tức đi vào trước mặt nó, cắn cổ họng của nó. Nóng bỏng răng nanh cương ép đâm xuyên vết hầu bên trên da thịt, máu tươi tràn vào Sở Ca trong miệng. Phi Châu voi bị đau nhức đâm tỉnh. Phẫn nộ bị hoảng Hốt chi thủy dội tắt đáng tiếc, thì đã trễ. Không đến một phút đồng hồ, ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tổn tích phân. Lạnh Lung giọng nữ đi theo vang lên, biểu thị Sở Ca giết chóc chính thức bắt đầu. Sở Ca nhà ra lập tức rời đi. Muốn chuyển đổi thân phận đẳng cấp, đến giết 10 tên kẻ địch, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Dù sao đều là ngũ đẳng kẻ săn mồi, nói không chừng sinh tồn thi đấu kết thúc, hắn đều còn không có giết tới 10 vị. Sau đó, không ít sinh tồn người thấy hắn liền chạy. Ngoại hình của hắn rõ người, toàn thân dính đầy vết máu, rõ ràng vừa trải qua chiến đấu. Hắn lại không có rõ ràng thương thế, nói rõ trên người máu là địch nhân. Nhất đẳng kẻ săn mồi giết kẻ địch sẽ chỉ là ngũ đẳng kẻ săn mồi. Sinh tồn sân thi đấu cũng không phải mù ăn bài, ban đầu đẳng cấp cùng bản thân thực lực tương quan ngoại trừ riêng lẻ vài người cùng cá biệt đoàn đội, vận khí thật sự là kém. Sở Ca bắt đầu ở đất chết thành thị bên trong đi dạo. Trối thức ăn kim tự tháp chiến ngày đầu tiên rất náo nhiệt, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là tiếng chóc đối với người bình thường tới nói, có lẽ là kinh dị tình cảnh, nhưng đối với Sở Ca tới nói là thân thiết như vậy. Một mảnh sinh tồn trong sân đấu, nếu như không nhìn thấy sinh tồn người, cái kia mới là thật khủng bố. Người vĩnh viễn không biết kẻ địch sẽ từ nơi nào xông tới. Cảm giác này tại Amazon rừng mưa không một bên trong cực kỳ mãnh liệt. Sở Ca tâm tình hết sức bất an, đi theo hậu hoa viên đi dạo một dạo. Sở Ca nổi lên bốn phía, chúng ta lại gặp mặt. Một đạo tiếng cười quen thuộc truyền đến, nữ khí tràn ngập kinh hỉ. Sở Ca quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con mèo đen vọt tới. Cũng không phải là khiến cho hắn thành làm sinh tồn người mèo đen, mà là pháp sư mèo. Vừa nhìn thấy nó, Sở Ca biểu lộ liền cổ quái. Tính toán ra, hắn tiến hóa huyền bí vẫn là may mắn mà có pháp sư mèo. Nếu như pháp sư mèo không có tìm hắn, liền sẽ không bị to lớn sói nệ ăn hết. To lớn sói nệ liền sẽ không bị lớn hắc hùng ăn hết. Lớn hắc hùng liền sẽ không bị hắn gặm ăn. Dạng này suy luận. Pháp sư mèo vẫn là ân nhân của hắn, rất khéo a, ta cũng là nhất đẳng kẻ săn mồi. Pháp sư mèo cười nói. Quả nhiên, cường giả ngay từ đầu mục tiêu liền nhất định phải là tối cường, hết sức có đạo lý. Nhất đẳng kẻ săn mồi mới là mạnh nhất, bởi vì làm mục tiêu chỉ có thể là ngũ đẳng kẻ săn mồi. Pháp sư mèo cưỡng ép xem nhẹ ngũ đẳng kẻ săn mồi không thể phản kháng thiết lập. Từng người tự chiến đi, bây giờ không phải là nói chuyện trời đất thời điểm. Sở Ca lắc đầu nói, cái tên này bình thường cũng sẽ không dùng sinh tồn hảo hữu tới cùng hắn nói chuyện hiếm nhưng làm sao tại sinh tổn thi đấu bên trong vừa gặp phải liền cùng lắm lợi một dạng nhớ ngày đó tại Tokyo pháp sư mèo người bố trí là bực nào thần bí hiện tại hủy sạch cùng một chỗ chứ hai mèo hợp lại vô địch thiên hạ ta vì ngươi ta coi số mạng ngươi ta hữu duyên là thiên định duyên phận pháp sư mèo hiếc mắt cười nói sở ca nghe được toàn thân nổi da gà nay reo cái gì thoại quá có nghĩa khác hắn lập tức nghĩa chính luôn từ nói mặc dù ngươi là người tốt nhưng ta vẫn là đến cự tuyệt ngươi pháp sư mèo phiền muộn cái gì cùng cái gì a chúng ta nói không phải tình yêu là hữu nghị là tình huynh đệ, quên tại Tokyo, ta là thế nào cứu ngươi? Pháp sư mèo cả giận nói. Sở Ca nghe xong, lập tức mềm lòng. Bất kể nói thế nào, Pháp sư mèo xác thực buông tha hắn, còn không chỉ một lần. Được thôi, trước đồng hành, đằng sau gặp được phiền phức, nên vứt bỏ vẫn là đến vứt bỏ. Sở Ca lắc đầu nói. Pháp sư mèo gật đầu. Cứ như vậy, hai người kết bạn đồng hành. Trên đường đi, Pháp sư mèo đều đang giảng bên trên một trận sinh tồn thi đấu sự tình. Nó đã thu hoạch được tiến hóa nguyên bí, kết quả cuối cùng chết rồi, quả thực là thiên đại tra tấn. Con vịt đã đun sôi cũng bay, nghe nó liễu lo không ngừng, sở ca có chút chỗ dạng. Hắn cắt ngang hỏi, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Ta mua sắm sinh tồn thi đấu cuốn A, Ta phải nghĩ biện pháp mạnh lên, để tại mỗi năm một lần sinh tồn thi đấu việc trọng đại lại muốn tới trước khi, ta cũng không thể là hậu. Pháp sư mèo hồi đáp, tại sinh tồn thành bên trong, xác thực có khả năng mua sắm sinh tồn thi đấu xoắn tới tham dự sinh tồn thi đấu đối với cường giả mà nói, nhiều tham gia sinh tồn thi đấu là chuyện tốt. Bất quá sinh tồn thi đấu cuốn có hạn, một năm chỉ có thể mua hai lần. Thì ra là thế. Sở Ca như có điều suy nghĩ, ta đã rời khỏi Ta Sinh Tồn đoàn đội, thế nào, muốn hay không thu lưu ta? Pháp sư mèo một mặt mong đợi hỏi. Tiểu Minh gia nhập thấy chết không sờn sự tình đã tại tứ tinh sinh tồn thành bên trong truyền ra, khiến cho thấy chết không sờn dàn tiếng không ngừng tăng lên. Pháp sư mèo cũng đã được nghe nói chuyện này. Sở Ca dọ xét nó, nói, quên đi thôi, chúng ta không thiếu lục địa lập vật. Một phương diện khác, nếu để cho Pháp sư mèo biết rõ chân tướng, cái tên này có thể hay không muốn ăn đi Sở Ca. Lục địa khẳng định là chủ lưu, nhiều một chút không tốt sao? Một đoàn đội quá cân đối không tốt dạng này sẽ phân đến phức tạp sinh tồn thi đấu địa điểm nếu như đều là lục địa sinh vật cái kia liền sẽ không rơi vào hải dương pháp sư mèo nghiêm túc phân tích nói nói rất có đạo lý sở ca kém chút liền tin giống phía trước truyền đến tiếng gầm gừ sở ca cùng pháp sư mèo lập tức quay đầu nhìn lại 20 mươi mét bên ngoài là đường cái chỗ rẽ cụ nát thương thành tre chắn ánh mắt rất nhanh một con hắc sư xuống lại rất lớn một con hắc sư uy vũ ba khí la sinh đại đế sở ca cùng pháp sư mèo đồng thời chừng to mắt hai người phản ứng đầu tiên hoàn toàn tương tự xoay người bỏ chạy. Sở Ca trong nháy mắt tăng tốc, cùng pháp sư mèo kéo ra khoảng cách. Hắn mặc dù mạnh lên, nhưng tạm thời không muốn cùng La Sinh Đại Đế đối nghịch. Dù sao La Sinh Đại Đế đầu đội lên tứ đẳng nhị chữ. La Sinh Đại Đế thấy Sở Ca sau rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó hướng phía Sở Ca đuổi theo. Mà sau lưng nó còn đi theo một bóng người, một con cự thú. Chương 379. Nó muốn giết chúng ta sao? Làm sao một mực đuổi theo chúng ta? Pháp sư Miêu Hoàng sợ kêu lên, La Sinh Đại Đế tốc độ rất nhanh, tại cùng nó rút ngắn. Sở Ca quay đầu nhìn lại, Hắn thấy La Sinh Đại Đế sau lưng còn có một đạo thân ảnh đó là một đầu đáng sợ cứ thú. Một đầu giống linh cầu một dạng mãnh thú, vai cao gần 3 mét, toàn thân da thịt hư thối, diện mạo dữ tợn như một đầu tang thi, 10 phần rợn người. Đó là cái gì? Sở Ca nhíu mày nghĩ đến đất chết thành thị. Chẳng lẽ thứ này từng chịu đựng bức xạ hạt nhân? Chờ chút, bức xạ hạt nhân, bọn hắn có thể hay không cũng bị bức xạ hạt nhân ảnh hưởng, bọn hắn chỉ đợi 3 ngày, 3 ngày sẽ sẽ không xảy ra chuyện. Sở Ca lập đầu, cảm giác đến mình cả nghĩ quá rồi. Cho dù có bức xạ hạt nhân sinh tồn sân thi đấu cũng có thể trợ giúp bọn hắn khôi phục. Bây giờ không phải là nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Trước thoát khỏi La Sinh Đại Đế lại nói đi vào chỗ gấp cua. Sở Ca lập tức chuyển di hướng đi. Hắn trực tiếp nhảy đến bên cạnh tường lâu trên biển quảng cáo, móng vuốt trở nên nóng bỏng, bắt đầu trèo tường. Hắn móng vuốt dễ dàng đâm xuyên bức tường, một đường đi lên trên bỏ đi, cùng thạch sùng một dạng. Pháp sư miêu vội vàng đuổi theo, nó là một con mèo, bên trên tường tự nhiên dễ dàng. La Sinh Đại Đế đi ngang qua nơi này, nó không có dừng lại. Nó chỉ là nhìn một chút thương lâu độ cao liền hiểu rõ chính mình cũng được. Cái tên này mạnh lên rất nhiều. La Sinh Đại Đế nhíu mày nghĩ đến, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Nó mới rời đi bao lâu, tiểu tử này vậy mà mạnh nhiều như vậy. Xem Sở Ca biểu hiện ra lực lượng cùng tốc độ, nó cảm giác mình khả năng ép không được hắn. Không đến 7 giây, Sở Ca cấp tốc leo đến 8 tầng mái nhà, còn nhanh hơn pháp sư Miêu. Cái kia Tang Thi Linh Cẩu đuổi theo La Sinh Đại Đế không thả, hai thú liên tục tan biến tại cuối con đường. Sở Ca đi vào trên sân thượng, thở dài ra một hơi. Cuối cùng tránh thoát đi. Tang Thi Linh cậu hình thể khổng lồ, tốc độ lại nhanh, một khi bị nó đuổi kịp, Hậu quả khó mà lường được. Xem ra ngoại trừ sinh tồn giả, vẫn là phải cẩn thận dân bản địa. Sở Ca tự làm bẫm, hắn quay người đi đến sân thượng rìa nhìn xuống đi. Pháp sư Miêu đi theo nhảy lên, nó rơi vào Sở Ca sau lưng, há mồm thở dốc. Thật doan người, lại có tăng thi. Pháp sư Miêu hùng hùng hổ hổ nói, Ngữ khí còn đang run rẩy. Sở Ca cũng không quay đầu lại hỏi, ngươi biết La Sinh Đại Đế vì cái gì vẫn còn chứ? Nay ta còn thực sự biết, La Sinh Đại Đế tiến vào sinh tồn tiếp, mong muốn cứu đệ đệ của mình, tháng trước mới giết ra đến, hơn nữa còn trở thành tài quyết giả. Pháp sư Miêu hồi đáp, Tài quyết giả, Sở Ca kinh ngạc, hắn rất tò mò La Sinh đại đế đã trải qua cái gì. Bất quá thấy La Sinh đại đế còn sống, hắn không hiểu có chút tao hứng, bởi vì hắn có khả năng đường đường chính chính hạ gục La Sinh đại đế, mặt khác, hắn cảm thấy La Sinh đại đế có thể còn sống sót, đoán chừng cùng cái kia thần bí mèo đen có quan hệ. Dù sao La Sinh đại đế giống như hắn, đều là mèo đen vật thí nghiệm. Đừng suy nghĩ, đi thôi, tranh thủ thời gian giết 10 cái ngũ đẳng kẻ săn mồi, ta cũng không muốn một mực làm nhất đẳng kẻ săn mồi." Pháp sư Miêu thúc giục nói. Sở Ca quay người đi theo nó rời đi. Hai con mèo khoa động vật tại đại lâu trên sân thượng nhảy vọt, tốc độ cao xuyên qua bốn. La Sinh Đại Đế trốn ở góc tường phía sau, nó thận trọng thăm dò nhìn lại, vừa hay nhìn thấy tang thi linh cầu từ cửa ngõ hẻm lướt qua. Nó thở dài ra một hơi, không nghĩ tới vừa mới bắt đầu liền chật vật như vậy. La Sinh Đại Đế lắc đầu cười khổ nói, nó quay người chuẩn bị rời đi. Kết quả vừa quay người lại, nó liền gặp được một con hổ đây là một đầu hổ bẹn gạn, hình thể cùng La Sinh Đại Đế không chênh lệch nhiều, đỉnh đầu tứ đẳng nhị chữ. Trợ trợ, ta đang muốn xem thử một chút xem ngang nhau, kẻ săn mồi có thể hay không tàn sát lẫn nhau. Hổ bẹn gan cười gần nói, từng bước một hướng La Sinh Đại Đế tới gần. La Sinh Đại Đế mặt không biểu tình, giống Hổ bẹn gan bỗng nhiên nhảy lên, mong muốn bổ nhào La Sinh Đại Đế. Một lát sau, Hổ bẹn gan bị La Sinh Đại Đế đạp trên mặt đất, không thể động đậy, nó máu me khắp người, lưng thậm chí mơ hồ có khả năng thấy bạch cốt. La Sinh Đại Đế nhìn xuống nó, hỏi, ngươi chưa từng nghe qua ta La Sinh Đại Đế tên, không có cái kia từ hôm nay trở đi, ngươi liền có thể nhận biết ta. Ca, ta nhớ kỹ. Cầu búng tha. Vương Tha ngươi có khả năng, nhưng ngươi cần hồi đáp ta một vấn đề, cần để cho ta hài lòng. La Sinh Đại Đế hứng hờ nói. Vị tiêu bao phủ Tam Tinh Sân Thi đấu Đại Đế lại hồi trở lại đến rồi. Ca, ngươi nói. Hồ Bèn gạn mong đợi nói ra. Không nghĩ tới còn có một chút hy vọng sống, nó đung nhiên đối La Sinh Đại Đế tràn ngập hảo cảm. Sinh tồn Sân Thi đấu giao phó ta siêu việt người bình thường thực lực, ta hết sức hưởng thụ hiện tại ta, nhưng đệ đệ của ta vì ta bị Sinh tồn Sân Thi đấu phán định làm dị đoan, Sinh Tuần Sân Thi đấu muốn ta diệt trừ đệ đệ ta. Ngươi nói, ta nên làm cái gì? La Sinh Đại Đế hỏi, Hồ Bèn Gạn sử xúc, nó thận trọng nói, ngươi cùng đệ đệ ngươi quan hệ tốt sao? Hỏi rất hay, ta cùng đệ đệ ta, nếu như ta đệ đệ trước xuất sinh, mấy năm sau cha mẹ ta tái sinh đệ nhị thai, người này lại là ta sao? La Sinh Đại Đế híp mắt hỏi ách. cái quỷ gì, này chuyển biến quá mạnh mẽ đi, Hồ Bèn Gạn kiên trì hồi đáp, không phải là ngươi, đệ đệ cũng không phải nguyên lai đệ đệ. Ẩm, La Sinh Đại Đế một chảo vỗ xuống, hừ lạnh nói, ngươi mới là cái đệ đệ. Hồ Bèn Gạn bị đập đến trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử bốn. Trên đường phố Sở ca cùng pháp sư miêu bị một đám sinh tồn giả truy sát đám này sinh tồn giả đỉnh đầu nhị đẳng ánh sáng chữ hết sức rõ ràng chúng nó thuộc về một cái sinh tồn đoàn đội cùng một cái sinh tồn đoàn đội bên trong hết thảy thành viên đẳng cấp hẳn là đều một dạng bằng không cũng quá bờ u ngỡ mẹ nó một đám nhị đẳng gà mở vậy mà đuổi theo chúng ta không thả pháp sư miêu gọi là một cái nộ a đằng sau tất cả đều là con thỏ chuột mèo chớp cỡ nhỏ động vật nó xem thường loại động vật này mặc dù nó cũng là hồi xuống đồng bằng bị chó khỉ a pháp sư miêu tiếp tục mắng một bộ tức đến nổ phổi bộ dáng. Sở Ca nhịn không được đối nói, người mẹ nó có thể hay không ý miệng. Pháp sư Miêu bị quất, nhưng vẫn là thành thành thật thật ý miệng. Nếu như không phải là vì cho nó, Sở Ca đã sớm chạy trốn. Phía trước là một mảnh công viên, hoa cỏ khô héo, ven đường có không ít bạch cốt, kinh dị rờ người. Hai người cấp tốc xông đi vào đám địch nhân theo đuổi không bỏ. Công viên so Sở Ca tưởng tượng mu lớn, còn có một mảnh to lớn hình vành khuyên hồ nước. Nước hồ đen kịt, có loại bị đổ vào nước kỹ nghệ phế thải cảm giác, hôi thối tràn ngập. Hai người dọc theo bên hồ lối đi bộ chạy như điên. Dống Công viên chỗ sâu truyền đến một đạo dọa người tiếng gầm gừ, dọa đến những cái kia nhị đẳng kẻ săn mồi dồn dập dừng lại. Sở Ca cùng pháp sư Miêu cũng bị hù dọa, dừng lại theo. Bất quá bọn hắn quay đầu nhìn lại, đám kia cậu bị vậy mà tại ngồi sồn bọn hắn. Bây giờ nên làm gì? Pháp sư Miêu cắn răng hỏi. Sở Ca cao mày nói, hẳn là ngươi nên làm cái gì? Ta cũng không sợ. Ngươi không sợ? Vậy ngươi bỏ lại ta rời đi đi. Pháp sư Miêu tức giận nói. Tiếng nói vừa ra, Sở Ca trên thân bỗng nhiên giấy lên nộ diễm ly hỏa, sau đó hướng phía nhị đẳng kẻ săn mồi nhóm phóng đi. Hóa thành liệt diễm hùng sư nó khí thế khủng bố, dọa đến nhị đẳng kẻ săn mồi nhóm rồn rập né tránh. Pháp sư miêu trừng to mắt, còn có khả năng dạng này. Trương 380. chờ một chút ta à, đừng chạy nhanh như vậy. Pháp sư miêu gấp dọn kêu lên, vội vàng đuổi theo. Kết quả đám kia nhị đẳng kẻ săn mồi hướng nó vào tới, ngăn không được toàn thân là lửa sờ ca, chúng nó cũng không sợ một đầu tiểu thất miêu. Thảo, Pháp sư miêu bạo to, dọa đến lập tức quay người, hướng phía công viên chỗ sâu chạy đi. Dóng, công viên chỗ sâu tiếng gầm gừ lần nữa truyền đến, thanh âm khủng bố. Giống như hổ lại như tượng, doa đến pháp sư Miêu toàn thân phát run. Đáng chết sư tử, thật bỏ lại ta mà kệ. Pháp sư Miêu Bi phấn mắng, ngũ khí tràn ngập tuyệt vọng. Nó cảm giác đến vận khí của mình thật sự là quá kém. Lại liên quý đi xuống, đã lâu cảm giác sợ hãi liền mò tới, bị biến thành động vật cảm giác sợ hãi. Trước kia nghe người ta nói, chỉ cần thua liền, cho dù là cá nhân giết địch bảng mười vị trí đầu đại lao cũng sẽ bị đào thải trở thành trong vườn thú thường thức phẩm, dĩ nhiên còn không tin, hiện tại pháp sư Miêu nuốt nước miếng một cái, trong lòng tràn đầy sợ hãi đi đến tứ tinh đẳng cấp về sau. Phần lớn sinh tồn giả đã bắt đầu hưởng thụ sinh tồn thi đấu, quyền đi ban đầu hoảng sợ. Nó bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, đám kia nhị đẳng kẻ săn ngồi đã tàn biến, đoán chừng là từ bỏ đối với nó truy sát. Nó lập tức dừng bước lại, thở dài ra một hơi. Mau chóng rời đi, pháp sư Miêu thận trọng đường cũ trở về. Nó không có chú ý tới sau lưng nó bên hồ chậm rãi đứng lên một vệt bóng đen buồn. Sở ca một lần nữa trở lại trên đường phố. Bước xuống pháp sư Miêu, cũng không có khiến cho hắn hết sức đối lý. Hai người đã nói xong, một khi gặp được nguy hiểm, giễn phần mình bằng bản sự gặp mệnh mà lại là pháp sư miêu khiến cho hắn trốn, Sở Ca tiếp tục tìm kiếm ngũ đẳng kẻ săn mồi. Không thể không nói, ngũ đẳng kẻ săn mồi là thật ít. Sinh tồn giả Tiếu Ngạc trở thành cái thứ nhất chuyển biến thân phận kẻ săn mồi. Lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Không hổ là giết qua nam nhân của hắn, thật nhanh. Sở Ca rất chờ mong cùng Tiếu Ngạc chạm mặt. Hắn muốn báo thù, chịu lấy nhất đẳng nhị chữ, Sở Ca nên ngang đi tại trên đường phố. Rất nhiều sinh tồn giả thấy hắn, đều hết sức lưỡng lự. Cái tên này hình thể quá lớn, muốn giết rất khó. Bất quá cũng có gan lớn, gặp được loại tình huống này Sở Ca sẽ chạy nhanh chóng, dễ dàng hết ra. Nhưng mà, thiệt vui trong tàn. Sở Ca gặp được một đầu linh dương, cái tên này tốc độ quá nhanh, mỗi một bước có khả năng nhảy vọt 10 mét, nhún nhảy một cái, cấp tốc cùng hắn co lại cự linh ngắn, truy đuổi không đến 10 giây đồng hồ. Sở Ca cảm giác phía sau lưng bị hai khối tấn sát đập trúng, hắn trực tiếp bị linh dương đạp đến bước chân một liệt, kém chút ngã sấp xuống, cũng may hắn kịp thời ổn định thân hình, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Giống, mê hồn bá hống, linh dương bị chấn động đến đầu vóc tròn vắng, trực tiếp ngã nhào trên đất, chờ nó lần nữa mở mắt lúc. Sở Ca đã không thấy tâm hơi. Đây là cái gì sinh tồn thiên phú? Linh Dương bị kinh đến, một trận hoảng sợ xông lên trong lòng của nó. Nó không rõ ràng chính mình choáng váng mấy giây, nếu như lúc này có địch nhân tập kích, nó nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng rời đi. Thật tình không biết, nó chỉ bị choáng rồi không đến 5 giây. Một bên khác, Sở Ca đi vào một đầu trong ngõ nhỏ, hắn thở dài ra một hơi. Quả nhiên, tốc độ của ta tại Tứ Tinh sân thi đấu còn không tính nhanh nhất. Sở Ca cắn răng nghĩ đến, một đầu thoạt nhìn bình thường Linh Dương kem chuốt săn giết hắn, nếu là truyền đi Cái kia được nhiều mất mặt, một lát sau, Sở Ca tiếp tục tìm kiếm ngũ đẳng kẻ săn ngồi. Sinh tồn đoàn đội tà môn nhỏ bị đào thải. Bị đào thải xem ra là bị những cái kia bức xạ hạt nhân sinh vật hại chết. Sở Ca yến lặng nghĩ đến. Một đường tiến lên. Sở Ca đi vào một mảnh sân trường. Nguyên bản hẳn là tràn ngập tức giận sân trường ở vào tĩnh lặng bên trong, Lầu dạy học trên vách tường có thật nhiều vết máu, ven đường xanh hóa cây ngã trái ngã phải. Ven đường còn có thể thấy không ít rãy, sách vở, túi nhựa, quần áo, thậm chí còn có nội y để một con chuột đỗng nhiên theo bên cạnh trong bụi cây lao ra. Nó có tới mèo nhà lớn như vậy, thân thể to mọng, đỉnh đầu tam đẳng ẩm, nó đâm vào Sở Ca trên thân, bị hắn bắp thịt rắn chắc trực tiếp đụng ngã. Sở Ca cảm giác bị một cái cầu đụng vào, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Nét mặt của hắn lúc lập tức cổ quái. Một đầu tam đẳng chuột, hắn cười nói, người muốn giết ta? Đúng a? Tam đẳng chuột dắt cuống họng kêu lên, sau đó lần nữa nhào về phía Sở Ca. Nó nhảy đến Sở Ca trên thân, điên cuồng căn xé Sở Ca. Sở Ca cảm giác được da thịt nhoáy nhói, hắn vô ý thức lắc một cái, đem tam đẳng chuột lần nữa run rơi xuống đất. "Rất yếu a, Sở Ca đồng tình nói." Tiểu đệ đệ, từ bỏ đi. Tiểu đệ đệ, Tam đẳng chuột tức đến nổ phổi, vội vàng nhảy dựng lên, tiếp tục hướng sở ca khởi sướng tiến công đáng tiếc, mặc cho nó như thế nào tiến công, liền là không đả thương được sở ca. Sở ca vui vẻ, tứ tinh sân thi đấu như thế có loại thức ăn này gà, hắn một trảo đè lại Tam đẳng chuột. Tam đẳng chuột cảm giác bị một ngọn núi ngăn chặn, trong nháy mắt động đậy không được. cấp thấp kẻ săn mồi không thể thương tổn cao đẳng kẻ săn mồi, nhưng sở ca loại hành vi này không tính tổn thương. Tam đẳng chuột dễ dỗi trong chốc lát, sau đó từ bỏ, như cùng một con chuột chết nằm trên mặt đất, hai mắt tràn ngập tuyệt vọng. Sở Ca cười hỏi, làm sao vậy? Chịu Đạt kích, Tam Đẳng Chuột không có trả lời, lòng như cho nguội. Thất bại như vậy thật sự là quá khuất nhục để nó không còn mặt mũi, hận không thể bị sinh tồn sân thi đấu đào thải thành đồ vật. Sở Ca lắc đầu, quay người rời đi. Có lẽ Tam Đẳng Chuột có một cái tốt đoàn đội. Hắn sau khi rời đi, qua rất lâu, Tam Đẳng Chuột mới lung la lung lay đứng lên. Nó phảng phất uống rượu say, không có chút nào đầu trí. Vì cái gì? Vì cái gì Tam Đẳng Chuột nghiến răng nghiến lợi, mắt nhỏ bên trong tràn ngập tơ máu, một bộ nộ đến cực hạn bộ giang bốn. Sở Ca không có đem vừa rồi nhạt đệm để ở trong lòng. Mục tiêu của hắn vẫn là ngũ đẳng kẻ săn đuổi. Tinh lặng sân trường rất có tận thế không khí. Sở Ca thậm chí thấy một chút tàn phá thi thể, có đã trở thành bạch quất, có còn tại hư thối trạng thái. Sở Ca hí mắt, thầm nghĩ cũng không biết tòa thành thị này còn có ai. Nếu có người, cái kia này lại là cái gì thế giới? Thế giới song song, còn là địa cầu một cái nào đó thành thị. Sở Ca càng nghĩ càng thấy đến lưng phát lạnh, có loại nghĩ kỹ sợ cực kinh dị cảm giác. Hắn vòng qua một tòa lầu dạy học, phía trước là một mảnh thao trường. Hắn bỗng nhiên trông thấy trên bãi tập có một đầu động vật đó là một đầu hắc báo đang ghé vào trên bãi cọ gặm ăn cái gì. Sở Ca mơ hồ thấy nó trên đỉnh đầu có ánh sáng chữ, không khỏi tới gần. Tới gần về sau, hắn cuối cùng thấy cái kia hai cái ánh sáng chữ. Ngũ đẳng, rất tốt, rốt cuộc tìm được. Sở Ca âm thầm kinh hỉ, chuẩn bị từ phía sau sở lên đúng lúc này, hắc báo bỗng nhiên quay đầu, miệng đầy thi thối, hung ác cực kỳ. Sở Ca hít mắt, lập tức xông đi lên. Hắc báo nhảy lên, cấp tốc chạy trốn. Sở Ca sửng sốt, hắn thấy được hắc báo gặm ăn cố kia cơ thể người. Làm sao như vậy giống người? Hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức truy sát hắc báo. Hắc báo tốc độ cùng hắn tưởng tượng bên trong một dạng, rất nhanh. Hai thú ngươi truy ta đuổi, khoảng cách cũng không có kéo dài. Rất nhanh, bọn hắn xông vào lầu dạy học bên trong. Hai thú dọc theo cầu thang một đường đi lên trên chạy đi. Cũng không lâu lắm, bọn hắn đi vào tầng thứ 7 trên hành lang. Bên cạnh tường bảo hộ vô phương che đậy bọn hắn thân thể cường tráng, hắc báo dừng lại, quay người cùng Sở Ca giằng co. Chương 381. Trên hành lang, hắc báo lộ ra nụ cười dữ tợn, trong mắt tràn đầy hung quang. Sở Ca không nói hai lời, Trực tiếp nào tới. Ngũ đẳng kẻ săn mồi đối mặt nhất đẳng kẻ săn mồi, không thể phản kháng, đây là sát quỷ cũ, Sở Ca căn bản không sợ hãi nó, Hắc báo hình thể nhanh muốn vượt qua Sở Ca, nhưng nói tóm lại, vẫn là ít đi một chút. Sở Ca cấp tốc đưa nó áp đảo, cắn một cái vào cổ của nó. Dễ dàng phá hầu, máu tươi tràn vào Sở Ca trong cổ họng. Hắn phát hiện Hắc báo không có phản kháng, nhưng cái tên này ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ trào phúng. Chuyện gì xảy ra? Sở Ca nhíu mày, trong lòng không hiểu có chút bối rối. Sự tình ra khác thường tất có yêu, suy nghĩ kỹ một chút. Cái tên này tựa hồ là cố ý dẫn hắn tới nơi này, mặc kệ, trước hết giết lại nói, Sở Ca trực tiếp điều động nộ diễm ly hỏa, răng trở nên nóng bỏng. Răng rác một tiếng, hắn đem hết toàn lực, cắn đứt hắc báo cổ. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 4 tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 400 sinh tồn tích phân. Liên tục hai đạo nhắc nhở vang lên, Sở Ca lập tức nhả ra, đứng dậy rời đi. Hắn quay đầu nhìn về phía đã chết hết hắc báo, cái tên này đã duy trì nụ cười dữ tợn, con mắt còn mở to. Kỳ lạ chết không nhắm mắt. Cố làm ra vẻ bí ẩn, Sở Ca hừ lạnh một tiếng, sau đó chuẩn bị rời đi. Hắn vừa đi ba bước, bỗng nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa, kém chút té xỉu. Hắn vội vàng dựa vào tường bảo hộ bên trên, hoảng sợ nghĩ đến, chuyện gì xảy ra? Trong máu có độc, cái tên này lại là một đầu độc báo, mẹ nó, trách không được nó không, có sợ hãi, Sở Ca lập tức để cho mình phấn nộ, nhiệt độ cơ thể cấp tốc tăng vọt, mong muốn dựa vào nhiệt độ cơ thể chu diệt trong máu độc tố. Hắn chậm rãi nằm xuống, bắt đầu điều dưỡng thể xác tinh thần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia cố choáng váng cảm giác dần dần yếu bớt. Sở Ca trong lòng khẩn trương cũng bắt đầu rung động. May mắn lão tử có nộ diễm ly hỏa, bằng không thật đúng là bị độc chết, nghỉ ngơi nửa giờ. Sở Ca lung la lung lay đứng dậy, hắn bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi thối. Hắn quay đầu nhìn lại, xác báo thi thể vậy mà đã bắt đầu hư thối, da thịt tại sinh ngủ, dòng máu, nước mủ trên mặt đất lan tràn, ác tâm đến cực điểm. Sở Ca lập tức rời đi. Hắn tinh thần phấn chấn, không nghĩ nhiều nữa. Hắc báo đã chết, lại đi mắng nó đã không có ý nghĩa. Còn có tám đầu ngũ đẳng kẻ săn ngồi, ai cảm giác được sinh tồn thi đấu kết thúc đều có thể vô phương hoàn thành. Sở Ca nhíu mày nghĩ đến, chuỗi thức ăn kim tự tháp chiến chỉ có 3 ngày, thật sự là quang ngắn. Chưa đủ nghiền, hiện tại Sở Ca hết sức muốn gặp được loại kia cần đợi 10 ngày nửa tháng, thậm chí càng lâu sinh tồn thi đấu. Dù sao hắn hôi đối qua cá voi sát thủ sinh trưởng gen, theo thời gian trôi qua, hắn hình thể còn sẽ không ngừng trưởng thành. Mục tiêu của hắn là muốn làm một đầu cự thú, hình thể quá lớn, khả năng ảnh hưởng hành động, nhưng hình thể khổng lồ có khả năng nghiền ép hết thể âm u. Chỉ là ngẫm lại, Sở Ca cũng có chút xúc động. Xuống lầu về sau, Sở Ca tiếp tục ở bên trong sân trường đi dạo. Hắn đi ngang qua bên cạnh một tòa lầu dạy học lúc, phát hiện lầu một phòng khách vậy mà nằm sấp một đầu ngũ đẳng kẻ săn mồi, hắn quan sát tỉ mỉ đây là một đầu cự ngạc, dài đến gần 9 mét. Sở Ca vui vẻ, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp được ngũ đẳng kẻ săn mồi. Vận khí tới, cản cũng đỡ không nổi, hắn lập tức giết đi qua. Cự ngạc thấy hắn xuống lại, lập tức quay người chạy trốn, dọc theo lầu một phòng khách một bên khác lối ra rời đi. Tốc độ rất nhanh, tựa như một tia chớp, sở Ca đuổi theo đuổi theo, phát hiện không hợp lý. Có chút bất mắt. Hắn nhịn không được hô, "Tiếu ngạc." Nghe vậy, Cự ngạc vô ý thức quay đầu, kêu lên: "Bạn thân, ngươi biết ta đã như vậy, cho cái cơ hội chứ sao? Ta đương nhiên nhận biết ngươi, ngươi giết qua ta, ca, ta sai rồi. Cự ngạc mặc dù đang nói xin lỗi, nhưng tốc độ chạy trốn không giảm chút nào, bốn đầu nhỏ chân ngắn nhanh đến để cho người ta hoa cả mắt. Ngươi chính là kêu ba ba, ngươi cũng phải chết. Sở ca hừ lạnh nói, không ngừng nhắc đến nhanh. Tiếu ngạc tốc độ cũng tại tăng lên, hai người bắt đầu ở trong sân trường vòng quanh. Nay tòa sân trường rất lớn, bất quá không phải đại học, hẳn là trung học, bao hàm trung học, trường cấp ba. Tại bọn hắn truy đuổi lúc, một tòa túp xá lâu trước cửa sổ, đang có ba ánh mắt đang ngó chừng. Trong phòng một vùng tăm tối, cửa sổ ráng đầy báo chí, chỉ khấu trừ ra ba ánh mắt lỗ nhỏ. Hư tử tại bắt cá sấu, chúng nó thật nhanh a. Khẳng định là bức xạ hạt nhân ảnh hưởng, bằng không thì chúng nó làm sao lớn như vậy? Nghe thanh âm, hẳn là ba tên nữ hải tử. Sở Ca còn không biết mình bị người để mắt tới, vẫn đang đuổi giết tiểu ngạc. Cái tên này làm sao nhanh như vậy? Một đầu cá sấu chuyên môn tăng tốc độ thủ tính. Sở Ca nghiến răng nghiến lợi, cá sấu chạy giá người là lay động. Theo Sở Ca góc độ nhìn lại, Pháng Phất tại xoay cái mông. Cần ăn đòn, vô cùng cần ăn đòn, Sở Ca bỗng nhiên giãy lên liền diễm, nộ diễm ly hỏa kích thích hắn tuyến thượng thợ, khiến cho tốc độ của hắn lần nữa tăng lên. Hắn cùng Tiếu Ngạc khoảng cách bắt đầu run ngắn, lại chạy trong chốc lát. Ngay tại Tiếu Ngạc chuyển biến lúc, Sở Ca lập tức ngào tới. Hắn hình thể mặc dù khổng lồ, nhưng cùng Tiếu Ngạc so, vẫn là nhỏ rất nhiều. Hắn móng nuốt cấp tốc chế trụ Tiếu Ngạc bên ngoài thân, quan tính thêm thể trọng kéo đến Tiếu Ngạc đi theo vân mình, hai thú hướng bên cạnh lăn đi. Không thể không nói, cái tên này thật nặng, Sở Ca cắn răng. Tiếu Ngạc Đồng dạng cảm thấy hắn rất nặng, không chỉ nặng, còn đặc biệt nóng, nó bắt đầu điên cuồng rãy rủa, mong muốn vươn mình, thoát khỏi Sở Ca. Sở Ca móng vuốt cùng bản uỷ một dạng, dễ dàng đâm xuyên ra ngoài của nó giáp, gắt gao bắt lấy nó. Tiếu Ngạc biệt khuất cực kỳ. Ngũ đẳng kẻ săn mồi không thể phản kháng nhất đẳng kẻ săn mồi, thậm chí không thể thương tổn đến nhất đẳng kẻ săn mồi, cùng với khác đẳng cấp khác biệt, cái quy củ này rõ ràng là vì kiểm chế ngũ đẳng kẻ săn mồi. Nó bắt đầu kéo lấy Sở Ca hướng phía trước bộ. Nộ diễm ly hỏa đốt cháy thân thể của nó, đau đến nó toàn thân run rẩy. Nơi xa Một đầu đẹp ngắn mèo đi tới, nó thấy Sở Ca cùng Tiếu Ngạc tại chiến đấu, không khỏi sửng sốt đối với nó mà nói, này hai cái động vật hoàn toàn là cư thú. Nhất là Sở Ca, lại còn toàn thân bốc hỏa, đây là kỹ năng gì? Nó đầu đội lên nhị đẳng. Nó quyết định quan sát. Chờ Sở Ca giết Tiếu Ngạc, nó liền có thể giết Sở Ca. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu. Sở Ca cũng chú ý tới sự xuất hiện của nó, nhưng hắn không có lo lắng. Hắn toàn thân là hỏa, cái này thối con mèo dám đụng hắn, muốn chết. Ca, thật không có thương lượng sao? Tiếu Ngạc mở miệng hỏi. Sở Ca không có trả lời, gắt gao cắn cổ họng của nó. Xin tức miệng mang to, thối sư tử, lão tử nhớ kỹ ngươi, về sau đừng để lão tử đụng phải ngươi. Sở Ca bỏ qua nó, tiếp tục dùng sức. Một phút đồng hồ sau, ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì tên này sinh tồn giả đã săn giết 12 tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 1200 sinh tồn tích phân. Tiếu ngạc chết rồi. Sở Ca nhả ra, cái kia đẹp ngắn mèo lập tức nhảy lên. Sở Ca cũng không chạy trốn, liền đợi tại tại chỗ chờ nó đẹp ngắn mèo lại gần. Sau đó hướng phía hắn vắt chân, bắt đầu đi tiểu. Sở ca dọa đến lập tức nhảy ra. Ngoa cao, thật buồn nôn, đẹp ngắn mèo lần nữa đuổi theo, tiếp tục đi tiểu. Sở ca không thể chủ động tiến công nó, chỉ có thể rút lui, nhưng tên này vậy mà theo đuổi không bỏ. Chương 382. Mèo Mỹ lông ngắn truy sát một đầu cường tráng sư tử, một đường truy, một đường đi tiểu, hình ảnh mười phần buồn cười. Cái này mèo Mỹ lông ngắn phảng phất cầm lấy một thanh súng bắn nước, tư không ngừng. Sở ca thỉnh thoảng vọ lên, sợ bị tung phải đến. Mẹ nó, chưa từng có như thế biến quất qua. Không được. Lão tử muốn chỉnh chết nó. Sở Ca trong lòng nổi giận đi tiểu có thể rội tắt trên người hắn nộ diễm ly hỏa, cái tên này hoàn toàn là tại nhục nhà hắn, dự vào sinh tồn thi đấu quy tắc, muốn làm gì thì làm. Đến nghĩ biện pháp, Sở Ca bắt đầu suy tư. Hắn đung nhiên quay người, hướng phía bên cạnh lầu ký túc xá chạy đi. Hắn ngã đến tường xi si măng bên trên, móng đuôi đâm xuyên xi si măng, trực tiếp trèo lên trên đi. Mèo mỹ lông ngắn theo sát phía sau, móng của nó mặc dù không có Sở Ca như thế lực xuyên thấu, nhưng lại có thể dễ dàng bám vào tại bức tường lên đoán trường dung hợp côn trùng trèo tường sinh tồn năng lượng một đường đi lên trên truy đuổi đi vào sân thượng lúc cách xa mặt đất có cao hơn 20 mươi mét. Mèo mỹ lông ngắn theo sát phía sau vừa muốn leo đi lên, Sở ca bỗng nhiên xuất hiện, vung lên đốt liệt diễm sư trưởng chụp về phía nó. Mèo mỹ lông ngắn trừng to mắt, vô ý thức thu chảo, kết quả trực tiếp rơi xuống. Ngao tạo, mèo mỹ lông ngắn trong lòng bạo to, hốt hoảng vung lên buốt mẹo, Trên không trung thịt, phin một tiếng, mèo mỹ lông ngắn tầng tầng ngã tại mặt cỏ bên cạnh danh thoát nước đạo bên trong. Nó rơi đầu góc choáng váng, kém chút ngất đi. Tốt đặc biệt đau, mèo mỹ lông ngắn mong muốn mở mắt, phát hiện con mắt đều không mở ra được cảm giác thân thể đã không thuộc về mình nhưng thống khổ vẫn còn ở đó đúng lúc này nó bỗng nhiên cảm giác mưa nước mưa đánh vào trên mặt của nó lại có chút ấm áp mùi vị kia làm sao không đúng nó vô ý thức liếm miệng một cái vẻ mặt trong nháy mắt ngưng kết rời ạ nước tiểu nó trợt vật trợt mắt nhìn đi chỉ thấy sân thượng trên đỉnh sợ ca cái mông ra bên ngoài về lên một sợi hoàng hà chi thủy từ trên trời giáng xuống tưới vào trên người của nó nó vội vàng hướng bên cạnh bò có thể nửa người dưới của nó mất đi chi giác khiến cho nó tốc độ bò rất chậm nó một bên trầm rãi bò Sở Ca cũng tại chuyển vị trí, làm được bản thân nước tiểu tinh chuẩn tưới vào mèo mỹ lông ngắn trên đầu. Mèo mỹ lông ngắn biệt cốt nổ, hắn không thể đem Sở Ca chém thành muôn mảnh. Thân thể của nó thần kinh bắt đầu khôi phục, nhưng cần một cái thời gian quá trình. À à à, cái tên này nước tiểu làm sao nhiều như vậy? Mèo mỹ lông ngắn sụp đầu nghĩ đến, nó hận không thể tại chỗ qua đời. Dạng này xuống tràng thật sự là quá cốt nhục, bò lên mấy mét, mèo mỹ lông ngắn cuối cùng có thể đứng lên tới. Nó khập kẹt thoát đi này tòa lầu ký túc xá. Người chờ đó cho ta, ta nhất định phải làm gì ngươi. Mèo Mỹ lông ngắn kêu gào nói, lửa khí toán giận. Trên sân thượng, Sở Ca toàn thân lắc một cái, cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hắn theo tường bảo hộ bên trên nhảy đi xuống, đắc ý nhìn về phía mèo Mỹ lông ngắn bóng lưng, khẽ nói, "Còn lần sau, lần sau liền không chỉ là mời ngươi uống, mà là mời ngươi ăn." Lấy đạo của người trả lại cho người, Sở Ca cũng không muốn ác tâm như vậy người, là mèo Mỹ lông ngắn trước ác tâm hắn, nghỉ ngơi trong chốc lát, Sở Ca xuống lầu tiếp tục đi tìm tìm ngũ đẳng kẻ săn mồi. Hắn có dự cảm, nay mạnh trong sân trường còn có mặt khác ngũ đẳng kẻ săn mồi. Sinh tồn đoàn đội thấy chó giết chó bị sinh tồn đoàn đội cắt tay háo gây nên yêu đoàn diện. Sinh tồn thi đấu còn đang tiếp tục. Ngày đầu tiên vĩnh viễn là kịch liệt nhất. Sở Ca vừa nghĩ, một bên ở sân trường bên trong du lịch, một mình làm chiến cảm giác khiến cho hắn có chút không thích ứng. Hắn nhất định phải cẩn thận, một khắc cũng không thể qua loa. Nếu có đồng đội tại, hắn vẫn có thể vụng trộm bưng lòng cảnh giác. Sau đó một khoảng thời gian, hắn một mực ở bên trong sân trường đi dạo. Hắn gặp phải phần lớn sinh tồn giả đều là nhị đẳng đến tứ đẳng, thấy chúng nó, hắn không thể không chạy trốn. Quanh đi quần lại mấy giờ, Hoàng hôn dần dần tiến đến. Sở Ca chuẩn bị tìm một chỗ trốn đi nghỉ ngơi. Hắn đem mục tiêu đặt ở lầu ký túc xá bên trong. Những túc xá kia không gian nhỏ, hắn có khả năng chịu lấy cửa phòng nghỉ ngơi. Hắn lựa chọn trong sân trường một tòa lầu ký túc xá. Nhà này túc xá lâu gian phòng rất nhiều, hết sức thích hợp tận núp. Hắn tới đến lầu 4, một đường người đi qua đại bộ phận túc xá cửa phòng đã bị phá hư, có cửa phòng thậm chí không cánh mà bay. Chọn lựa một hồi lâu, Sở Ca tìm tới một gian ký túc xá, hắn không có đóng cửa phòng, mà là trốn ở một tủ sách đằng sau. Phụ cận cửa túc xá đều mở ra, đột nhiên thấy một gian đóng chặt cửa túc xá, người nào không khả nghi tâm, sợ ca co ro, để cho mình thân thể không có toát ra đi. Theo thời gian trôi qua, màn đêm buông xuống, trong túc xá lâm vào mờ tối, sợ ca bắt đầu lung lọng. Trong bóng đêm, hắn là có thể nghỉ ngơi thật tốt. Bóng đêm càng ngày càng sâu, trong sân trường thỉnh thoảng truyền đến giã thú tiếng gầm gừ. Chém giết vẫn còn tiếp tục đối với rất nhiều sinh tồn giả mà nói, ban đêm mới là thích hợp sát lục thời cơ tốt. Dần dần, sợ ca lâm vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, không biết đi qua bao lâu, hắn chợt nghe tiếng bước chân, lập tức bừng tỉnh. Hắn toàn thân kéo căng, tiến vào biến sắc trạng thái. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Nghe rất giống rải ra đạp thanh âm, thật chẳng lẽ có người? Rất nhanh, một bóng người theo cửa cửa sổ bên ngoài chạy qua. Sở Ca căng thẳng trong lòng. Thật chính là người, có phải hay không là tăng thi, cũng hoặc là bị phóng xạ cải biến ghen người ở biến, Sở Ca cảm thấy tại dạng này đất chết thành thị bên trong, người bình thường hẳn là đều chết hết đúng lúc này, đạo nhân ảnh kia vậy mà lui trở về, đứng ở Sở Ca chỗ cửa tốc xá bên ngoài. Trong phòng đen kịt, bên ngoài có ánh trăng, nhưng vô phương chiếu sáng người kia chân diện mục. Sở Ca nghe được trầm trọng tiếng thở dốc, như là bụng đói kêu vang dạ thú. Cái tên này tuyệt đối không phải người bình thường. Sở Ca chuẩn bị phản kích. Chỉ cần không phải sinh tồn giả, hẳn là đều có thể giết, người kia bắt đầu đi tới. Sở Ca yên lặng tính toán bước chân. Người bình thường đi tới, đại khái chỉ cần 8 bước liền có thể thấy hắn. 8 bước rất nhanh liền đến. Sở Ca gào thét một tiếng, trực tiếp nhảy dựng lên, đem người kia bổ nhào. Phình một tiếng. Sở Ca cảm giác phần bụng bị đạp bên trong, thân thể trực tiếp vọt lên, đụng trên trần nhà, sau đó tầng tầng đập xuống đất. Liệu nó Khí lực thật lớn, Sở Ca nghĩ đến trước đó tài quyết giả nhiệm vụ lúc giết đại hắc mập. Mạc. Hắn lập tức đứng dậy chạy trốn. Hắn vừa lao ra lầu ký túc xá liền dừng lại, chỉ thấy cái đuôi của hắn bị người kia chặt chẽ níu lại. Giống một hồi đáng sợ gầm nhẹ truyền đến. Sở Ca quay đầu nhìn lại, kém chút da đầu nổ tung. Trong bóng tối lộ ra một tấm xấu xí máu tanh mặt, da của hắn xé rách, phải trong mắt phá một nửa, dán tại bên ngoài, khắp khuôn mặt là em tấn, bờ môi đã không tại, lộ ra hai hàng bén nhọn răng. "Này mẹ nó là người?" Sở Ca lập tức điều động cảm xúc để cho mình phẫn nộ. Hắn toàn thân đốt hỏa. Nóng đối phương buông tay, hắn đi theo lao ra, người kia lập tức đuổi theo, tốc độ rất nhanh. Sở Ca tại hành lang bên trong xuyên qua, vừa muốn đi vào đầu hành lang, kết quả lại có ba tên hư thối người xông lên, dọa đến hắn liền vội vàng xoay người. Cái này, hắn bị trước sau bao bọc. Sở Ca cắn răng, hướng phía đơn độc người kia xung đụng tới. Hắn đem hết toàn lực. Phình một tiếng, người kia vậy mà dùng hai tay đưa hắn đẩy lại, Sở Ca trừng mắt, đây là cái gì quỷ khí lực? Chương 383. Dưới bóng đêm, tốc xá lâu trên hành lang. Một đầu vai cao 2 mét đại sư tử bị một người dùng song tay đè chặt, quả thực quỷ dị. Sở Ca dương mắt nhìn lại, có thể thấy đối phương cái kia tờ hư thối xấu xí diện mạo. Á nhờ trang chiếu dõi đến, cái tên này thoạt nhìn phá lệ đáng sợ. Sở Ca nghiến răng nghiến lợi, "Dở ạ, tứ tinh sinh tồn giả hắn vậy mà không bằng về mặt sức mạnh bại bởi một đầu tăng thi, vô cùng độc nhã." Sở Ca nổi giận, nộ diễm ly hỏa đi theo bám vào toàn thân, cháy hung hực. Cái này tăng thi rõ ràng sợ hãi hỏa diễm, vô ý tức thu tay lại. Sở Ca đỉnh đầu hắn, sau đó thừa cơ chạy trốn đi vào hành lang phần cuối. Sở Ca dọc theo cầu thang chạy lên đi. Lên một tầng lầu về sau, Sở Ca không có tiếp tục lên lầu, mà là dọc theo hành lang chạy hướng một cái khác phần cuối, sau đó xuống lầu. Nếu quả như thật là tang thi, tuyệt đối không có ai quy, sẽ chỉ đi theo hắn cái mông truy. Quả nhiên, xuống lầu về sau, Sở Ca không có gặp được những cái kia tang thi, hắn tiếp tục hướng xuống phóng đi. Cũng không lâu lắm, Sở Ca chạy ra lầu ký túc xá, ở sân trường bên trong chạy như điên. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện những cái kia tang thi còn tại túc xá lâu lầu 3 trên hành lang. Hắn không cưỡng nổi đắc ý mấy cái cái sắc không hồn cũng muốn cùng ta đấu, một đường chạy ra sân trường về sau. sở ca bắt đầu ở trên đường phố dạo bước tiến lên. Minh Nguyệt tại cuối con đường cao hơn treo, ánh trăng đem sở ca cái bóng kéo đến rất dài. Nay tòa đất chết thành thị phá lệ yên tĩnh, tình cờ có ôn nhã tiếng kêu, tăng thêm một điểm thê lương. Sở ca không có quên kế hoạch của mình. Hiện tại hắn đã không có buồn ngủ, cái kia lại vừa vẫn tiếp tục đi bắt ngũ đẳng kẻ săn ngồi. Trong đêm tối Hàn Phong lạnh rung thấu xương, dù là sợ ca cũng không nhịn được phát run. Thật là lạnh a ba ngày còn rất tẩm áp. Ban đêm cảm giác đều nhanh trở về không độ đi đi, Sở Ca chợt nghe bên cạnh truyền đến tiếng vang. Hắn quay đầu nhìn lại. Bên cạnh là một nhà cũ nát siêu thị, bên trong không có ánh đèn, tối như mực một mảnh, cửa tiệm trước chất đầy đủ loại tạp vật, rắc rưới, mơ hồ còn có đồ hộp thả lâu sau phát ra mùi hôi thối. Sở Ca nhíu mày, nhìn về phía bên trong siêu thị hắc ám. Có đồ vật, hắn lặng lẽ đi qua, đồng thời tiến vào biến sắc trạng thái ánh mắt của hắn có thể làm được nhìn ban đêm, lại không cách nào hoàn toàn thấy rõ ràng. Hắn thận trọng đi vào bên trong siêu thị, bên trong kệ hàng ngã trái ngã phải mười phần nguồn ngang đại khái quét mắt một vòng, không nhìn thấy sinh vật. Mặc dù có, đoán chừng cũng không phải cỡ lớn sinh vật. Sở Ca suy nghĩ một chút, quyết định rời đi. Ban đầu ngũ đẳng kẻ săn ngồi hình thể đều rất lớn, hẳn là sẽ không trốn ở chỗ này. Hú hồ, hồ, ngũ đẳng kẻ săn ngồi vì sao muốn tránh, tức chính là vì đi săn. Sở Ca đã lại gần, nó cũng nên giết ra tới. Sở Ca quay người rời đi. Tại hắn sau khi rời đi không lâu, trong siêu thị lại truyền ra động tĩnh, chỉ thấy hai tên tiểu hài thận trọng chạy đến, sau đó cấp tốc chạy đi. Này hai tên tiểu hài toàn thân bẩn thỉu, còn rất gầy. Không biết là nam hay nữ. Sở Ca quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy bọn hắn. Quả nhiên có người. Sở Ca yên lặng nghĩ đến, chẳng biết tại sao, thấy hai cái hài đồng tại Đáng Sợ như vậy đất chết thành thị bên trong trốn đông trốn tây, hắn tâm không hiểu nắm chặt dâng lên. Do dự một chút, Sở Ca lựa chọn lặng lẽ theo sau. Hắn muốn đi xem đất chết thành thị xã hội loài người. Hắn một mực đối với sinh tồn sân thi đấu rất tò mò. Hắn muốn biết sinh tồn trong sân đấu có phải thật vậy hay không ẩn chứa mặt khác thời không. Nếu như là, đó là một cái vũ trụ thế giới, vẫn là thời không song song nếu như thật sự có thời không song song, Sở Ca không khỏi nghĩ đến kiếp trước của mình. Mặc dù kiếp trước của hắn không tính quá tốt, nhưng cũng không tính kém, cùng đại đa số người mở dạng, khiến cho hắn hoàn toàn rứt bỏ, vẫn còn có chút không nỡ bỏ. Một đường đi theo, Sở Ca đi được rất cẩn thận, không có dẫn tới hai cái tiểu hài phát giác. Hai tiểu hài hết sức cảnh giác, thỉnh thoảng quay đầu, sợ phụ cận gặp nguy hiểm. Nửa giờ sau, Sở Ca đi theo đám bọn hắn đi vào một mảnh nhà máy, bọn hắn tiến vào một cái sắt thép môn, sau đó đóng lại đây là một tòa tượng như to lớn hộp sắt nhà máy nhà máy, thuật nhìn hết sức bị kín. Sở Ca vòng quanh nhà máy đi dạo, rất nhanh, hắn tìm đến một cái khe hở, sau đó híp mắt đi đến nhìn lại. Bên trong không có mở đèn, nhưng Sở Ca có thể thấy rõ ràng bên trong bóng người. Có hơn 10 người, có đại nhân, có tiểu hài, rõ ràng là dùng gia đình làm đơn vị báo đoàn. Theo động tác của bọn hắn đến xem, rõ ràng không phải tăng thi. Bất quá tia sáng tối tăm, Sở Ca không cách nào thấy rõ ràng diện mục thật của bọn hắn, không biết da thịt của bọn họ có hay không hư thối. Tại bức xạ hạt nhân thành thị bên trong, khẳng định sẽ phải gánh chịu bị thương. Trong tòa thành thị này cũng chỉ có những người này. Sở ca như có điều suy nghĩ đất chết thành thị bên ngoài, có thể hay không còn có mặt khác tương tự thành thị. Lúc này, hắn chợt nghe bên trong truyền đến tiếng người. Mụn mụn, hôm nay ta nghe được rất nhiều động vật tại nói chuyện, chúng nó là yêu quái sao? Là một tên thanh âm của cô bé. Không phải yêu quái, chúng nó đều là người đáng thương biến, chúng ta chỉ cần sinh tồn, chúng nó nhất định phải tàn sát lẫn nhau. Một giọng rán mua văng lên, nghe được sở ca trong lòng nổi lên gọn sóng. Hả, chẳng lẽ nàng cũng là sinh tồn giả, chờ chút. Giống như chuỗi thức ăn kim tự tháp chiến quy tắc bên trong không có hạn chế sinh tồn giả cùng nhân loại tiến hành trao đổi. Sở Ca tiếp tục quan sát. Sinh tồn giả là Sinh Đại Đế hoàn thành đẳng cấp chuyển đổi. Thật nhanh, Sở Ca nhớ kỹ là Sinh Đại Đế giống như không phải lần đầu tiên chuyển biến đẳng cấp, nói cách khác cái tên này đã giết 20 cái kẻ địch. Cái kia cực kỳ thống trị lực đại đế lại trở về. Sở Ca không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục quan sát nghe trộm trong nhà sử người. Nhưng mà, đằng sau bọn hắn không nói thêm gì nữa, cũng bắt đầu nghỉ ngơi đi ngủ. Trơ trọn vẹn 1 giờ. Sở Ca cũng buồn ngủ. Hắn bắt đầu ở phụ cận tìm chỗ ẩn thân. Bỏ ra chừng 10 phút đồng hồ, hắn trốn một gian đại hán phòng lầu ba sắt thép chiến kệ, từ nơi này có khả năng thấy toàn bộ nhà máy tình huống, mà hắn chỉ cần nằm xuống, người phía dưới liền vô phương thấy hắn. Sở Ca bắt đầu nghỉ ngơi. Cũng không lâu lắm, hắn liền tiến vào trong giấc ngủ. Bởi vì không dám ngủ như chết, dẫn đến hắn nửa ngủ nửa tỉnh, lần lượt bừng tỉnh về sau, cuối cùng hắn triệt để ngủ như chết. Nay một giấc hắn ngủ rất say, thậm chí không có nằm mơ. Tỉnh lại lần nữa lúc đã là ban ngày ánh nắng xuyên tấu qua nhà máy cửa sổ chiếu rọi tiền đến, Sở Ca hít mắt vô ý thức ngáp một cái, kết quả miệng còn không có khép lại, hắn liền sửng sốt. Nhà máy bầu trời có không ít lô rết, bên trong một cái đường kính gần 2 mét lô rết bên ngoài lại là một con mắt, giống như một loại nào đó loài chim con mắt, lớn như vậy trong mắt, hắn thân thể đến bao lớn, Sở ca bị hù dọa, hắn có thể cảm giác được cái kia con mắt đang ngó chừng hắn, lạnh lùng. Như cùng ở tại đối đãi con ngồi, loại ánh mắt này sở ca quá quen thuộc, tại trong thiên nhiên rộng lớn thường xuyên có thể thấy. Sở ca bất động thanh sắc, tiếp tục nằm sấp, chỉ cần không rời đi đại hán phòng cái kia liền không sao, hắn hiện tại rất tò mò cái này cự điệu là sinh tồn giả, vẫn là bản thổ sinh vật, tám chín phần mười là bị bức xạ hạt nhân mà biến dị loài chim. bang phía dưới truyền đến sắt tây bị dẫm lên thanh âm, sở ca lặng lẽ thăm dò, chỉ thấy một đầu hắc sư tử đi tới, không phải la sinh đại đế, là ai? chương 384. tại sao lại gặp được cái này xả tinh bệnh? nghiệt duyên sở ca thầm mắng, hắn nỗ lực che giấu mình, không để cho thân thể toát ra đi, bất quá một giây sau, hắn đung nhiên lại tâm động. Chỉ thấy La Sinh đại đế trên đỉnh đầu chịu lấy mũ đẳng, "Rất tốt, đã ngươi đưa tới cửa, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Sở Ca lập tức hưng phấn lên. Một là rốt cuộc tìm được con người, hai là hắn đã sớm muốn làm La Sinh đại đế. La Sinh đại đế hướng phía phương hướng của hắn đi tới, rất nhanh liền đi ngang qua khung sắt dưới bậc thang phương. Sở Ca lập tức lao ra, hắn thả người nhảy lên, rơi ở phía dưới một cái khung sắt bên trên, lần nữa nhảy lên. La Sinh đại đế nghe được phía trên truyền đến tiếng vang, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Vừa ngẩng đầu, Sở Ca từ trên trời giáng xuống đưa nó bộ nhào. Hai cái to lớn sư tử trên mặt đất dây dưa lăn lộn, tiếng gào thét này tràn ngập toàn bộ nhà máy. Sở Ca hiện tại hình thể đã không kém hơn La Sinh đại đế. La Sinh đại đế cao lớn, nhưng không có Sở Ca cường tráng. Sở Ca cái kia một thân cơ bắp cực kỳ thị giác lực rung động, bất kỳ người nào thấy đều sẽ nhìn mà sợ. La Sinh đại đế thấy rõ ràng là Sở Ca về sau, hắn buộc phát ra đáng sợ lệ khí, cưỡng ép đem Sở Ca đạp bay ra ngoài. Nó cấp tốc đứng dậy, diện mạo dữ tợn, căm tức nhìn Sở Ca, mong muốn đưa hắn chém thành muôn mảnh. Sở Ca vững vàng rơi xuống đất, âm thầm kinh hãi. Cái tên này khí lực thật là lớn, Sơ Ca thân thể lực lượng trị số đã phá một vạn tám, tiếp cận một vạn chín. Hắn không nói hai lời, lần nữa nhào về phía La Sinh Đại Đế ẩm, La Sinh Đại Đế tránh né, nhường Sơ Ca vừa hụt. Nó nhảy đến bên cạnh tấm sắt chống lên. Nó nhìn xuống Sơ Ca, âm thanh lạnh lùng nói, lần này không có cái kia con nghèo nhỏ giúp ngươi, ngươi sẽ chết. Sơ Ca cười lạnh nói, làm sao? Ngươi muốn làm trái với sinh tồn quy tắc sao? Vừa rồi La Sinh Đại Đế đạp hắn cái kia một thoáng đoán chừng muốn khấu trừ không ít sinh tồn tích phân đi. Hừ, La Sinh Đại Đế hừ một tiếng cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Sở Ca. Rất rõ ràng, cái tên này muốn theo Sở Ca cùng chết. Sở Ca khinh thường cười một tiếng, lập tức điều động nội diễm ly hỏa, để cho mình toàn thân đốt hỏa. La Sinh đại đế hít mắt, lại làm một chiêu này, nó phát hiện Sở Ca đốt lửa tốc độ rất nhanh, mà lại nhiệt độ cũng tăng lên rất nhanh. Ngay tại nó suy tư thời điểm, Sở Ca bỗng nhiên nhào về phía nó. Nó huy trưởng đánh tới. Sở Ca lập tức gào thét một tiếng. Mê hồn bà hống, La Sinh đại đế toàn thân run lên, lâm vào ngắn ngủi đang hôn mê. Sở Ca đưa nó bổ nhào hai sư lăn rơi xuống mặt đất, sở ca cấp tốc cắn la sinh đại đế hết hầu, hai vuốt để ép la sinh đại đế chân trước, đưa nó để xuống đất. nóng bỏng răng nanh dễ dàng đâm xuyên da thịt, động mạch chủ bên trong máu tươi như như nước suối tràn vào sở ca trong cổ họng đau nhức nhường la sinh đại đế khôi phục thần trí. nó ra sức dây dùa, đáng tiếc đã tới không kịp. kinh khủng nhiệt độ cao nhường bề ngoài của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hòa táng, máu tươi tuôn ra, bị đốt thành màu đen, lại cấp tốc thiêu khô. dưới thân thể của nó toát ra một bãi máu tươi màu đen, kinh dị đáng sợ. Sở Ca đem hết toàn lực để lại La Sinh Đại Đế. Rất nhanh, La Sinh Đại Đế không giãy giụa nữa. Nó cũng hiểu rõ, tiếp tục giãy giụa xuống, khấu trừ điểm quá nhiều, được không bù mất. "Ngươi xong, ngươi bị ta để mắt tới." La Sinh Đại Đế băng lãnh nhìn chằm chằm Sở Ca nói ra. Khó có thể tưởng tượng cháy cũng không có để nó kêu thảm. Sở Ca không có trả lời, hắn cũng không cách nào trả lời đại khái lại qua mười mấy giây. "Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì tên này sinh tồn giả đã săn giết 22 tên kẻ địch, Ngươi ngoài định mức thu hoạch được 2200 sinh tồn tích phân." Lạnh lùng giọng nữ liên tục vang lên, nghe được sở ca một hồi thư thái 2400 sinh tồn tích phân, thoải mái, hắn đã giết 4 cái ngũ đẳng kẻ săn mồi, còn kém 6 cái là có thể chuyển biến thân phận đẳng cấp. Sở ca nhả ra, nhìn về phía La Sinh Đại Đế thi thể, tâm tình của hắn bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Cương giả lại như thế nào, tại sinh tồn quy tắc phía dưới, không tuân theo quy tắc liền phải chết. Ta thảo, ta lại muốn âm nhu ban vẻ. Sở ca lập đầu, nỗ lực để cho mình chẳng phải phòng đoán. Hắn cảm giác mình không thể như vậy ấm áp có thể sẽ ảnh hưởng đối đai chân tướng tính công bình hắn bay người rời đi bất quá vừa đi năm bước hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì liền vội vàng xoay người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bầu trời lỗ rách cái kia mắt to đã không thấy sở ca càng thêm cảnh giác hắn thận trọng đi đến trước cổng chính hắn hít hà phụ cận mùi ngoại trừ la sinh đại đế không có mặt khác động vật mùi hắn nhẹ nhàng mở cửa lớn ra ẩm một đầu to lớn móng nuốt bỗng nhiên luồn vào đến dọa đến sở ca lập tức đóng cửa dây nặng cửa sắt mạnh lực kẹp móng nuốt một thoáng bên ngoài đi theo truyền đến một tiếng thê lương hí lên quả nhiên là chim Sở Ca dọa đến trái tim đều nhanh nảy ra. Vừa rồi cái kia vướt chim so với hắn toàn bộ thân hình còn lớn hơn. Rất khó tưởng tượng tên kia đến cùng lớn đến bao nhiêu. Sở Ca lập tức quay người, hắn một lần nữa chạy đến trước đó cầu thang khung sắt bên trên ẩn núp. Một lát sau, "Reng" một tiếng, cửa sắt bị động vỡ. Một đầu to lớn quạ đen theo cửa lớn chui vào. Thân thể của nó quá to lớn, kết quả kẹt tại trong cửa lớn. Nó liều mạng chen, chen lấn lông vũ rơi đầy đất. Sở Ca tâm tư như điện, cấp tốc quay người chạy trốn. Nhà này nhà máy quá lớn, một khi to lớn quạ đen sống tới, rất dễ dàng liền bắt được hắn, hắn nhất định phải rời đi. Sau khi rơi xuống đất, hắn hướng phía một cánh cửa khác chạy đi. To lớn quả đen thấy hắn lập tức kích động lên, điên cuồng dãy rủa, rất nhanh liền lao ra. Nó một lao ra, Sở Ca vừa vặn chạy đi. Rời đi đại hắn sau phòng, Sở Ca nhanh chân liền chạy. Hắn đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nay mảnh công hán khu vực khắp nơi đều là nhà máy, có loại mê cùng cảm giác. Sở Ca đông chuyển tây chuyển, không ngừng cải biến hướng đi, tránh cho bị to lớn quả đen đuổi kịp. Hắn không có ở công hãn khu vực nội ở nuốt, mà là hướng phía nội thành chạy đi. Trốn ở chỗ này, mặc dù tránh thoát to lớn quả đen, cũng sẽ trong lòng run sợ, thậm chí lúc đi ra còn sẽ biết sợ. Hắn không bằng trực tiếp chạy vào nội thành. Bên trong thị khu sinh tồn giả nhiều, to lớn quả đen đoán chừng không dám tùy tiện hiện thân, bằng không nội thành hẳn là nó cuồng hoan thiên đường. Sở ca tốc độ rất nhanh, tại trên đường cái giống như một cô bay nhanh xe thể thao. Ven đường, hắn gặp được không ít sinh tồn giả. Sinh tồn giả nhóm thấy hắn là nhất đẳng kẻ săn mồi, lập tức đuổi theo. Nhưng nó, đầu này sư tử thật nhanh, đừng buông tha hắn. Đuổi không kịp a, này ép gia chèo Thật vất vả gặp được lớn như vậy con ngồi, không thể dễ dàng buông tha a. Nói đến đơn giản, đuổi không kịp liền là đuổi không kịp. Sinh tồn giải nhóm hùng hùng hổ hổ, chỉ có thể trợ mắt nhìn Sở Ca càng ngày càng xa. Chạy một quãng thời gian, Sở Ca bỗng nhiên phát giác được cái gì. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy to lớn quả đen đang trên không trung bay lượn tới, tốc độ rất nhanh, không chậm hơn hắn bao nhiêu. Đáng chết, nó làm sao lại để mắt tới ta? Sở Ca thấp giọng mắng, hắn lập tức phấn nộ, tốc độ bắt đầu tăng tốc. Nếu như hắn không có đoán sai, khẳng định là bởi vì trong cơ thể hắn tiến hóa huyền bí trước đó gặp phải cự hắc hùng to lớn nện sói đối ẩn chứa tiến hóa huyền bí sinh vật tựa hồ có một loại nào đó trực giác bén nhè chương 385 trên đường lớn sở ca liều mạng chạy như điên sau lưng có một đầu tựa như máy bay chiến đấu to lớn quả đen theo đuổi không bỏ sở ca tiến vào trung tâm thành phố về sau trực tiếp trốn vào một chỗ dưới mặt đất trong siêu thị to lớn quả đen rơi tại thông đạo dưới lòng đất lối vào trước mong muốn xuống căn bản làm không được tiến vào xuống dưới đất cửa hàng về sau sở ca nhìn chung quanh chung quanh kệ hàng ngã trái ngã phải hàng hóa rơi là tạ trên đất Pham La thức ăn đóng gói túi, đồ hộp tất cả đều bị mở ra, một cỗ khó mà hình dung mùi hôi thối tràn ngập tại dưới mặt đất trong thương thành. Phảng phất con mèo cá hộp bị mở ra đến mấy năm, một mực không có ném đi. Tại ở mỗi hoàn cảnh bên trong không ngừng lên men, cái kia cỗ hôi thối không ngừng tàn sâu, để cho người ta hít một hơi cũng đủ để dạ dày dội sông lấp biển. Sở Ca nhũ mày, nỗ lực không đi nghe. Có thể họ mèo động vật khiếu giác thật sự là quá nhạy cảm, vô luận hắn làm thế nào, đều sẽ ngửi được. Hắn vội vàng tìm khác một cái cửa ra, băng không ở lâu, hắn cảm giác mình sẽ bị thối chết. Sở Ca hít sâu một hơi, bắt đầu gia tăng tốc độ. Dưới mặt đất thương thành lối đi có rất nhiều, bảy lần hoặc tám lần rẽ, lại không có ánh đèn, rất dễ lạc đường. Sở Ca nhất định phải đi đến bảng hướng dẫn phía dưới, xích lại gần hít mắt xem, mới có thể thấy hướng đi. Cùng Thành Thị đáng nhắc tới chính là, này toa đất chết thành thị bên trong văn chữ đều là hắn quen thuộc hoa văn. Như thế Thành Thị phồn hoa biến thành đất chết, rõ ràng không phải hắn chỗ địa cầu. Trong vũ trụ không có khả năng có cái thứ hai địa cầu. Cho dù có, cũng không có khả năng có cái thứ hai hoa hạ. Nói cách khác, cái này là thời không song song. Thời không song song tồn tại, mang ý nghĩa hắn nguyên sinh thế giới cũng là tồn tại. Hắn sở dĩ trùng sinh, nói không chừng liền là sinh tồn sân thi đấu lựa chọn. Nghĩ tới đây, sở ca tâm tình trở nên trầm trọng. Bang đường, phía trước kệ hàng đỗng nhiên ngã xuống, một tên nam tử đi theo lăn ra tới. Hắn tựa hồ là trốn ở hàng trên kệ hai lớp, rơi không nhẹ. Hắn thấy sở ca vô ý thức muốn chạy trốn, nhưng hắn vừa đứng dậy lại dừng lại. Hắn quay người nhìn về phía sở ca, lưỡng lự mà hỏi: ngươi là người biến, đúng không? Tối tâm dưới mặt đất trong thương trường đối sở ca dạng này cử sư. Hắn còn có thể chấn định như thế, xem ra không đơn giản. Sở Ca yên lặng nhìn chằm chằm hắn, cũng không nói chuyện. Nam tử nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói, các ngươi này chút biến thú nhân có phải hay không lại tại lẫn nhau đấu, có thể hay không xin ngài giúp một chuyện. Sở Ca cất bước hướng hắn đi tới, doa đến hắn toàn thân run rẩy. Nhưng mà, Sở Ca không có phóng tới hắn, mà là theo bên cạnh hắn đi qua. Nam tử ngẩn người, liền vội vàng xoay người, kêu lên, ta thật cần muốn trợ giúp, chúng ta toàn thành người đều cần trợ giúp. Sở Ca dừng bước lại, cũng không quay đầu lại nói ra, ta cũng cần trợ giúp tại đây bên trong ai cũng cứu không được người nào hắn chẳng qua là một tên sinh tồn giả không giúp được nhiều như vậy nói xong sở ca lập tức rời đi nam tử cắn răng bắt kịp sau mười mấy phút sở ca rốt cuộc tìm được một cái khác đầu không có bị ngăn chặn lối ra hắn thận trọng bò lên trên thêm đá xác định to lớn quả đen không có ở phụ cận sau khi hắn rời đi một tên nam tử đi theo lao ra cái tên này ăn mặc bẩn thỉu áo sơ mi trắng cùng quần tây đầu tóc rối bời khắp khuôn mặt là đủ loại màu đen bùn bẩn mười phần lôi thôi hắn trái phải nhìn quanh Phát hiện Sở Ca bóng lưng sau lập tức đuổi theo. Sở Ca cũng chú ý tới hắn đi theo, nhưng không có để ý nếu cái tên này muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách hắn vô tình. Sau đó vô luận hắn gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, Sở Ca đều sẽ không nhúng tay. Sở Ca tiếp tục tìm kiếm ngũ đẳng kẻ săn ngồi. To lớn quá đen khiến cho hắn có bóng ma tâm lý, hắn cảm thấy tiếp xuống nhất định phải cẩn thận cự thú. Chúng nó đều nhìn chằm chằm lao tử tiến hóa huyền bí. Sở Ca hừ hừ nghĩ đến, hắn lại nghĩ tới thuộc tính của mình bảng. Hắn vẫn còn huyền bí tiến hóa trung giai đoạn. Trờ tiến hóa kết thúc Có thể hay không nắm giữ mới sinh tồn thiên phú, Sở Ca đông nhiên rất chờ mong muốn. Giữa trưa, Sở Ca ghé vào đường đi chỗ góc rua, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, phía trước đang ở trình diễn một trận hỗn chiến. Một tên ngũ đẳng kẻ săn ngồi đang tại đại chiến bốn cái tam đẳng kẻ săn ngồi. Cái này ngũ đẳng kẻ săn ngồi chính là một đầu gấu Bắc Cực, đang nắm lấy một đầu hoán gấu không thả, Hoán gấu ba vị đồng đội không muốn từ bỏ nó, một mực tại cùng gấu Bắc Cực chu toàn. Sở Ca không có lập tức hành động. Gấu Bắc Cực con ngồi là hắn thiên địch, hắn không thể hỗ trợ. Một lát sau, Gấu Bắc Cực đem bốn cái tam đẳng kẻ săn ngồi tất cả đều cắn chết. Không thể không nói, này bốn người thật là hoành liệt. Sở Ca lặng lẽ tới gần. Hắn sau khi rời đi, lôi thôi nam tử song đến, vừa hay nhìn thấy Sở Ca đem gấu Bắc Cực bổ nhào. Gấu Bắc Cực là trên lục địa lớn nhất loài gấu, đối mặt nó, Sở Ca hình thể mấy may không nhỏ. Hai cái cự thú lăn lộn trên mặt đất, tiếng gào thét liên tục vang lên, để cho người ta phân chấn, cũng làm cho người hoảng sợ. Lôi thôi nam tử thấy nuốt nước miếng một cái. Hắn đột nhiên có chút nghĩ mà sợ. Nếu như Sở Ca muốn giết hắn, cái kia sẽ như thế nào? chỉ là ngấm lại liền để hắn sợ hãi. Một bên khác, gấu bắc cực điên cuồng dãy rủa, nhưng sở ca khí lực thật sự là quá lớn, cưỡng ép áp chế nó. Sở ca tìm đúng cơ hội, cắn một cái vào cổ họng của nó. Cái này gấu bắc cực triệt để không có chiêu. Bất quá cái tên này rất kiên cường, làm can làm bậy không có mắng Sở ca. Lao tài xế hoặc là hung hăng can quấy, hoặc là chấn định. Chúng nó đối với sinh tử đã coi nhẹ. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì tên này sinh tồn giả đã săn giết 13 tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 1300 sinh tồn tích phân." Lạnh lùng giọng nữ vang lên, Sở Ca hài lòng nhả ra. Hắn lập tức quay người chạy trốn, bởi vì nơi xa có mấy con nhị đẳng tam đẳng kẻ săn mồi đang ở xung lại. Sở Ca sau khi rời đi, lôi thôi nam tử cũng muốn theo sau. Kết quả thấy những giã thú khác đang đuổi giết Sở Ca, dọa đến hắn lập tức trốn đi. Sở Ca tốc độ rất nhanh, mặc dù tại tứ tinh trong sân đấu cũng ít có sinh tồn người có thể đuổi kịp hắn. Cũng không lâu lắm, Sở Ca liền hất ra sau lưng kẻ địch. Sở Ca chạy vào một khu cư xá bên trong, hắn tới đến dưới cây nghỉ ngơi. Lúc này, hắn ngửi được một mùi quen thuộc. Pháp sư Miêu chỉ thấy một con mèo đen theo đuổi cỏ bên trong lao ra, hưng phấn chạy hướng Sở Ca. "Thối sư tử, lão tử lại tìm đến ngươi." Sở Ca ghé vào trên móng lưỡi, tức giận nói, "Tại sao lại là ngươi a?" Pháp sư Miêu rơi vào bên cạnh hắn, kích động nói, "Ngươi biết ta tối hôm qua gặp cái gì? Tiến hóa huyền bí sao?" Sở Ca ngáp một cái, hứng hở mà hỏi, "Vừa nhắc tới việc này, Pháp sư Miêu nụ cười trong nháy mắt sụp đổ." Tiến hóa huyền bí là nó trong lòng vĩnh viễn đau nhức đều đã ăn vào trong dạ dày, kết quả vẫn là bay. Nó mỗi lần nghĩ đến chuyện này, nó liền nhức cả trứng. Hừ, ta phát hiện nhân loại, này tòa đất chết thành thị là có nhân loại, chúng ta có khả năng hướng dẫn nơi này." Pháp sư Miêu Hưng vừa nói. Sở Ca kinh ngạc hỏi, "Hướng dẫn? Thứ độ gì?" Sinh tồn sân thi đấu kết nối lấy rất nhiều thế giới song song, độc lập thế giới, nếu như chúng ta có thể làm cho cái này thế giới song song thừa nhận sự hiện hữu của chúng ta, chúng ta sinh tồn phòng liên có thể mở mang ra thông hướng cái thế giới này thời không chi môn. Về sau là có thể thưởng tới này bên trong." Pháp sư Miêu một mặt phấn khởi nói ra. "Chương 386. Thưởng tới nơi này làm gì?" Sở ca nhíu mày hỏi, hắn cảm thấy pháp sư Miêu sọ đầu có hố. "Hướng dẫn thế giới đối với người bình thường tới nói có lẽ hết sức kích thích, nhưng đối với sinh tồn giả nhóm tới nói liền là lãng phí thời gian. Mỗi tháng đều có sinh tồn thi đấu, bọn hắn nhất định phải nắm thời gian dùng tại mạnh lên lên. Nào có ở không đi thế giới khác nhàn chơi." Pháp sư Miêu chừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, "Sinh tồn thi đấu bên trong độc lập thế giới không giống với địa cầu." chúng ta có khả năng tìm kiếm phi thường quy sinh tồn vật chất ta ở địa cầu có thể không tiện sinh tồn giả quá nhiều sở ca nghe xong vậy mà cảm thấy có đạo lý không đúng nơi này khắp nơi đều là bức xạ hạt nhân thuận tiện cái cọp lông ngươi cố lên nha sở ca lười biếng nói ra pháp sư miêu kinh ngạc nói chẳng lẽ ngươi không có chút nào cảm thấy hứng thú sở ca gật đầu pháp sư miêu bực bực thầm nói tiến hóa huyền bí ngươi không có hứng thú hướng dẫn thế giới còn không có hứng thú ngươi là thánh nhân sao khuku sở ca giả khúc một tiếng có chút xấu hổ ca đã được đến ngươi tiến hóa huyền bí. Tiếp tục như vậy, pháp sư Miêu hướng dẫn thế giới, đằng sau có thể hay không cũng tiện nghi Sở Ca. Sở Ca lúc đầu cảm thấy như thế tỷ lệ quá thấp, gần như không có khả năng. Pháp sư Miêu khẽ nói, đã có không ít sinh tồn giả dự định làm như vậy, chúng ta chuẩn bị tổ một cái liên minh, không lẫn nhau tiến công, còn hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau hướng dẫn thế giới, nếu như ngươi không gia nhập, gặp gỡ chúng ta cái này liên minh sẽ chết nhà. Liên minh? Sở Ca híp mắt hỏi, hiện tại có nhiều ít sinh tồn giả? Đã vượt qua 50 vị. Nhiều như vậy? Sở Ca là thật kinh là ai kích động, không có một vị tuyệt đối mạnh mẽ người lãnh đạo, là không thể nào tụ tập nhiều như vậy sinh tồn giả. Pháp sư Miêu Đắc ý nói, hiểu rõ đi, ta là không nỡ bỏ ngươi, không gia nhập bọn hắn, thế tất bị quét ngang, bọn hắn mượn hướng dẫn thế giới danh nghĩa sẽ quét ngang trôi thức ăn kim tự tháp. Đi trễ, bọn hắn liền không khai người, không có khả năng đem tất cả mọi người tụ tập lại, dù sao cũng phải có người hy sinh, thành làm sinh tồn tích phân. Sở Ca gật đầu, như thế sự thật. Hắn lập tức đứng dậy, nói, mang ta đi đi. Chờ một chút, ta nghỉ ngơi một hồi, vừa rồi bị một cái đại gia hỏa truy sát mệt chết ba ba. Pháp sư Miêu nằm xuống, hư khí vô lực nói: "Sở Ca im lặng, ngươi không phải mới vừa hết sức tinh thần sao?" Hắn cảm giác pháp sư Miêu là đang cố ý trêu đùa hắn đại khái nghỉ ngơi nửa giờ. Pháp sư Miêu mang theo Sở Ca lên đường. Hai người hướng phía đất chết thành thị phía bắc đi đến. Trên đường đi, pháp sư Miêu đều tại cùng Sở Ca giới thiệu cái kia liên minh đủ loại thổi phồng. Sở Ca cũng hoài nghi cái này liên minh là pháp sư Miêu tổ chức. "Ngươi nói cho ta biết trước, ai là người đề xuất?" Sở Ca nhịn không được cắt ngang hỏi. Hắn không tin pháp sư Miêu có cái năng lực kia. Đương nhiên là tứ tinh sân thi đấu tuyệt đối bá chủ, ta là thần A. Hắn vung cánh tay hô lên, lượng lớn người muốn gia nhập hắn. Pháp sư miêu cười nói, cái này ta là thần rất lợi hại, so tam tinh sân thi đấu la sinh đại đế còn bà khí, hắn từ trước tới giờ không dở trò, cũng không giống như la sinh đại đế là cái xà tinh bệnh, hắn giết địch cho tới bây giờ đều là chính diện, cũng không gãy mãi kẻ địch, mặc dù bị hắn giết, sinh tồn giả nhóm cũng sẽ không ghi hận trong lòng. Nghe hắn như thế tôn sùng ta là thần. Sở Ca không khỏi hoài nghi hắn là cái kia chủ Ún ý bị ủ trọng đội chứng người bệnh phan không nào được chứng kiến ta là thần tại thỏ hoàng trước mặt sợ dạng về sau. Sở Ca rất khó coi hắn là thành một vị bá khí tồn tại đến đối đãi. Lần trước sinh tồn thi đấu về sau, bọn hắn còn tăng thêm duy tâm hảo hữu. Ta là thần hơi một tí để cử cho hắn máu nóng hạ niệm, còn tại bằng hữu bảy phát đủ loại xấu hổ khẩu hiệu, hắn đều không có ý tứ tán thưởng. Làm sao? Ngươi bị hù dọa rồi. Pháp sư Miêu lườm Sở Ca liếc mắt, ý vị thâm trường cười nói, yên tâm, có ta ở đây, ta là thần khẳng định chào đón ngươi nó vênh vang đắc ý bộ dáng nhường sở ca muốn cười. hơn một giờ sau bọn hắn đi vào thành thị rịa vòng qua một mảnh cao lầu khu vực bọn hắn đi vào bên trong thể dục quán bỏ hoang trên bãi tập tụ tập mười mấy tên sinh tồn giả đủ loại chủng tộc đều có sở ca nhìn lướt qua phát hiện chờ tới khi ngũ đẳng sinh tồn giả đều có hai người bọn họ gia nhập cũng không có dẫn tới sinh tồn giả nhóm chú ý pháp sư miêu mang theo sở ca vòng qua chúng nó đi đến phía trước nhất một đầu cường tráng hất bao ghé vào rách dưới trên ghế salon nó thân thể dài đến ba mét màu lông như là kim loại một dạng Sáng Luang ánh sáng ngồi sáng lên. "Thần ca, ta tới, đây là huynh đệ của ta, Sở ca tứ khởi, rất mạnh." Pháp sư Miêu động lên đi, một mực cung kính nói ra, thoạt nhìn rất như là một đầu liếm cẩu. "Không, liếm mẹo. Hà báo cũng chính là ta là thần mở ra một con mắt liếc nhìn Sở ca, nói một tiếng, "Ồ." Pháp sư Miêu có chút xấu hổ, hướng Sở ca làm một cái ánh mắt, ra hiệu Sở ca tranh thủ thời gian vân an. "Sở ca bất đắc dĩ, mở miệng nói, ta cũng muốn gọi ngươi thần ca sao?" Lời vừa nói ra, ta là thần vô ý thức mở mắt, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Pháp sư Miêu thì sợ tẻ ra quần, vội văng quát, thối sư tử. Làm sao cùng thần ca nói chuyện đâu? Ta là thần ngồi dậy, dọa đến Pháp sư Miêu run lẩy bẩy. Là ngươi? Chậm chậm, ngươi quả nhiên là sư tử. Ta là thần đánh giá sợ ca, kinh hỉ nói. Bọn hắn vừa mới lên trải qua tài quyết giả nhiệm vụ, tự nhiên không xa lạ gì. Sợ ca gật đầu nói, ngươi cũng là sợ chậm trễ đoàn đội. Ừm, trước mặt nhiệm vụ quá hô cha, vẫn là may mắn mà có ngươi. Bằng không tình cảnh của chúng ta càng khó. Co tốt, lần này sinh tồn thi đấu không tính quá khó khăn. Đằng sau chúng ta hợp lại đi hướng dẫn cái thế giới này khẳng định thoải mái đi thấy sở ca cùng ta là thần quen thuộc trò chuyện pháp sư miêu một bước ngoa tào này là chuyện gì xảy ra nó nhịn không được hỏi thần ca các ngươi nhận biết ta là thần hồi đáp đúng à chúng ta vẫn là quá mệnh huynh đệ chúng ta đều là nghi ngờ có lực lượng thần bí lại không có hoàn toàn thức tỉnh vô địch đại năng chúng ta hợp lại mặc dù thiên băng địa liệt cũng có thể đỡ đến nghe nói qua tây cơ sở chúng thần điện sao bọn hắn sở dĩ không dám hạ phàm chính là nó bắt đầu thao thao bất tuyệt tuổi lên pháp sư miêu khiếp sợ nhìn về phía sở ca Ánh mắt của nó có chút túa oán. Phang Phất Tại nói các ngươi có cái tầng quan hệ này làm sao không nói sớm? Sợ ca chú ý tới ta là thần đỉnh đầu hai cái ánh sáng chữ. Nhất đẳng, hắn lập tức ghen ghét. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì lão tử là nhất đẳng? Cũng bởi vì hắn so ta là thần xuất, ta là thần tuổi rất dài một đoạn bước, sảng khoái tinh thần, liền nhìn về phía Pháp sư Miêu ánh mắt cũng biến thành nu hòa. Ngọn lửa cháy bừng bừng sư vương, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, hướng dẫn thế giới còn phải đợi thêm các loại. Ta là thần nghiêm túc nói, sau đó nằm xuống tiếp tục ngủ. Ngọn lửa cháy bừng bừng sư vương. Sở Ca kém chút phun ra ngoài, thật sẽ lấy tên. Người mẹ nó đều không giới sao, Sở Ca lắc đầu, hắn đi đến cách đó không xa nằm xuống. Pháp sư Miêu theo tới, nó có quá đa nghi nghi ngờ muốn hỏi. Sở Ca không có phản ứng nó, trực tiếp nhắm mắt, giả vờ đi ngủ. Pháp sư Miêu không dám quấy dậy. Biết Sở Ca cùng ta là thần quan hệ về sau, Sở Ca tại nó trong lòng hình ảnh cũng thay đổi. Chương 387. Gia nhập ta là thần liên minh về sau, Sở Ca một mực chờ đợi. đợi. Nhưng mà, chờ đến hoàng hôn đến, cái này liên minh còn chưa có hành động. Sở Ca có chút lưỡng lự, chuỗi thức ăn kim tự tháp chiến cũng chỉ có ba ngày, lập tức liền là ngày cuối cùng. Tiếp tục như vậy nữa, hắn còn không có chuyển biến đẳng cấp, chỉ sợ sinh tồn thi đấu liền đã kết thúc. Hắn nhìn về phía Pháp Sư Miêu, cái tên này lại còn hết sức hưng phấn. Sở Ca nhịn không được đi đến ta là thần trước người, hỏi chúng ta lúc nào hành động? Ta là thần tại nát trên ghế salon lật ra cả người, lười biếng hồi đáp, đừng nóng nổi, ta ác lực lượng còn tại dục dịch, chính nghĩa sứ mệnh không thể nóng nổi, làm đồng dạng cố có thần bí thức tỉnh lực lượng chúng ta Sở Ca nghe không nổi nữa, quay người rời đi. Cái tên này thật chính là vừa có cơ hội liền trang bước. Sợ ca nhìn về phía mặt khác sinh tồn giả, phần lớn sinh tồn giả giống như hắn hấp tấp. So với hướng dẫn thế giới, sinh tồn tích phân đối với chúng nó mà nói đồng dạng cũng có sức hấp dẫn rất mạnh. Làm sao còn không hành động? Hướng dẫn thế giới muốn làm sao hướng dẫn? Không rõ ràng a, cho nên đang đợi đại lao dẫn đường. Ai, ta là thần làm sao một mực tại đi ngủ? Không rõ ràng, bất quá đi theo đại lao chuẩn không sai. Tốt trở mong a, sinh tồn giả nhóm tốt năm tốt ba xì xào bàn tán. Pháp sư Miêu tiến đến Sở Ca bên cạnh, nhẹ giọng cười nói: "Chuyện này xác thực không thể gấp, tướng dẫn thế giới liền phải nhường thế giới thừa nhận sự hiện hữu của chúng ta. Thừa nhận sự hiện hữu của chúng ta. Làm sao thừa nhận? Sở Ca hỏi để cho người ta thấy bọn hắn, dùng hai ngày này tình huống đến xem, đất chết thành thị bên trong nhân loại khẳng định đã biết được sự hiện hữu của bọn hắn đây không tính là là thừa nhận sự hiện hữu của bọn hắn. Chúng ta bây giờ sinh tồn thi đấu nhưng thật ra là phong bế thức, có lẽ chúng ta sẽ ảnh hưởng đến số ít người nhưng không cải biến được cái thế giới này lại thế, mong muốn thế giới thừa nhận sự hiện hữu của chúng ta." chúng ta liền phải cải biến thế giới, lưu lại chúng ta ân ký. Pháp sư miêu lắc lư đầu nói ra, rất có giang hồ đoán mệnh thuật sĩ cảm giác. Sở Ca kinh ngạc hỏi, cải biến thế giới, đó không phải là rất đơn giản sao? Những cái kia dị đoan đã sớm cải biến thế giới đi, trước đó về nghệ dị ạ, Hoa sơn không phải có hàng loạt sinh tồn giả gây rối sao? Đó là chúng ta thế giới hiện thực, sẽ có sinh tồn sân thi đấu sửa đổi, đối thế giới không có có ảnh hưởng, mà tại dạng này độc lập thời không bên trong, sẽ có đủ loại nguy hiểm, sinh tồn giả nhóm trong khoảng thời gian ngắn hết sức khó sửa đổi thế giới. Pháp sư Miêu nghiêm túc giải thích nói, Sở Ca không khỏi nghĩ đến phù không đảo, Amazon dừng mưa không một tình cảnh. Tại như thế thế giới bên trong, sắp thực hết sức khó sửa đổi thế giới, có thể phế thổ thế giới liền có thể, Sở Ca hết sức nghi hoặc. Pháp sư Miêu tiếp tục cười nói, cho nên a, muốn chờ cơ hội, một cái cải biến thế giới cơ hội, có thể là chỉ còn lại một ngày thời gian, có thể lợi được. Sở Ca nhíu mày hỏi, "Có thể, chính là bởi vì có cơ hội này, cho nên chúng ta mới tụ tập thành dạng này một cái liên minh, nếu như không có, thần Ca đã sớm khắp nơi đi săn." dẫn tới một trận đại đổ sát, có thể là theo sinh tồn thi đấu bắt đầu, nó đều không có giết qua mấy cái con mồi. Pháp sư miêu mở miệng một tiếng thần ca, người không biết còn tưởng rằng nó cùng ta là thần thật chính là huynh đệ. Sở Ca không khỏi tò mò, ta là thần phát hiện cái gì cải biến đất chết thế giới cơ hội? Lúc này, Sở Ca bỗng nhiên phát giác được có người đang nhìn chính mình. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tại dọc theo thao trường trong hành lang có một tên lôi thôi nam tử đang thận trọng thăm dò nhìn về phía hắn. Là trước đó dưới mặt đất trong thương trường người kia. Sở Ca nhíu mày nghĩ đến Trước đó trên đường hắn liền phát giác được bị theo dõi, Nguyên Lai tưởng rằng lại tới đây, tên kia liền sẽ bị dọa lùi. Không có nghĩ tới tên này như thế không sợ chết, vậy mà không thoát đi, chờ chút, chẳng lẽ pháp sư Miêu nói tới cơ hội kia là? Sở Ca nheo mắt lại, lâm vào sẽ nát bên trong. Sắc trời dần dần đêm đen tới đại khái tới đến 8 giờ tối. Ta là thần đột nhiên đứng dậy. Ánh nhờ trang chiếu rọi đến, nó cố này hắc báo thân thể vậy mà long lánh ánh sáng, có chút thần tuấn. Nó ngựa đầu gào thét một tiếng, ra hiệu tất cả mọi người tới gần nó. Sở Ca đứng dậy đi qua đứng lên, ta là thần hình thể như là La Sinh đại đế, cực kỳ bá khí. Nó quét mắt chỗ có sinh tồn người, mở miệng nói, "Chuẩn bị xong chưa? Đánh hạ này tòa thế giới, để trong này trở thành chúng ta hậu hoa viên." Nó hiếm thấy không có chúng hai, không nói nhảm hết bài này đến bài khác, ánh mắt cũng hết sức lăng lệ. Sở Ca bắt đầu chờ mong, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, ta là thần nhìn về phía một cái phương hướng, "Hô, ngươi có khả năng ra tới." Tiếng nói vừa ra, chốt ở cửa hành lang tên kia lôi thôi nam tử bỗng nhiên đi ra. Bước chân hắn rất nhanh, hoàn toàn không có nhút nhát dáng vẻ. Hắn cấp tốc chạy đến ta là thần trước mặt, thấp giọng nói, chúng ta chuẩn bị xong. Lôi thôi nam tử đi theo nhìn Sở Ca liếc mắt, Sở Ca mặt không biểu tình, phảng phất chưa thấy qua hắn như vậy. Ta là thần nhìn về phía chỗ có sinh tồn người, mở miệng nói, tại ta tới chỗ này ngày đầu tiên liền có nhân loại tìm tới ta, nói cho ta biết đất chết thành thị chân tướng, ta phát hiện cải biến thế giới cơ hội cũng là chừng cứu cơ hội của bọn hắn. Chỗ có sinh tồn người bắt đầu nghiêm túc lắng nghe, không dám bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Ở cái thế giới này, không ngừng này một tòa đất chết thành thị, nhưng nơi này là hết thảy bắt đầu. Đại chiến thế giới lần thứ 3 chủ đạo quốc gia thủ đô chính là nơi này, mấy năm trôi qua, đã từng dẫn tới bức xạ hạt nhân tận thế cái đám kia người ngay tại tòa thành thị này dưới nền đất, bây giờ địa cầu mặt ngoài tất cả đều là bức xạ hạt nhân, chỉ có lòng đất mới thích hợp nhân loại ở lại, nhưng lòng đất không gian không lớn, chỉ có đám người này có thể ở lại. Chỉ muốn tiêu diệt đám người kia, khai động đến bọn hắn hạch thu nhận trang bị, liền có thể đem cái thế giới này khôi phục, không còn là đất chết thế giới. Nghe đến đó, Sở Ca bừng tỉnh đại ngộ. Làm như vậy quả thật có thể cải biến thế giới. Bất qua ánh sáng rựượi vào bọn họ có thể thành công sao? Dưới nền đất cái đám kia người có thể hủy diệt thế giới, chắc hẳn có không gì sánh nổi tinh diệu vũ khí, cũng có nhân số ưu thế. Sờ ca đến một thoáng, nơi này mới tụ tập 57 vị sinh tồn giả đoán chừng quá sức. Hướng dẫn thế giới không có dễ dàng như vậy, chúng ta rất có thể thất bại, nhưng nếu như thành công, nhân loại đem cho phép sự hiện hữu của chúng ta, tòa thành thị này nhân loại chính là như vậy hứa hẹn ta, các ngươi dám liều một phen sao? Có lẽ sẽ chết, nhưng chỉ cần thành công, chúng ta liền có thể nhiều một cái thế giới, cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều, tại địa phương khác chúng ta căn bản không có thời gian cùng cơ hội tới hướng dẫn thế giới, các ngươi nghĩ bỏ lỡ không chỉ là chúng ta chiến đấu, tòa thành thị này đã tụ tập nhân loại cứu thế bộ đội, bọn hắn sẽ cùng chúng ta kể vai chiến đấu. Ta là thần thanh em rất có kích động lực, lãnh đạo lực mười phần. Liên sở ca đều không thể không thừa nhận cái tên này nghiêm túc thật có điểm xuất. bây giờ rời đi còn kịp, các ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ cải biến thế giới, cứu vớt thế giới sao? cuối cùng câu nói này nó là đang thất đảo, nghe được chỗ có sinh tồn người máu nóng sôi trào. nguyện ý, sợ cái trứng nha, liều mạng. ha ha ha. Ta cũng muốn thử xem hướng dẫn thế giới sau sẽ là cái dạng gì. Hướng dẫn thành công, ta liền có thể tại đây bên trong giao thứ hai cái bạn gái á. Hướng dẫn thế giới không quan tâm, ta chính là muốn làm cứu thế chủ, ân, dĩ nhiên, có thể thu được của cải cũng là có thể. Trường 388 Nếu không người nào nguyện ý trốn, vậy chúng ta liền chuẩn bị hành động đi. Ta là thần hài lòng nói, sau đó nó nhìn về phía lôi thôi nam tử, ra hiệu hắn dẫn đường. Lôi thôi nam tử nuốt nước miếng một cái, sau đó quay người dẫn đường. Sinh tồn giả nhóm lập tức đuổi theo kịp đi mấy chục cái manh thu trùng trùng điệp điệp, tại trong màn đêm hùng vĩ doa người. Sở Ca đi theo trong đội ngũ, yên lặng suy nghĩ. hắn đang suy nghĩ số lượng của địch nhân có bao nhiêu, mà cứu thế bộ đội tắt chiến lại có bao nhiêu người ánh sáng rửa vào bọn họ một đám sinh tồn giả, mong muốn đem tận thế sáng tạo thế lực lật đổ, hy vọng có chút xa vời. Pháp sư Miêu đi tại Sở Ca bên cạnh, hưng phấn nói, lập tức liền muốn đại quyết chiến, thật kích động, giống hay không là tại phim bom tấn bên trong tiểu đoạn, nó đã không kịp chờ đợi muốn cùng cái thế giới này thế lực tà ác đại chiến, sắp tương giống. Sở Ca cười nói. Hắn mặc dù đang tự hỏi, nhưng hắn không có lo lắng. Chết thì chết cũng không phải trực tiếp biến thành động vật. Hắn không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu chờ mong đại bộ đội ở trong thành thị tiến lên. Ven đường gặp phải sinh tồn giả nhóm dọa đến hoảng hốt tránh né. Đây là có chuyện gì? Là ta là thần. Hắn vậy mà cấu kết nhiều như vậy sinh tồn giả. Ôi không, nhiều như vậy sinh tồn giả. Vô lý đa. Chúng nó giống như không phải muốn cùng một chỗ đi săn. Các ngươi xem, chúng nó phía trước có người tại dẫn đường. Hai ngày này cũng có nhân loại tìm tới ta, mong muốn để cho ta hỗ trợ. Chẳng lẽ bọn hắn thuyết phục ta là thần rồi? Sở Ca nghe những nghị luận này âm thanh, hiểu rõ Lôi Thôi nam tử tìm hắn cũng là vì chuyện này. Nhân loại mắt thấy sinh tồn giả lực lượng, lòng sinh hy vọng, nghĩ muốn nhờ sinh tồn giả lực lượng cùng nhau lật đổ tận thế hạch tổ chức thống trị. Nửa giờ sau, bọn hắn đi vào một cái cũ nát chạm xe lửa cửa vào. Lôi Thôi nam tử nói, từ giờ trở đi, mọi người đi xuống trên đường nhất định không cần nói, cẩn thận dọc đường, Ca Mê gia giám sát. Sinh tồn giả nhõng gật đầu, hắn lập tức dẫn đầu tiếp tục đi đất chết thành thị bên trong nhân loại đã sớm đem tối quen hám. Mặc dù đường sắc ngầm không có ánh đèn chiếu rọi, lui thôi nam tử cũng có thể nhẹ nhõm tiếp tục đi tất cả mọi người im miệng bầu không khí trở nên u ám Sở ca tại trong đội ngũ nguyên bản rộng rãi cầu thang lối đi lộ ra trợt trội trên đường đi sở ca đều duy trì cảnh giác có thể phá vỡ thế giới tổ chức hắn nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật khẳng định rất khủng bố hơi không cẩn thận khả năng liền muốn toàn quân bị diệt sau 5 phút bọn hắn đi vào tầng dưới chót nhất tàu điện ngầm đường dây đã bỏ đi Sở ca đi đến đứng đài trước lan can nhìn xuống đi phát hiện nhất đoạn đường dây đứt gãy xuất hiện một cái sâu hắt động không thấy đáy tại hắt động rìa có một đầu sắt bậc thang một mực chui vào trong bóng tối, lôi thôi nam tử chỉ hất động, nói, xuống về sau liền có thể thông hướng thế giới dưới lòng đất, thế giới dưới lòng đất sẽ so với các ngươi trong tưởng tượng muôn lớn. đến lúc đó các ngươi càng phải cẩn thận, quang minh tổ chức máy móc chiến đấu nhiều vô số kể, hơi không cẩn thận liền có thể bị bọn hắn giết chết. chúng ta lính tác chiến đã tại thế giới dưới mặt đất một cái nào đó căn cứ điểm chuẩn bị, chúng ta chỉ cần tìm được bọn hắn, liền có thể trực tiếp khai chiến. gần nhất một năm này, quang minh tổ chức thủ lĩnh đều ở vào bệnh nặng trạng thái, vận khí tốt, chúng ta có thể nhất cử tiêu diệt quang minh tổ chức mở ra bức xạ hạt nhân thu nhận khí, nói xong lời cuối cùng, nữ khí của hắn có chút phấn khởi. Ta là thần gật đầu, nói, ta trước nhảy đi xuống, các ngươi sau đó. Nó trực tiếp thả người vọt lên, nhảy qua lăng can, trực tiếp rơi vào trong hất động. Sở ca theo sát phía sau, mắt khắc sinh tồn giảm một cái tiếp một cái, nhát gan trước nhảy đến trên quỹ đạo, lại dọc theo sát bậc thang bò xuống đi. Một đường giảm xuống, sở ca hít mắt, nỗ lực nhìn hướng phía dưới. Khi hắn trong lòng không chắc lúc, hắn lập tức điều động trong cơ thể nguồn nhiệt, để cho mình móng đuốc trở nên nóng bỏng hai chảo của hắn rơi ở bên cạnh trên vách tường, một đường trượt, tốc độ không ngừng giảm bớt, đốm lửa bắn tứ tung. Không có mặt khác sinh tồn giả từ phía trên đến rơi xuống đập trúng hắn, trừ hắn, cũng chỉ có ta là thần giám một mực không phanh lại. Những cái kia gan lớn sinh tồn giả một nhảy đi xuống, không đến ba giây, liền vội vàng bắt lấy bên cạnh sát bậc thang, hoặc là cùng Sở Ca mở dạng móng vuốt phanh lại. Mấy phút đồng hồ sau, Sở Ca đi vào hắt động phần cuối, hạ xuống về sau, cường quang lấp lánh ánh mắt của hắn, khiến cho hắn vô ý thức nhắm mắt. Cảnh, sở Ca cảm giác mình rơi vào sắt thép trên sàn nhà. Hắn lập tức hướng bên cạnh lăn đi, miễn cho bị phía sau sinh tồn giả đập trúng. Hắn chậm rãi mở mắt, phát hiện chung quanh là một đầu rộng lớn sắt thép lối đi, vách tường vầng sáng, phảng phất mạ nhôm mở dạng, còn có không ít kim loại đụng vào nhau hoa văn. Nơi này thật có phim khoa học viễn tưởng cảm giác. Ta là thần thanh em bay tới. Sở ca quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ta là thần đứng tại cách đó không xa thép vách tường trước, tựa hồ đang nhìn cái gì. Hắn lập tức tiến tới, theo ta là thần ánh mắt nhìn, thép trên vách treo một cái màn hình. Trong màn hình là một loại nào đó phi thuyền kết cấu động thái hiện thực cầu, còn có đủ loại công thức cùng tiếng Anh. 10 phần huyết cốc. Lúc này, mặt khắc sinh tồn giả lục tục ngoe ngoe xuống tới đại khái đi qua 10 phút đồng hồ, chỗ có sinh tồn người đều đã rơi xuống đất. Lôi thôi nam tử hướng về một phương hướng đi đến, ngáp nói, mau cùng bên trên, ít nói chuyện. Sở Ca lập tức đuổi theo kịp đi, mặt khắc sinh tồn giả theo sát phía sau. Pháp sư Miêu đi đến Sở Ca bên cạnh, thầm nói, ngươi có cảm giác hay không đến? Số tới về sau giống như một mực có mắt tại nhìn chằm chằm chúng ta. Có thể là một loại nào đó dám sát đi, nếu tới, cũng không cần sợ. Sở Ca thấp giọng nói, Hắn hiện tại đối cái này Quang Minh tổ chức rất tò mò. Chỉ là này thế giới ngầm sắt thép lối đi thoạt nhìn liền hết sức phát triển. Mỗi đi qua 200 mét liền gặp được chỗ ngã ba, bốn phương thông suốt, như mê cung. Vô luận là đầu nào sắt thép lối đi thoạt nhìn đều một dạng. Sở Ca rất tò mò, lôi thôi nam tử là như thế nào biết đường? Chờ chút, Sở Ca nhíu mày, hắn đi đến ta là thần bên cạnh, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm hỏi, hắn thật tin được không? Ngay vậy, ta là thần híp mắt, hỏi ngược lại, ý của ngươi là hắn liền là Quang Minh tổ chức người? Căn bản không có cái gì cứu viện bộ đội. Ừm. Rất có thể, dùng nơi này khoa học kỹ thuật điều kiện đến xem, Quang Minh tổ chức rất khó lật đổ, khoa học kỹ thuật của bọn họ đã phát triển đến nhất định giai đoạn, có lẽ mục tiêu của bọn hắn là sinh vật gen vương diện, cho nên để mắt tới chúng ta. Sở Ca gật đầu nói, "Sinh tồn thi đấu lâu, hắn theo thói quen dùng âm như luận tư duy suy luận. Ta là thần lâm vào trong trầm mặc. Lúc trước hắn cũng hoài nghi tới, nhưng hướng dẫn thế giới lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Ta là thần không nói thêm gì nữa, Sở Ca cũng không có nói tiếp, để tránh bị phát hiện. Hắn nhìn chằm chằm vào Lôi Thôi nam tử bóng lưng, quan sát tỉ mỉ." Hắn phát hiện một điểm. Lôi Thôi nam tử tựa hồ một mực không quay đầu lại, trừ phi dừng lại. Mà lại cước bộ của hắn có chút nhanh. Thật chẳng lẽ có âm mưu, Sở Ca bất động thanh sắc, lặng lẽ đẩy lên đội ngũ diệp. Một khi gặp được nguy hiểm, hắn liền thi triển biến sắc năng lực, cùng thép vách tường biến thành một màu. Nửa giờ sau, phía trước xuất hiện một mảnh to lớn quảng trường, ánh đèn lấp lánh, mười phần chói mắt. Sở Ca lập tức tiến vào biến sắc trạng thái. Như thế sáng lên địa phương, quang minh tổ chức sẽ không phát hiện được. Chương 389. Kia sáng sáng ở trong quảng trường, không gian rất lớn giống như hai cái sân bóng hợp lại mà thành, tại dọc theo quảng trường chất đống rất nhiều bò đi máy móc, không có người, nơi này liền cùng bãi rác một dạng. tiến tĩnh, sở ca nhìn chung quanh, mắt khắc sinh tồn giả nhóm cũng là như thế, wa, wow, xinh đẹp như vậy bãi rác, này thế giới dưới lòng đất đến cùng là ai khai sáng? cẩn thận có mai phủ, này chút bỏ hoang người máy có thể hay không sống lại, ngươi cho chúng nó nạp điện, có lẽ thật có thể sống sót. ha ha ha, cá trình điện đâu? chúng ta nơi này có cá trình điện năng lực người sao? sinh tồn giả nhóm riêng phần mình nghị luận bầu không khí vẫn tĩnh dễ dàng lôi thôi nam tử quay đầu lấy tay hạ thấp xuống ép ra hiệu mọi người im lặng ta là thần đi đến đằng trước nó hướng phía phương hướng khác nhau người mùi họ mèo động vật khiếu giác vô cùng nhạy cảm sở ca liền ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc phảng phất nơi này trước đó không lâu mới khai chiến qua sở ca đi đến bỏ đi cơ giới trồng chất bên cạnh quan sát tỉ mỉ này chút cơ giới đại bộ phận đều là ô tô linh kiện còn có chút một chút cũ nát người máy thang đường đi tới hạ tại cơ giới trong đống thấy một ít nhân loại đồ vật tỷ như quần áo vải rách ảnh trụ cái bật lửa đồ hộp Cuốn nào, dao gọt trái cây các loại. Xem trong chốc lát, Sở Ca phát hiện một cái cỡ nhỏ bản bút ký, màn hình lại còn tại đèn sáng. Hắn rỗi ra móng đuốt, ấn xuống một cái chốt mở khóa. Tươ, Sở Ca trong nháy mắt điện giật, toàn thân lắc một cái. Hắn vội vàng ngảy ra, tầm mắt rơi vào cỡ nhỏ bản bút ký bên trên, ánh mắt của cái. Cũng may dòng điện không mạnh, không có cho hắn tạo thành tổn thương. Màn hình sáng lên, bên trong đang ở phát ra nhất đoạn video. Hẳn là tuyên truyền video, tuyên truyền là một chiếc tinh vi phi thuyền. Sở Ca xem trong chốc lát, nhìn không hiểu, thế là mất đi lòng hiếu kỳ tiếp tục lên đường, tăng tốc bước chân, ta cảm giác không thích hợp, ta là thần thanh âm bỗng nhiên chuyển đến, tại quảng trường này bên trong, thanh âm rất dễ dàng phóng to, chỗ có sinh tồn người đều có thể nghe được rõ ràng, trong lúc nhất thời, đại gia hỏa đều khẩn trương lên, bọn hắn nhanh chóng nhanh rời đi này mảnh quảng trường lớn, tiến vào khác một cái thông đạo bên trong, lôi thôi chân của nam tử bước càng lúc càng nhanh, sinh tồn giả nhóm không thể không đi theo tăng tốc bước chân, nửa giờ sau, sở ca đi tại đội ngũ cuối cùng, bọn hắn trước mắt đi lối đi tia sáng tối tăm, đưa tay không thấy được năm ngón. Đối với sinh tồn giả nhóm tới nói cũng chỉ là miễn cưỡng thấy vật. Sở Ca phát hiện cũng không phải là không có ánh đèn, mà là một loại hắc quang. Từ khi đi tới nơi này đoạn lối đi, hắn liền dùng mình. Có loại tại trong đường cống ngầm tiến lên một dạng. Mục đích muốn tới. Lối thôi nam tử thanh âm truyền đến. Sở Ca lập tức cảnh giác, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Cuối lối đi xuất hiện ánh sáng, bọn hắn cấp tốc lao ra. Sở Ca định thần nhìn lại, phía trước là một mảnh đường đi, rất nhiều tựa như hàng giá nhất dạng khung sắt tạo thành nhà ở, đến không hết người ở bên trong, như tổ kiến cao nhất khung sắt có hai mươi mấy tầng, khung sắt kết nối chỗ đều có cầu thang, phần lớn khung sắt trước đều treo rèm vải, như là cái màn giường một dạng. Mỗi một tầng đều có cửa hàng, buôn bán lấy đủ loại hàng hóa. Sinh tồn giả nhóm xuất hiện dọa đến người nơi này tất cả đều hoảng loạn lên. À à à, có quái thú. Báo, thật là lớn báo, có mãng xà a. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt đất dị thú làm sao xuống tới rồi? Chạy mau a! Đội cảnh vệ, đội cảnh vệ, mọi người hoảng loạn lên. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng lao ra từng người từng người cầm thương chiến sĩ lôi thôi nam tử vội vàng đưa tay kêu lên chờ một chút chờ chút chúng nó là tới giúp chúng ta lý tướng quân đâu lý tướng quân ở đâu lời vừa nói ra cầm thương các chiến sĩ hai mặt nhìn nhau bọn hắn mặc dù không có xuyên chính quy tắc chiến quân phục đều có chút lôi thôi nhưng ánh mắt của bọn hắn như ác lang hung hãn đám người gặn ra một tên mọc da dâu quai nón nam nhân ngậm lấy điếu thuốc đi tới hai tay của hắn cắm túi một bộ rất chảnh tư thái dâu quai nón nam nhân quét mắt sinh tồn giả nhóm hỏi người nào dẫn đầu ta là thần đứng ra nói ta Dâu quay nó nam nhân cũng chính là Lý Tướng quân, nói khẽ, "Nghỉ ngơi mấy ngày đi, chúng ta lại hành động." "Không được, chúng ta bây giờ liền muốn khai chiến." "Ta là thần quả quyết cự tuyệt nói. Nói đùa, tối nay đi qua, qua một ngày nữa một đêm, bọn hắn sinh tồn thi đấu liền kết thúc, không thể lại kéo." Nghe vậy, Lý Tướng quân nhíu mày, hắn đem trong miệng khói lấy xuống, lâm vào trầm tư bên trong. "Ta là thần tiếp tục nói, hậu thiên trước kia, chúng ta liền sẽ tạm biến, các ngươi suy nghĩ kỹ càng, đến cùng có cần hay không chúng ta hỗ trợ." Lý Tướng quân mặt lộ vẻ sốt ruột chi sắc. "Nghĩ lại về sau, Hắn trầm giọng nói, buổi sáng 6 điểm lại hành động đi. Ta phải kế hoạch một thoáng, thuận tiện nhường các chiến sĩ trình đốn. Không có vấn đề. Ta là thần một lời đáp ứng. Sau đó Lý tướng quân mang theo sở ca chờ sinh tồn giả tới tới lòng đất trụ dân khu nơi hẻo lánh. Hắn nhường sở ca đám người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi. Sinh tồn giả nhóm xì xào bàn tán, có chút khó chịu. Thật đúng là coi chúng là động vật à? Sở ca nằm xuống, tầm mắt nhìn phía trước rực rỡ muôn màu khung sắc cư dân lâu. Trong không khí tràn ngập bên trong một cỗ ẩm ướt mùi thối đó là cơ thể người mùi mồ hôi tụ tập. Lý tướng quân sau khi rời đi, lưu lại năm tên chiến sĩ trông coi. Sở Ca thấy tình huống thuận lợi, trực tiếp bắt đầu đi ngủ. Pháp sư Miêu đi vào bên cạnh hắn nằm xuống, thấp giọng nói: "Ngươi ngủ được." Sở Ca không có trả lời. Pháp sư Miêu bắt đầu nói một mình, nói đều là liên quan tới kế hoạch tác chiến sẽ sẽ không thành công tương quan vấn đề. Cũng không lâu lắm, Sở Ca liền tiến vào trong mộng đẹp. Hắn mơ một giấc mơ. Mơ tới chính mình trở lại trước khi trùng sinh thời không? Tại cái thời không kia bên trong, hắn tiếp tục lấy cuộc sống bình thường, tìm một người bạn gái, kết hôn tình yêu ngọt ngào bị sinh hoạt tuổi gạo dầu mối ma diện một ngày hắn thất nghiệp gia đình chi tiêu gặp được phiền toái thê tử cùng hắn lớn ở mỹ một trận hắn một mình đi bên ngoài uống rượu giữa lúc nửa tỉnh nửa say hắn nghe được một tiếng meo meo vô ý thức quay đầu nhìn lại một con mèo đen nhào về phía hắn móng vuốt đâm thẳng ánh mắt của hắn sợ ca trong nháy mắt bừng tỉnh. hắn mở to mắt thấy chung quanh sinh tồn giả nhóm đều đang nghỉ ngơi hắn thở dài ra một hơi hắn lắc đầu chuẩn bị xoay người đổi tư thế đi ngủ đúng lúc này Hắn chợt thấy phía trước khung sắt nhà lầu đường đi chỗ góc của có người đang đang nhìn trộm bọn hắn. Tia sáng tối tăm, hắn thấy đó là một tên bé trai, thuật nhìn 6-7 tuổi, đầu tóc rối bời, toàn thân bẩn thỉu, tựa hồ là chú ý tới Sở Ca tầm mắt. Bé trai vậy mà nét miệng nở nụ cười, cười đến vô cùng ấm hẳn. Sở Ca nhũ mày, vừa muốn đứng dậy, tiểu tử kia liền xoay người chạy trốn. Sở Ca không có đi truy, cũng không có suy nghĩ nhiều, không hiểu thấu. Sở Ca lắc đầu lẩm bẩm nói, sau đó chuẩn bị tiếp tục ngủ. Hắn đung nhiên sửng sốt, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Hắn phát hiện những cái kia khung sắt trong phòng người đều biến mất, liên lúc trước trông coi chiến sĩ của bọn hắn nhóm cũng không thấy. Toàn bộ dưới mặt đất trụ dân khu Lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Sờ ca đụng đụng bên cạnh pháp sư Miêu. Pháp sư Miêu tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở miệng hỏi, làm sao vậy? Thanh âm của nó hết sức hỗn độn, đem chung quanh sinh tồn giả nhóm mừng tỉnh. Ta là thần cũng tỉnh lại. Chương 390. Càng ngày càng nhiều sinh tồn giả tỉnh lại, chúng nó nhìn chung quanh. Chuyện gì xảy ra? Nhân loại đâu? Hoàng Bết. Chúng ta chúng kế. Thật hay giả? Nên làm cái gì? cẩn thận, trong không khí có một cỗ kỳ quái mùi. sinh tồn giả nhóm tất cả đều thức tỉnh, khẩn trương lên. sở ca cũng ngửi được một cỗ kỳ quái mùi. ta là thần trầm giọng nói, tất cả mọi người đi theo ta đi. tứ tinh đệ nhất liền là tứ tinh đệ nhất, quả quyết, tại nó dẫn đầu dưới. sinh tồn giả nhóm nhanh chóng nhanh rời đi. vén đường, bọn hắn không nhìn thấy một người. sở ca đi ngang qua một cái khung sắt nhà ở lúc nhịn không được vén rèm lên. không có người, mặt khác sinh tồn giả cũng đang kiểm tra, tất cả cũng không có phát hiện người. nhân loại nơi này biến mất, chỗ có sinh tồn người dùng mình. Hiện tại phóng tầm mắt nhìn tới, nhân loại nhiều vô số kể, cùng trên đồi núi nhỏ trải rộng con kiến một dạng. Làm sao đột nhiên đều biến mất? Rời khỏi nơi này trước, khả năng có mai phục, mọi người cẩn thận. Ta là thần nhắc nhở, sinh tồn giả nhóm không còn dám dừng lại, cấp tốc thêm nhanh rời đi. Này phiến lòng đất trụ dân khu rất lớn, giống như thành trấn một dạng. Sau 10 phút, bọn hắn rốt cuộc tìm được rời đi trụ dân khu lối đi. Tiến vào lối đi về sau, ta là thần bỗng nhiên dừng lại. Không có người hỏi thăm, bởi vì vì mọi người đều ngửi được mùi máu tanh tươi đến từ phía trước trong bóng tối, sợ ca híp mắt mắt nhìn đi. Mặc dù động vật nhìn ban đêm năng lực rất mạnh, nhưng cũng rất khó nhìn rõ lối đi chỗ sâu cất giấu cái gì. Ta là thần phát huy ra lãnh tụ tác Phong, bắt đầu thận trọng đi thẳng về phía trước. Chỗ có sinh tồn người đều nín thở ngưng thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rống rống từng đợt tiếng gầm gừ từ trong bóng tối truyền ra, như trong vực sâu ác ma đang gầm thét. Sinh tồn giả nhỏ nghe sợ nổi ra gà. Một đầu to lớn lục địa rùa tăng tốc bước chân, nói: "Để cho ta đi trước đi, ta phòng lực mạnh." Sở Ca lườm nó liếc mắt, ngũ đẳng kẻ săn mồi. Giống như một cỗ xe kiểu, rất là khoa trương. Ta là thần quay đầu. Do dự một chút, vẫn là gật đầu đồng ý to lớn lục địa rùa hướng phía trước bước nhanh tới, mặt khác Sinh tồn giả theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp, như một chi quân đội. Sở Ca quay đầu nhìn thoáng qua. Dưới mặt đất trụ dân khu vẫn như cũ tĩnh lặng, không có một tên nhân loại, thậm chí liền vật sống đều không nhìn thấy. Những cái kêu phiêu động lấy rèm vải khiến cho hình ảnh càng thêm thê lương. Sở Ca không hiểu dùng mình một cái, nghiêng đầu đi, cấp tốc tan biến tại trong bóng tối. Mấy chục cái động vật trong bóng đêm vọt đi, sinh tồn giả nhóm đều có thể nghe được lẫn nhau tiếng hít thở, không khí ngột ngạt, không người nào dám mở miệng. Sở ca bỗng nhiên dám có côn trùng rơi tại trên đầu mình, hắn vô ý thức bắt đầu đối với động vật hoang dã mà thôi. Trên người có tiểu côn trùng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà sau đó một quãng thời gian, hắn không ngừng cảm giác được có côn trùng đi ở trên người, càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu có tốt, chờ côn trùng nhiều về sau, hắn cảm giác toàn thân gớm, hết sức không thoải mái. Làm sao nhiều như vậy côn trùng? Cách đó không xa truyền đến một thanh âm, là giọng nữ, còn thật là dễ nghe. Sở ca ngẩng đầu nhìn lại, nhưng nơi này không ánh sáng đường, hắn căn bản thấy không rõ lối đi trần nhà tình huống nào tháo táp một hồi thanh âm kỳ quái bung xuống, nhường sinh tồn giả nhóm tê cả ra đầu. Mọi người chạy, ta là thần quát, trong lúc nhất thời, chỗ có sinh tồn người bắt đầu ra tăng tốc độ. trong bóng tối đưa tới không nhỏ hỗn loạn, sở ca cũng cảm giác mình bị đụng vào, cũng may hắn đủ cường tráng, không bị ảnh hưởng. sinh tồn đoàn đội nghe mẹ lời bị đào thải, lệnh lùng giọng nữ đông nhiên vang lên, nhưng ở cái này trong lúc nốt chốt, sinh tồn giả nhóm cũng không có ở ý sở ca một bên chạy, một bên run chuyển động thân thể đại khái chạy năm sáu phút, bọn hắn cuối cùng đi vào cuối lối đi, phía trước là một mảnh sân bóng rổ lớn quảng trường nhỏ trên đỉnh có lóng lánh hảo quang pha lê trần nhà mười phần sáng ngời. sở ca lao ra sau dừng lại bắt đầu quan sát thân thể của mình chỉ thấy trên người hắn bò đầy tựa như con gián nhỏ một dạng côn trùng lít nhát lít nhít thấy hắn tê cả da đầu sinh tồn giả nhóm tất cả đều bị hù đến rồn rập run chuyển động thân thể mong muốn đem côn trùng run xuống tới mẹ nó đám côn trùng này là cái gì a thật buồn nôn a Thôi quá mọi người cẩn thận một chút khả năng có độc a có độc ta ta cảm giác toàn thân trên dưới đều bị cắn qua a a a Ta dưới hung có tiểu côn trùng, ta với không tới a. Mọi người bình tĩnh. Bình tĩnh. Thảo, lỗ thai của ta. Này chút tiểu côn trùng động tác nhanh nhẹn, tại sinh tồn giả nhóm trên thân điên cuồng chạy tán loạn, thậm chí bỏ vào lỗ thai, trong lỗ mũi, phàm là có động địa phương, chúng nó liền hướng nơi đó xuyên. Sở ca lập tức điều động nội diễm ly hỏa, toàn thân đốt hỏa. Nhiệt độ cơ thể cấp tốc tăng lên, trực tiếp đem trên người đám trùng bỏ chết. Sau đó, Sở ca trốn đến góc tối không lười, miễn cho bị sinh tồn giả nhóm run rơi xuống côn trùng tìm tới. Hắn bắt đầu quan sát này mảnh quang trùng nhỏ Phát hiện phía trên trên vách tường có không ít cửa hàng, mặt đất khoảng cách bầu trời có cao 7 8 mét. Sở Ca nhíu mày, trong lòng kinh ngạc. Nơi này khoảng cách trụ dân khu cũng không xa, vì sao lại nhiều như vậy côn trùng, chẳng lẽ là những cái kia nhân loại dở trò quỷ, làm như vậy vì cái gì, chẳng lẽ nhân loại nơi này đã bị quang minh tổ chức nô hóa? Sở Ca lâm vào trầm tư bên trong. Sinh tồn giả nhóm bắt đầu các hiện thần thông, nỗ lực thoát khỏi trên người côn trùng. Đại bộ phận sinh tồn giả đều là áp dụng lăn lộn đầy đất phương pháp. Pháp sư Miêu nhảy tới nhảy lui, phản phất tại đuồng nghịch tạp Rất nhanh liền có sinh tồn người chết bất đắc kỳ từ đó là một đầu mèo ly hoa, ngã trên mặt đất, toàn thân run rẩy, đến không hết màu đen côn trùng đưa nó bao phủ, mơ hồ truyền đến gãy xương tiếng vang, để cho người ta không rét mà run. Sở Ca cũng không đành lòng nhìn thẳng. Hắn hướng phía một cái cửa ra đi đến. Nếu như là bẫy dập, cái kia thủ phạm thật phía sau màn có phải hay không nên xuất hiện, ta là thân bước nhanh đi tới. Nó vừa đi, một bên run, nhưng bản thân nó liền mọc đầy bộ lông màu đen, cho nên thoạt nhìn rất khó phát hiện đến côn trùng to đại. Gặp được phiền toái, đến mau chóng rời đi, bằng không còn không có hướng dẫn thế giới chúng ta liền muốn toàn quân bị diệt. ta là thần cắn răng nói, ngựa khí của nó hết sức phiền muộn, còn không có gặp quang minh tổ chức, liền muốn co thương vong, thật sự là đả kích sĩ khí. Sở Ca đề nghị, chạy đi, chỉ cần chạy, côn trùng liền sẽ khẩn trương, không dám động, thậm chí khả năng trực tiếp rơi xuống. Ta là thần gật đầu, nó lập tức trở về đầu kêu lên, tất cả mọi người đừng ngưng dưới, đi theo ta chạy. Nói xong, ta là thần hướng phía phía trước một cái lối đi cửa vào chạy đi. Sinh tồn giả nhóm vội vàng đuổi theo đi, nhưng có mười tên sinh tồn giả nằm rạp trên mặt đất, hoặc là đã chết hoặc là khó mà đứng dậy, lăn lộn đầy đất. Pháp sư Miêu đi theo Sở Ca sau lưng, kêu lên, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Thật có thể hướng dẫn thế giới sao? Chúng nó chỉ có thời gian một ngày. Chúng nó liền thế giới ngầm con đường đều không rõ ràng, như thế nào cải biến thế giới? Sở Ca, ta là thần không có trả lời. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liều mạng, nếu là cứ như vậy từ bỏ, cái kia liền không có ý nghĩa. Hú hồ, để bọn hắn đường cũ trở về, bọn hắn cũng rất khó tìm về đến, đến trên lục địa con đường. Uy, oh oh oh. đúng lúc này, trong thông đạo vang lên tiếng cảnh báo. Mười phần đột nột, để cho người ta lo lắng. Trương 391. Bị phát hiện. Trốn. Ta là thần kêu lên, sau đó trước tiên rời đi. Sinh tồn giả nhóm chỉ có thể đi theo nó sông về phía trước, trở về là không thể nào. Người nào biết phía sau sẽ có hay không có mai phục Thông đạo dưới lòng đất bắt đầu lấp lánh hồng quang, tiếng cảnh báo kéo dài không ngừng, khẩn trương cảm giác như sóng biển đưa chúng nó bao phủ Sở ca đã bất chấp gì khác sinh tồn giả. Hắn không ngừng nhắc đến nhanh. Rất nhanh, hắn cùng ta là thần liền bỏ rơi đại bộ phận sinh Sau lưng bọn họ chỉ có 7 tên sinh tồn giả có thể bắt kịp, pháp sư Miêu không ở tại bên trong. Tiên Phong xuất hiện 3 cái châu nga ba. Sở Ca cùng ta là thần tốc ra, hướng phía khác biệt lối đi chạy đi. Dưới loại tình huống này, bao đoàn lại càng dễ bị bắt. Phía sau sinh tồn giả trên cơ bản đều đi theo ta là thần, chỉ có một vị sinh tồn giả cùng Sở Ca một dạng, hướng phía không người đầu thứ 3 lối đi chạy đi. Sở Ca một đường chạy, đi ngang qua đoạn đường thỉnh thoảng sáng ngời, thỉnh thoảng tối tăm, nhưng hắn không có giảm tốc độ. Tiếng cảnh báo càng ngày càng nhỏ. Xem ra, hắn đã rời xa cảnh báo trung tâm chạy đại khái mười mấy phút, Sở Ca đi vào một đầu tựa như buồng nhỏ trên tàu một dạng bên trong lối đi, nơi này chất đống không ít dương bọc sắt, hắn trốn đến một cái dương đằng sau nằm xuống, bắt đầu nghỉ ngơi. Thời gian dài chạy gấp, cho dù là hắn cũng có chút không chịu được nổi. Nơi này đến cùng lớn bao nhiêu? Sở Ca nghi hoặc nghĩ đến, hắn bỗng nhiên đối mảnh thế giới này sinh ra hứng thú. Dựa theo hắn hiểu rõ, nơi này là đại chiến thế giới lần thứ ba về sau. Cái tư cách hắn chỗ thời đại hẳn là trên lệnh không xa, ít nhất không gặp qua trăm năm. Trong thời gian ngắn như vậy. Nhân loại trong lòng đất thành lập như thế rắc rối phức tạp thế giới ngầm, thật sự là ghê gớm. Cũng không biết hiện tại thế giới còn có bao nhiêu người. Tít tít tít, Sở Ca chợt nghe một hồi thật nhỏ thanh âm, giống như là điện tử âm. Hắn do dự một chút, thận trọng đi qua động tác của hắn rất nhẹ. Vòng qua từng cái hầm sắt, hắn tới đến chỗ góc cua. Hắn thăm dò nhìn lại, không nhìn thấy người. Hắn tiếp tục tìm thanh âm đi đến. Bảy lần quật tám lần rẽ, đại khái đi về phía trước 200 mét, Sở Ca rốt cuộc tìm được phát ra tiếng độ vật đó là một khối màn hình treo trên vách tường. Sở Ca đến gần xem thử. Trong màn hình biểu hiện ra một mảnh quảng trường, đến không hết nhân loại đang ở lung la lung lay đi về phía trước, như cái xác không hồn. Hắn trừng to mắt. Những người này, không phải trước đó chủ dân trong vùng tan biến người, xem bọn hắn lôi thôi trang phục cùng tóc, rõ ràng không phải quang minh tổ chức người, rất giống đến từ dân chạy nạn quật. Sở Ca xem xét tỉ mỉ, phát hiện những người này cứ như vậy chậm rãi tại trong sân rộng đi dạo, phảng phất chúng ta. Chuyện gì xảy ra? Sở Ca nhíu mày, gương mặt không hiểu. Một lát sau, màn hình bên trong người tất cả đều lắc một cái, sau đó hai mặt nhìn nhau thân thể không nữa giống vừa rồi như thế lung la lung lay. xem ra bọn hắn đều tỉnh táo lại. một giây sau, đám người này bắt đầu đàm mịn, tràng diện vô cùng hỗn loạn. sở ca nghe không được thanh âm của bọn hắn, liền cùng im bắn phim một dạng. không đến một phút đồng hồ, lớn như vậy quảng trường lâm vào tĩnh lặng bên trong. chống rỗng, không ai. màn hình bên trong truyền tới tiếng vang đi theo tàn biến. sở ca lập tức rời đi. hắn lo lắng cái này màn hình có giám sát màn ảnh. tại hắn sau khi rời đi không lâu, màn hình bên trong quảng trường phần cuối đi tới một cái thân ảnh khổng lồ, mặc dù hố lượn lấy lưng cũng co ca 4, 5 mét, thân hình giống như vùng núi đại tinh tinh, nhưng da lông đều bị lột đi, toàn thân máu me đồng địa, kinh dị đáng sợ. Sau đó trên đường, Sở Ca một mực đang nghĩ vừa mới nhìn đến tình cảnh đến cùng là chuyện gì xảy ra, những người kia là bị đồ vật gì điều khiển rồi, Sở Ca bắt đầu chẳng có mục đích tiến lên. Khoảng cách sinh tồn thi đấu kết thúc ít nhất còn có 24 giờ, hiện tại đoán chừng là dạng sáng 4-5 điểm. Hướng dẫn thế giới xen chốt ở chỗ cái kia hạch thu nhận khí. Lợi dụng hạch thu nhận khí là có thể tịnh hóa cái thế giới này bức xạ hạt nhân. Sở Ca mặc dù không rõ hạch thu nhận khí nguyên lý, cũng không biết cái đồ chơi này mở ra sau có thể hay không lại bị quan bế, nhưng hắn muốn thử xem. Ngược lại hắn hiện tại cũng tìm không thấy sinh tồn giả tới giết. Sinh tồn giả trừ Bạo An Dân tích lũy giết địch phá mười, hoàn thành thân phận chuyển biến. Lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Sở Ca suy nghĩ trong nháy mắt bị đánh gãy. Trừ Bạo An Dân, cái tên này vậy mà cũng đã tứ tinh. Sở Ca mặc dù không có gặp qua trừ Bạo An Dân, nhưng trừ Bạo An Dân để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng đó là Sở Ca lần thứ nhất tiếp xúc lệ quỷ báo thù quy tắc. Trên Hoa Sơn. Trừ Bạo An dân biểu hiện vẫn là hết sức phong tao, cũng không biết trừ Bạo An dân sinh tồn bản thể là cái gì. Sở Ca lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn bắt đầu người người nhân loại mùi đại khái đi qua nửa giờ. Sở Ca đi vào một cái chỗ góc khuất, bên cạnh vách tường có một cánh cửa, không tính quá lớn. Hắn chú ý tới trên cửa có một chuôi chìa khóa. Trong môn phái đoán chừng có người. Sở Ca đã ngửi được nhân loại mùi mồ hôi bẩn. Hắn thận trọng đi vào trước của phòng. Hắn rụt ra ngón ngứt, đâm vào trong khe cửa, phát hiện môn không có khóa trái, có thể kéo ra. Vừa kéo ra một cái khe nhỏ, Hắn liền nghe đến tiếng nói. Đám kia động vật không ảnh hưởng được cái gì, không quản chúng nó trước đó có phải hay không ngợi, so với chúng ta dị thú, không coi là cái gì. Thanh âm là một tên nam tử, tràn ngập từ tính. Sở Ca hí mắt mắt nhìn đi. Bên trong giống như là một cái sở nghiên cứu, một tên ăn mặc áo khoác trắng nam tử đưa lưng về phía Sở Ca, đang đánh điện thoại. Sở Ca bắt đầu nghe lén. "Ừm, kế hoạch hết sức nghiêm mật. Những cái kia động vật không phải là thiên thần phải tới, nghĩ gì thế? Trên đời này không có thần." Đám kia con rắn liền chớ để ý chúng ta giữ lại bọn hắn không phải là vì cho an dị thú sao? thủ lĩnh bệnh sẽ không có chuyện gì, nghiên cứu của chúng ta nhân viên chẳng mấy chốc sẽ rút ra gen linh dược. hiện tại toàn bộ địa cầu đã thuộc tại chúng ta, tiếp xuống mục tiêu của chúng ta liền là tham dò sức mạnh tự nhiên. ta cho ngươi biết bao nhiêu lần, không có thể nghi ngờ thủ lĩnh. nếu có lần sau nữa, ngươi liền cúi ngay. áo khoác trắng nam tử ngồi tại trên ghế xoay, hai chân gõ ở trên bàn. Sở ca suy nghĩ kế hoạch, muốn hay không theo cái tên này trong miệng hỏi thăm đến hoạch thu nhận khí hạ lạc. nghe hắn, thân phận của hắn tựa hồ không đơn giản. Bất quá dạng này người làm sao lại một mình đợi ở chỗ này, chẳng lẽ không sợ gặp nguy hiểm? Đúng lúc này, Sở Ca thoáng nhìn Sở Nghiên cứu trong góc có một đạo thân ảnh như ẩn như hiện, hắn híp mắt mắt nhìn đi, lại là một con quái thú, tựa như một đầu hắc cầu, nhưng có tới châu được lớn như vậy, trong miệng răng nanh bên ngoài đảo, đang đánh chớp mắt, chắc không được hắn dám một mình đợi ở chỗ này. Sở Ca ánh mắt lấp lánh, hắn lập tức tiến vào biến sắc trạng thái, sau đó nhẹ nhàng đem cửa phòng kéo ra động tác của hắn rất nhẹ, áo khoác trắng nam tử tại gọi điện thoại, cũng không có chú ý tới cử động của hắn. Sở Ca thận trọng đi vào. Vừa đi vào ba bước, Đại Hắc Cẩu đỗi nhiên mở mắt. Cặp mắt của nó sâu huyết, cùng Hồng Châu Tử giống như, rất là già người. Sở Ca lập tức gào thét một tiếng, "Mê hồn bà hống, áo khoác trắng nam tử trong nháy mắt bị giống ngất đi, điện thoại đi theo suy rơi trên mặt đất." Sở Ca nhào về phía Đại Hắc Cẩu, chuẩn bị tốc độ cao giải quyết cái tên này. "Vivi, lão sư, ngài làm sao vậy?" Trong điện thoại di động truyền ra một giọng nói nam, có chút lo lắng. Chương 392. Sở Ca ngăn chặn Đại Hắc Cẩu, cấp tốc cắn cổ họng của nó. Hắn ngoài ý muốn phát hiện đại hắc cầu làn da rất cứng, thường xuyên cắn không mặc, Sở Ca lập tức điều động trong cơ thể nguồn nhiệt, nhường nhanh ruột của mình biến thành nóng bỏng lưỡi lê. Phốc lần, Sở Ca cắn thủng đại hắc cầu ít hầu, hôi thối máu tươi tiến vào cổ họng của hắn, khiến cho hắn kém chút phạm mẹ đại hắc cầu bị đau nhức bừng tỉnh, bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Nhưng Sở Ca lực lượng quá lớn, nó căn bản không tránh thoát được. Không đến nửa phút đại hắc cầu bị Sở Ca cắn đứt cổ, chết thảm tại sở nghiên cứu bên trong. Sở Ca lập tức nhả ra, đầu phía hướng bên cạnh, không ngừng nôn mửa. Thật là buồn nôn, hắn chưa bao giờ uống qua như thế hơi tỏi máu. Hắn hận không thể đem chính mình mấy ngày nay ăn đồ vật đều phun ra. Lúc này, tên đi áo khoác trắng nam tử tỉnh lại. Trong điện thoại di động giọng nam còn tại gọi, lo lắng đến hắn áo khoác trắng nam tử sờ lấy đầu, vô ý thức nhìn về phía xung quanh. Khi hắn thấy sợ ca lúc, doa đến toàn thân lắc một cái, vội vàng về sau bỏ đi. Sở Ca quen người, hướng hắn đi đến. Ven đường, Sở Ca đem điện thoại di động của hắn trực tiếp đạp nát, áo khoác trắng nam tử kinh hoàng đứng dậy, nghĩ muốn chạy trốn, nhưng tốc độ của hắn căn bản không thể cùng Sở Ca so. Sở Ca đi vào phía sau hắn, rồi ra móng vuốt, dễ dàng đưa hắn câu đạo. Tay của hắn đã sắp muốn đụng phải cửa phòng, nhưng bị Sở Ca móng vuốt đè lại phía sau lưng, không thể động đậy. Sở Ca do dự một chút, vung chảo đập vào áo khoác trắng nam tử cái hóp, trực tiếp đưa hắn đập choáng. Sau đó, Sở Ca điêu lên áo khoác trắng nam tử sau cổ áo, dẫn theo hắn rời đi sở nghiên cứu. Hình tượng này cùng thế giới động vật bên trong sư tử ngậm con muỗi tiến lên tình cảnh rất giống. Vừa rồi điện thoại trò chuyện tuyệt đối sẽ dẫn tới quang minh tổ chức người. Sở Ca nhất định phải tìm tới một cái không người nào biết địa phương mới hảo hảo để ra nghi vấn. Tốc độ của hắn rất nhanh đại khái đi qua bốn phút. Sở Ca trốn một gian bỏ hoang trong phòng, hắn đóng cửa phòng lại. Trong phòng trần nhà rất sáng, hiện ra ánh sáng. Căn phòng này phòng giống gian tạp vật, không đến 30 bình. Sở Ca vô vu áo khoác trắng nam tử mặt, đưa hắn đánh tỉnh áo khoác trắng nam tử mở mắt, vừa nhìn thấy Sở Ca sư mặt, doa đến lập tức kêu thảm, cuống quýt lùi lại, đụng ở trên vách tường. Sở Ca nhìn xuống hắn, nói, tưởng hoạt mệnh liền trả lời vấn đề của ta. Nghe vậy, áo khoác trắng nam tử trừng to mắt, biểu lộ kinh ngạc. Hắn run giọng hỏi, ngươi biết nói chuyện. Những dân nghèo kia nói là sự thật. Thật sự có người biến động vật. Sở ca hỏi, nói cho ta biết, quang minh tổ chức có bao nhiêu người Áo khoác trắng nam tử hít sâu một hơi, nỗ lực bảo trì trấn định Sở ca lạnh lùng nhìn chầm chầm hắn, cho hắn suy nghĩ thời gian Rất nhiều, năm ngoái thống kê có hơn 170 vạn người Áo khoác trắng nam tử hồi đáp Hắn đã khôi phục lại bình tĩnh, không nữa như vừa rồi hoảng loạn như vậy Thế giới ngầm những người kia là bị quang minh tổ chức điều khiển sao Đúng thế, như thế nào điều khiển Một loại khí thể, có thể tê liệt thần kinh, sinh ra ảo giác Tại sao phải điều khiển bọn hắn? Quan minh tổ chức tại nghiên cứu gen sinh mệnh, bồi dưỡng dị thú cần người làm thức ăn, nhân loại huyết dịch đối với dị thú tới nói vô cùng mỹ vị. Nói cách khác, các ngươi kỳ thật đã hoàn toàn trưởng khống những người kia, chẳng qua là những người kia còn không biết. Không sai, chúng ta biết bọn hắn tại kế hoạch lật đổ chúng ta, nhưng bọn hắn lực lượng vũ trang căn bản không đáng giá nhắc tới, chúng ta chẳng qua là coi như trò cười. Nghe đến đó, Sở Ca làm chủ dân khu đám người thấy bi ai, thật vất vả thấy hy vọng, kết quả tại kẻ địch trong mắt chẳng qua là một trò cười, ngẫm lại cũng có thể buồn. Nếu như Sở Ca sinh hoạt tại bối cảnh như vậy dưới, Đoán chừng sẽ tuyệt vọng đến chết lặng. Sở Ca hí mắt hỏi, Hạch Thu nhận ký ở đâu? Lời vừa nói ra, áo khoác trắng nam tử động dung. Hắn nhíu mày hỏi, là những dân nghèo kia cầu các người hỗ trợ a? Đừng tin bọn hắn. Kỳ thật đất chết tận thế chân hung là bọn hắn. Chúng ta quang minh tổ chức bảo vệ nhân loại huyết mạch, làm cho nhân loại không có ở vũ khí hạt nhân bùng nổ chiến loạn thời kỳ diệt sạch. Những người kia phụ mẫu đều là chiến tranh thôi động người, mà chúng ta quang minh tổ chức là tại trong chiến loạn mới thành lập. Thủ lĩnh của chúng ta tụ tập một nhóm đỉnh cấp nhà khoa học cùng nhau cứu thế mà hạch thu nhận khí chính là chúng ta tốn hao thời gian mấy chục năm nghiên cứu, vốn chính là muốn tiêu trừ bức xạ hạt nhân. Những người kia làm mượn cơ hội này để cho các ngươi phá hư chúng ta quang minh tổ chức. Nghe vậy, Sở Ca nhíu mày, cái này đảo ngược có chút lớn a, bất quá bắt người cho ăn dị thú, thật sự là quá phận. Sở Ca lâm vào trầm tư bên trong, hắn không biết nên không nên tin cái tên này. Nếu như là thật, cái kia hướng dẫn thế giới sách lược liền không đúng áo khoác trắng nam tử tiếp tục nói, những người kia căn bản không thể tin. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta căn bản không có quan bọn hắn. Bọn hắn tùy thời có thể dùng đi mặt đất bên trên, nhưng bọn hắn vẫn là mặt dày mày dạn đợi tại chúng ta cho bọn hắn phân chia dưới mặt đất khu vực, dù vậy, bọn hắn cũng không có trong lòng còn có cảm kích, luôn là nghĩ đến lật đổ chúng ta. Điểm này Sở Ca cũng cảm thấy kỳ quái. Những dân nghèo kia có khả năng tự do đi trên mặt đất, Quang Minh tổ chức vì sao không ngăn cản? Hiện tại theo áo khoác trắng nam tử thuyết pháp tới suy luận, cũng là có thể nói tới thông. Ý của ngươi là toàn thế giới liền này một phiến lòng đất khu vực là các ngươi Quang Minh tổ chức chế tạo. Sở Ca hỏi áo khoác trắng nam tử gật đầu, nói, không sai. Nơi này kiến trúc tài liệu rất là thủ, có thể hữu hiệu, hiệu tiêu trừ bức xạ hạt nhân, nhưng không thể hoàn toàn tiêu trừ, chúng ta cho bọn hắn chỗ an thân, bọn hắn còn muốn gây sự, ngươi cảm giác đến bọn hắn đúng không? Sở Ca giống như cười mà không phải cười mà hỏi, đã các ngươi đã nghiên cứu phát minh hạch thu nhật ký, làm sao còn không mở ra? Có thể bắt người tới đốt dị thú, Quang Minh tổ chức người cũng không phải người lương thiện. Này so thôi động chiến tranh người còn muốn tàn nhẫn. Bởi vì vô phương cam đoan tính ổn định, vạn nhất xuất hiện sai lầm, hậu quả khó mà lường được, chúng ta còn cần điều chỉnh thử. Áo khoác trắng nam tử ung dung không đợi hồi đáp có thể nói con nghe được nhưng cũng không thể để người hoàn toàn tin tưởng chăm nghe không bằng một thấy Sở ca đối hắn vẫn ôm thái độ hoài nghi ngươi có thể mang ta đi tìm tới hạch thu nhận khí sao Sở ca hỏi áo khoác trắng nam tử sắc mặt đại biến hoảng vội vàng kêu lên các ngươi không phải chỉ đợi một thời gian ngắn liền sẽ bị thiên thần lấy đi à vì cái gì nhất định phải quái yêu nhiều chúng ta hạch thu nhận khí quan hệ nhân loại an uy ta không thể dẫn ngươi đi nếu như ngươi muốn giết ta vậy liền giết đi nhìn hắn cứng như vậy khí sợ ca kèm chút cho là hắn thật sự là người tốt áo khoác trắng nam tử cắn răng không cam lòng yếu thế nhìn chằm chầm Sở Ca. Chẳng biết tại sao, Sở Ca đột nhiên cảm giác được hắn có chút quan mắt. Người tên là gì? Sở Ca hỏi áo khoác trắng nam tử do dự một chút, nói, "Hoàng Vũ Khôn." "Hoàng Vũ Khôn, chưa nghe nói qua." Sở Ca lúc đầu, hắn còn tưởng rằng nơi này là thế giới song song, Hoàng Vũ Khôn cùng hắn nhận biết người nào đó có quan hệ. Ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng lúc, hắn bỗng nhiên chú ý tới áo khoác trắng nam tử trước ngực trong túi có tờ mảnh góc cạnh. "Đem ngươi trong túi hành chụp lấy ra cho ta xem một chút." Sở Ca phân phó nói. Chương 393 nghe được sở ca hoàng vũ khôn là người hắn không có suy nghĩ nhiều thành thành thật thật đem trước ngực trong túi ảnh chụp lấy ra hai tay của hắn nắm lấy ảnh chụp chính diện hướng sở ca đây là một nhà ba người ảnh chụp bên trong trượng phu không phải hoàng vũ khôn chẳng qua là cùng hắn lớn lên giống hoàng vũ khôn hẳn là tên kia bé trai thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi chờ chút sở ca bỗng nhiên trừng to mắt trong lòng gọi thẳng thần thú tên nữ nhân này không phải tỷ tỷ của hắn sở anh anh sao thật chính là thời không song song thời ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở to hoàng vũ khôn trong lòng lắc một cái chuyện gì xảy ra? Hắn bị kích thích rồi, chẳng lẽ nói hắn nhận biết cha mẹ ta? Hoàng Vũ Khôn đầu góc cấp tốc chuyển động, sự thông minh của hắn rất cao, trong nháy mắt liền phỏng đoán đến Sở Ca cùng cha mẹ của hắn khả năng có một loại nào đó quan hệ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ngươi biết cha mẹ ta?" Sở Ca ánh mắt phức tạp, nói, "Ta biết mẹ ngươi." Hoàng Vũ Khôn, ngoa táo, "Sẽ không phải là mẹ ta tình nhân của a, cái này song con bê." Hoàng Vũ Khôn triệt để tuyệt vọng, mặt sám như cho. Sở Ca hỏi, "Mẹ ngươi ở đâu? Hiện tại như thế nào? Cứu tíu ngươi đâu?" Hoàng Vũ Khôn hồi đáp, Mẹ ta bởi vì bức xạ hạt nhân một mực ở vào bệnh tình nguy kịch trả thái, vì cam đoan tính mạng của nàng, ta đưa nàng đóng băng, đến mức ta cứu cứu, hắn chết sớm. Sở Ca nhíu mày. Thảm như vậy, mặc dù nơi này chẳng qua là thời không song song, có thể nghe được Hoàng Vũ Khôn, Sở Ca vẫn là có loại tỏ chết hổ bi cảm giác. Sở Ca lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn đem suy nghĩ đặt ở hướng dẫn trên thế giới. Hạch thu dung khí còn bao lâu nữa mới có thể sử dụng? Sở Ca hỏi. Hoàng Vũ Khôn do dự nói, không rõ ràng, chúng ta tại nghiên cứu chế tạo chiến phục. Hạch thu dung khí mở ra trong nháy mắt liền sẽ hấp thu trùng quanh bức xạ hạt nhân, hình thành áp lực rất mạnh, cơ thể người rất khó tiếp nhận, có thể mở ra hạch thu dung khí cần thời gian, cần đem hấp thu tốc độ không ngừng tăng lên, ở trong quá trình này, nhân loại căn bản kiên trì không xuống, cho nên chúng ta cần tốn thời gian tiếp tục nghiên cứu có thể bảo vệ người thể chiến phục. Nhắc lên việc này, hắn liền gương mặt ưu sầu đúng lúc này, phía ngoài lối đi truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Sở Ca lập tức nhấc chào, bén nhọn móng vuốt chống đỡ lấy Hoàng Vũ Khôn Diệt Hậu. Người dám phát ra âm thanh, ngươi liền chết chắc. Sở Ca âm thanh lạnh lùng nói. Ánh mắt là như vậy bằng lãnh đối với mình vị này chất tử, hắn tuyệt không nương tay. Hoàng vũ khôn mồ hôi lạnh trằn trề, không dám núp ních, hắn có thể cảm nhận được sở ca móng đốt có nhiều nhọn. Nhanh, nhất định phải tìm tới hoàng bác sĩ. Ngoài cửa truyền đến tiếng hét lớn, những người kia không có đụng vỡ nơi này cửa phòng, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ bọn hắn cho rằng động vật sẽ không mở môn, khóa cửa. Chờ tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, sở ca mới thu hồi móng đốt. Ngươi tại quang minh tổ chức quyền lực lớn bao nhiêu, có thể tiếp xúc đến bước xạ hạt nhân thu nhận khí sao? Sợ ca hỏi. Hoàng Vũ Khôn có thể trang bị một đầu dị thú, thân phận khẳng định không đơn giản. Lúc trước đầu kia đại hắc cầu rất mạnh, nếu luận mỗi về ra thịt lực phòng ngự cùng thân thể lực lượng, đã bắt kịp tứ tinh sinh tồn giả. Ta là Hạch Thu Dung Khí nghiên cứu phát minh nhân viên một trong. Ngươi muốn làm gì? Hoàng Vũ Khôn thận trọng hỏi. Sở ca bức thiết muốn biết Hạch Thu Dung Khí, xem bộ dáng là vội vã muốn mở ra Hạch Thu Dung Khí. Trên đời này, đoán chừng không có người nghĩ phá hư Hạch Thu Dung Khí. Nhiều nhất chẳng qua là tranh đoạt mà thôi. Ai có thể trưởng khống Hạch Thu Dung Khí, người nào liền có thể tiêu thế. Hắn chính là cứu thế chủ từ đó bị toàn nhân loại cảm kích người bình thường không thể thừa nhận hạch thu dung khí áp lực vậy liền ta tới sở ca bình tĩnh nói nhiều nhất liền vừa chết hắn nhất định phải tranh thủ một thoáng nghe vậy hoàng vũ khôn lên người hắn ý niệm đầu tiên là cái tên này điên rồi sao hắn nhịn không được hỏi ngươi tại sao phải làm như vậy ta nghe nói qua các ngươi dạng này người đợi không được bao lâu liền sẽ tan biến ngươi tại sao phải cứu chúng ta cái thế giới này sở ca bình tĩnh nói chúng ta đến từ thời không song song ta là người cứu cứu ta muốn thay đổi cái thế giới này vì chính mình thích đức Dạng này cũng không cần một mực đợi tại thống khổ như vậy trong luân hồi. "Cứu cứu!" Hoàng Vũ Khôn lần nữa sửng sốt. "Thứ đồ gì?" Hắn thận trọng hỏi, "Mẹ ta kêu cái gì? Ta cứu cứu kêu cái gì?" "Mẹ ngươi gọi sở anh anh, ta gọi sở ca." Sở ca hồi đáp. Hắn không dám khẳng định Hoàng Vũ Khôn đến cùng phải hay không người tốt, hiện tại chỉ có thể đánh tình cảm bài. Cho dù là ác nhân, cũng hy vọng địa cầu hoàn cảnh biến tốt, như vậy mọi người mới có thể sống đến càng lâu, càng tự tại. Hoàng Vũ Khôn triệt để mắt tròn tròn. Hắn nuốt nước miếng một cái. Có loại thân ở trong ngực cảm giác Ngươi không có gạt ta." Hoàng Vũ khôn hỏi. Sở Ca lắc đầu nói, "Ta tại sao phải lừa ngươi? Ngươi đều nói rồi hạch thu dung khí rất nguy hiểm, ta dám mạo hiểm lấy nguy hiểm tính mạng hỗ trợ, đã là lớn nhất thành ý." Hoàng Vũ khôn lưỡng lự, hỏi, "Ta có thể xin phép một chút thủ lĩnh sao? Ta chẳng qua là một tên nhân viên nghiên cứu, mong muốn đơn độc dẫn ngươi đi tìm hạch thu dung khí quá khó khăn, gần như không có khả năng, ngươi hẳn là có thể lý giải." Nghe vậy, Sở Ca gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể dạng này. Chỉ dựa vào một mình hắn, muốn tìm được hạch thu dung khí quá khó khăn chỉ có ngạ bài có thể nhanh lên ta chỉ có một ngày thời gian các ngươi nếu như bỏ lỡ liền không có cơ hội mặt khác các ngươi đừng nghĩ đến thiết kế ta một ngày sau đó vô luận các ngươi là bắt được ta vây khống ta vẫn là tê liệt ta ta đều có thể hư không tiêu thất đây là siêu việt địa cầu văn minh lực lượng các ngươi nhất thật thông minh điểm sở ca nghiêm túc nói hoàng vũ khôn nghe được lòng sinh e ngại thế gian thật sự có thần hắn đứng lên đi đến bách tường trước một hồi tìm tòi rất nhanh hắn đứng ở một chỗ dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt tường một cái nhỏ hốc tối bắn ra đến đi theo bắn ra một đạo màn sáng, lại là giả lập màn hình. Hoàng Vũ Khôn bắt đầu gọi một chuỗi dãy số. Thật công nghệ cao. Sở ca âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới trong căn phòng như vậy cũng cất giấu liên lạc thiết bị. Nếu như hắn đem Hoàng Vũ Khôn lưu tại nơi này, cái tên này rất có thể sẽ chạy trốn. Cũng không lâu lắm, cho chuyện kết nối thành công. Hoàng Vũ Khôn cung kính mở miệng nói, "Thủ lĩnh, ta chỗ này có một đầu tình báo muốn nói cho ngài, việc quan hệ hạch thu dung khí, một khi thành công, hạch thu dung khi đem tại 24 giờ bên trong mở ra." "Ừm. Cái gì tình báo?" một đạo hơi lộ ra thanh âm khàn khàn vang lên. Hoàng vũ khôn lập tức đem sở ca yêu cầu nói ra. chờ hắn nói xong, thủ lĩnh nghiêng lặng, bầu không khí trở nên một ngạ. Hoàng vũ khôn thấp thỏm lo lắng, chẳng lẽ thủ lĩnh tức giận, sở ca kiên nhẫn chờ đợi, đảo không hoảng hốt. một lát sau, thủ lĩnh mở miệng nói, hắn tại bên cạnh ngươi a, đúng thế, khiến cho hắn nói chuyện với ta. Hoàng vũ khôn lập tức tránh ra, ra hiệu sở ca đi tới. sở ca nhìn màn sáng, hỏi, có thể hay không? ngươi mục đích thật sự chỉ là vì tích đức, không sai, mặc dù không làm chuyện này. Đối ta không có ảnh hưởng, ta sẽ trở lại ta thế giới, nhưng các ngươi đem tiếp tục tiếp nhận khổ nạn. Ngươi có thể hay không phá hủy hạch thu dung khí? Không có khả năng, coi như ta nghĩ phá hủy, các ngươi có bản thiết kế, chẳng lẽ không có thể tái tạo một cái? Các ngươi lớn nhất khó khăn không cách nào mở ra hạch thu dung khí. Sở Ca nói đến rất bình tĩnh, phản phất đối phương mới là cầu người người. Thủ lĩnh nói, chúng ta có thể dùng người máy. Sở Ca sửng suốt. Ngoa tảo. Chương 394. Quan minh tổ chức lời của thủ lĩnh nhường Sở Ca không phản bác được. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía hoàng vũ khôn ánh mắt tuấn toán ngươi mẹ nó làm ta trước đó nói thật giống như chỉ có thể dùng người thể đi mở ra hạch thu dung khí hoàng vũ khôn xấu hổ giả khúc một tiếng nói mở ra hạch thu dung khí quá trình bên trong cần một mực nghiêm khắc hoàn khống lại thêm hạch thu dung khí dòng điện đặc thủ, kết hợp bức xạ hạt nhân rất dễ dàng phá hư người máy tính toán hệ thống cho nên rất khó đầu nhập trong thực dụng nghe vậy sở ca vừa nhìn về phía màn sáng thủ lĩnh thanh âm bay ra hoàng bác sĩ ngươi thật đúng là sẽ vì người suy nghĩ hoàng vũ khôn càng thêm xấu hổ Hắn không thể cho mình một bàn tay. Lần này tốt, bên trong bên ngoài không phải người. Hắn giả khục một tiếng, hắn là ta thời không song song cứu cứu, ta hiểu ta cứu cứu, hẳn là có thể tín nhiệm. Ngươi đi qua thời không song song, không có vậy ngươi vì cái gì như vậy tin tưởng hắn? Ta Hoàng Vũ khôn bị thủ lĩnh hỏi được ngậm miệng không trả lời được. Thấy bọn hắn lên mâu thuẫn, Sở Ca có chút im lặng. Chuyện này là sao? Thủ lĩnh ngự chuyển hướng, nói giận hắn tới gặp ta. Nói xong, màn sáng co vào tan biến. Hoàng Vũ không thở dài ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Sở ca, hỏi. Ngươi có muốn hay không đi thấy chúng ta thủ lĩnh? Sở Ca hỏi, sẽ có hay không có mai phục? Hoàng Vũ Khôn lắc đầu nói, chúng ta thủ lĩnh rất đại độ, từ trước tới giờ không dọa trò. Nếu như hắn muốn giết ngươi, sẽ trực tiếp hạ lệnh, sẽ không trước lừa ngươi, chúng chi ngươi liền thân ở quang minh tổ chức trong căn cứ. Nghe vậy, Sở Ca cảm thấy có đạo lý, thế là gật đầu, nhường Hoàng Vũ Khôn dẫn đường. Hai người rời phòng, theo lòng đất hành lang đi đến. Trên đường đi, Hoàng Vũ Khôn hết sức hưng phấn, hỏi không ngừng. Hắn rất tò mò Sở Ca thân phận, Sở Ca tại sao lại biến thành sư tử? Sở Ca lặp lờ nước đôi. Liên quan tới sinh tồn sân thi đấu hết thảy, hắn cũng không thể nhiều lời. Sau 10 phút, Hoàng Vũ không đứng ở một bức vách tường sắt thép trước, hắn gõ vách tường 7 lần, ngay sau đó vách tường mở ra, xuất hiện thang máy. Sở Ca im lặng. Này thế giới ngầm đến cùng có nhiều ít cơ quan, chắc không được trên đường đi rất ít gặp được người. Nguyên người tới nơi này đều quen thuộc đủ loại cơ quan, không cần thiết từng bước một đường vòng. Sau khi tiến vào thang máy, vách tường cửa đóng lại, thang máy chở bọn hắn nhanh chóng tăng lên. Sở Ca chú ý tới cổng bên cạnh biểu hiện tầng lầu số. Bọn hắn trước đó tại lầu thứ 12. Hiện tại đã đến thứ 30 tầng. Tốc độ rất nhanh. Thang máy trong Dương Lâm vào trong liên lặng. Sau 5 phút, bọn hắn đã đi tới đệ 249 tầng. Rơi xuống thời điểm không có cảm giác cao như vậy a? Sở Ca trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ vị trí này dưới đất là núi cao? Cứu cứu, ngươi cũng không tốt ngạc nhiên cái thế giới này ngươi là chết như thế nào sao? Hoàng Vũ Khôn đơn nhiên mở miệng hỏi. Sở Ca liếc mắt nhìn hắn, hỏi, bị bức xạ hạt nhân tạo chết. Hoàng Vũ Khôn lắc đầu, nói, tận thế bùng nổ vào cái ngày đó, toàn thành bụi rối. Ngươi đang chạy nạn quá trình bên trong bị người dâm chết. Sở Ca khệ miệng cơn giận, hắn hoài nghi cái tên này là cố ý đối hắn. Hắn hừ hừ nói, "Ta đây trước khi chết có hay không lắm bà?" "Có a." "Tên gọi là gì?" "Mợ gọi." "À, ta giống như chưa từng có nghe gia đình nhắc lên tên của nàng, ta đều là trực tiếp gọi nàng mợ, ngươi gọi nàng người vợ Hoàng Vũ Khôn Sở lên cằm, những mày lẩm bẩm nói." Sở Ca lúc đầu không có để ý ngược lại là thế giới song song, cùng hắn không có có quan hệ trực tiếp. "Từ khi ngươi sau khi chết, mợ cũng mất tích, mẹ ta nói nàng đi tìm ngươi, ngươi đều đã chết." Đi nơi nào tìm ngươi? Mẹ ta tại băng phong trước cũng có chút lại ngại. Hoàng Vũ Khôn lắc đầu nói. Sở Ca hướng hắn nghe răng, doa đến hắn vội vàng ý miệng. Rất nhanh, thang máy đi vào thứ 402 tầng, cửa thang máy đi theo mở ra. Phía trước là một đầu thẳng tắp lối đi, vách tường khảm nạm lấy phản quang pha lê, thoạt nhìn có loại đường hầm không thời gian cảm giác. Hoàng Vũ Khôn trước tiên đi ra ngoài, Sở Ca đi theo hắn đi đến phản quang cuối lối đi, phía trước bạc môn mở ra, bên trong đứng đấy hai hàng trang bị trước vào chiến sĩ, từng cái nắm trong tay lấy súng trường. Vừa nhìn thấy Sở Ca, bọn hắn lập tức nhấc thương để bọn hắn bảo. Thủ lĩnh thanh âm ở trong đường hầm vang lên, vô phương truy tìm thanh âm đầu ngượn. Các chiến sĩ lập tức thu thương, Hoàng Vũ Khôn tiếp tục dẫn đường. Sở Ca bình tĩnh theo ở phía sau. Hắn đối với Quang Minh tổ chức thủ lĩnh càng thêm tò mò. Bên trong còn có một cái bạc môn, tự động mở ra sau khi bên trong là một mảnh rộng rãi phòng khách, trưng bày đủ loại cơ giới thiết bị, cực kỳ khoa học kỹ thuật cảm giác. Trên trần nhà treo một cái to lớn màn hình, mỏng như cánh ve, rất giống hình chiếu, nhưng chân thực tồn tại, màn hình chia làm mấy chục cái hình ảnh, đưa lên lấy đất chết thành thị bên trong tình huống. Sở Ca lướt qua, thấy có sinh tồn người tranh đấu hình ảnh. Hắn đưa mắt nhìn sang nơi hẻo lánh một đạo thân ảnh. Người kia ngồi tại trên ghế xoay, an mặc rộng rãi bông vải lông dài áo, khuôn mặt thoạt nhìn có chút giàn khoa, tóc hoa râm, nhưng hắn ánh mắt sáng ngời có thần, chăm chú nhìn Sở Ca. Hoàng Vũ khôn liền vội vàng đi tới, không lưng nói, thủ lĩnh. Thái độ của hắn tất cung tất kính, thậm chí có chút thấp thỏm. Sở Ca đi tới, do xét vị thủ lĩnh này, ta hết sức ưa thích động vật. Từ khi ta bị mẫu thân của ta thu dưỡng về sau, nàng mỗi tuần đều sẽ mang ta đi hải dương quán. Nàng nói cho ta biết trên đời này động vật đều có linh tính, tình cảm không so với nhân loại đơn giản. thủ lĩnh hai tay quanh, chống đỡ cái cằm, mặt không thay đổi nói ra. sợ ca hỏi, thật đáng tiếc ta không phải hải dương động vật, băng không còn có thể để ngươi nhìn ta thuận mắt điểm. hắn chú ý tới thủ lĩnh sau lưng trên vách tường có cá heo nhảy ra mặt biển đại chiếu mảnh, mười phần tuấn mỹ. thủ lĩnh đề nghị của hắn ngài cho phép sao? hắn ngày mai liền biến mất. hoàng vũ khôn lùn đầu, thận trọng hỏi. thủ lĩnh đưa tay, ngón trỏ gõ mặt bàn, trầm rãi hỏi, trên thế giới không có vô duyên vô cớ hảo ý. Mâu thân của ta như vậy ưa thích động vật là bởi vì bị động vật đã cứu, ngươi như vậy hứng thú với giúp chúng ta, khẳng định cũng có mục đích, ngoại trừ xả đạm tích đức bên ngoài, ngươi trợ giúp chúng ta, có hay không có thể nhường ngươi lưu ở cái thế giới này. Dù sao ngươi chỉ có một ngày thời gian, ngươi như thế không kịp chờ đợi, khẳng định là muốn lưu lại. Sở ca nghe xong, trong lòng thầm mắng, cái tên này thông minh như vậy sao, chắc không được có thể làm thủ lĩnh. Còn chưa chờ hắn mở miệng, thủ lĩnh tiếp tục nói, ta đồng ý, Hoàng bác sĩ, dẫn hắn đi thôi. Bất quá nếu là thất bại, tạo ra tổn thất thật lớn, Hoàng bác sĩ Ngươi liền chuẩn bị quân gói hồi trở lại khu bình dân đi. Nghe vậy, Hoàng Vũ Khôn xấu hổ gật đầu. Sau đó, Thủ Linh phất phắt tay, giữa không trung màn hình hình ảnh nhất biến, xuất hiện một cái mỹ rổ đồ phồn đồ văn. "Ngươi tới, ta chỗ này có khách muốn đi số một phòng thí nghiệm, nhường số một phòng thí nghiệm tất cả mọi người chuẩn bị khởi động cứu thế kế hoạch." Thủ Linh phân phó nói, ngữ khí rất bình tĩnh, Sở Ca vô phương phòng đoán hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Chẳng lẽ hắn không sợ ta lưu lại, thậm chí hy vọng ta lưu lại, sau đó bắt ta làm thí nghiệm. Sở Ca nghi ngờ nghĩ đến. Chương 395 Quan minh tổ chức thủ lĩnh hạ lệnh về sau, rất nhanh cửa đại sảnh xuất hiện hai hàng chiến sĩ, chờ chờ lấy Sơ Ca, Hoàng Vũ Khôn. "Đi thôi, chúng ta đi số một phòng thí nghiệm." Hoàng Vũ Khôn đưa tay nói ra, biểu lộ tràn ngập chờ mong. "Một khi hạch thu dung khí thành công mở ra, vậy bọn hắn đem cải biến địa cầu vận mệnh, cải biến toàn nhân loại vận mệnh, nghĩ tới đây, Hoàng Vũ Khôn rất là xúc động." Sơ Ca gật đầu, đi theo Hoàng Vũ Khôn rời đi đúng lúc này. Thủ lĩnh mở miệng nói, "Cẩn thận một chút, rất dễ chết." Sơ Ca quay đầu liếc mắt nhìn hắn, phát hiện hắn một mặt biểu tình tự tiếu phi thiếu. "Cái tên này đang giễu cợt" Sở Ca không có suy nghĩ nhiều, đi theo Hoàng Vũ Khôn rời đi đi tới số 1 phòng thí nghiệm cũng cần ngồi thang máy, số 1 thí nghiệm vị dưới lòng đất chỗ sâu nhất lầu 1. Hoa hơn nửa giờ, Sở Ca mới nhìn đến số 1 phòng thí nghiệm. Dọc đường lối đi đều hết sức bị kín, trên đường đi bọn hắn đều không nói gì, chỉ có thể nghe được tiếng bước chân. Tiến vào số 1 phòng thí nghiệm trước, Hoàng Vũ Khôn mặc vào trang phục phòng hộ. Hắn vốn định cho Sở Ca tìm một kiện, nhưng Sở Ca thân thể kích thước quá lớn, trước kia căn bản không có này loại kích thước, mà lưu cho Sở Ca thời gian đã không nhiều, chỉ có thể cưỡng gián. Số một trong phòng thí nghiệm là tròn hình không gian, đường kính vượt qua trăm mét. Ở trung ương chỗ có một cái to lớn đài cao. Chợt nhìn, trên đài cao phảng phất thả một chiếc đĩa bay. Hạch thu dung khí, thứ này toàn thân màu bạc. Ở giữa là một cái to lớn viên cầu, hình mặt cắt có tương đối mỏng lớn lên vòng tròn. Hạch thu dung khí phía trước có bàn làm việc, trưng bày năm cái màn hình đài cao phụ cận đang có 3 người tại điều tra nghiên cứu số liệu. Vừa nghe đến tiếng bước chân, ba người lập tức trở về đầu. Thấy số ca, bọn hắn đều bị hù dọa. Thật là lớn sư tử. Đây là gì thú? Không đúng, các ngươi xem con mắt của nó. Không có tiếng máu. Ba người thoạt nhìn đều đã 40-50 tuổi, hẳn là cùng Hoàng Vũ Khôn mở dạng, là nghiên cứu tiến sĩ, trên đầu mang theo vòng phòng hộ, hai tay cũng mang theo bao tay, che phủ hết sức kín, áo khoác trắng mặc ở trang phục phòng hộ bên ngoài, có vẻ hơi khác loại. Hoàng Vũ Khôn tiến lên, giới thiệu Sở Ca Lai Lịch. Ba vị tiến sĩ hai mặt nhìn nhau, ánh mắt bên trong đều viết đầy rung động. Thời không song song vậy mà thật tồn tại, do người biến thành động vật cũng là thật, trước đó, đất chết thành thị cũng từng xuất hiện dạng này động vật, nhưng rất nhanh liền tan biến, khiến cho loại sự kiện này biến thành truyền thuyết. Nếu thủ lĩnh đã hạ lệnh, vậy thì bắt đầu đi. Trước đó, chúng ta đến nói cho hắn biết như thế nào mở ra hạch thu dung khí. Sư tử, cùng chúng ta tới. Trong đó, một tên dâu bạc tiến sĩ mấp nói, Sợ ca đi ra phía trước. Hắn bỗng nhiên có một chút rất tò mò. Trên đường, hắn thấy không ít chiến sĩ cũng không phải là người da vàng. Có thể người nơi này nói đều là Hán ngữ. Chẳng lẽ tại đại chiến thế giới lần thứ ba trước đó, Hán ngữ thay thế tiếng Anh địa vị? Sợ ca suy nghĩ lung tung đi vào bàn làm việc bên trên, ánh mắt của hắn đặt vào màn hình trước. Mặt bàn có hương nghĩ đầu ảnh, giống như bàn phím mở dạng phía trên ấn phím có rất nhiều, có tới mấy trăm cái, thấy sợ ca hoa cả mắt. hắn đột nhiên khẩn trương lên, mở ra hạch thu dung khí quá trình sẽ không phải mười phần phiền phải a. mở ra hạch thu dung khí hết sức phiền toái, theo mở ra, điều tiết khống chế, ổn định đến cuối cùng bất biến, hết thảy có mười bước, mỗi cái chỉnh tự đều cần điều khiển điều chỉnh, liền như là trước đây kỳ lái xe một dạng, nhất định phải một mực nắm khống, duy nhất khác biệt chính là muốn phức tạp gấp một vạn lần. dâu bạc tiến sĩ nghiêm túc nói ra, nghe được sợ ca nhức đầu, hắn đột nhiên nghĩ từ bỏ, hướng dẫn thế giới có gì tốt, sợ ca trong lòng thở dài chỉ có thể kiên trì nghe tiếp. Đầu tiên là cái này, lại là cái này. Nhớ kỹ cái này công thức, lặp lại ba lần là có thể mở ra hệ thống, phát động hạch thu dung khí, kế tiếp là điều tiết không chế, ẩn khóa công thức là một bộ khác. hấp thu bức xạ hạt nhân cần một loại đặc thu đợt, này loại đợt cực kỳ không ổn định. Sở ca nghe được kém chút nổ tung. hắn nhịn không được nói, chậm một chút nói, làm lại từ đầu một lần. Được a. Ba vị tiến sĩ liếc nhau, riêng phần mình đều cảm thấy đầu này sư tử tựa hồ không quá thông minh. Hoàng vũ khôn cũng có chút bận tâm. Quả nhiên, cho dù là thời không song song cùng là một người đặc chất vẫn là sẽ không thay đổi. Ai quy chính là một cái trong số đó. Sở Ca kiên nhẫn ghi lại. Hắn không hiểu này chút cái gọi là công thức, chỉ có thể cứng rắn nhớ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết đi qua bao lâu. Sở Ca còn đang chuyên tâm nhớ mở ra hoạch thu dung khí chương trình. Hoàng Vũ khôn động nhiên cắt ngang bọn hắn, cười nói, đã sắp đến trưa rồi, chúng ta ra đi ăn cơm đi. Giữa trưa, nhanh như vậy, Sở Ca nhũ mày, hắn chỉ nhớ lại khái, như vậy sao được? Bất quá ba vị tiến sĩ đều là người bình thường, người là sắt, cơm là thép, nhất định phải ăn cơm. Nghĩ tới đây, Sở Ca gật đầu. Sau đó hắn nhường Hoàng Vũ Khôn bốn người rời đi, Quang Minh tổ chức không có hoàn toàn yên tâm hắn, lưu lại tám tiên chiến sĩ tại cửa ra vào chờ đợi. Sở Ca đem lực chú ý tiếp tục rơi vào bàn phím ảo lên ở ngoài phòng thí nghiệm. Dâu bạc tiến sĩ nghiêm túc nói, "Tiểu Hoàng, ngươi xác định hắn có khả năng. Vạn nhất xảy ra sự tình, chúng ta cũng gánh không nổi trách nhiệm, hủy hoại máy móc là nhỏ, nếu là tụ tập bức xạ hạt nhân dẫn tới nổ tung, vậy thì phiền toái." Nghe vậy, Hoàng Vũ Khôn nhíu mày, hỏi, hắn liền làm một tiểu bạch, các ngươi cũng nhìn thấy, hắn làm sao lại loại kia phức tạp hơn chương trình? một phần vặn đầu, một vị khác tiến sĩ lắc đầu nói, dạng này nhức lên, hoàng vũ khôn cũng lo lắng, sẽ không như thế sao a? 4 giờ chiều, sở ca đã đem mở ra hạch thu dung khí quá trình nhớ 8 lần, nhưng hắn vẫn là chưa quen thuộc, đến càng không ngừng lặp lại trí nhớ, dạy bảo hắn dâu bạc tiến sĩ kèm chút tuyệt vọng, người là heo sao, còn không có nhớ kỹ? nghe được câu này, sở ca lập tức khó chịu, hướng hắn gào khét một tiếng, dọa đến hắn hai chân như nhọn lớn ra, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. dâu bạc tiến sĩ bỗng nhiên lấy lại tinh thần mà đến, nhìn về phía sở ca ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Cao 2 mét phi châu hùng sư là bực nào doa người. Sở ca bẽn lẽn lấy hắn, tầm mắt băng lãnh, hỏi, "Còn có thể hay không thật tốt dạy?" "Có thể." "Có thể." Dâu bạc tiến sĩ run giọng nói. Hắn lập tức đứng lên, tiếp tục giáo Sở ca. Hoàng Vũ không thấy muốn cười đúng lúc này. Gen gen gen, như đánh trung tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang lên, trong phòng thí nghiệm vang lên hồi quang. Tiến sĩ nhốn cùng chờ đợi lấy các chiến sĩ tất cả đều cảnh giác lên. Một thanh âm vang vọng phòng thí nghiệm, hết thảy tuần tra nhân viên chiến đấu lập tức đi tới tầng thứ 36, đánh giết tự tiện xông vào dã thú từng cái phòng thí nghiệm nhân viên phòng vệ bảo vệ tốt phòng thí nghiệm. Đây là một đạo giọng nữ, thanh âm gấp rút, để cho người ta vô ý thức lo lắng. Tự tiện xông vào giá thú, Sở Ca nhíu mày, xem ra ta là thần chúng nó còn không có toàn quân bị diệt. Hoàng Vũ Khôn nhìn về phía Sở Ca, kinh ngạc hỏi, những người kia là đồng bạn của ngươi sao? Không phải, là địch nhân. Sở Ca lắc đầu nói, cái kia ban vẫn là đến bán, cái thứ cái gọi là liên minh đối với hắn không có đưa đến nửa điểm trợ giúp. Hắn có thể tới nơi này, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Hoàng Vũ Khôn lắc đầu, vuốt cằm nói, Các ngươi chém giết thật là tàn khốc, đã như vậy, vậy ngươi liền an tâm đợi ở chỗ này, đừng quản chúng nó. Trường 396 Ba vị tiến sĩ tiếp tục chỉ đạo Sở Ca, rất nhanh, tiếng cảnh báo hơi ngừng. Hoàng Vũ không đi tới cửa, lấy điện thoại di động ra trò chuyện. Sở Ca không có chú ý hắn, chuyên tâm tại nhiệm vụ của mình. Cùng lúc đó, tại khác một cái thông đạo bên trong. Hưu! Hưu! Hưu đạn như mưa sa tầm tạ bắn ra, ánh lửa chiếu rọi tối tăm lối đi. Một đầu to lớn lục địa rùa làm sau Lưng Sinh Tồn Giả nhắm chống đỡ đỡ đạn đạn bắn vào nó mai rùa bên trên trực tiếp đánh bay ra ngoài, có đạn mượn nhờ vết tưởng, vừa đi vừa về búng ra, bắn bị thương đến một chút Sinh Tồn Giả. "Ta là thần ghé vào lục địa quy thân về sau." Khi mắt pháp sư Miêu sau lưng nó kêu lên, "Thần ca, không tốt sông lên a." Mặt khác Sinh Tồn Giả cũng nghiến răng nghiến lợi, quang minh tổ chức hỏa lực thật sự là quá mạnh. Ta là thần ánh mắt lấp lánh, không nói gì. Lúc này, lục địa rùa bắt đầu chậm rãi tiến lên, chịu lấy mưa bom bao đạn, mỗi một bước nhìn như thong thả, nhưng dị thường kiên định. Cái tên này là quái vật gì? Một tên chiến sĩ cả kinh tê lên, trong giọng nói tràn ngập hoảng hốt. Bên cạnh hắn chiến sĩ từ bên hông rút ra một quả lựu đạn, ném về lục địa rùa. Ta là thần bỗng nhiên vọt lên, nhảy đến lục địa rùa mai rùa bên trên, vung chảo vỗ tới, đem lựu đạn đập bay ra ngoài. Cùng lúc đó, trên người hắn nhiều chỗ bị viên đạn bắn bị thương. Anh, nổ tung dung chuyển chỉnh cái lối đi, sóng nhiệt sen lẫn đạn đem ta là thần vén bay ra ngoài. Lục địa rùa nằm dặm trên mặt đất, tứ chi thu nhập trong mai rùa. Pháp sư miêu gắt gao nằm dặm trên mặt đất, cắn răng mắng, đây là cái gì lực phá hoại? thế này sao lại là lựu đạn mẹ nó là trọng pháo đi được rồi ta biết rồi hoàng vũ khôn để điện thoại di động xuống gương mặt ngưng trọng hắn quay đầu nhìn về phía sở ca như có điều suy nghĩ đám kia động vật so với bọn hắn hiểu rõ còn muốn lợi hại hơn một ít động vật thậm chí nắm giữ siêu việt lẽ thường năng lực ánh sáng sở ca muốn cầm hạch thu dung khí thì cũng thôi đi làm sao nhiều như vậy động vật cũng muốn lấy được then chốt sở ca còn nói chúng nó không phải một đầu cái này hết sức khả nghi hoàng vũ khôn trong lòng cảnh giác mặc dù sở ca là hắn thế giới song song cứu cứu hắn cũng phải cẩn thận Thế giới song song liền là một cái thế giới khác, hắn không thể là vì một cái thế giới khác cứu cứu mà hủy thế giới của mình. Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ khôn lặng lẽ hướng đi một bên, theo một tên chiến sĩ trong túi eo lấy ra một cây súng lục, sau đó nhét vào sau thắt lưng dây lưng quần bên trong. Sở Ca không có chú ý tới động tác của hắn, tầm mắt một mực tập trung ở bàn làm việc lên. Dâu Bạc Tiến sĩ mở miệng nói, "Lại nhớ một lần, ngươi được hay không? Không nên miễn cưỡng, việc này liên quan toàn bộ thế giới vận mệnh." Sở Ca hít sâu một hơi, nói, "Ta cảm giác không sai biệt lắm, để cho ta làm quen một chút." hắn bắt đầu chính mình kỹ thuật một lần hệ điều hành còn chưa cùng hoạch thu dung khí kết nối hiện tại hắn tùy tiện làm sao theo đều sẽ không ảnh hưởng đến hoạch thu dung khí ba vị tiến sĩ quay người rời đi đi đến hoàng vũ khôn trước mặt bốn người bắt đầu nhỏ giọng thương lượng sinh tồn đoàn đội nam phương hy vọng bị đào thải Lạnh lùng giọng nữ bông nhiên vang lên Sở ca đã có mấy giờ không có nghe được rõ ràng sinh tồn thi đấu càng ngày càng khẩn trương hoặc đến bây giờ sinh tồn giả đều rất cẩn thận không dám làm loạn thời gian tiếp tục trôi qua đại khái tới đến xế chiều ba bốn điểm giống một đạo tiếng gầm gừ theo trên trần nhà truyền đến cả kinh sở ca ở đầu những người khác cũng bị hù dọa vừa rồi đó là cái gì thanh âm làm sao có thể nơi này cách âm hiệu quả rất mạnh đó là cái gì giả thú không rõ ràng nhưng không hiểu sợ hai yên tâm đi giả thú mạnh hơn cũng là xuất sinh chúng ta là người các chiến sĩ nghị luận ở mỹ hoàng vũ không chờ bốn vị tiến sĩ cũng bị hù dọa bọn hắn vô ý thức nhìn về phía sở ca sở ca đầu này hùng tráng cự sư bóng lưng giờ phút này lộ ra đáng sợ như vậy bọn hắn thậm chí có loại âm lưu luận phỏng đoán sở ca có thể là bởi giả thú này đầu lĩnh Hắn cố ý tiếp cận hạch thu dung khí, lại dùng một loại nào đó phương pháp nhường những giả thú khác truy tìm tới. Là phương pháp gì? Chờ chút, Hoàng Vũ khôn tựa hầu nghĩ đến cái gì, lập tức rút súng, họng súng chỉ hướng Sở Ca, giận dữ hét, dừng tay. Ngươi lại không dừng tay, ta liền đánh chết ngươi. Sở Ca kinh ngạc quay đầu nhìn lại, một mặt không hiểu đấu. Cái quỷ gì? Hắn khó chịu nói, ngươi đang làm cái gì? Mấy Hoàng Vũ khôn cắn răng nói, phía trên giả thú đều là bị ngươi dẫn dụ tới à? Không có khả năng trùng hợp như vậy. Chúng nó tại chiều lấy số một phòng thí nghiệm đánh tới, không có lửa điểm lưỡng lự cũng không có đi tới mặt khác phòng thí nghiệm. Sở Ca sửng sốt. Cái gì? Sinh tồn giả nhóm biết số một phòng thí nghiệm phương hướng, chẳng lẽ là? Sở Ca bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, ánh mắt lập tức biến. Mùi, động vật rất nặng mùi, nhất là hắn này loại cỡ lớn động vật, chẳng lẽ nói sinh tồn giả nhóm là truy tìm lấy mùi của hắn tới? Bất quá chúng nó làm sao biết hắn tìm được hoạch thu dung khí? Sở Ca trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Sư tử huynh đệ, ta tới cứu ngươi. Chính nghĩa đồng bạn tuyệt đối không thể thất lạc. Chúng ta muốn cùng nhau đánh bại tà ác, cứu vớt này vẫn độc không rõ xa đoạn thế giới. Ta là thần cái kia sụp sôi thanh âm theo phòng thí nghiệm ngoài cửa truyền đến. Sở ca sửng sốt. Hoàng vũ khôn đám người nhất thời gấp, những cái kia chiến sĩ rồn rập rơi thương. Cái này xem như thực truy, đùn đất ba rơi vào Sở ca ống quần bên trong. Hắn nói không phải cướp, người khác cũng cảm thấy là cướp. Sở ca không biết nên khóc hay nên cười. Ta là thần lại là tới cứu hắn, đây coi như là đánh, bậy đánh bại đánh bạn, hảo tâm có hảo báo sao? Ngươi lại dám gạt ta? Hoàng vũ khôn kích động quát, cầm súng lục song tay tại run nầm, hắn đột nhiên nổ súng. Sở ca lập tức tránh né, hắn hôi đói qua con rắn phản ứng thần kinh con gián tốc độ phản ứng có bao nhanh hoàng vũ khôn bản thân cũng không phải là tay súng tiện xạ nhắm chuẩn năng lực không mạnh sở ca dễ dàng tránh thoát vây quanh bàn làm việc đằng sau các ngươi bình tĩnh một chút chúng nó muốn cứu ta cùng ta giúp các ngươi mở ra hạch thu dung khí cũng không mâu thuẫn à sở ca trầm giọng nói này đáng chết cháu trai muốn giết người à hoàng vũ khôn cắn răng nói ta không tin hiện tại chúng ta đã hy sinh không ít người ngươi nhất định phải trả giá đắt ta là mẹ ngươi đệ đệ ta đi ngươi mụ ầm ầm phanh hoàng vũ khôn triệt để bảo tẩu càng không ngừng nổ súng Các chiến sĩ khác cũng là như thế, bọn hắn bắt đầu chia tản ra tới. Bàn làm việc chất liệu rất đặc thù, vậy mà có thể ngăn cản đạn, nhưng các chiến sĩ vây quanh hai phía, Sở Ca rất nhanh liền bại lộ tại trong tầm mắt của bọn họ. Sở Ca không thể không bắt đầu né tránh. Bèn, phòng thí nghiệm cửa phòng bị đổ vỡ, một đầu uy vũ bá khí hắc báo xuất hiện, trên người nó có không ít tổn thương, khiến cho nó thoạt nhìn càng thêm đáng sợ. Ta là thần, thấy Sở Ca đang ở gặp mưa bom báo đạn, nó lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, tất cả mọi người bị dọa đến co người. Từng cái sinh tồn giả theo ta là thần sau người nhảy ra tiến vào trong phòng thí nghiệm, trang diện trong nháy mắt hỗn loạn. Sở Ca cắn răng nói, đừng giết bọn hắn, bọn hắn có thể giúp chúng ta hướng dẫn thế giới. Sinh tồn giả nhóm gia nhập khiến cho chiến đấu rất nhanh kết thúc. Hết thể chiến sĩ xuống ống đều bị đánh bay, thậm chí còn có người bị rớt xuống cánh tay. Tiếng kêu thảm thiết không dứt lọt vào tai. Mà sinh tồn giả bên này, có bốn đầu sinh tồn giả bị trọng thương, ngã trong vũng máu. chương 397 người còn tốt đó chứ? Ta là thần đi đến Sở Ca trước mặt, nghiêm túc hỏi. Sở Ca nhìn xem nó một thân thương, trong lòng không hiểu có chút cảm động cái này chủ úng ý, ý bị ụ trạch thật đúng là có tình có nghĩa, bất quá cũng phá hủy kế hoạch của hắn. cái này hắn đem cùng quang minh tổ chức là địch. nghe hoàng vũ khôn ý tứ, ta là thần chúng nó đã giết không ít người, cưu hận tính không cách nào hóa giải. ta không sao, các ngươi đâu? sở ca hồi đáp, ta là thần lắc đầu nói, ta cũng không có việc gì, dù sao ta có thiên thần quần sáng bảo hộ, phàm nhân là không thể nào sở ca trợn trắng mắt, quét nhìn mặt khác sinh tồn giả, phát hiện pháp sư miêu cũng tại. cái tên này mắt phải bị đánh bạo, hốc mắt vẫn đang chảy máu, vô cùng thế thảm. sở ca mở miệng nói. Những người này không có uy hiếp ta, bọn hắn đang dạy ta mở ra hạch thu dung khí. Đến của các ngươi để bọn hắn nghĩ lầm ta đang kiếm âm lưu. Mọi người đừng giết bọn hắn, mở ra hạch thu dung khí vẫn phải dựa vào bọn họ chỉ bảo. Nghe vậy, sinh tồn giả nhóm hai mặt nhìn nhau. Nơi này chính là hạch thu dung khí. Mọi người đem cổng ngắn chặn, cầm những người này làm con tin. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được hạch thu dung khí. Chúng ta muốn hướng dẫn thế giới. Bình tĩnh một chút, còn không thành công đây. Sinh tồn giả nhóm trao đổi lẫn nhau, bọn nó truyền vào hoàng vũ khôn đám người trong thay hướng dẫn thế giới. Hoàng Vũ khôn sắc mặt trong nháy mắt tăm trầm. Quả nhiên, hắn bị lừa, làm sao có thể có tích đức dạng này vụng về lý do? Hắn rất tức giận, nhưng lại không có cách nào. Hai tay của hắn bị đánh thương, đã mất đi chi giác, chỉ có thể nằm trên mặt đất căm hận nhìn Sợ Ca. Pháp sư Miêu xông đến, thương phấn mà hỏi: Ngươi bây giờ có thể mở ra hạch thu dung khí sao? Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Sợ Ca gật đầu, ta là thần cũng không khỏi kinh hỉ. Nó than than nói: Vẫn là ngươi lợi hại, không hổ là nắm giữ tiến hóa huyền bí thức tỉnh nhân vật chính, lực lượng của ngươi là gần với ta. Cơ duyên của ngươi cũng chỉ kém tại ta pháp sư miêu sửu suốt tiến hóa huyền bí. Chờ chút, cái tên này làm sao nắm giữ tiến hóa huyền bí? Chẳng lẽ là tại Amazon rừng mưa không một? Pháp sư miêu suy nghĩ như chớp điện, rất nhanh liền suy luận đến trận tướng. Nó chết về sau, nó bị ăn sạch, mà ăn nó cự thú lại bị Sở Ca ăn hết, nhất định là như vậy. Pháp sư miêu lập tức muốn thổ huyết. Dựa vào cái gì? Đây coi như là cho người ta làm giá y sao? Sở Ca thấp giọng hỏi. Ngươi cũng có tiến hóa huyền bí? Ta là thần ngựa đầu, ngạo nên nói, ta bẩm sinh chính là tiến hóa huyền bí. Thật rồi, ạ sẽ trang bước. Sở ca im lặng. Pháp sư Miêu Du Hoán nhìn chầm chầm sở ca, ánh mắt kia phảng phất thụ thiên đại quý khuất. Sở ca chừng nó lên mắt. Một đầu cao lớn mi lọc đi tới, nói, đón lấy tới làm gì. Chuẩn bị mở ra hạch thu dung khí, cải biến thế giới ngay tại ngay lập tức. Ta là thần chân thành nói. Cái biểu tình này. Làm sao như vậy giống đảo tràn đầy máu nóng nam chính, còn kém mờ mờ. Sở ca trong lòng chửi bậy. Sau đó, hắn lại đi đến bàn làm việc trước, tiếp tục quen thuộc đi qua này quay dày một cái, hắn đông nhiên lại có chút không có lòng tin mở ra hạch thu dung khí quá trình thật sự là quá phức tạp mỗi một bước đều không thể sai ta là thần đi vào sở ca sau lưng quan sát tỉ mỉ xem trong chốc lát nó liền ngất. nó bại lui nghiêm túc nói huynh đệ nhờ vào ngươi mặt khắc sinh tồn giả thì thủ tại trước cổng chính cùng với trông coi hoàng vũ khôn đám người dâu bạc tiến sĩ cắn răng nói đừng làm loạn hạch thu dung khí không cho phép nửa điểm bỏ lỡ nếu như các ngươi thật có lương tâm hy vọng không muốn bắt chúng ta toàn nhân loại vận mệnh nói đùa chúng ta là người sống sờ sờ không phải game giả lập bên trong số liệu sở ca cũng không quay đầu lại nói Chúng ta cũng là người, ta để chúng nó lưu các ngươi người sống, đã đã chứng minh thành ý của chúng ta. Nếu không phải này phần ý thức trách nhiệm, Sở Ca sớm liền trực tiếp bắt đầu. Hắn chính là vì cam đoan không có sơ hở nào đại khái lại qua nửa giờ. Sở nghiên cứu cửa lớn tao ngộ va chạm. Hai cái cự thú chống đỡ lấy cửa lớn, nhường người bên ngoài vô phương xuống tới. Bởi vì hoàng vu không bọn người ở tại, người bên ngoài không dám dùng hỏa lực canh tác. Lúc này, Quang Minh tổ chức thủ lĩnh thanh âm tại phòng nghiên cứu bên trong vang lên sư tử, ngươi thẹn với ta tiến nhiệm đối với ngươi. Sở Ca hồi đáp, không có chúng ta là chân tâm mong muốn mở ra hạch thu dung khí, cải biến cái mạt thế này, hy vọng ngươi tin tưởng chúng ta. chúng nó vừa rồi xông vào là vì cứu ta. đối với quang minh tổ chức thủ lĩnh, sợ ca không có quá xấu ấn tượng. tương phản, hắn còn thật thường thức vị thủ lĩnh này, phải không? thủ lĩnh thanh âm ý vị sâu xa, nghe không ra hỉ nộ. kỳ thật ta đối cho các ngươi dạng này động vật cảm thấy rất hứng thú, ta vẫn cảm thấy động vật tình cảm kỳ thật không có mãnh liệt như vậy, trừ phi những cái kia động vật là người biến. thủ lĩnh tiếp tục nói chuyện. mẫu thân của ta tuổi nhỏ lúc đi thái bình dương chơi, tao ngộ sự cố bị một đầu cá heo cứu, nàng nói cái kia cá heo trở đi nàng trên mặt biển đi nhanh, cái kia cá heo còn có thể nghe hiểu nàng, về sau nàng gặp người liền nói lên chuyện xưa này, nhưng không có người tin. Không có khả năng có thông minh như vậy, hảo tâm động vật. Mãi đến gặp được các ngươi, ta bỗng nhiên đang nghĩ, cái kia cá heo có phải hay không là các ngươi loại tồn tại này. Sinh tồn giả nhóm đều tại nghiêm túc lắng nghe, ngoài cửa trùng kích cũng ngừng xuống dưới. Ta là thần nói tiếp, vạn vật đều có linh, không nên xem thường những động vật tình cảm. Sở ca biểu lộ của quái. Thái Bình Dương. Cá heo. Dợi ạ làm sao giống như vậy lúc trước hắn tại Thái Bình Dương sinh tồn thi đấu lúc phát sinh sự tình hắn lúc ấy là cá heo đã cứu một tên nữ hải hắn thận trọng hỏi mẫu thân ngươi có phải hay không mái tóc màu vàng nóng làm sao ngươi biết thủ lĩnh kinh ngạc hỏi sợ ca không có nói tiếp ngao tào trùng hợp như vậy sao trong phòng thí nghiệm người cùng sinh tồn giả nhóm đều cổ quái nhìn về phía hắn chẳng lẽ cái kia cá heo là sợ ca hoàng vũ khôn động dùng, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn hắn tự lẩm bẩm chắc không được lúc ấy tổ chức đã đào thải ta kết quả thủ lĩnh mẫu thân vừa đến Ta liền được tuyển chọn dâu bạc tiến sĩ kinh ngạc nhìn về phía hắn. Sở Ca lâm vào hỗn ngang bên trong. Nơi này không phải thời không song song sao, chẳng lẽ sẽ phát sinh chuyện giống vậy? Chờ chút, chẳng lẽ ngay lúc đó Thái Bình Dương thi đấu, nhưng thật ra là cái thế giới này mấy chục năm trước, Sở Ca nghĩ tới đây, không khỏi mồ hôi lạnh chẩn trề. Cái này cũng thật là đáng sợ đi, chết không được có chút sinh tồn thi đấu tại hiện thực không có dẫn tới quá lớn náo động. Sở Ca nghĩ kỹ cứ sợ, đột nhiên cảm giác được chính mình là nhỏ bé như vậy. Thủ lĩnh không nói gì thêm. Trong phòng thí nghiệm bầu không khí lâm vào cổ quái bên trong. Sở Ca hít sâu một hơi, đem lực chú ý đặt vào bàn làm việc bên trên, hắn nghiêm túc nói, "Chúng ta bắt đầu đi, các ngươi tốt nhất ra ngoài, tiếp xuống ở trong phòng thí nghiệm sẽ rất thống khổ." Ta là thần lập tức dẫn sinh tồn giả nhóm mở ra cửa lớn lao ra. Hoàng Vũ Khôn đám người theo sát phía sau, sợ tao ngộ bức xạ hạt nhân tổn thương ở ngoài phòng thí nghiệm vậy mà không ánh sáng sáng tổ chức người tại ngồi chờ. Rất nhanh, trong phòng thí nghiệm chỉ còn lại có Sở Ca. Sở Ca tinh thần phấn chấn, bắt đầu động chạm. Dâu Bạc tiến sĩ đã dạy hắn như thế nào kết nối bàn làm việc cùng hạch thu dung khí. Chương 398 trong phòng thí nghiệm, sở ca bắt đầu thận trọng kỹ thuật. đầu tiên là kết nối bàn làm việc cùng hạch thu dung khí hệ thống, sẽ chậm rãi mở ra hạch thu dung khí. dâu bạc tiến sĩ đứng tại cửa ra vào, nhắc nhở, nhất định phải cẩn thận, không thể có nửa điểm sai lầm. nhân loại vận mệnh liền giao hắn lời còn chưa nói hết, một cái báo chào để lại mặt của hắn, đưa hắn kéo ra ngoài. huynh đệ, cố gắng lên, ta là thần thanh âm truyền đến. sở ca không quay đầu lại, lực chú ý tập trung ở bàn làm việc bàn phím mạo lên. pháp sư miêu tại cửa ra vào lưỡng lự trong chốc lát, vẫn là chọn rời đi nó còn đang suy nghĩ sở ca có được tiến hóa huyền bí sự tình, nó trong lòng có phiền phức khó chịu, rất khó chịu, hết sức biết quất, nhưng nó lại tìm không thấy lý do phun sở ca. dù sao sở ca không có tính tâm nó, là nó năng lực chính mình không đủ bị cự thú giết chết. với anh, trong phòng thí nghiệm đống nhiên vang lên tiếng vang, một cái cửa bằng thép đống nhiên hạ xuống, đem cửa ra vào ngăn chặn, sàn nhà bắt đầu kịch liệt lay động, phảng phất địa chấn đột kích. bàn làm việc trước hạch thu dung khí đi theo xoay tròn, còn như liễu bay cao tốc xoay tròn, sinh ra tiếng xé gió, kinh phong nổi lên bốn phía. Thổi đến Sở Ca lông bầm như là liệt diễm lay động. Sở Ca nhíu mày. Sức gió này càng lúc càng lớn, người bình thường đừng nói bức xạ hạt nhân, liền sức gió này đều chịu không được. Sở Ca hít sâu một hơi, tiếp tục kỹ thuật. Trong phòng thí nghiệm vách tường đột nhiên phát sáng lên, từ phía vách tường màu sắc cũng khác nhau, chia làm lam, trắng, lục, kim. Bốn loại hào quang xen lẫn ở trong phòng thí nghiệm, khiến cho phòng thí nghiệm trở nên ma huyền dâng lên. Sở Ca khẩn trương lên. Hạch thu dung khí xoay tròn đến càng lúc càng nhanh, vòng tròn kia tựa hồ tại quỹ trường, càng lúc càng lớn. Sở ca lo lắng cho mình bị bắt đến, cơ bắp kéo căng ở ngoài phòng thí nghiệm bên trong lối đi, Sinh Tồn giả nhóm nhìn phong bế cửa bằng thép, bắt đầu nghị luận lên. Tiên kia được hay không a? Chờ một chút, tiếp tục như vậy, không phải liền là hắn hướng dẫn thế giới sao? Cùng chúng ta có quan hệ. Vậy ngươi có biện pháp nào, ngươi đi mở. Không được, quá phức tạp đi, sư tử nhớ đã hơn nửa ngày, chúng ta bây giờ đi nhớ cũng không kịp a. Chỉ có thể dạng này, chúng ta tốt xấu cũng giúp hắn ngăn cản quang minh tổ chức, nói thế nào, chúng ta cũng là có công lao, hẳn là có thể bị tính tại hướng dẫn trên thế giới ta là thần như mày, không biết đang suy nghĩ gì. Cuối lối đi cũng không có nhân loại chiến sĩ thân ảnh, phản phất quang minh tổ chức đã hủy bỏ vây quét mệnh lệnh của bọn nó. Trong phòng thí nghiệm, sở ca hoàn thành mở ra hạch thu dung khí bước thứ nhất kỹ thuật quá trình, kế tiếp là ổn định hạch thu dung khí. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm giác được hạch thu dung khí sinh ra sức gió càng ngày càng nóng, phá ở trên người, phản phất bị đao nhỏ phá ra lông mượt dạng trận trận nhói nhói. Chẳng lẽ là bức xạ hạt nhân tại tụ tập? Sở ca trong lòng kinh ngạc nghĩ đến, hắn càng căng thẳng hơn. Này mới vừa bắt đầu không lâu. Đến đằng sau sẽ là cảnh tượng như thế nào, hắn chỉ là ngẫm lại liền sợ hai ổn định hạch thu dung khí trình tự so đằng trước còn muốn phức tạp, cái này trình tự không phải cố định, là biến hóa, căn cứ hạch thu dung khí hiệu quả đến hoạt động không, quá mạnh cần muốn hạ thấp công suất, quá yếu liền phải tăng cường, mà tăng cường cùng rất xuống, kỹ thuật công thức khác biệt. Sở Ca tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, trong tấm hình là hạch thu dung khí 3D hiện thực cầu, hạch thu dung khí đang ở biến đỏ ở ngoài phòng thí nghiệm, chỗ có sinh tồn người bỗng nhiên cảm giác không thoải mái. Nhanh rời đi nơi này, lòng đất cùng mặt đất bên trên bức xạ hạt nhân đều tại hướng nơi này tụ tập sở dĩ không ai bắt lấy các ngươi là bởi vì những người khác đã trốn đi. Hoàng vũ khôn gấp giọng nói, trán của hắn đã tràn ra mồ hôi lạnh. Không chỉ có là hắn, những người khác cũng là như thế. Thân thể của bọn hắn tố chất kém xa sinh tồn giả. Ta là thần trầm giọng nói, các ngươi dẫn đường. Hoàng vũ khôn đám người lập tức chạy ra, mắt khắc sinh tồn giả theo sát phía sau. Ta là thần quay đầu nhìn về phía phòng thí nghiệm cửa bằng thép, trong mắt tràn ngập lo lắng. Tiểu tử này được hay không? ầm ầm, hạch thu dung khí cao tốc xoay tròn sinh ra tiếng gió thổi mười phần doa người, đinh thay nhức óc trong phòng thí nghiệm bàn ghế đều tại kịch liệt lắc lư những cái kêu báo cáo trang giấy đi theo bay khắp nơi sở ca cắn răng kiên trì lấy hai chảo của hắn đều đang run rẩy dưới chân hắn mặt đất đã kinh biến đến mức nóng đỏ nếu không phải hắn nắm giữ nộ diễm ly hỏa đối nhiệt độ cao sự nhẫn nại rất mạnh đã sớm dọa đến rơi chân này muốn thế nào kiên trì đến cuối cùng sở ca trong lòng hối hận hắn hiện tại cảm giác còn tốt có thể chiếu tình huống này xuống phía sau nguy hiểm tuyệt đối đáng sợ hắn sẽ không phải bị đốt thành choa đúng lúc này quang minh tổ chức thủ lĩnh thanh em văng lên ngươi còn có thể kiên trì sao Hiện đang đóng hoạch thu dung khí còn kịp. Từ bỏ, cùng lắm thì vừa chết, kiên trì lâu như vậy, sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ?" Sở Ca cắn răng nói, "Còn có thể. Ngươi là sợ ta sau khi thất bại đối với các ngươi tạo thành nguy hại sao?" "Cái kia thật không có, ta đã hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người trốn phòng hộ trong tầng lầu, mặc dù ngươi thất bại, đối chúng ta mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng." Nghe vậy, Sở Ca trong lòng áp lực lập tức giảm nhỏ đã như vậy, vậy hắn thì sợ gì? Hắn đã trải qua không ít người thường khó có thể tưởng tượng được khổ. "Năm đó cái kia cá heo thật chính là ngươi?" Thủ lĩnh tiếp tục hỏi, Sở Ca hồi đáp, có trọng yếu không? Đã qua lâu như vậy, trọng yếu, mẫu thân của ta vẫn muốn tìm tới nó. Mẫu thân ngươi hiện tại thế nào? Nàng đã qua đời 10 năm. Sở Ca yên lặng, hắn không khỏi nhớ tới ban đầu ở Thái Bình Dương bên trên gặp phải thiếu nữ tóc vàng. Lâu như vậy đi qua, Sở Ca đã nhớ không rõ mặt của nàng. Có thể vừa nghĩ tới nàng tìm chính mình mấy chục năm, hắn trong lòng tuôn ra một loại khó mà nói hình dáng cảm xúc, nói không rõ là cảm động, vẫn là bi thương. Hắn lúc trước chẳng qua là tiện tay mà thôi, chưa từng nghĩ tới báo đáp, nhưng lại đổi biến thành người khát nhân sinh. Người sau khi chết thật sự có linh hồn sao? Có ý tứ gì? Có lẽ mẫu thân của ta còn đang tìm ngươi. Tốt nhất đừng. Mẫu thân của ta thu dưỡng ta thời điểm, ta mới 5 tuổi. Nàng đem chính mình đại bộ phận tinh lực thả tại động vật nghiên cứu bên trên. Rất nhiều người đều cảm thấy nàng hết sức cô đơn, nhưng ta biết, nàng rất vui vẻ, bởi vì tại ta trong ấn tượng, nàng không khắc qua, trên mặt thường xuyên treo đủ cười. Tại nàng trước khi chết, nàng cùng ta nói một câu nói. Lời gì? Vật đua trời lựa, thấy chết không sợ. Sợ ca sử suốt, thấy chết không sợ. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ vị kia thiếu nữ tóc vàng đã sớm biết thân phận của hắn? Sở Ca nhíu mày, lâm vào trầm tư bên trong. Tích tích tích, bàn làm việc vang lên tiếng cảnh báo, Sở Ca lấy lại tinh thần mà đến, phát hiện công suất quá cao, cần điều chỉnh. Hắn vội vàng kỹ thuật, nhưng hắn tâm lại nhịn không được suy nghĩ thủ lĩnh lời của mẫu thân. Thủ lĩnh buồn bã nói, ta rất hiếu kỳ thân phận của các ngươi, nghe trước ngươi ý tứ, ngươi trở thành động vật cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, các ngươi tựa hồ bị lực lượng nào đó trói buộc, là thần lực lượng. Vẫn là siêu việt nhân loại văn minh cao đẳng văn minh. Sở Ca lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Hắn tin tưởng thủ lĩnh có thể thấy động tác của hắn. Lớn như vậy phòng thí nghiệm khẳng định có giám sát. Chương 399 Ta chỉ có thể nói một câu, cố mà chân quý ngươi bây giờ người thân phận. Sở Ca mở miệng nói, thí nghiệm nhiệt độ trong phòng đã đi đến người thường căn bản chịu không được số độ đoán chừng có tám chín độ. Một chút trang giấy bị nóng vỡ. Sở Ca mặc dù cảm giác có chút chóng đầu, nhưng còn có thể tiếp tục tiếp nhận xuống. Hạch thu dung khí xoay tròn tốc độ đã đi đến cực kỳ đáng sợ mức độ. Sở Ca cảm giác mình nếu là tới gần sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Hạch thu dung khí vòng tròn bản liền như là lưỡi dao, tại dạng này cao tốc dưới, cho dù là một bức thép tường đụng lên đi, cũng sẽ bị xé rách. Phải không? Ta đảo cảm thấy các ngươi dạng này rất tốt, mãnh liệt lo lắng tính mạng có thể để các ngươi xem nhẹ sinh hoạt phiền não cùng trách nhiệm, mà lại các ngươi năng lực cũng áp đảo người bình thường." Thủ lĩnh Dung Dung nói ra. Rất rõ ràng, hắn đối sinh tồn giả cảm thấy rất hứng thú. Sở Ca không tiếp tục trả lời, chuyên tâm điều khiển. Hắn bắt đầu hoài nghi cái tên này là cố ý tới quấy rối. Trước đó làm sao không trò chuyện, nhất định phải chờ hắn mở ra hạch thu dung khí sau lại trò chuyện. Cái tên này sẽ không phải là nằm vùng đi, làm nằm vùng, làm được quang minh tổ chức thủ lĩnh vị trí. Cùng lúc đó, trên đất bằng, nhấc lên cuồng phong đất chết thành thị bị cuốn đến bao cắt chằng ngập, rất nhiều sinh tồn giả cùng nhân loại bốn phía tránh né, không dám lên đường phố. Bao cắt là màu đen, chế tạo ra một bộ màu đen tận thế khủng bố tinh cảnh. Một đầu to lớn quả đen từ trên trời giáng xuống, tầng tầng nện ở trên đường phố, nó lông vũ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đốt thành cho bụi, máu tươi theo ra thị tuần ra, máu tươi lấy đất. Thế thảm cảnh tượng như vậy tại đất chết thành thị bên trong không ngừng một chỗ. Trên không phi cầm, vô luận nhiều phần lớn đều chết bất đắc kỳ tử. Hạch gió lốc đến rồi. Trong phòng thí nghiệm, ổn định hạch thu dung khí kỹ thuật đã tiến hành đến một nửa. Sở Ca Long bầm bắt đầu nhóm lửa, trong phòng những cái kia trang giấy đã đốt thành cho bụi, rất nhiều pha lên mánh khí cũng đã nổ tung. Loại cảm giác này so đốt người còn khó chịu hơn, Sở Ca không thể không sử dụng nộ diễm ly hỏa, toàn thân giấy lên liệt diễm. Hắn dùng tự thân liệt diễm ngăn cản bức xạ hạt nhân. Ban làm việc, bàn phía mạo bị hắn trên móng nuốt hỏa diễm bỏng đến loạn sóng, cũng may chẳng qua là hư nghĩ đầu ảnh, không sẽ phá hư đến điều khiển hệ thống. Ngươi không sao chứ?" Thủ Linh thanh âm vang lên, thấy Sở Ca toàn thân đốt hỏa, hắn trong giọng nói để lộ ra khẩn trương. Sở Ca hồi đáp, "Ta không sao, không có việc gì." Thủ Linh kinh ngạc hỏi, "Dạng này đều vô sự?" "Ừm." "Ngươi thật là mạnh." "Tạm được." Sở Ca cảm thấy hắn hết sức nham chán. Thời gian tiếp tục trôi qua đại khái đi qua nửa giờ, Hạch Thu Dung Khí ổn định chỉnh tự đã kết thúc, tiếp xuống chính là định thời gian công năng, định thời gian là bởi vì Hạch Thu Dung Khí sau khi kết thúc, vùng này sẽ bị triệt để phá hủy, vô luận mạnh cỡ nào khoa học kỹ thuật trang phục phòng hộ đều không thể tới gần. Cho nên muốn cho hạch thu dung khí tự chủ đóng cửa. Cái này kỹ thuật là phức tạp nhất, không chỉ như thế, sở ca móng vuốt đã biến thành xương cốt, da thịt tan biến, hắn hoàn toàn là nương tựa theo ý chí tại kỹ thuật. Thủ linh đã bị sở ca tin phục, hắn nhịn không được hỏi, người không đau sao? Hắn không có nghe được sở ca kêu thảm một tiếng, phảng phất không cảm giác được thống khổ. Quen thuộc. Sở ca hồi đáp, trên thân thể thống khổ tính là gì, tổ hợp lại gen thống khổ mới là đáng sợ nhất, sở ca hiện tại liền sợ chính mình mất đi đối thân thể chưởng khống, dẫn đến kỹ thuật gián đoạn. Sắp thành công rồi, ngươi đem cải biến nhân loại vận mệnh. Thủ lĩnh ý vị thâm trường nói ra, Sở Ca nghe được câu này, trong lòng hắc cám bị một chùm sáng sủa tan. Hắn liền đợi đến cải biến vận mạng loài người. Có lẽ tại nguyên bản thế giới, hắn chẳng qua là ngàn ngàn vạn vạn sinh tồn giả một trong. Nhưng ở nơi này, hắn là cứu thế chủ. Nhanh, Sở Ca cắn răng kiên trì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, dần dần Sở Ca ý thức trở nên mơ hồ. Hắn mí mắt lại như vậy trầm trọng, tùy thời đều có thể nhắm lại. Không được, liền kém một chút. Sở Ca cắn răng nghĩ đến, ở trong lòng vì chính mình đầu viên. Hắn hiện tại đã không suy nghĩ thêm nữa sự tình khác, chỉ muốn đem trước mắt chuyện này làm tốt. Hắn nghe không được thủ lĩnh thanh âm, có lẽ thủ lĩnh căn bản không nói gì thêm. Đinh, ngươi sắp ảnh hưởng cái kia thế giới thế giới tiến trình, thỉnh thận trọng. Lệnh lung giọng nữ bỗng nhiên vang lên. Sở Cang nghe xong, mừng rỡ không thôi. Hắn mí mắt trong nháy mắt nhẹ không ít, sắp thành công. Đinh, ngươi sắp ảnh hưởng cái kia thế giới thế giới tiến trình, thỉnh thận trọng. Đinh, ngươi sắp ảnh hưởng cái kia thế giới thế giới tiến trình, thỉnh thận trọng. Đinh. Ngươi sắp ảnh hưởng cái kia thế giới, thế giới tiến trình, thỉnh thận trọng. Lạch lùng giọng nữ liên tục vang lên, nữ tốc càng lúc càng nhanh. Sở Ca động tác đột nhiên dừng một chút. Chờ chút, hướng dẫn thế giới có thể hay không trả giá đắt, tự tiện cải biến thế giới tiến trình có thể hay không biến thành dị đoan, Sở Ca cảnh giác lên. Bất quá hắn là làm đem cái thế giới này hướng tốt phương hướng cải biến, hẳn là sẽ không biến thành dị đoan a, Sở Ca lựa chọn kiên trì. Hắn không thể một mực làm nhu thuận sinh tồn giả. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ đối mặt sinh tồn sân thi đấu chân thực diện mạo. Nhìn một cái thế giới quan sát, Đối với hắn mà nói cũng là tốt chỗ. Sở Ca tiếp tục kỹ thuật âm ẩm, phòng thí nghiệm vách tường bắt đầu vang mèo, có loại lon nước bị đè ép đã thị cảm. Sở Ca run run rẩy rẩy thao tác, nguồn phong ép tới trên người hắn liệt diễm sắp thoát thân đại khái lại qua 10 phút đồng hồ. Sở Ca cảm giác đi qua một thế kỷ. Hắn cuối cùng thành công, nhưng hắn đè xuống xác định định thời gian về sau, hắn thở dài ra một hơi. Biện động cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt bao phủ ý thức của hắn, hắn đi theo Lâm vào trong hôn mê đạo đang làm việc trước sân khấu. Đinh. Nguyên cải biến cái kia thế giới thế giới tiến trình. Ngươi đem cùng cái kia thế giới thành lập liên hệ. Đây là Sở Ca trước khi hôn mê nghe được cuối cùng một thanh âm muốn. Không biết đi qua bao lâu. Sở Ca bỗng nhiên bừng tỉnh. Hắn trực tiếp từ trên ghế sa lòn ngồi dậy. Hắn nhìn trung quanh, phát hiện mình đã trở lại sinh tồn phòng bên trong, hiện đang duy trì hình người. Chỗ thức ăn kim tự tháp chiến đã kết thúc, ngươi bị đào thải. Bởi vì sinh tồn thi đấu thất bại, ngươi bị khấu trừ 400 sinh tồn tích phân. Lạnh lung giọng nữ vang lên, Sở Ca không có thấy ngoài ý muốn. Hắn nhìn về phía vách tường, chỉ thấy thông hướng đoàn đội tu hành quán lớn cửa bên cạnh nhiều một cánh cửa. Hắn lập tức kích động lên. Chẳng lẽ là đất chết thành thị thế giới? Hắn run run dậy dậy đứng dậy, thân thể đã bị sinh tổn sân thi đấu chữa trị tốt. Hắn đi tới cửa trước, nhẹ nhàng đẩy, môn mở ra sau khi, cường quang lóe ra. Hắn hít sâu một hơi, thận trọng đi vào trong đó. Cường quang khiến cho hắn không cách nào thấy rõ tình huống chung quanh. Người cải biến cái kia thế giới thế giới tiến trình, về sau có khả năng tự do xuất nhập cái kia thế giới, nhưng không thể mang đi cái kia thế giới bất kỳ vật gì, cũng không thể đem không phải cái kia thế giới đồ vật mang vào. Lách lung giọng nữ vang lên, ngay sau đó Sương ca chung quanh cường quang tiêu tán. Phía trước là bầu trời xanh thẳm, hắn đứng tại dốc núi trên đỉnh, phía dưới là một mảnh thành trấn, nơi xa còn có thể thấy rừng núi đường nét. Mà phía sau của hắn là một mảnh rừng cây rậm rạp. Vì để tránh cho sinh tồn giả đối cái kia thế giới thế giới tiến trình dẫn tới càng tiến một bước cải biến, ngươi tiến vào cái kia thế giới tuyến thời gian là 10 năm sau. Chương 400. Trực tiếp đem còn lại những thuốc kia tinh, tất cả đều hấp thu vào trong đó. Sau một khắc, thiên thư mệnh hồn phía trên, đột nhiên có lượng lớn không lỗ linh khí dâng lên mà ra trực tiếp đem Diệp Tinh Hà thân thể trực tiếp bao bọc. Diệp Tinh Hà giật mình, nguyên lai vừa rồi Thiên Thư mệnh hồn đã hút thu vào cực hạn. Này chút là vì chính mình hấp thu. Trong ngáy mắt, Diệp Tinh Hà cảm giác chính mình toàn thân chìm dưới, không nói được dễ chịu. Như là đưa thân vào linh lực trong hải dương. Những linh đạo khí, gieo hò toát ra hướng về trong cơ thể của mình xuyên tới. Hầu như không cần hấp thu, liền có thể cảm giác được lực lượng tăng trưởng. Diệp Tinh Hà không khỏi phát ra một tiếng như rên rỉ thở dài. Loại cảm giác này, không khỏi quá mỹ diệu một chút. Hắn trong ngáy mắt vứt bỏ trong lòng tạp nghiệm. ngồi xếp bằng, bắt đầu cấp tốc hấp thu tu luyện. Thanh đế trường sinh sách cổ lặng yên vận chuyển. Thanh đế trường sinh thần cương tại các đại thần khiếu kinh mạch bên trong ầm ầm phun trào, khổng lồ linh khí bị cấp tốc hút vào. Sau một khắc, vang một tiếng, Diệp Tinh Hà ầm ầm chấn động, lại có một cái khiếu huyệt bị trực tiếp mở ra, một đầu mới kinh mạch bị sinh sinh mở ra. hắn đã là đột phá đến thần cương cảnh đệ bát trọng lâu, nhẹ nhàng không có chút nào vương diễu, mà lại đột phá chưa ngừng, vẫn còn tiếp tục. lần theo đầu này hoàn toàn mới kinh mạch vên ngông linh khí như sóng lớn đập nát hết thảy, mở ra cái này đến cái khác thần khiếu, Diệp Tinh Hà thần khiếu không tách ra khải. mà đến từ tại thiên thư mệnh hồn lực lượng, phản phất vô cùng vô tận. Thứ 211 cái thần khiếu mở ra, 220 hai cái, thứ 223 cái. ầm ầm ầm ầm. Đột phá thanh âm, bên tai không dứt. Diệp Tinh Hà trong cơ thể, thần cương như sông hà lớn dâng trào. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một tia linh khí từ thiên thư mệnh hồn bên trong phun trào mã ra thời điểm, Diệp Tinh Hà trong cơ thể thần thiếu đã mở ra dòng dã 235 cái, mở ra 240 cái, liền có thể đột phá vào thần cương cảnh đệ cựu trọng lâu. Diệp Tinh Hà hiện tại đã là đi tới thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong chi cảnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà chậm rãi đứng dậy, mở to mắt. Trong lúc đó, hét dài một tiếng, tiếng chấn khắp nơi, toàn bộ rừng núi, tựa hồ cũng bị chấn nhiếp. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọng khí, không nghĩ tới, này chút dược tinh vậy mà để cho ta tại tăng lên thiên thư mệnh hồn đồng thời, một hơi lại đột phá nhất trọng cảnh giới. Hiện tại đã là thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong. Sau đó, Diệp Tinh Hà cẩn thận cảm giác trong cơ thể mình lực lượng, liên tục mấy quyền đã ra, diễn luyện võ kỹ. Sau một lát, đối tại mình bây giờ thực tế sức chiến đấu, liền cũng là trong lòng hiểu rõ. Bước vào thần cương cảnh đệ bắt trọng lâu đỉnh phong về sau, Diệp Tinh Hà thực lực bây giờ đã đủ để chém giết thần cương cảnh tầng thứ 11 lâu cường giả. Coi như là cao triển bằng đám người toàn bộ hợp lại ở trước mặt hắn, đều tuyệt không phải Diệp Tinh Hà đối thủ, giết bọn hắn như đồ gà giết chó. Mặt thấy lúc này, mặc dù sát trời vẫn là một mảnh xanh đen nhưng đã nhanh năng sớm mở mở cũng đã nhanh đến sáng sớm Diệp Tinh Hà chính là lặng yên trở về trong doanh địa vẫn như cũ yên tĩnh Diệp Tinh Hà đến không làm kinh động bất luận cái gì người chẳng qua là hắn tuổi hồ không có chú ý tới tại hắn bước vào lều vải trong nháy mắt đó tại bên cạnh hắn cách đó không xa cái kia lều vải lặng lẽ xuất hiện một cái khe một đôi mắt theo bên trong lộ ra tầm mắt rơi ở trên người hắn chính là An Ýnh Ngọc Ánh mắt không bao lâu công phu sắc trời liền sáng chang trong doanh địa cũng là tiếng động lớn náo loạn lên mọi người bận rộn sau đó xuất phát lại là đi tiếp thời gian một ngày ở giữa gặp được một số khó khăn bất quá mọi người đã sớm chuẩn bị cũng không có tổn thất quá nhiều nhân thủ vừa văn tương phản mọi người ngược lại có chút hưng phấn bởi vì hiện tại cùng linh dược tương quan bế dập yêu thú càng ngày càng nhiều nói rõ bọn hắn cách mục đích thực sự càng ngày càng gần mà khi đem đến khi mọi người vượt qua một mảnh khe núi thời điểm trước mặt rộng mở trong sáng Này đúng là một tòa thật to trong núi thung lũng trước mặt mọi người bay biện ra tới chính là cảnh tượng như vậy bốn phía vòm quanh một tòa. Phương viên vải trầm dặm trong núi Thu Lũng. Bên trong, mọc đầy cao lớn rừng rậm. Mà ngay một khắc này, đột nhiên, nơi chân trời xa, một vệt nóng bỏng thất thải thần quang nhảy nhảy ra. Trong mắt, như là núi lửa bùng nổ. Thất thải thần quang, mặc dù vô thanh vô tức, nhưng lại mang theo cực hạn rung động, như núi lửa dâng lên mà ra, điên cuồng tràn vào đến hư không bên trên, cựu thiên bên trong, tròn vẹn bắn ra hơn ngàn mét cao. Sau đó, cái kia mảnh dạng mây đỏ trên không trung quanh quẩn xoay tròn, ngưng kết. Cuối cùng, đúng là ngưng tụ thành một cái to lớn đồ án cái kia đúng là một tôn luyện đan đỉnh đồ ăn a một màn này mọi người tự nhiên để ở trong mắt lập tức đều là ngây dại sau một lát mới vừa có nhân hoan vui hoảng sợ nói cái này điều này chẳng lẽ chính là ngày đó tượng không sai cao triển bằng cười ha ha chư vị cái này là trong truyền thuyết báo nguy trước tiên tượng cái thiên tượng này vừa ra liền mang ý nghĩa cái kia thượng cổ bảo tàng cũng tức sắp xuất thế an oánh ngọc cực kỳ hưng phấn hô lớn chư vị nơi đó liền là tượng cổ bảo tàng vị trí câu nói này làm cho tất cả mọi người đều là sôi trào lên mọi người thấy, cái kia luyện đan đỉnh đang phía dưới, chính là một tòa cao ngất mỏng núi. khoảng cách nơi này cũng không biết bao xa, muốn vượt qua dãy núi khe ranh đuổi tới đó, chỉ sợ cũng muốn vài ngày thời gian. lúc này trong núi rừng, đột nhiên có thu giống thanh âm liên tiếp liên tục truyền đến. tiếp theo càng có vô số yêu thú từ trong rừng rậm chen chúc mà ra, những cái kia yêu thú đi vào đất trống đúng là cùng nhau hai chân uốn cong quỳ giảm xuống đất, Phản phất tại hướng về kia cái to lớn luyện đan đỉnh đỉnh lễ cúng bái một dạng. sau một khắc thì là dồn dập thoát ra hướng về cái hướng kia cấp tốc mà đi. Tất cả mọi người xem lấy người. Tiếp theo mới vừa có người lấy lại tinh thần. Hoàng sợ nói, cái này, này chút yêu thú, chẳng lẽ cũng là muốn cái kia luyện đan chí bảo? Đây là muốn cùng chúng ta cướp đập nha. Hán Tiểu nói này đoàn người mới dồn dập lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian gầm thét liên tục. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau ra phát nha. Đúng thế, không đi nữa. liền này chút yêu thú nhãi con đều đoạt không qua. Này chút xuất sinh đều so chúng ta mọi chỗ tốt nhiều. Mọi người không do dự nữa, dồn dập xuất phát. Diệp Tinh Hà đám người, tự nhiên cũng là đuổi kịp đi lần này, liền là dùng dòng dã năm ngày thời gian. Nhìn núi làm ngựa chết. Xa xa thấy cái kia hào quang, từ nơi xa bên cạnh ngọn núi xuất hiện. Nhưng thực tế đi, lại là vô cùng gian nan. Hiện nay, núi cao rừng rậm, mà lại có rất nhiều yêu thú không ngừng ẩn hiện. Bọn hắn mỗi một ngày, nhiều nhất bất quá có thể tiến lên chừng trăm dặm mà thôi. Liên cái tốc độ này, đã là tương đương chi nhở ra ở hơn nữa, còn là ngày đêm kiêm chỉnh. Cơ hồ không có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, người người đều là mỏi mệt không thể tả. Không ít người đều đã Quần áo tả tơi, hốc mắt hăm sâu, lôi tha lôi thôi. Chương 401. Nhưng đoàn người tinh thần lại là cực kỳ cao, bởi vì bọn hắn biết, mỗi tiến lên trước một bước, cách cái kia thượng cổ bảo tàng đã tới gần một bước. Cuối cùng, làm ngày thứ 5 ban đêm vượt qua về sau, làm nắng sớm sáng tinh sương, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ thời điểm, mọi người chuyển qua một mảnh khe núi. Đô nhiên, trước mặt rộng mở trong sáng, cái kia tựa hồ che khuất bầu trời rừng rậm. Vào lúc này, vậy mà bỗng nhiên tan biến. Trước mặt chính là một mảnh to lớn vô tận hoa nguyên. Dừng cây đến đây, hơi ngừng. Liên Phảng Phất, đáng trước căn bản là không có cách sinh trưởng. Tất cả mọi người cảm thấy, ánh mắt trong nháy mắt chính là không nói ra được dễ chịu rõ ràng. Không còn có bất kỳ vững hữu. Trước mặt này mảnh hoang nguyên, có tới phạm vi ngàn rằm đúng là một mảnh cháy đen chi sắc. Phía trên không có một ngọn cỏ, chỉ có một mảnh cháy mặt đất màu đen. Mà tại cánh đồng hoang vu này đang vị trí trung tâm thì là có một tòa núi lớn nhụt lên từ mặt đất. Ngọn núi này, độ cao chỉ sợ có 6, 7000m. Như là một tôn, màu đen cự thú nút ở đây. Cho người ta vô cùng gây nên cảm giác các bách dù cho cách nhau cực xa đều phảng phất đối diện đệ xuống muốn đem mọi người trấn áp mà trọng yếu nhất chính là lúc này nay mảnh ngọn núi bên trên liền lập lòe cái kia đạo đạo thất thải thần quang cái kia hào quang liền là theo phía trên ngọn núi này lộ ra tới trong nay mắt tất cả mọi người là nín thở sau một khắc thì là dồn dập phát ra tiếng hoan hô mẹ nó cuối cùng đã tới ha ha lại không đến lao tử liền muốn sinh sinh mệnh chết nha trời không phụ người có lòng chúng ta xem như tìm được đang địa nhi cao triển bằng đám người cũng là hưng phấn không thôi. Chỉ có Diệp Tinh Hà, vẫn như cũ tầm mắt trầm tĩnh, không buồn không vui. Hắn chẳng qua là chầm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Nghiên kỹ của hắn tuy nhỏ, lại có cực mạnh định lực. Biết hiện tại, cách cái kia chúc mừng thời gian, còn kém xa đây, ánh mắt của hắn trầm tĩnh, ngồi xổm người xuống vê lên tội phòng thổ đến, tinh tế nhìn xem. Này chút thổ, cực kỳ thô ráp, gần như hạt cát, mà lại, bên trong không có chút nào nửa phần linh khí. Thật giống như, đất đai bên trong tất cả mọi thứ đều bị hấp thu hầu như không còn một dạng. Phạm vi ngàn dặm đều là như thế. Diệp Tinh Hà như có điều suy nghĩ, còn bên cạnh An oánh Ngọc thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vệt dị dạng màu sắc. Sau đó, mọi người tự nhiên liền vội vội nhanh đi đường ở chỗ này đi đường, liền trở nên buông lòng rất nhiều. Không biết sao, nay mảnh Hoa Nguyên phía trên đúng là không có chút nào sinh cơ. Không chỉ không có một ngọn cỏ, liền yêu thú đều không có, thậm chí liền côn trùng đều không có nhìn thấy một cái chỉ. Hoàn toàn tĩnh mịch, để cho người ta sợ hãi trong lòng. Mọi người tự nhiên quản không được này chút, ngược lại càng thêm hư phấn. Không có những cái kia yêu thú, rừng núi ngăn cản, tốc độ thoáng cái tăng nhanh một ngày này thời gian, liền đuổi vào hơn 400 dặm. khi đêm đến, mọi người đã là đi tới này dưới ngọn núi. lúc này đi vào trước mặt, càng ngày càng cảm giác ngọn núi này hùng vĩ tráng lệ cực điểm. Mượn ánh nắng chiều, mọi người cũng là có thể thấy cái kia thất thải thần quang đúng là theo mỏm núi trung bộ, một tòa thật to trong sơn động lộ ra tới. cái kia tòa thật to hang núi, cửa hang độ cao đều có hơn 100 mét. như là một đường to lớn khẽ hở, thông hướng bên trong ngọn núi này bộ. mọi người hô hấp đều là trở nên rồn rập. diệp tinh hà cũng thế, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Này, liền là cái tiễu thượng cổ bảo tàng nơi ở sao? Liền tại bên trong ngọn núi này sao? Chị hảo muội muội hy vọng, liền ở trong đó a. Rất nhanh, liền là có người sẽ tới. Thế nhưng, còn không có đi vào ngọn núi kia trước đó. Bỗng nhiên, chính là liền liền phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Bỗng nhiên ở giữa, có thất thải thần quang phun trào phanh một tiếng. Liền đem những người này, tích bay trở về. Nhẹ thì xương cốt đứt gãy, nặng, thậm chí trực tiếp tại chỗ nôn ra máu, trọng thương sắp chết. Mà trước mặt trong hư không, cũng là nhiều hơn mấy đạo huyết sắc quan mang. Mọi người này mới nhìn rõ ràng. Nguyên Lai, like, tại này sơn động phía trước, đúng là có một tầng kết giới. Kết giới chính là trong suốt, bình thường căn bản nhìn không ra. Nhưng nếu là tiến lên, thì là sẽ bị này thất thải thần quang trực tiếp đánh bay. Thất thải thần quang uy lực, cường hãn đột điểm. Căn bản không phải bọn hắn, đủ khả năng chống lại. Kết giới này, phong bế toàn bộ cửa vào. Diệp Tinh Hạ nhưng không có tiến lên xem náo nhiệt, mà là đưa ánh mắt về phía Cao Triển Bằng cùng An Oánh Ngọc. Cao Triển Bằng cùng An Oánh Ngọc đứng người, lại là sắc mặt như thường, không chút nào kinh ngạc. Rõ ràng Bọn hắn sớm biết lại là như thế. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một vẻ dị dạng. Xem ra, bọn hắn biết đến, muốn so với chúng ta nhiều rất nhiều nha. Nếu nói như vậy, vậy liền. Lúc này, An Oánh Ngọc háng giọng một cái. Nàng cất giọng nói, "Chư vị, lại an tâm chớ vội. Dựa theo trong điển tịch ghi chép, ngày mai chính là Thượng Cổ Bảo tàng mở ra thời điểm." Mọi người giật mình, thì ra là thế. Cao Triển bằng trầm giọng nói, "Chư vị, chúng ta đêm tối đi gấp đã có mở 6 ngày 5 đêm. Căn cứ thời cơ, ngày mai lúc sáng sớm chính là nền phong ấn vỡ tan thời điểm." Bây giờ gấp cũng là vô dụng. Cho nên tối nay, chư vị liền đâm xuống doanh trại quân đội, thật tốt nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần. Hắn cười to nói, "Chuẩn bị ngày mai, đi vào môi một mò lớn." Mọi người ồn dập reo họ, ý nghe mệnh làm việc, xây dựng cơ sở tạm thời. Lúc này, sắc trời đã không còn sớm, mà mọi người như thế đi đường 6 7 ngày, cũng là đã mỏi mệt muốn chết. Rất nhanh, từng cái liền ngủ thật say, tiếng ấy một mảnh. Nhưng lúc này, tại trong doanh địa, lớn nhất cái kia chỗ trong lều vải, cao chềng bằng, chăn rương húp đám người, đều là xuất hiện bọn hắn từng cái tầm mắt ngưng trọng bên trong, lộ ra mấy phần âm lãnh. Trần Dương húc cắn răng nói ra: Đại ca, ngày mai liền muốn đi vào trong bảo tàng đó. An Oánh Ngọc con đàn bà này, nhất định phải vì bọn ta sử dụng. Nếu như nàng tại, chúng ta có thể thực lực đại trướng, có nắm chắc hơn. Nếu là nàng không tại, thậm chí là đi giúp lấy cái kia Diệp Tinh Hà. Hắn ánh mắt âm lãnh, tầm mắt lấp lánh. Phải biết, Diệp Tinh Hà thực lực mặc dù không bằng chúng ta, có thể cũng không kém nhà. Có An Oánh Ngọc tương trợ, hắn nói không chừng, có thể cùng chúng ta cân sức năng tải, không duyên cớ từ trên người chúng ta đạt được rất nhiều chỗ tốt, không sai, Trần Dương Húc nói rất đúng. Hắn tiếng nói vừa ra, mọi người dồn dập mở miệng đồng ý Cao Triển Bằng cũng là cao mày, Lâm vào suy nghĩ bên trong đám người này, quả nhiên là vô chi lại hài hước. Thật tình không biết Diệp Tinh Hà lực lượng một người cũng đủ để nghiền ép bọn hắn hết thảy. Còn lo lắng Diệp Tinh Hà liên thủ với An Đánh Ngọc sẽ đối bọn hắn hình thành nguy hiểm, cũng không nghĩ một chút, chỉ bằng bọn hắn xứng sao? Một hồi lâu về sau, Cao Triển Bằng đống nhiên cắn răng, đống nhiên đứng dậy, nghỉ ngơi trước, ngày mai ta liền tự mình ra tay nắm Diệp Tinh Hà cái này cái họa tâm phúc giải quyết. Đúng. Mọi người rồn dập hưng phấn gật đầu. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, sương mù bay lên. Diệp Tinh Hà chính vào trong lều vải tu luyện. Đồng nhiên, hắn nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm, ngắn ngủi mà kịch liệt. Tiếp theo, chính là vật nặng hung hăng rơi xuống đất thanh âm. Diệp Tinh Hà nghe, lập tức mày nhăn lại. Chương 402. Nhìn lấy màn hình điện thoại di động bên trong tin nhắn, Sở Ca nhíu mày. Người gửi số điện thoại di động hắn là lần đầu tiên gặp, hắn lập tức đã gọi đi, kết quả là âm thanh bận. Sẽ là ai? Sở ca như mày, chẳng lẽ là ta là thần, pháp sư miêu, không đúng, ta là thần số điện thoại di động hắn có, không phải cái này đến mức pháp sư miêu, hai người không có giao đổi di động hảo. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến mèo đen. Cái kia cái thần bí mèo đen một mực tại giám thị hắn, nhưng cũng không thể liền sinh tồn thi đấu cũng giám thị A. Sở ca trở về một cái tin tức đi qua, hỏi thăm đối phương là ai. Nhưng mà, đối phương chưa có trở về hắn. Một mực đợi nửa giờ, sở ca mới từ bỏ. Sở ca lẩm bẩm nói, đến cùng là ai? Kháng nghi ứng cử viên liền mấy cái như vậy, Mèo đen Sở Ca Lâm vào trầm tư bên trong bốn. Màn đêm buông xuống, thấy chết không sờn đoàn hướng đi trung tâm thành phố, bọn hắn chuẩn bị liên hoan, chúc mừng thành viên mới gia nhập. Thành viên mới là một đầu đỏ dây xích rắn, sinh tồn tên liền gọi Xích Luyện. Xích Luyện là một tên học sinh nữ cấp ba, tướng mạo luôn vui vẻ, lim song đuôi ngựa, an mặc đường phục. Nàng đi tại Tiểu Minh bên cạnh, cười cười nói nói, cùng Tiểu Minh tỉ tỉ một dạng. Hai người là tại một trận sinh tồn thi đấu bên trong quen biết, so với mặt khác sinh tồn giả, tuổi của bọn hắn tương đối gần, cho nên rất nhanh liền trở thành hảo bằng hữu, còn nhận tỉ đệ có hệ biết được sích luyện cũng là tứ tinh sinh tôn giả địa lâu xa diệp độ không liệt hạo đại tướng quân nam cung đấm ngược giậm chân bọn hắn cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là trường giang sóng sau đẻ sóng trước Sích luyện tỷ độc rất mạnh trước đó kém chút đem ta là thần hạ độc chết tiểu minh nói qua nói nghe được mọi người kinh hô ta là thần tứ tinh đệ nhất như là trước đó tam tinh sân thi đấu la sinh đại đế cầm ta là thần đối nghịch so mới có thể lại càng dễ đột hiện sích luyện thực lực lợi hại như vậy a cái kia đằng sau liền xem ngươi biểu diễn đừng nghe hắn thôi ta còn được rồi xích luyện muội muội Ngươi ở đâu đọc sách a? Bình thường có phải hay không thường xuyên xin phép nghỉ? Đúng à, cũng may cha ta cũng là sinh tồn giả, cho nên ta áp lực còn tốt. Cái gì? Cha ngươi cũng là sinh tồn giả? Niu Phi a, một môn sinh tồn giả, mẹ ngươi biết không? Ta đi, còn có thể trùng hợp như vậy. Biết được Sích Luyện phụ thân cũng là sinh tồn giả, những người khác rất đội giật mình. Sơ Ca cũng thấy ngoài ý muốn. Còn có thể dạng này, Sích Luyện có chút thẹn thùng, nói: "Kỳ thật ta có thể mạnh như vậy, nhờ có cha ta dạy ta, chúng ta cuối tuần đều sẽ đi dã ngoại huấn luyện." Diệp Ngộ không tỏ mò hỏi cha ngươi là mấy Tinh. Ngũ Tinh. Ti, cha ngươi có đoàn đội hả? Đằng sau muốn hay không thêm chúng ta a? Cha ta là Lang tộc 6666. Diệp Nộ không phục. Lang tộc, giết địch trong bảng uy tín lâu năm 10 vị trí đầu đoàn đội, hắn truyền thuyết tại các tinh sinh tổn thành bên trong lưu truyền rộng rãi. Những người khác cũng bị kinh đến. Liên Tiêu anh hùng cũng đối xích luyện lau mắt mà nhìn. Nam cung, Diệp Nộ không đám người đối xích luyện càng thêm nóng bỏng, trên đường đi nói chuyện phiếm bầu không khí xem như rất náo nhiệt. Sở Ca trầm mặc ít nói một mực đang nghĩ cái kia cái tin nhắn ngắn cùng quang minh chuyện của tổ chức, mãi đến bọn hắn đi vào trên bàn cơm, sợ ca sợ ảnh hưởng thành viên nhóm, thế là không nghĩ nhiều nữa, cùng mọi người cùng nhau đoàn tụ. một đêm này không có phát sinh sự tình khác, trở lại biệt thự về sau, sở ca trực tiếp chìm vào giấc ngủ. sáng sớm hôm sau, sở ca không cùng lấy các đội viên đi tới câu lạc bộ, hắn dùng muốn nghỉ ngơi làm lý do lưu lại, sau đó tiến vào thế giới song song. liên quan tới hướng dẫn thế giới sự tình, hắn chỉ nói cho cố thiên tiểu, đến mức những người khác, hắn quyết định giấu giếm. chuyện này người biết càng nhiều. Đối với hắn mà nói, khẳng định liền càng phiền toái. Ngày hôm qua tin nhắn nhắc nhở qua hắn, một khi thế giới kia tao ngộ hủy diện, hắn cũng sẽ nên đón bất hạnh điểm này, sợ ca là tin tưởng. Tại hướng dẫn thế giới lúc, Sinh tồn sân thi đấu liền nhắc nhở qua hắn, hắn đem cùng cái kia thế giới sinh ra liên hệ. Lần nữa đi vào quen thuộc mà thành thị xa lạ bên trong, sợ ca từ ngõ hẻm bên trong đi ra, hắn đứng tại bên đường, nhìn lên trước mắt phồn hoa, không khỏi hốt hoảng. Hắn lại hồi trở lại đến rồi. Ta phải cho mảnh thế giới này lấy tên. Sợ ca tự lẩm bẩm. Liên gọi Quang Minh thời không đi. Tế điện Quang Minh tổ chức. Sở Ca lắc đầu cười khổ, lập tức hắn vô vô mặt, quyết định không nữa khổ lao những thứ này. Sau đó, hắn muốn nhìn hướng tương lai. Hướng dẫn thế giới chỗ tốt liền là nhiều một chỗ tìm kiếm phi thường quy sinh tồn vật chất. Phi thường quy sinh tồn vật chất có thể tăng cường thể phách, vận khí tốt, tương đương với thêm một cái sinh tồn năng lực, đối với phần lớn sinh tồn giả tới nói có cực lớn hấp dẫn. Sở Ca bắt đầu khắp nơi đi dạo đi vào cái thế giới này, hắn không cần cân nhắc an mặc ở, tùy thời có thể đi trở về. Nghĩ phải lập tức tìm tới phi thường quy sinh tồn vật chất rất khó cho nên sở ca dự định trước đi dạ bốn thoáng trước mắt khoảng cách chỗ tiếp theo sinh tồn thi đấu chỉ còn lại có năm ngày thấy chết không sờn đoàn hết thảy thành viên tề tụ tại đoàn đội tu hành quán bên trong sở ca cố thiên tiểu tiểu khả liên địa Đầu xà tiêu anh hùng an Nặc, liệt hạo đại tướng quân an tu la ba ba bóng lưng xích luyện tiểu minh mười một vị thành viên từng cái đều là tứ tinh sinh tồn giả đoàn đội thực lực tổng hợp đã xưa đâu bằng nay các ngươi đoán xem lần sau sinh tồn thi đấu lại là cái gì liệt hạo đại tướng quân trà sát hai tay cười hỏi tiểu khả liên cười nói Hy vọng đi một chuyến Nam Cực, trời băng đất tuyết bên trong thi đấu, sảng khoái hơn a? Địa đầu xa đắc ý nói, vô luận là ở đâu, ta đều không yếu hỏa. Đừng nói quá nữa, cẩn thận lại lật xe. Tới đi tới đi, ta đã không thể chờ đợi. Ha ha ha, hiện tại chúng ta đều quen thuộc sinh tồn thi đấu, một tháng không chiến, ta toàn thân không thoải mái a. Tiểu Minh, lần này tuyệt đối đừng sóng, tháng mới là trọng yếu nhất. Yên tâm, có ta ở đây, Tiểu Minh đệ đệ tuyệt đối không dám sóng. Long của mọi người thái đều rất không tệ, không có người nào e ngại. Sở Ca cũng vẻ mặt tươi cười, nhìn này chút đồng đội trong lòng tràn ngập tiêu ngạo. thấy chết không sờn đã triệt để thủy biến, cho dù là mới gia nhập xích luyện, cũng triển hiện sát khí đỏ dây xích rắn thoạt nhìn không đến một mét, thân rắn tinh tế, trên người hoa văn khiến cho nàng như cùng một cái màu đỏ xích sát, nàng phun lưỡi rắn, mắt rắn lạ như vậy băng lãnh. Sở Ca mở miệng nói: các vị, mặc dù mọi người sinh tồn tích phân đều tồn có không ít, nhưng ta phải hạ đạt một cái nhiệm vụ. Nghe vậy, tất cả mọi người dừng lại, quay đầu nhìn về phía hắn. Xích luyện nháy mắt, đối với vị đoàn trưởng này, nàng rất tò mò, bất quá nàng cùng Sở Ca trao đổi không nhiều, cái kia chính là thắng. Thấy chết không sờn nhiều nhất đào thải năm vị thành viên, nhiều một vị thành viên, mỗi người mỗi ngày tại đoàn đội tu hành quán bên trong nhiều chạy 100 vòng. Sở Ca khí phách nói, nghe được tất cả mọi người sắc mặt đại biến 100 vòng a, này mẹ nó muốn chạy người chết, mọi người bị hù dọa, không người nào dám cãi lại, An Tu La cùng Tiểu Minh cũng không dám. An Tu La tại Sở Ca trước mặt thua thiệt qua, Tiểu Minh mặc dù không có cùng Sở Ca giao thủ qua, nhưng hắn đối với Sở Ca một mực hết sức tôn trọng, từ trước tới giờ không làm đau đầu. Năm cái quá nhiều người a. Cố Thiên tiểu tự tiểu phi tiểu nói, nghe được mọi người âm thầm tê khổ. Lần nào sinh tồn thi đấu không được đào thải nhiều như vậy thành viên. Chương 403. Thấy Sở Ca đột nhiên đi ra, thấy chết không sờn đoàn những người khác vô ý thức hướng phía hắn rời đi phương hướng nhìn lại. Phía trước ngoài mấy chục thước, tới gần Giang Nguyên hồ đường bên bờ lối đi bộ bên trên đứng đấy một đạo thân ảnh. Người kia bóng lưng hơi lộ ra gầy gò, một tay chống nặng, tay phải đẩy kính mắt, ưu ám trên mặt lộ ra phiền muộn, cô độc vẻ mặt, phảng phất bị toàn bộ thế giới vứt bỏ. Ta là thần, trừ hắn, còn có ai giả bộ như vậy bức? Sở Ca đi đến phía sau hắn, hỏi, ngươi lần sau cũng là tại đây bên trong. Nghe vậy, Ta là thần quay đầu nhìn về phía Sơ Ca, lông mày trong nháy mắt nhăn lại đến, hắn u và nói: "Chính nghĩa đồng bạn, ngươi làm sao độc hưởng công lao? Hướng dẫn thế giới, chỉ có Sơ Ca thành công. Những người khác không có hướng dẫn thành công đối với cái này, pháp sư Miêu trước mấy ngày còn tại sinh tồn hảo hữu trong thơ phun Sơ Ca, liên đối lây tiến hóa huyền bí cùng một chỗ phun. Liên tục hai lần bị Sơ Ca thiệt hồ, mấu chốt nhất là Sơ Ca là quang minh chính đại đoạt được cơ hội, pháp sư Miêu chỉ có thể phun hắn vận khí quá tốt, vô phương ác luôn đối mặt. Chết ta rồi. Trong phòng thí nghiệm cũng chỉ có ta, ta có thể chi phối chuyện phát sinh phía sau sao?" mà lại quang minh tổ chức hủy diệt thế giới bị mới chính phủ trưởng khống hiện tại tuyên dương hòa bình ngắn ngủi mười năm đất chết thế giới liền biến thành như thường thế giới sở ca lắc đầu nói nói lên việc này hắn liền có chút buồn bực bởi vì hắn còn chưa hiểu quang minh tổ chức đến cùng là tốt hay xấu nếu như hoàng vũ Khôn nói là sự thật cái kia chuyện xưa này liền là ta thắng đang cuối cùng ta tẩy trắng biến thành chính nghĩa bất quá nói đi thì nói lại chuyện như vậy tại thế giới hiện thực có rất rất nhiều thiện ác chi phân chính ta khác biệt có lúc chính là như vậy không hợp thói thường được thôi điều này nói rõ đất chết thế giới không phải cơ duyên của ta, làm cứu thế chủ, thuộc về ta thế giới đem càng ta là thần bắt đầu thổi lên, thao thao bất tuyệt. cái tên này chứng chạc đàng hoàng nói những lời này, nhường sở ca sau lưng chạy tới thành viên khác cảm thấy hắn tốt trang bức, tốt thiếu đánh a, tiểu minh nhịn không được phun nói, đại ca, ngươi uống nhiều quá sao? muốn bàn cụ là sao? ta là thần đẩy một cái kính mắt, nghiêm túc nói, thân là thần ta không biết cụ lạc, ta chỉ ăn thần thụ một vạn năm kết một lần thần quả. phúc, mọi người kém chút cười phun, cái tên này là rất nghiêm túc trang bức a, sở ca bất đắc dĩ nói. Vị này liền là tứ tinh đệ nhất ta là thần, biết hắn có nhiều chủ ủ nhỉ bị ủ đi. Ta là thần, mọi người trừng to mắt, biểu lộ kinh ngạc. Trong truyền thuyết ta là thần liền này, Tiểu Minh hưng phấn lên, hắn đối với tứ tinh đệ nhất có thể là một mực ôm lấy chờ mong. Liệt Hạo đại tướng quân kiếm chuyện, hỏi: "Uy uy uy, ngươi đã từng kém chút bị một đầu đỏ dây xích độc gián chết, còn nhớ rõ sao?" Nghe vậy, xích luyện khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng. "Ta là thần lườm Liệt Hạo đại tướng quân liếc mắt, bình tĩnh nói: "Kém chút giết chết ta người có rất nhiều, nhưng lão phu đều còn sống." Lão phu Sở ca bỗng nhiên cũng muốn đánh hắn. "Tốt, ta đi, trong truyền thuyết năm quân cuộc chiến sắp đến, các ngươi liền cầu nguyện có thể trở thành ta ứng nguyện, bằng không các ngươi sẽ chết rất thảm, mỗi một lần năm quân cuộc chiến, thương vong vô số, chỉ có số ít người có thể còn sống sót, đó là địa ngục, đó là cối say thịt." Ta là thần ngạo nghễ nói ra, sau đó quay người rời đi. Hắn đi được không vội không chậm, hai tay cắm túi quần, mười phần có kiểu. Tiểu Khả liên nhịn không được hỏi, "Lão đại, hắn thật chính là ta là thần? Làm sao cảm giác quá chủ u u bị hủ, nàng nghe được đều nổi da gà." luôn có chút cường giả tâm lý có ma bệnh. Cố Thiên Kiều thấp giọng nói. Mọi người không khỏi nghĩ đến La Sinh Đại Đế. Sở Ca ý vị thâm trường nói ra. Đúng rồi, La Sinh Đại Đế còn sống. Lần trước thi đấu ta gặp nó. Địa Đầu xà Hưng phấn mà hỏi, người giết nó sao? Trước kia Sở Ca tuyệt không phải La Sinh Đại Đế đối thủ. Nhưng bây giờ ba ba bóng lưng sướng sốt, Đại Đế còn sống, làm sao có thể? Ừm. Sở Ca bình tĩnh gật đầu. Thâm Tàng Công cùng tên. Hắn vô tình hay cố ý liếc nhìn Cố Thiên Kiều, nhưng mà nãy bà nương một mặt bình tĩnh, tựa hồ không biết La Sinh Đại Đế một dạng. Ha ha ha, lão đại của chúng ta siêu việt đại đế. La Sinh đại đế thực lực đặt vào tứ tinh cũng rất mạnh a. Cái này La Sinh đại đế về sau thấy chúng ta đoán chừng muốn đi vòng qua. Vui thích, ta đột nhiên nghĩ gặp lại La Sinh đại đế. Đã từng ác mộng đã trở nên yếu đi, không, là chúng ta mạnh lên. Mọi người cười cười nói nói. Sở Ca bĩu môi, La Sinh đại đế nếu là gặp lại hắn, chắc chắn sẽ không đi vòng qua, mà là sẽ như bị điên nhào về phía hắn. Sau đó, đoàn người hướng phía một phương hướng khác đi đến, bắt đầu quan sát Giang Nguyên Hồ Đường. Giang Nguyên Hồ Đường rất lớn là trong nước ngũ đại hồ một trong, phong cảnh tươi đẹp, sinh thái hoàn cảnh cũng không tệ. Chờ đến cuối tuần, tới nơi này du khách liền trở nên nhiều hơn. Thoáng chớp mắt, 4 ngày thời gian vội vàng đi qua. Tái sinh tồn thi đấu bắt đầu trước, sở ca đám người trở lại ca núi thành phố. Chén cho sinh tồn thi đấu sau khi kết thúc, tại giang nguyên hồ đường gặp được xung đột phiền toái. Sinh tồn thi đấu một ngày này, dạng sáng đoàn đội tu hành quán bên trong. Sở ca, Cố Thiên Tiểu, Tiểu Khả Liên, Địa Đầu Xà, Tiêu Anh Hùng, An Đặc, Liệt Hạo Đại Tướng Quân, An Tula, Tiểu Minh, Ba Ba Bóng Lưng. Xích Luyện ngồi vây chung một chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Ông trời phù hộ, để cho ta cùng lão đại một phe cánh. Địa đầu xà tự lẩm bẩm. An Tu la khẽ nói, cùng ta một phe cánh không tốt sao? Ngươi không có lão đại mạnh. Ngươi? Mắt thấy hai người liền muốn ầm ĩ lên, Cố Thiên Kiều tức giận nói, làm sao? Các ngươi nhất định phải náo độc lập à, đều tại cùng một chỗ không tốt sao? Sở Ca cười nói, đúng à, sinh tồn giả nhiều như vậy, một đoàn đội xuất hiện tại một phe cánh cũng là khả năng, dù sao có nằm vùng. Một đoàn đội xuất hiện tại cùng một chiến tuyến, nhất định bên trong có nằm vùng còn không chỉ một cái. Ta không muốn làm nằm vùng." Xích Luyện lắc đầu nói, "Ta cũng rất nghĩ, ha <cười> ha." Tiểu Khả Liên cười nói, "Nàng vẫn nhớ cùng Sở Ca gặp nhau lần kia sinh tồn thi đấu, Sở Ca liền là nằm vùng, để cho nàng kinh động như gặp thiên nhân. Làm nằm vùng mới có thể càng thể hiện giá trị." Tiêu Anh Hùng bình tĩnh nói, "Ta đều có thể, lần này giết địch số thứ nhất, ta chắc chắn phải có được." Antula, Tiểu Minh cười ha <cười> ha. Mọi người ở đây cười cười nói nói thời điểm, lạnh lùng giọng nữ vang lên lần này, sinh tồn thi đấu làm hồ đường trận doanh thi đấu. Quy tắc như sau, đương theo lấy lạnh lùng rộp nữ vang lên, Sở Ca cảm giác trời đất quay cuồng, tầm mắt biến thành đen. Một lát sau, hắn bỗng nhiên cảm giác thân thể biến. Lúc trước hắn biến qua cá heo, cho nên trong nháy mắt đoán được chính mình biến thành cá. Trung quanh vội sóng là nước. Lần này hồ đường trận doanh thi đấu chia làm đường, Tống, Nguyên, minh, Thanh năm phe cánh, ngươi rơi vào đại đường trận doanh. Thân phận của ngươi là đại minh trận doanh nam vùng, ngươi chỉ có thể là trợ giúp đại minh trận doanh chiến thắng. Xoa lại là nam vùng, Sở Ca bất đắc dĩ, ta muốn làm dân lành a hắn từ từ mở mắt trong hồ nước thế giới hiện lên màu xanh biếc, hắn cách đáy hồ còn xa, hướng xuống nhìn lại là một vùng tăm tối, trung quanh tụ tập rất nhiều loại cá, thậm chí có thủy xà, ô quy, chương 404 sở ca chung quanh thủy sinh vật lít nha lít nhít thả mắt nhìn đi, chỉ là loại cá, hắn cảm thấy có bên trên ngàn đầu, chủng loại không đồng đều, hoa quý cá, trắng liên, cá trắng cổ, la hăng cá, ngân long cá, cá nheo, đại hòa gấm các loại, thậm chí còn có nê thu, con lươn. xem ra đây cũng là đại đường trận doanh, nhìn một chút ta là cái gì giống loại? ngươi a một đầu con lươn nhỏ. Chân châu đen đoàn có ở đây không? Hành đầu thiên địa đoàn người mau tới tập hợp. Lão đại, ta tại đây bên trong. Ha ha ha, chúng ta đoàn người có nhiều như vậy tại cùng một chỗ a. Cười cái dám a, trong các ngươi nằm vùng khẳng định nhiều, trước cạn chết các ngươi, thả giết lầm, cũng không lẩn giết. Sinh tồn giả nhóm rất nhanh liền lâm vào náo động bên trong. Sở ca cũng bắt đầu tìm chính mình đồng đội. Mặc dù sinh tồn giả giống loài biến, nhưng người vẫn còn, có lẽ đây là sinh tồn sân thi đấu cố ý lưu lại quy tắc, bằng không không có quy luật tìm tìm, kẻ địch rất dễ dàng giả mạo đồng đội. Một bên tiến lên, Sở Ca vừa hướng so với chính mình cùng với các sinh tồn giả hình thể. Hắn kinh hỉ phát hiện mình hình thể tính lớn. Mặc dù không phải lớn nhất, nhưng cũng so phần lớn sinh tồn giả mưa lớn. Cha cha, đây là vận khí tới, tại trận doanh thi đấu bên trong, hình thể càng lớn khẳng định là càng tốt. Nhất là sinh tồn hoàn cảnh là như vậy hồ đường, cá lớn nuốt cá bé. Sau đó, Sở Ca hỏi thăm vài vị sinh tồn giả, biết được chính mình biến thành một đầu lớn cá nheo. Cá nheo, cái đồ chơi này cùng cá cóc rất giống, nhưng càng xấu. Cá nheo miệng rất lớn, còn có hai cây thật dài xúc tu, tựa như râu dài. Toàn thân đen kịt, trong đêm tối thường xuyên bị người xem như thủy quái. Sở Ca tiếp tục tìm kiếm đồng đội. Một lát sau, hắn rốt cuộc tìm được một vị đồng đội, Liệt Hạo Đại tướng quân, một đầu cá con. Thoạt nhìn chỉ có 2-3 cm ở trước mặt hắn, Sở Ca liền như là một tòa núi lớn. "Lão đại, ngươi vận khí này cũng quá độ đi." Liệt Hạo Đại tướng quân nước ao gân trị, tại dạng này nước ngọt trong hồ, cá neo hình thể xem như manh thú to lớn. Có cá neo thậm chí có khả năng đi đến nặng mấy trăm cân. "Ngươi mời an toàn đâu, rất dễ dàng bị người xem nhẹ." Sở Ca cười nói. "Bạo kích" Liệt Hạo Đại tướng quân kém chút thổ huyết, hắn lại không là địa đầu xà, cũng không muốn một mực hèn mọn. Hai người bắt đầu cùng một chỗ tìm kiếm mặt khắc đồng bạn đại đường trận doanh sinh tồn giả số lượng rất nhiều, bởi vì không có người dẫn đầu, cho nên tạm thời không có hành động. Tất cả đều tại đây một mảnh thủy vực tìm kiếm đồng bạn, cũng không người nào dám đơn độc rời đi. Một khi rời đi, vậy liền nguy hiểm. Mặt khắc bốn phương trận doanh sinh tồn giả khẳng định cũng rất nhiều, tìm đường này, sợ cả hai người cũng không có tìm được mặt khắc đồng bạn, bọn hắn chỉ có thể từ bỏ. Nhiều như vậy sinh tồn giả, mỗi cái trận doanh có mười vị làm vùng làm sao tìm được được? liệt hạo đại tướng quân thẩm nói, hai người rất có ăn ý không có hỏi thăm đối phương có phải hay không nằm vùng, cá nhiều hữu tạp, rất dễ dàng bị mặt khác sinh tồn giả nghe được. sở ca phân tích nói, đầu hai ngày nằm vùng chắc chắn sẽ không lòi đuôi, chỉ có chờ sinh tồn giả trên phạm vi lớn giảm bớt về sau, nằm vùng mới có thể xuất hiện. hiện ở đây, nằm vùng không được tác dụng, quá nhiều người, nằm vùng có thể làm gì? mật báo, hiện tại dám đơn độc hành động, khẳng định bị làm nằm vùng đánh. các vị, ta là xa thôn thiên hạ, chúng ta đại đường trận doanh không thể quần long vô thủ để ta tới dẫn mọi người như thế nào nếu như ta có bất kỳ hư hư thực thực nằm vùng hành vi mọi người có khả năng lật đổ ta thay người dẫn đầu một thanh âm bỗng nhiên vang lên giọng rất lớn che giấu chỗ có sinh tồn người thanh âm chỗ có sinh tồn người quay đầu nhìn lại nói chuyện chính là một đầu phổ phổ thông thông cá chấm cỏ cùng trong tiệm cơm cá chấm cỏ không có khác nhau xa thôn thiên hạ tứ tinh chiến lược bảng đệ cửu uy danh hiển hách nó xác thực có tư cách lãnh đạo nhiều như vậy sinh tồn giả sinh tồn giả nhóm bắt đầu xì xào bàn tán lại là nó có muốn nghe hay không nó nghe nói cái tên này hết sức xảo trá, nếu như là nằm vùng, chúng ta chẳng phải là thảm rồi. vậy nó không phải nằm vùng, nó xảo trá có hay không có thể mang bọn ta hướng đi thắng lợi? chúng ta xác thực cần một cái có uy vọng cao thủ tới dẫn đầu. trước hết nghe nó, xem trước một chút đi, vừa vặn quan sát nó có phải hay không nằm vùng. không có có sinh tồn người nhảy ra phản đối xả thôn thiên hạ, xả thôn thiên hạ trở thành đại đường trận doanh thủ lĩnh. Sở ca chú ý tới xả thôn thiên hạ chung quanh không có có sinh tồn người, tựa hồ đồng bạn của nó đều không ở nơi này. trùng hợp như vậy. Sa Tôn Thiên Hạ sinh tồn đoàn đội nhân số rất ít sao?" sợ Ca Lâm vào trong suy tư. "Mong muốn thắng, chúng ta nhất định phải báo đoàn, từ giờ trở đi, hết thảy thành viên đều không được rời đi trận doanh đơn độc hành động, vô luận lý do gì, chỉ cần đơn độc rời đi, chúng ta liền trực tiếp giết chết, nam vùng khẳng định là hy vọng chúng ta sụp đổ." Sa Tôn Thiên Hạ tiếp tục nói, nghe được sinh tồn giả nhóm gật đầu. Lần này ngôn luận sắc thực không giống như là nam vùng phát biểu đương nhiên, cũng có khả năng Sa Tôn Thiên Hạ là đang diễn trò. Rất nhanh, Sa Tôn Thiên Hạ mang theo trùng trùng điệp điệp đại đội trận doanh bắt đầu hành động. Lần này hồ đường trận doanh thi đấu có 4 ngày thời gian, đầy đủ bọn hắn giết thông khoái. Giang Nguyên hồ đường rất lớn, nhất là đối với thân ở trong hồ loại cá tới nói, nước hồ vẫn là trong eo, rõ ràng cảnh khu đối với nó bảo hộ còn là rất không tệ. Sở Ca thấy đủ loại loại cá, hắn lần thứ nhất phát hiện cảnh khu trong hồ sinh vật còn không ít. Lại còn có tôm, con cua đại khái đi về phía trước nửa giờ. Phía trước trong bóng tối bỗng nhiên lao ra một đoàn loại cá. Chiến đấu. Sa thôn thiên hạ quát tầm lên, một đầu cá chấm cổ gào thét là bộ dáng gì, miệng cá mở lớn, con mắt lúp trệ. Không có linh hồn đại đường trận doanh sinh tồn giả nhóm lập tức phóng đi. trong lúc nhất thời nước hồ cuộn cuộn bên bờ đi ngang qua du khách thấy mặt hồ đột nhiên cuộn cuộn toát ra từng vòng từng vòng bọt nước không khỏi tò mò dưới nước xảy ra chuyện gì hai phe cánh sinh tồn giả đụng vào nhau trong khoảnh khắc liền lâm vào trong hỗn loạn rất nhanh sở ca liền phát hiện vấn đề hỗn loạn như thế làm sao chia phân biệt hai là đồng đội đừng đánh ta chúng ta là đồng đội a ngươi là cái nào trận doanh ta đại thanh a đánh liền là các ngươi đại thanh xoa ta là nằm vùng đừng động thủ Sở Ca nghe được đối phương là đại thanh trận doanh về sau, lập tức buông lỏng. Hắn là đại minh nằm vùng, ngoại trừ số ít nằm vùng bên ngoài, ở đây sinh tồn giả hắn đều có thể giết. Hắn lập tức phóng đi. Liệt Hạo đại tướng quân đã tìm địa phương trốn đi. Một đầu cá con thật sự là không có lực công kích. Sở Ca cấp tốc cắn một đầu tiểu ngư, điều động trong cơ thể nguồn nhiệt, khiến cho cá khẩu trở nên nóng bỏng, đầu kia tiểu ngư điên cuồng đồng đưa, rất nhanh liền bị bỏng chết. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân." Lạnh lùng giọng nữ vang lên. Sở Ca không có lập tức tìm kiếm mục tiêu kế tiếp hắn làm bộ tại chỗ cũ suy nghĩ phản phất do dự thật lâu mới quyết định hướng phía khác một con cá bơi đi diễn trò nhất định phải làm nguyên bộ chi tiết quyết định thành bại thấy sở ca vọt tới đầu kia thanh ngư không trốn ngược lại thẳng hướng sở ca chỉ thấy nó vậy cá tất cả đều dựng lên trở nên cực kỳ méo ngoẹ như là con nhím một dạng chương 405. đối mặt cùng cầu gai một dạng thanh ngư sở ca không có bối rối hắn bỗng nhiên giống lên một tiếng mê hồn bà hống cá là thế nào gáo thét, lẽ thường khẳng định không được nhưng ở sinh tồn thi đấu quy tắc dưới, này chút do sinh tồn giả biến thành loại cá liền là có thể nghe được lẫn nhau thanh âm. Thanh ngư bị hét trong nháy mắt hoảng hốt, trên người nó bén nhọn vài cá vô ý thức có lại. Sở Ca lập tức xuống lên, đưa nó nửa thân thể nuốt vào trong miệng. Nộ diễm ly hỏa, Sở Ca khoang miệng đã biến thành hỏa lô, vòng đến thanh ngư điên cuồng lắc lư, không, có qua mấy giây liền bị bọc chết. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Bởi vì vị này sinh tồn giả đã săn giết 2 tên kẻ địch, ngươi ngoài định mức thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Hoàn mỹ Sở Ca đem thanh ngư phun ra, sau đó thẳng hướng mục tiêu khác. Liệt Hạo đại tướng quân tầm mắt nhìn chằm chằm vào Sở Ca, thấy hắn như thế vi vũ, trong lòng càng thêm hâm mộ. Chẳng lẽ cái này là tài quyết dạ chỗ tốt? Quan phương bật hặc, thực truy a. Liệt Hạo đại tướng quân trong lòng quát tầm lên. Cá con vẫn là có chỗ tốt, nó trốn ở hồ thảo trung quanh, không có người phát hiện nó. Nước hồ hỗn loạn, đến không hết loại cá chém giết. Trong đó không thiếu ô quy, hết xanh, con lươn thân ảnh, tuyệt đại đa số đều là có thể lên bàn ăn giống loài. Một màn này nếu như bị lập tới, nhất định có thể lên mạng bên trên nóng lục soát. Không đến 5 phút đồng hồ, Sở Ca lại săn giết 4 vị sinh tồn giả, thu hoạch được 1600 sinh tồn tích phân. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục giết tiếp lúc, hỗn loạn chẳng diện đống nhiên dừng lại. Hết sức kỳ dị, đại thanh trận doanh cùng đại đường trận doanh đồng thời dừng lại. Phản phất có một cố vô hình lực lượng tại điều khiển chúng nó. Sở Ca không được không dừng lại, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Có nằm vùng đang kiếm sự tỉnh. Vừa rồi đội hữu của ta muốn giết ta à? Khó tìm à, rất nhiều người thoạt nhìn giống nhau như lúc, hỗn chiến bên trong lại bị mùi máu tươi che dấu mũi. Ta thảo, chó tệ năm vùng, tức chết ta rồi. Vẫn là trước tiên cần phải bắt được nằm vùng a. Làm sao nắm chặt? Rất khó tìm đến được a, coi như ngươi thấy nó, nó rất nhanh liền lại biến mất tại bể cá bên trong. Hai bên sinh tồn giả bắt đầu giận mắng. Hai phía trận doanh đều có 12 vị nằm vùng, cộng lại chính là 24 vị. Tại hôn chiến bên trong, 24 vị sinh tồn giả lực lượng vẫn là không thể khinh thường. Mấu chốt nhất là phần lớn sinh tồn giả giống loài đều tương đối bình thường. Mặc dù giết đồng đội, lại rất nhanh có thể đục nước béo cỏ. Ngoại trừ nam vũng, cùng một trận doanh sinh tồn giả cũng rất có thể ngộ sát đồng đội. Quá hỗn loạn. Hỗn loạn đến vô phương nhận rõ đồng đội. Chính là bởi vì loại tình huống này, hai bên sinh tồn giả mới có ăn ý dừng lại. Cứ theo đà này, ngày đầu tiên bắt đầu một giờ, đại thanh cùng đại đường liền phải bị thương nặng. Mong muốn trực tiếp mở cuộc chiến, thật không dễ dàng. Các ngươi đại thanh người nào dẫn đầu? Sa thôn Thiên Hạ mở miệng hỏi, nó đi theo theo bảy cá bên trong bật ra. Lời vừa nói ra, đối diện bơi ra một đạo thân ảnh to lớn. Cá sấu, Sở Ca trừng to mắt. Ngoạo tạo, tại sao có thể có cá sấu, lúc trước hắn vậy mà không thấy, đầu này cá sấu không có cá sấu Song Ninh cá sấu nước mặn như vậy cũng kền, dáng người tương đối tinh tế, đầu so với mặt khác cá sấu hơi ngắn, rất giống khủng long. Cá sấu dương tử, hoa hạ đặc hữu cá sấu, trên thế giới nhỏ nhất cá sấu, cũng là cổ xưa nhất cá sấu, là theo thời đại khủng long sống sót cá sấu được xưng là hóa thạch sống, cho dù là dài 1 mét cá sấu dương tử, đối với phần lớn cá nước ngọt tới nói cũng là quái vật khổng lồ. Cá sấu dương tử nhìn trầm trầm Sa thôn Thiên Hạ, đạm mặt nói, ngươi có ý kiến gì không? Sa thôn Thiên Hạ khó chịu, ta bao, vật ký tốt chọn chúng cá sấu dương tử liền dám cùng lao tử giả bộ như vậy bước hiện tại chúng ta còn không rõ ràng lắm hắn hắn ba phe cánh thực lực cũng không cần như thế lô mãng liều mạng. Sa thôn thiên hạ trầm giọng nói. cá sấu dương tử khinh thường nói nói thật giống như là chúng ta nghĩ liều một dạng. các ngươi không phải rất ngông cuồng sao? nói muốn bao phủ từng cái trận doanh. Sa thôn thiên hạ giận. cái tên này thật sự là cho thể diện mà không cần. tốt. cái kia liền tiếp tục đánh. xem ai trước sợ. Sa thôn thiên hạ giận dữ hết. nó trực tiếp hạ lệnh khai chiến. đại đường trận doanh sinh tồn giả nhóm lần nữa nhào tới đúng lúc này. một hồi đinh thay nhức óc tiếng nổ vang dền truyền đến. Cả Kinh Châu có sinh tồn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt hồ có đồ vật tốc độ cao lái tới, quanh mình nhấc lên quần cuộn bột nước. Sở Ca Định Thần nhìn lại, "Cano, chờ chút, còn có lưới đánh cá." Sở Ca lập tức quay người, hướng xuống kín đáo đi tới. Mặt khác Sinh Tồn giả cũng thấy lưới đánh cá, doa đến lập tức chạy trốn. Một trận đại chiến như vậy bị bỏ dở. Sở Ca đi theo đại bộ đội chạy trốn. Thân là nằm vùng, khẳng định không thể đơn độc hành động, đi theo tập thể mới có thể đục nước béo cò xoã sinh tồn tích phân. Liệt Hạo đại tướng quân cấp tốc đuổi theo, theo sát lấy hắn. Tại chạy trốn quá trình bên trong, Sở Ca bỗng nhiên ngửi được hai cố quen thuộc mũi. Tiêu Anh Hùng, Xích Luyện, bọn hắn tại Đại Thanh trong trận doanh, Sở Ca liền đi, vô phương cụ thể phân biệt ra bọn hắn là cái nào hai đầu cá. Hắn không có đi nhận nhau, dù sao hiện tại là trận doanh thi đấu, đi nhận đồng đội khả năng ảnh hưởng phán đoán của mình. Bọn hắn rất có thể là địch nhân. Liên cung một chiến tuyến liệt hạo đại tướng quân cũng có thể là là địch nhân. Ngươi mới vừa rồi không có động thủ, ngươi có phải hay không Đại Thanh nằm vùng? Sở Ca liếc nhìn liệt hạo đại tướng quân, trêu tức mà hỏi. Liệt hạo đại tướng quân ngẩn người, vội vàng nói, làm sao có thể ta chẳng qua là quá nhỏ, giết thế nào địch, ta liền đoán xem mà thôi, ngươi như thế hoảng làm gì? Ta thật không phải ha ha ha, không phải cũng không phải là thôi, ngươi gấp cái gì? Ta liệt hạo đại tướng quân xấu hổ, không biết nên làm sao nói tiếp. Sở ca thì nhận định hắn liền là nằm vùng, cái tên này làm nằm vùng kinh nghiệm vẫn là quá ít, tùy tiện hỏi một chút liền moi ra tới. hai người không nữa nói chuyện phiếm, rất nhanh xả thôn thiên hạ đem đại bộ phận sinh tồn giả tụ tập tại cùng một chỗ, nhưng vẫn có không ít người mất dấu đương nhiên, cũng có thể là nằm vùng chạy về ôm lấy đoàn. Bọn hắn bắt đầu ở Giang Nguyên Hồ Đường bên trong Du Đãng Đại Tống trận doanh thực lực rất mạnh, xem số lượng thậm chí khả năng so đại đường trận do nhiều, mà lại dẫn đầu là một đầu cá sấu, giống loài đẳng cấp khoảng cách đủ để cho người sợ hãi. Sa thôn thiên hạ bây giờ muốn đi tìm hiểu hắn hắn ba phe cánh, phân tích thực lực, mới quyết định đường tống nguyên Minh Thanh năm phe cánh có lẽ cũng không phải là thực lực trung bình, dùng sinh tồn sân thi đấu nước tiểu tính đến xem, thực lực tuyệt đối không bình quân. Tại trong thiên nhiên rộng lớn, thợ săn cùng con ngỗng thực lực cho tới bây giờ đều là không công bằng, nguyên nhân chính là không công bằng mới có thể có không ngừng vươn lên. Phấn đấu phấn đấu. Sinh tồn đoàn đội ám dạ sát cơ bị sinh tồn đoàn đội cứu ta mẹ đoàn diệt. Sinh tồn đoàn đội cùng tay súng bị sinh tồn đoàn đội cứu ta mẹ đoàn diệt. Hai đạo lạnh lùng giọng nữ liên tục vang lên. Sở ca không khỏi làm Bạch Viên Vương mặc niệm đã từng hắn cùng cuồng tay súng Bạch Viên Vương còn dây đưa qua, tên kia sớm đi sinh tồn thi đấu địa điểm chôn vũ khí nóng, tại thấp tinh trong sân đấu quả thực là ra lận. Không đến đến tứ tinh sân thi đấu về sau, cuồng tay súng biểu hiện có chút kéo hô. Dừng lại, chuẩn bị chiến đấu. Sa thôn thiên hạ bỗng nhiên kêu lên, cả kinh tất cả mọi người dừng lại. Chương 406 Sở ca quay đầu nhìn về phía trước, một hồi bong bóng theo nước hồ vọt tới, rõ ràng có một đoàn cá chạy đến. Rất nhanh, một đám thoát nhìn giống cá chấm cỏ, nhưng so cá chấm cỏ còn muốn ngăn cá vọt tới, này chút cá giống nhau như lúc, trong miệng lại có hai hàng thật nhỏ răng nanh. Cá hồ nước, không, chuẩn xác mà nói là cá răng đao, đám này cá răng đao có chừng 20, 30 con, số lượng kém xa đại đường trận doanh sinh tồn giả số lượng, có thể chúng nó như lang bầy trùng kích bầy cừu đánh tới, một cái so một cái hư phấn. Sinh tồn giả nhóm lập tức lên chiến. Cá răng đao tốc độ rất nhanh, Rõ ràng so đại bộ phận sinh tồn giả phải nhanh. Sở Ca bảo hộ ở liệt hạo đại tướng quân trước người, hắn không có tùy tiện xông đi lên, trước nhìn kỹ hăng nói đại đường trận doanh mặc dù đi rời ra không ít, nhưng còn lại số lượng đã tiếp cận 1000, tuyệt không phải đám này cá răng đao có thể hạ gục. Chúng nó cũng là sinh tồn giả. Sở Ca âm thầm tò mò. Làm cảnh điểm, Giang Nguyên Hồ đường chắc chắn sẽ không chăn nuôi cá răng đao, cái kia lại biến thành phim kinh dị. Nếu như là sinh tồn giả, này chút cá răng đao trước đó khẳng định là tách ra, làm sao có thể tại như vậy nhanh thời điểm tụ tập lại một chỗ? luôn không khả năng là một nhánh sinh tồn đoàn đội a, còn có một cái khả năng, có sinh tồn người sớm thả một nhóm cá răng đao tiến đến đến mức là như thế nào tránh thoát bảo an nhân viên tuần tra, kỳ thật rất đơn giản. Cảnh khu bảo an kỳ thật hết sức tủng, cũng không nghiêm cẩn. Cá răng đao nhóm hết sức hung mãnh, đem từng người từng người sinh tồn giả xé nát, nhưng đây chẳng qua là vừa mới bắt đầu, chờ sinh tồn giả nhóm tụ lên về sau, đám này cá răng đao liền không chống nổi. Không đến một phút đồng hồ, chiến đấu kết thúc. Cá răng đao nhóm toàn quân bị diệt, đại đường trận doanh thì hy sinh càng nhiều. Sở Ca không có nghe được Sinh Tồn Đoàn đội bị đoàn diệt tin tức. "Ta thảo, tại sao không có Sinh Tồn tích phân? Nói rõ chúng nó không phải Sinh Tồn giả a. Không phải Sinh Tồn giả. Ta đi, Giang Nguyên Hồ đường lại có cá răng đao, ta muốn báo cáo. Khẳng định là một cái nào đó Sinh Tồn giả an bài, nghe nói có chút Sinh Tồn giả có khả năng điều khiển bộ tộc, Lang tộc thủ lĩnh liền là như thế." "Ai vậy? Thất đức như vậy, còn có thể dạng này chơi." Đại đường trận doanh Sinh Tồn giả nhóm nghị luận ầm ĩ, rất nhanh tất cả mọi người tức giận dâng lên. Sở Ca thì đang nghĩ Tứ tinh sinh tồn giả liền có thể có thiên phú như vậy, cái này cũng thật là đáng sợ đi. Cảm giác so với hắn nộ diễm ly hỏa còn muốn không hợp tối thường. Có thể khu xử những sinh vật khác. Đây là vương thiên phú a. sở ca trong lòng hưởng lực. Hắn cũng muốn thiên phú như vậy, dù sao hắn là sư tử, bách thú chi vương, liệt hạo đại tướng quân thầm nói. Vì cái gì chúng ta trong trận doanh không có dạng này lại lao. Một lát sau đại đường trận doanh tiếp tục tiến lên. Giang nguyên hồ đường rất lớn, nhưng theo đáy hồ tiến lên, càng cảm giác hơn lớn. Sợ ca trên đường đi rất cẩn thận. Mặc dù có nhiều như vậy sinh tồn giả làm bạn. Nhưng hắn cảm thấy vẫn là cảnh giác điểm thì tốt hơn. Hắn lo lắng Sinh Tồn sân thi đấu sẽ an bài mặt khác nguy hiểm nhân tố. Liên như là trước đó Thái Bình Dương thi đấu, vậy mà cất giấu nhiều như vậy hải quái, Sở Ca hiện đang hồi tưởng lại tới liền vì đó tê cả da đầu. Cách mỗi vài phút, liền có Sinh Tồn thi đấu tin tức nhắc nhở. Sau một tiếng, thấy chết không sờn thành viên xích luyện đem Sinh Tồn đoàn đội kháng long hữu hối đoàn diện, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 Sinh Tồn tích phân. Sinh Tồn đoàn đội thấy chết không sờn đem Sinh Tồn đoàn đội kháng long hữu hối đoàn diệt. Cuối cùng nghe được thấy chết không sờn bốn chữ này, Sở Ca âm thầm kinh hỉ không nghĩ tới xích luyện lợi hại như vậy cũng đúng tiểu minh xem xét liền là còn chưa đi vào tuổi dậy thì thiếu niên hẳn không phải là hướng về phía xích luyện khuôn mặt mới cùng với nàng muốn tốt xích luyện mới vừa vào đoàn liền trở thành cái thứ nhất đoàn diện kẻ địch thành viên rất mạnh đoàn trưởng muốn phục chế tiểu minh vào đoàn sau đệ nhất chiến uy phong hy vọng nàng không muốn như vậy sóng phía trước xuất hiện một tòa thật to đáng ngầm toát ra mặt hồ như một tòa núi nhỏ đội ngũ lập tức lách qua đúng lúc này một đoàn trắng cá mẹ vào tới trùng trùng điệp điệp tựa như một cỗ màu trắng vòi rồng thế không thể đỡ sở ca động rung Lại tới, ngoại trừ điều khiển cá răng đao, còn có thể điều khiển mắt khác bầy cá, thật là đáng sợ đi. Rất nhanh, hắn liền phát hiện mình cả nghị quá rồi đám này trắng liên cấp tốc xuyên qua đại đường trận doanh sinh tồn giả nhóm, không có tiến hành công kích. Chúng nó là tại chạy trốn. Các ngươi mau nhìn. Một con lươn hoảng sợ nói, chỗ có sinh tồn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy to lớn đá ngầm phía sau trong bóng tối có một đạo quái vật khổng lồ đang du động, rất chậm, nhưng lại chân thực tồn tại. Đó là cái gì? Má ơi, hồ quái. Nơi này cũng không phải khách nạp tư hồ, chẳng lẽ là thiên tuyển chi tử? rút chúng mẹ gạ lọ đồn, kéo con bê, mẹ gạ lọ đồn nhiều lắm là liền là một đầu cá heo. sinh tồn giả nhóm nghị luận ở mỹ, chúng nó không có chạy trốn, dù sao thủy quái cũng chỉ có một đầu. sở ca quan sát tỉ mỉ bóng đen kia, khoảng cách có chút xa, hắn thấy không rõ cụ thể là sinh vật gì, nhưng căn cứ kinh nghiệm của hắn, cái tên này hẳn không phải là mẹ gạ lọ đồn. hắn hình thể nhiều nhất liền là bình thường cá mập trình độ, nhưng bình thường cá mập đối với sinh tồn giả nhóm tới nói cũng là cử quái, xa thôn thiên hạ cũng không có lách qua ý tứ. lúc này mới ngày đầu tiên nếu quả như thật có thủy quái, chúng nó cũng phải thừa dịp nhiều người làm chết thủy quái, Bằng không đến đằng sau, thủy quái sẽ trở thành làm trận doanh thi đấu buồn. Chuẩn bị chiến đấu, trước diệt trừ nó. Xà Thuôn Thiên Hạ phân phó nói, sau đó trước tiên bơi đi. Không thể không nói, nó làm lãnh tụ vẫn là rất xứng trước, một mực làm đại đường trận doanh cân nhắc, còn Sùng Phong đi đầu, sinh tồn giả nhóm đi theo Xà Thuôn Thiên Hạ bơi đi. Cũng không lâu lắm, chúng nó liền thấy rõ ràng cái kia cự quái chân diện ngủ, một con cọp cá mập, nó đang chậm rãi du hành. Nó bỗng nhiên thoáng nhìn Xà Thuôn Thiên Hạ cùng đằng sau quy mô khổng lồ bể cá. Chậc chậc, các ngươi cũng dám đối ta phát động công kích? Các ngươi là đang tìm cái chết sao? Hổ Sa khinh miệt cười nói, nghe được một chút sinh tồn giả trường lớn mắt cá, lại là sinh tồn giả, ngoa tào, đây là cái gì vật khí? Hổ Sa kéo ra huyết bùn đại khẩu liền hướng sinh tồn giả nhóm vọt tới, nước hồ cuồn cuộn, vô số bong bóng đi lên trên lên đếm không hết loại cá đem Hổ Sa bao phủ. Hổ Sa khí lực vô cùng lớn, điên cuồng lắc lư, thân thể đâm đến không ít sinh tồn giả choáng đầu hoa mắt. Nhưng nơi này sinh tồn giả phần lớn đều là tứ tinh, yếu hơn nữa cũng có tam tinh thực lực, không có khả năng bị nó đụng một cái liền mất đi ý thức. Sở Ca cũng gia nhập trong đó, lớn như vậy hổ sa, khẳng định có rất nhiều sinh tồn tích phân, chen lấn nửa ngày, Sở Ca cuối cùng chen đến đằng trước. "Thảo, các ngươi cha! đừng cắn ta nơi đó hổ sa nổi giận ư?" Nhưng rất lắm mụn bên trong liền bị cá nhồi vào. Một một ít cá thậm chí tiến vào nó trong bụng, điên cuồng cắn xé trong cơ thể nó thịt. Sở Ca điều động trong cơ thể nguồn nhiệt, để cho mình trở nên nóng bỏng. Hắn đụng đầu hổ sa, bóng đến hổ sa vết thương cấp tốc mở rộng. Sở Ca đang muốn đi cắn hổ sa, hổ sa phần bụng bỗng nhiên xé mở, máu tươi tuôn ra, máu nhuộm nước hồ. Ngay sau đó, Hổ Sa liền ngọn củ tỏi. Niệm nó, mới 200 sinh tồn tích phân. Một tên nghe thu kêu lên, trong giọng nói tràn ngập bi phẫn. Mạc Khắc sinh tồn giả im lặng, lại bị một con lươn nhặt nhạnh chỗ tốt. Chương 407. 200 sinh tồn tích phân. Người tại đánh giấm. Nó vừa rồi ăn chúng ta nhiều ít người. Một đầu cá vàng tức giận kêu lên, ngữ khí tràn ngập ghen ghét. Sở Ca cũng rất khó chịu. Dù sao hắn đều đã đụng phải Hổ Sa đáng tiếc, sinh tồn giả quá nhiều, không có cướp được cũng là bình thường. Sa thôn thiên hạ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, đừng đang mắng mẹ tiếp tục đi tới, mục tiêu của chúng ta là giết sạch tống nguyên minh thành. nó đằng đằng sát khí, điều động phần lớn sinh tồn giảm máu nóng. ngũ đại trận doanh, nếu như có thể chỉ còn lại có một phe cánh, cái tia sắc thực như bước, thậm chí có thể trở thành lưu truyền sinh tồn thành kinh điển chiến dịch. cứ như vậy, đại đường trận doanh tiếp tục đi tới, từng cái hùng dũng ai vệ khí phét hiên ngang, phảng phất giang nguyên hồ đường bá chủ. sở ca rất muốn cười, cảnh tượng này không hiểu có chút chủ U ni bị ủ. nghĩ đến chủ ún ni bị ủ, hắn chợt nhớ tới ta là thần. tiên kiêu cũng tham gia giang nguyên hồ đường thi đấu làm sao đến bây giờ cũng không có thánh quang vô địch diệu thế thần đỉnh chiến tích nhắc nhở theo trong hồ ngẩng đầu nhìn lại mặt hồ sóng nước lấp loáng mười phần mộng ảo liệt hạo đại tướng quân theo sát tại sở ca bên cạnh trên đường đi nó đều tại nói thầm có thể sẽ xuất hiện cái nào sinh vật theo trước đó trải qua đến xem sinh tồn giả không nhất định là bình thường trong hồ sinh vật liên cá mập đều xuất hiện sở ca đột nhiên cảm giác được chính mình cá nheo thân phận không thơm hơi yếu gà thấy chết không sờn thành viên ba ba bóng lưng đem sinh tồn đoàn đội vô tình vô nghĩa đoàn diệt toàn viên ngoài định mức thu hoạch được năm sinh tồn tích phân Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn đem sinh tồn đoàn đội vô tình vô nghĩa đoàn diệt. Vô tình vô nghĩa, danh tự có ý tứ, sở ca tâm tình trở nên vui vẻ. Thấy chết không sờn bắt đầu không sai, đã có hai lần đoàn diệt. Lão đại, xem ra chúng ta tin tức quan trọng tên tứ tinh sinh tồn thành. Liệt Hạo đại tướng quân hương phân nói, trung binh đã có sinh tồn người nghe được nhắc nhở sau bắt đầu thảo luận thấy chết không sờn. Mới nhất thăng sinh tồn đoàn đội, thấy chết không sờn xem như cường thế nhất. Trong đoàn đội có không ít đã từng là tam tinh bạn xếp hạng mười vị trí đầu cao thủ bọn hắn tự nhiên bị tứ tinh sinh tồn thành chú ý rất nhiều cường giả sẽ một đường hát vang rất dễ dàng hấp dẫn quan tâm khiêm tốn một chút chúng ta không thể tung bay sở ca lắc đầu nói bây giờ nhìn giống như thuận chỉ khi nào là xe rất dễ dàng tuyết lan cầu trực tiếp đào thải lúc trước hắn gặp được không ít ví dụ như vậy đằng trước hết sức thuận đống nhiên thất bại sau đó một mực bại bại đến bị đào thải trở thành động vật vật khí là một loại hết sức huyền đồ vật đạo không rõ nói không rõ liệt hạo đại tướng quân cười nói chúng ta sau này cánh cửa có khả năng lại cất cao giờ rồi sở ca liếc mắt nhìn hắn tức giận nói cao thêm chút nữa, ngươi theo kịp sao? Ta đương nhiên theo kịp. Vậy thì tốt, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Từ khi sáng lập điểm đoàn về sau, mọi người thường xuyên nói đùa, điểm đoàn tồn tại thật giống như lơ lửng trên đầu đao, nhường chủ đoàn thành viên rất khẩn trương, sợ rơi xuống bốn. Sau một tiếng đại đường trận doanh dừng lại, chúng nó tiêm phục tại đáy hồ, ngước nhìn nghiêng phía trước đại hôn chiến đến không hết loại cá tại đại chiến, phát động nước hồ, tựa như vòi rồng, càng hùng vĩ Sở Ca con mắt chừng đến rất lớn, trong mắt tràn ngập rung động. Đó là cái nào trận doanh? Số lượng này cũng quá khoa trương đi. Sở Ca trong lòng hoảng sợ nói, trận này đại hôn chiến hoàn toàn là nghiền ép, trong đó một phương, số lượng là một phương khác không chỉ gấp hai. Sở Ca so sánh một thoáng, đại đường trận doanh cũng hoàn toàn so ra kém cái kia trận doanh, cái kia đến có nhiều ít sinh tồn giả ba ngàn, năm ngàn, chẳng lẽ vị kia có thể điều khiển sinh vật sinh tồn giả ngay ở phía trước? Liệt Hạo Đại tướng quân thầm nói, hắn cũng cảm thấy không khoa học, số lượng khoảng cách lớn như vậy, còn thế nào chơi? Có khả năng. Sở Ca đồng ý nói, bên cạnh một đầu Tiểu Ngư nói, chúng nó giống như đại Minh trận doanh, ta nghe được bọn nó. Đại Minh trận doanh, Sở Ca âm thầm kinh hỉ. Hắn liền là tiềm phục tại đại đường trong trận doanh Đại Minh nằm vùng Đại Minh càng mạnh, hắn tự nhiên càng cao hứng. Sở Ca không có lên tiếng. Liệt Hạo Đại tướng quân khẽ nói, hiện tại có khả năng nhìn một chút phản ứng của mọi người, người nào cao hứng, người đó là Đại Minh nằm vùng. Lão đại, ngươi vừa rồi giống như đang cười. Ngươi, mẹ, đột nhiên ai quy thượng tuyến. Sở Ca im lặng, bình thường cái tên này cũng thiết hàm hàm giống như, hiện tại đột nhiên thông minh dâng lên. Bên cạnh Tiểu Ngư Hổ nghi nhìn về phía Sở Ca sở ca trộn trắng mắt nói ngươi có phải hay không nghĩ tranh chấp nội bộ à? ngươi làm thế nào thấy được ta đang cười? hắc hắc ta vô ích liền muốn thử xem ngươi nói như vậy nam vùng ẩn giấu phương pháp một trong liền là không đáng chú ý mà trong chúng ta có nhiều như vậy nằm vùng khẳng định có nằm vùng là không đáng chú ý nhường mọi người trực tiếp không chú ý hắn ta cảm thấy ngươi hết sức khả nghi một đầu cá con có khả năng nhất không có uy hiếp lực rất dễ dàng bị xem nhẹ mặc dù chẳng qua là khả năng ta cảm thấy với ngươi bảo đảm nhất mặc dù ngươi không phải nằm vùng đối với chúng ta cũng không có tổ thất cái này liệt hạo đại tướng quân trận mắt ốm mõm thật ác độc bên cạnh tiểu ngư im lặng trực tiếp quay người rời đi dưới cái nhìn của nó hai người này liền là tại tú đồng đội quan hệ một bên khác xa thôn thiên hạ ánh mắt vô cùng nghiêm trọng thực lực địch ta khoảng cách quá lớn nó trong lòng chột dạ thằng nếu chúng nó gặp đến đại minh trận doanh sẽ như thế nào đúng lúc này phía trước bảy cá bỗng nhiên phân ra một nhóm hướng phía chúng nó đánh tới dẫn đầu là một đầu cá cờ dài đến một mét đuôi cá lắc lư tựa như một mũi tên nhọn đánh tới chiến đấu xa thôn thiên hạ gầm lên trước tiên phóng đi chỉ thấy nó bên ngoài thân bỗng nhiên bắn ra như kim loại sáng bóng đại đường trận doanh gần ngàn vị sinh tồn giả lập tức đuổi theo kịp đi đinh một tiếng các cỡ cái kia tựa như tây dương kiếm nhất dạng miệng đụng vào xà thôn thiên hạ trực tiếp bẻ gãy không hổ là chiến lược bảng 10 vị trí đầu đại lao liền la lợi hại phía sau sinh tồn giả nhóm tất cả đều bị kích thích đến dồn dập ra tốc sở ca cũng không dám ra tốc đằng trước đều là chính mình đồng đội hắn cũng không muốn trừ điểm chờ một chút nếu như ta nói với chúng ta là nằm vùng chúng nó sẽ tin sao sở ca bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề tại đây bên trong Nam vùng coi như nhảy ra ngoài, đoán chừng cũng không ai dám tin. Nếu là chết tại người một nhà trong tay, vậy thì tốt chơi. Hôn chiến bùng nổ, hai chi khổng lồ bảy cá đụng vào nhau, tựa như pháo hoa nổ rộ. Sở ca cố ý rời xa liệt hạo đại tướng quân, để tránh cái tên này thật hoài nghi hắn. Một lát sau, sở ca bỗng nhiên ngửi được một mùi quen thuộc. A nặc, cái tên này tại đại minh trận doanh, hắn cẩn thận tìm kiếm, muốn nhìn một chút a nặc biến thành động vật gì. Ven đường có không ít đại minh trận doanh sinh tồn dại đụng vào sợ ca, hắn giả vờ phản kháng, lại theo không kịp kẻ địch tốc độ phản ứng. Ha ha đầu này cá nheo tốt sườn a tới a tới căn ta a đem nó hai đầu sợi dâu giật xuống tới Ngốc đại cá tử làm ngươi cha tới đánh ta a ngăn lại nó đừng để nó chạy trốn nghe này chút tiếng mắng chửi sợ ca tâm thái kém chút sập một đám đồ đần chẳng lẽ sẽ không phân tích sao ta lớn như vậy khả năng yếu sao chương 408. tại chửi rùa âm thanh bên trong sợ ca linh xảo tránh né hắn cuối cùng thấy a nặc a nặc lại là một đầu vương bát chính xác đúng đúng ấu quy nam tử trưởng thành to bằng bàn tay Một con rùa đen tại bầy cá bên trong đấu đá lung tung, tốc độ rất nhanh, xoay tròn liền cùng đĩa sắt một luồng dạng, một đường đụng bay không ít loại cá. Thoạt nhìn rất mạnh, nhưng lực sát thương, Sở Ca nhìn một chút, có thể xác định A Nặc không phải đại đường trận doanh, cái tên này hoàn toàn không có nương tay ý tứ. Hắn không tiếp tục tiếp tục đi tới. A Nặc tựa hồ không có người được mùi của hắn, cũng đúng, cái tên này nuốt ở trong mai rùa, sao có thể ngửi được mặt khác sinh tồn giảm mùi, hôn chiến còn đang tiếp tục. Cá lớn nuốt cá bé, con lươn ne thu chạy tán loạn. Trang diện 10 phần hỗn loạn đối với Sở Ca mà nói, này là khó khăn nhất chịu hắn không thể giết đại minh trận doanh sinh tôn giả, càng không thể trắng trận tập kích đại đường trận doanh sinh tôn giả. mặc dù cục diện hỗn loạn, nhưng sở ca cũng không dám làm loạn. một phần vạn có người nhìn chăm chăm hắn đâu, tỉ như liệt hạo đại tướng quân, đồng đội khẳng định sẽ vô ý thức cân nhắc đồng đội có phải hay không nằm vùng, sẽ phá lệ quan tâm đồng đội. sở ca cũng không thể lặng lẽ cùng liệt hạo đại tướng quân nói đường vạch chân ta, đó không phải là tự bạo sao? sinh tồn thi đấu bắt đầu trước, sở ca đã nói, mọi người từng người tự chiến. sở ca liếc nhìn liệt hạo đại tướng quân, quả nhiên đầu kia cá con đang ở hết nhìn đông tới nhìn tây mong muốn bắt được thân ảnh của hắn, ta liền coi hắn là tại lo lắng ta. Sở ca hiến lặng nghĩ đến, xa thôn thiên hạ biểu hiện được dũng mãnh nhất, đầu đá lung tung, bị nó đụng vào sinh tồn giả nhẹ thì mất, nặng thì chết bất đắc kỳ tử. Cái tên này thuộc về lực lượng hình. Theo biểu hiện bên trên xem, lực lượng của nó trị số rất có thể so sở ca cao. tứ tinh chiến lực bảng 10 vị trí đầu đều là quái vật. tránh thoát khỏi trình bên trong, sở ca không ngừng tụ thương. mặc dù lực phòng ngự của hắn rất không tệ, nhưng không chịu nổi nhiều như vậy kẻ địch hướng về thân thể hắn đụng, hắn không thể không rút lui trở lại liệt hạo đại tướng quân trước mặt, hắn liền nghe đến cái tên này bắt đầu chửi bậy, "Lao đại, không giống ngươi a, như thế mềm yếu, chơi chết bọn nó a." Xoa xiết, cái tên này thật chính là nhìn kỳ hắn, Sở Ca có chút phát điên. Liệt Hạo đại tướng quân lại gần, treo tức hỏi, "Đàng hoàng trêu đi, ngươi khẳng định là nằm vùng, ta hắn đắc ý cực kỳ." Có thể xem thấu thần tượng diễn kịch, hắn cảm thấy rất hưng phấn đúng lúc này, Sở Ca một ngụm đưa hắn uống. Bốn phía không có người chú ý hai người bọn họ. Suy nghĩ một chút, Sở Ca không đành lòng, vẫn là đem liệt hạo đại tướng quân phun ra. Liệt Hạo Đại tướng quân sợ hãi, một bộ chưa tỉnh hồn vẻ mặt. Hừ, nếu như không phải một phe cánh, ta không phải ăn ngươi không thể, nhường ngươi theo dệt chuyện. Sở Ca tức giận nói. Liệt Hạo Đại tướng quân bừng tỉnh, vội vàng lùi lại, tiêu lên, ta sai rồi, ta sai rồi. Vừa rồi hắn là thật cảm nhận được hoảng sợ. Sở Ca trong cơ thể nguồn nhiệt khiến cho hắn cảm giác thân ở hỏa lô, lúc nào cũng có thể sẽ bị bỏng chết. Sở Ca hừ một tiếng, không nhìn hắn nữa. Một lát sau, Liệt Hạo Đại tướng quân xông đến, thấp giọng nói, lão đại, ta hiện tại tin ngươi, nếu như ngươi là nằm vùng thẳng định sẽ giết ta. Đổi lại hắn là Nam Vùng, vừa rồi tuyệt đối sẽ giết người diệt khẩu. Nhưng Sở Ca không có. Giải thích duy nhất liền là Sở Ca cũng không phải là Nam Vùng. Nếu như là Nam Vùng, hoàn toàn không cần thiết diễn kịch, cố ý lại phong xuất. Biết liền tốt. Sở Ca ra vẻ cả giận nói. Liệt Hạo Đại tướng quân trong mắt đi dạo, tiếp tục nói, lão đại, Nam Vùng có thể hay không lúc trước rời đi những người kia. Ta xem những người khác hết sức liều mạng, không giống như là Nam Vùng, cũng có thể là không phải Đại Minh Nam Vùng. Sở Ca không thèm để ý hắn. Lúc này muốn là theo chân suy đoán. Không thể nghi ngờ là nghĩ lập tức rũ sạch chính mình, chân chính bị hiểu lầm, khẳng định là muốn tức giận. Sau đó chiến tranh lệnh một quãng thời gian, hai người yên lặng. Liệt Hạo Đại tướng quân thì tin tưởng Sở Ca, xem ra hắn thật không phải Nam Vùng, Nam Vùng lời lúc này khẳng định phải đạp những người khác tới chuyển di lực chú ý của ta. Liệt Hạo Đại tướng quân trong lòng phân tích, ánh mắt bắt đầu lấp lánh. Chiến đấu kéo dài Đại Minh trận Doanh Độc chiến hai phe cánh, lại còn chiếm thượng phong, cái này hết sức đáng sợ, thực lực như thế, đằng sau hắn hắn bốn phe cánh nếu như không hợp lại, Đại Minh trận Doanh nhất định chiến thắng. Sở Ca chú ý tới một đầu cá trích dài 30 cm, tốc độ cực nhanh, lực lượng so xả thôn thiên hạ còn mạnh hơn. Nó như là một mũi tên nhọn, bốn phía xuyên qua, một đường đâm ra bùng tuyết. Sinh Tồn Đoàn đội Thánh Quang Vô Địch Diệu Thế Thần Đình đem Sinh Tồn Đoàn đội tuyệt mệnh đoàn diện. Sinh Tồn Đoàn đội Thánh Quang Vô Địch Diệu Thế Thần Đình đem Sinh Tồn Đoàn đội ta là người mặt trăng đoàn diện. Sinh Tồn Đoàn đội Thánh Quang Vô Địch Diệu Thế Thần Đình đem Sinh Tồn Đoàn đội người máy xâm xét đoàn diệt. Lạch Lung giọng nữ liên tục vang lên, sợ ca không thể không hoài nghi đầu kia cá trích là ta là thần. Tại hồn chiến bên trong, cá trích biểu hiện ra có ta vô địch khí thế. Chỉ có ta là thần có thể có thực lực như vậy. Rút lui, nhanh. Sa thôn tiên hạ bỗng nhiên kêu lên, nó chú ý tới thực lực địch ta khoảng cách quá lớn. Ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ, đại đường trận doanh đã tổn thất nặng nề. Còn như vậy đánh xuống, chúng nó liền muốn toàn quân bị diệt. Nhận được mệnh lệnh, đại đường trận doanh lập tức rút lui. Mẹ nó, đám này cho làm sao như thế mạnh? Các ngươi vừa rồi không nghe thấy sao? Thanh quang vô địch diệu thế thần đỉnh tuyệt đối tại đại minh trong trận doanh. Ta là thần cái kia treo so cũng tại a, này làm sao chơi? nghe nói xả thôn thiên hạ cùng ta là thần đánh qua năm lần tất cả đều bại, Xuyệt, cho người ta một chút mặt mũi, sinh tồn giả nhóm một bên trốn, một bên nghị luận. Sở Ca cùng liệt Hạo đại tướng quân đi theo đại bộ đội, không nói một lời đại Minh trận doanh không có truy giết bọn nó, mà là xoay người lại trợ giúp người một nhà. Sở Ca quay đầu nhìn lại, hắn tìm không thấy A Nặc, nhưng có thể thấy đầu kia cá trích. trong hỗn loạn, nó là làm người ta chú ý nhất, quá mạnh, phản phất trên thế giới sắc bén nhất mâu, hoành hành không trở ngại, thật mạnh. mặt hồ. Sở Ca ló đầu ra đến, nhìn về phía bên bờ cảnh khu người đến người đi, rất náo nhiệt. Cuối tuần người liền là nhiều. Lúc này, từng cái đầu cá toát ra mặt hồ, lít nha lít nhít, có chừng hai ba trăm cái. Không sai. Trải qua cùng Đại Minh trận doanh đại chiến về sau, đội ngũ theo một nghìn giảm mạnh đến hai ba trăm, tuyệt đại đa số đều bị giết, cũng có sinh tồn người tại chạy trốn trên đường mất dấu. Nói tóm lại, rất khốc liệt. Trận chiến kia sau khi kết thúc, đội ngũ sĩ khí thấp thỏm, liền xa thôn thiên hạ cũng không nói gì. Hiện tại chúng nó nghĩ toát ra mặt hồ, nhìn một chút chúng quanh phong cảnh, vung lòng tâm tình. Tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? có sinh tồn người do hỏi buổi sáng hăng hái sau mấy tiếng từng cái suy sụp tinh thần đến cùng chó nhà có ta ngồi dạng trước sau so sánh thật sự là đủ khôi hải. mọi người nhìn về phía xa thôn thiên hạ xa thôn thiên hạ trầm trầm nói nhìn lại một chút mặt khác trận doanh có chúng ta nằm vùng chúng ta chờ nằm vùng tìm tới chúng ta cung cấp cho chúng ta giết địch biện pháp những cái kia trận doanh không có khả năng một mực tụ tập tại cùng một chỗ dạng này rất dễ dàng tạo thành tích phân không công bằng hiện tượng sở ca mắt trợn trắng cái kia trước ngươi tại sao phải để cho chúng ta một mực đợi tại cùng một chỗ chương bốn Nói dễ nghe, đi theo ngươi, chúng ta một mực bị đánh bại." Một thanh âm từ phía sau truyền đến, ngữ khí tràn ngập u áln. Sa thôn thiên hạ quay đầu nhìn lại, Vô phương phân rõ là ai nói. Nó trong lòng tức giận. "Này có thể chết nó, người nào mẹ nó biết trận doanh ở giữa thực lực sai biệt lớn như vậy, Sở Ca không để ý đến bọn chúng cãi lộn, mà là tại trong lòng phân tích. Trước mắt đến xem, Đại Minh trận doanh tối cường đại đường trận doanh rất có thể biến thành yếu nhất trận doanh đưa mắt nhìn lại, chỉ có một cái cảm thụ. Tội nghiệp." Sở Ca tuyệt không gấp, dù sao hắn không thuộc về đại đường trận doanh. Mà khác hắn chú ý tới liệt hạo đại tướng quân cũng không đội. Chó này tệ tuyệt đối có thân phận, Sở Ca cũng không có lập tức chọc thủng hắn, mà là tiếp tục quan sát đằng sau cho hắn một kích trí mạng. Trong lúc nhất thời, đại đường trận doanh bắt đầu náo mâu thuẫn. Không ít sinh tồn giả cảm thấy hiện tại không cần thiết lại tổ đội. Chỉ có ngần ấy sinh tồn giả, vô luận đụng cái nào trận doanh đều đánh không thắng. Cùng thứ nhất thẳng bị đánh, không bằng phân tán, đơn độc hành động, chúng nó dễ dàng hơn che giấu mình. Sa thôn thiên hạ càng phát phẫn nộ, cuối cùng gầm thét lên, "Tốt, vậy chúng ta giải thể đi. Sinh tử do mệnh." Nói xong, Sa thôn thiên hạ liền xoay người rời đi đại đường trận doanh tan rã, bắt đầu đường ai nấy đi. Sở Ca cùng liệt hạo đại tướng quân cũng rời đi. Hố cha, lúc này mới nửa ngày cũng chưa tới, thiệt thòi ta trước đó nhiệt huyết như vậy. Liệt hạo đại tướng quân hùng hùng hổ hổ nói, tâm tình rất khó chịu. Sở Ca tức giận nói, liên quan gì đến ngươi, ngươi đều không có tham dự chiến đấu, ta đây không phải quan tâm tập thể sao? Ha ha, lão đại, ngươi vậy mà không tin ta, ta thương tâm. Ngươi đằng trước cũng không phải không tin ta. Liệt hạo đại tướng quân bị đối đến không biết nên trả lời như thế nào. Sở Ca trong lòng hừ lạnh, cùng ta đấu võ mồm. Ngươi còn nó lắm, Sở Ca hiện tại ấn định liệt hạo đại tướng quân là nằm vùng, quá rõ ràng, đại đường trận doanh giải tán về sau, Sở Ca cùng liệt hạo đại tướng quân phía trước làm được quá trình bên trong trở nên càng thêm cảnh giác. Thân là một đầu lớn cá nheo, Sở Ca cảm giác mình nghĩ ngụy trang thành hoang dại sinh vật cũng sẽ không có sinh tồn giả tin. Thấy chết không sờn thành viên Cố Thiên Kiều đem sinh tồn đoàn đội biển sâu bá vương quân đoàn diệt, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sợn đem sinh tồn đoàn đội biển sâu bá vương quân đoàn diệt. Nghe được này đạo nhấp nhợ Sở Ca cười đến híp cả mắt. Phó Đoàn trưởng bắt đầu, liệt hạo đại tướng quân cảm thán nói, cũng chỉ có ta là không thể giết địch giống loài. Thân là một đầu cá con, hắn ai cũng giết không được. Hắn cuối cùng cảm nhận được địa đầu xà cảm thụ. Hắn thề, về sau nhất định sẽ không lại ép buộc địa đầu xà. Không có việc gì, lúc tới vận chuyển, lần này vận khí kém, lần sau khẳng định tốt. Sở Ca cười nói, phía trước nước hồ có chút vừa đủ, không ít cây rong đi theo lưu động. Sở Ca trong nháy mắt đoán được khả năng có đại hỗn chiến, mới quấy lên nhiều như vậy cây rong. Hắn lập tức lặn xuống. Liệt Hạo Đại tướng quân thấy phản ứng của hắn, đi theo lặn xuống. Hai người tới đáy hồ, Sở Ca trực tiếp chui vào trong đất cát, cấp tốc trốn xuống. Liệt Hạo Đại tướng quân đều không cần trốn, rơi xuống đất sẽ rất khó phát hiện hắn. Hắn rơi vào Sở Ca trên thân, thấp giọng hỏi, lão đại, ngươi phát giác được cái gì sao? Sở Ca trầm giọng nói, đừng nói chuyện, kiên nhẫn chờ lấy. Liệt Hạo Đại tướng quân dọa đến lập tức im miệng. nước hồ bốc lên, đến không hết loại cá bơi lại, thế không thể đỡ. Tất cả đều là hoảng hốt chạy trốn bộ dáng. Trong đất cát, Sở Ca chỉ lộ ra một đôi mắt. Hắn nhìn không chuyển mắt rất nhanh, một đầu chăn rừng ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Ngoa tạo, liệt hạo đại tướng quân thanh âm tại sở ca đỉnh đầu vang lên. cũng may thanh âm của hắn không lớn. sở ca trong lòng kinh ngạc, hắn không nghĩ tới gia nguyên hồ đường có chăn rừng, loại sinh vật này tuyệt đối là đáng sợ. xem hắn hình thể, so với trước hồ xa còn muốn đáng sợ hơn. tựa như một cỗ đáng sợ xe lửa trong nước đi xuyên. chăn rừng vừa ra, trong hồ bầu không khí đều trở nên quỷ dị. mẹ nó, trước mặt bơi nhanh lên. vì cái gì? đây là vì cái gì? lại có người rút chúng chăn rừng bật ta, sân thi đấu con ruột tuyệt bích là ha ha, các ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Đao mệnh quan trọng, tên kia thật là đáng sợ, một ngụm có thể nuốt trên trăm cái ta à? Bầy cá một bên chạy trốn, một bên vang lên tiếng nghị luận. Rất nhanh, chúng nó liền tan biến tại trong hồ nước. Chăn dừng theo đuổi không bỏ, không có phát hiện sở ca hai người. Mặc dù phát hiện, nó đoán chừng cũng không quan tâm đối đại nó nhóm đi xa về sau. Liệt Hạo Đại tướng quân thở dài ra một hơi, mắng, đáng chết, cái gì đầu trâu mặt ngựa đều chạy ra ngoài, có thể hay không công bằng thi đấu? Sợ ca tâm tình cũng hết sức không bình tĩnh. Bất quá tình huống như vậy, hắn đã nhìn lắm thành quen. Kỳ thật không cần lo lắng nó, nó đơn độc hành động, đã nói lên nó hết sức tự phụ, tự phụ đến không cần đồng đội. Có câu nói rất hay, song quyền nan địch tứ thủ, cái tên này tuyệt sẽ không là chúng ta cuối cùng kẻ địch. Sở ca nói khẽ, ngữ khí bình tĩnh. Liệt Hạo Đại tướng quân nghe xong, cảm thấy có đạo lý. Phần lớn thi đấu bên trong, cường giả chân chính rất khó sống đến cuối cùng. Thì như La Sinh Đại đế, ta là thần, Tiểu Minh, chờ một chút. Hút. Thực lực mạnh mẽ rất dễ dàng để cho người ta tung bay. Sau đó, hai người tiếp tục lên đường. Sở Ca mục tiêu là đem Giang Nguyên Hồ Đường đều đi khắp. Ngoại trừ liệt Hạo Đại tướng quân, hắn còn chưa gặp được mặt khác đồng đội. Một phần vạn có đồng đội cùng hắn là một phe cánh đây này. Sở Ca càng thêm cảnh giác. Tại giã sinh hoàn cảnh bên trong, sinh tồn giả rất dễ dàng dựa vào hoàn cảnh nhận nút. Biến sắc năng lực có thể là thần kỹ, phần lớn sinh tồn giả đều sẽ hối đoái đi đến tứ tinh hàng ngũ, đều có thừa sinh tồn tích phân hối đoái biến sắc năng lực. Thoáng chớp mắt, 2 giờ đi qua. Sở Ca hai người một mực tại tránh né. bọn hắn gặp phải sinh tồn giả đều kết bè kết đội, số lượng đều không thua kém một Bọn hắn rất khó ra tay. Sở Ca cảm giác mình đã xưa đâu bằng này, nhưng còn không đạt được lấy một địch trăm trình độ. Thấy chết không sờn thành viên An Tu La bị địch nhân săn giết, lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên, nghe được Sở Ca có chút ngoài ý muốn. Trong lòng của hắn, An Tu La tuyệt đối xem như trong đội ngũ cường giả. Vậy mà trở thành cái thứ nhất treo người. Liệt Hạo đại tướng quân khinh thường nói, cái tên này bình thường giả bộ như vậy bức, có thể đi vào thấy chết không sờn, cũng không có thấy đưa đến bao lớn trợ giúp. Sở Ca khẽ nói, hắn xác thực so với ngươi còn mạnh hơn, ngươi cũng không phải mỗi lần đều có thể sống đến cuối cùng. Ngay vậy, liệt hạo đại tướng quân cũng không xấu hổ, chẳng qua là cười hắc hắc. Mới chết một cái đồng đội, cũng tạm được, tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Phía trước là chỗ nước cạn, ở bên hồ có một rừng cây, đang có không ít cổ trang nữ sinh đang quay chiếu. Sở ca dọc theo mặt hồ du hành, tốc độ không tính quá nhanh. Liệt hạo đại tướng quân một mực đi theo hắn. Sở dĩ tới này bên trong là bởi vì bọn hắn người được đồng bạn mùi đến từ tiểu khả liên, địa đầu xà. Hai người này thành công hội sư, còn cùng một chỗ hành động. Bọn hắn rốt cuộc muốn đi chỗ nào? Vậy mà đều không dừng lại tới Liệt hạo đại tướng quân chửi bậy nói. Bọn hắn truy lùng một giờ, một mực chưa đổi kịp. Liệt hạo đại tướng quân hoài nghi cái kia hai tên giá hỏa là cố ý trôn tránh bọn hắn. Chương 410. Có lẽ có đồ vật gì hấp dẫn lấy bọn hắn. Sở ca suy đoan nói, dùng tiểu khả liên, địa đầu xà tính cách, không có khả năng liều lĩnh truy địch. Hoặc là bị địch nhân truy, hoặc là bị vật gì đó hấp dẫn. Chẳng lẽ là phi thường quy sinh tồn vật chất, sở ca trong lòng tò mò, không khỏi tăng thêm tốc độ. Liệt hạo đại tướng quân theo sát phía sau sinh tồn đoàn đội thánh quang vô địch diệu thế thần đình đem sinh tồn đoàn đội phi châu đại di rời đào thải lại là ta là thần đoàn đội nói đến sở ca còn không hiểu rõ cái đoàn đội này hắn chỉ biết là ta là thần rất lợi hại đối ta là thần đồng đội hắn chưa từng hiểu qua đệ nhất đồng đội khẳng định không kém theo bọn hắn gia tốc tiểu khả liên địa đầu xà mùi càng lúc càng nồng nặc điều này nói rõ bọn hắn khoảng cách sở ca hai người càng ngày càng gần nhưng sở ca thấy kỳ quái là ven đường không có bao nhiêu những sinh vật khắc mùi nói cách khác tiểu khả liên địa đầu xà là hướng phía sinh vật ít địa phương bơi đi đến cùng là vì cái gì sinh tồn đoàn đội hắc ám trở về đem sinh tồn đoàn đội ám dạ sát cơ đoàn diệt lại một cái nhắc nhở văng lên sở ca nhớ kỹ ám dạ sát cơ cái đoàn đội này trước đó tại về nệ gì ạ gặp được bất quá hắc ám trở về hắn chưa nghe nói qua nhưng hắn cảm thấy cái đoàn đội này tên tựa hồ có một loại nào đó ngụ ý hắn nghĩ tới mỗi loại khả năng nhưng cũng rất có thể là hắn suy nghĩ nhiều đại khái lại qua nửa giờ bọn hắn rốt cuộc tìm được tiểu khả liên cùng địa đầu xà tiểu khả liên biến thành một đầu cá hú Địa đầu sạt thì là một đầu cá chép. Sở Ca cùng Liệt Hạo đại tướng quân không dám lên trước. Trước mặt hình ảnh vô cùng kỳ dị. Có thật nhiều con cá nằm ngang ở trong hồ nước, như con cá chết, mà tại bọn chúng phía dưới là một mảnh cây rong. Nơi này nước hồ rất đục trọc, phản phất công thoát nước lối ra ngay ở phía trước. Liệt Hạo đại tướng quân bị hù dọa, không dám nói lời nào. Hắn có thể thấy một chút cá tại hơi hơi rung động, rõ ràng không chết hết. Chẳng lẽ vùng này có độc, Sở Ca hí mắt qua nhìn, muốn nhìn xem chúng quanh là không phải ẩn giấu đi cái gì. Trực giác nói cho hắn biết phía trước rất nguy hiểm. Hắn cẩn thận di chuyển. Chậm rãi tiến vào biến sát trạng thái, hắn không có người được độc mũi, nhưng có chút độc sắc thực vô vị. Liệt Hạo Đại tướng quân thấy Sở Ca bắt đầu hành động, vội vàng trốn đi. Hắn chẳng qua là một đầu cá con, rất dễ dàng trốn. Chẳng lẽ là những cái kia cây rong? Liệt Hạo Đại tướng quân khẩn trương nghĩ đến. Hắn mặc dù không tính thông minh, nhưng cũng không nốc. Nếu như này chút cây rong khả năng hấp dẫn đến rất xa sinh vật, cái kia Giang Nguyên Hồ đường thủy sinh vật chẳng phải chết sống tuyệt? Sở Ca điều động trong cơ thể nguồn nhiệt để cho mình trở nên nóng bỏng, nhiệt độ cao có thể giết chết tới gần độc tố của hắn. Kỳ quái là cho đến bây giờ, Sở Ca không có bất kỳ cái gì dị thường cảm thụ. Thật chẳng lẽ chính là vô cùng quy sinh tồn vật chất, đúng lúc này, Sở Ca bỗng nhiên nhìn thấy một đám cây rong đang tung bay quỹ tích khác biệt, rõ ràng phải nhanh lên một chút. Tại hắn nhìn soi mói, một đầu to lớn con mực theo cây rong trong đám bay lên đó là một đầu màu vàng xanh lá con mực, rất lớn, Sở Ca cảm giác nó so với chính mình còn lớn hơn. Nó đầu đội lên một mảnh cây rong, dưới thân không ngừng phun ra nuốt vào ra chất lỏng, chính là loại kia vàng nhạt chất lỏng nhường chung quanh thủy vực trở nên vô cùng vần độ. Cá mèo, ngươi vậy mà không trốn? Trêu tức tiếng cười theo mực khổng lồ trong cơ thể truyền ra. "Sinh tồn giả, Sở Ca hí mắt mắt nhìn đi, hỏi, ngươi muốn làm gì? Vì cái gì không giết bọn nó?" "Ngươi đoán." Mực khổng lồ thanh âm hết sức trêu tức, tựa hồ là đang chế giễu Sở Ca. Sở Ca cũng sẽ không đi đoán. Mực khổng lồ cười hỏi, "Ngươi đồng đội tại đây bên trong, nhìn ngươi là gan lớn như vậy, ta cho ngươi một lần mật mũi, ngươi mang đi nó đi." Nghe vậy, Sở Ca lập tức phóng tới mực khổng lồ. "Đồ đần, thật đúng là tới." Mực khổng lồ trong lòng chà phúng bắt đầu tính toán sở ca cùng nó khoảng cách đột nhiên nó phát hiện sở ca cũng không có cứu đồng đội ý tứ mà là thẳng hướng nó mực khổng lồ tức giận lập tức vung lên xúc tu quất hướng sở ca sở ca bỗng nhiên trở nên nóng đỏ như một quả hỏa pháo đụng vào mực khổng lồ ẩm, mực khổng lồ bị đụng bay nhiệt độ cao bỏng đến nó bên ngoài thân đều đứt ra để nó hét thảm một tiếng sở ca thừa thắng xông lên mong muốn săn giết mực khổng lồ chỉ cần có nộ diễm ly hỏa tại hắn liền không sợ bất cứ địch nhân nào mực khổng lồ mặc dù nắm giữ một loại nào đó độc tố nhưng nó vô phương đem sở ca một đòn giết chết Nó xúc tu thậm chí vô phương gìm chặt Sở Ca. Mực khổng lồ nổi giận, điên cuồng phun độc, đáng tiếc không có chữ dụng. Rất nhanh, nó liền dọa đến Hoàng Hốt chạy trốn. Sở Ca chỗ nào chịu buông tha nó, theo đuổi không bỏ. Liệt Hạo đại tướng quân nhìn trận mắt hốt hoồm. Cái này, tình hình chiến đấu làm sao trong nháy mắt liền thay đổi? Lão đại Nhu phê, Liệt Hạo đại tướng quân hưng phấn đến toàn thân phát run, hắn không có truy Sở Ca cùng mực khổng lồ, mà là bay bơi tới Tiểu Khả Liên, địa đầu xả trước mặt, mong muốn thức tỉnh bọn hắn. Một bên khác, Sở Ca tốc độ cao nhất tiến lên, lần nữa đuổi kịp mực khổng lồ hắn hé miệng cắn một cái vào mực khổng lồ su tu lão người tên chó chết này mau vương ta ra mực khổng lồ phẫn nộ kêu trong giọng nói tràn ngập thống khổ quá nóng sở ca chỗ nào chịu nhà ra ngược lại bắt đầu nuốt nó su tu khó có thể tưởng tượng cháy thống khổ nhường mực khổng lồ gần như mất lý trí sở ca chết sống không hé miệng mực khổng lồ chỉ có thể điên cuồng rẽ rùa đại khái đi qua vài phút ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân bởi vì tên này sinh tồn giả đã săn giết mười tên kẻ địch ngươi ngoài định mức thu hoạch được một sinh tồn tích phân Mới dết 12 tên sinh tồn giả, sở ca có chút khó chịu, cái tên này mê đi nhiều như vậy sinh tồn giả, làm sao giữ lại không giết? Thấy chết không sờn thành viên liệt hạo đại tướng quân thành công đem sinh tồn đoàn đội trong sông thần binh đoàn diện, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đoàn diện sinh tồn đoàn đội trong sông thần binh. Sở ca sửu sốt. Xoa, chó này tệ vậy mà tại đằng sau nhặt nhạnh chỗ tốt, sở ca lập tức quen người, tốc độ cao nhất sông về đi thấy chết không sờn thành viên liệt hạo đại tướng quân thành công đem sinh tồn đoàn đội nghĩ bay lên trời đoàn diện toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đoàn diện sinh tồn đoàn đội nghĩ bay lên trời máu kiếm sở ca chảy máu trong tim trừ chút cho ta thấy chết không sờn thành viên liệt hạo đại tướng quân bị địch nhân săn giết chung kết sở ca dở khóc dở cười hắn không có giảm tốc độ có thể giết liệt hạo đại tướng quân sinh vật quá nhiều nói không chừng không đủ để uy hiếp được hắn rất nhanh hắn trở lại lúc trước trầm ngư khu vực Khi hắn thấy rõ ràng sát hại liệt hạo đại tướng quân chân hung lúc, dọa đến lập tức dừng lại. Chân Dừng chú ý tới hắn đến, nhưng không có trực tiếp nhào về phía hắn, mà là chậm rãi bắt đầu nuốt trùng quanh trầm ngư. Sinh tồn đoàn đội Thánh Quang vô địch diệu thế thần đỉnh thành công đem sinh tồn đoàn đội sinh tồn truyền kỳ đoàn diệt. Sinh tồn đoàn đội Thánh Quang vô địch diệu thế thần đỉnh thành công đem sinh tồn đoàn đội trôi thức ăn định phong đoàn diệt. Thánh Quang vô địch diệu thế thần đỉnh, ta là thần, hay ta là thần đồng đội? Sở Ca liền vội vàng hỏi, "Báo." Ngay vậy, Chân Dừng không có dừng lại, tiếp tục nuốt loại cá. Chương 411 Nhìn thấy chân rừng không để ý tới chính mình, Sở Ca lập tức quay người, hắn vọt tới Tiểu Khả Liên cùng địa đầu xà trước mặt, dùng nóng bỏng bên ngoài thân đưa các nàng nóng tỉnh. A a a, điệu đầu xà bị bỏng đến hoa hoa gọi. Tiểu Khả Liên cũng tỉnh táo lại. Sở Ca không để ý đến bọn hắn, xoay người đi nuốt mặt khác trầm ngư đây chính là soạt điểm cơ hội tốt. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích, tích phân. Từng đạo thanh âm tại Sở Ca bên tai vang lên. Này chút trầm ngư cơ hồ đều không có dứt địch, Sở Ca chỉ có thể kiếm được giữ gốc tích phân. Một bên khác, Tiểu Khả liên cùng địa đầu xà thấy chăn rừng, dọa đến toàn thân phát run, bọn hắn lập tức chạy trốn. Cùng lúc đó, chăn rừng thẳng hướng Sở Ca, cái kia huyết bùn đại khẩu phảng phất có khả năng đem một đầu lợn rừng nuốt sống. Sở Ca không có trực tiếp chạy trốn, mà là lựa chọn cùng chăn rừng chiến một trận. Hắn toàn thân nóng lên, bên ngoài thân trở nên nóng đỏ, trung quanh nước hồ bị hấp hơi nổi lên vô số bong bóng. Hắn muốn thử xem chăn rừng thực lực là lão đại. Địa đầu xà mừng rỡ kêu lên. Quen thuộc mùi lại thêm cái kia nóng bỏng nhiệt độ, ngoại trừ Sở Ca, còn có ai? Tiểu Khả Liên cũng dừng lại, quay đầu nhìn lại ậm, Sở Ca đụng đầu chăn rừng, chăn rừng cái kia bén nhọn răng nanh đâm xuyên Sở Ca bên ngoài thân, máu tươi tràn ra. Chăn rừng cũng bị bỏng đến rục đầu, hai người kéo dài khoảng cách. "Tiểu tử, ngươi thật không đơn giản mà." Chăn rừng phát ra một đạo âm lanh thanh âm, rõ ràng có chút ngoài ý muốn Sở Ca thực lực. Tiếng nói vừa ra, chăn rừng lần nữa phóng tới Sở Ca. Nó bên ngoài thân bám vào Hàn Băng, hình thành từng sợi gai nhọn. Sở Ca bị hù dọa, vội vàng tránh né. Bang hỏa vốn là tranh phong đối lập, chân rừng lực lượng còn mạnh hơn với hắn, không thể lại cứng rắn đủ. Hắn vừa trốn chạy, chân rừng không có truy đuổi, mà là quay đầu liền là khoảnh khắc chút cá. Rút lui đi. Sở Ca kêu lên, "Tiểu Khả Liên, địa đầu xà vội vàng đuổi theo." Ba người cấp tốc chạy đi. Sau 5 phút, bọn hắn thả chậm tốc độ. Tiểu Khả Liên thở dài ra một hơi, nói, "Nhiều tạ lao đại, chúng ta kém chút liền chết." Nàng đã nhớ tới trước khi hôn mê phát sinh sự tình địa đầu xà hùng hùng hổ hổ nói, "Thôi bứt độ, ngươi này mũi chó có độc, nói cái gì sẽ là phi thường quy sinh tồn vật chất." Kết quả ngược lại tốt, dê vào miệng cọp, kém chút bị ăn. Hắn càng nghĩ càng tức giận. Lúc trước hắn là cự tuyệt. Hừ. Tiểu Khả Liên rất khó chịu, nhưng cũng không thể nói gì hơn. Sở Ca tính toán lúc trước thu hoạch, mặc dù giết địch lấy được đều là dự gốc tích phân, nhưng cũng có 3800 sinh tồn tích phân. Coi như không tệ, mặt khác, hắn cũng biết đến ta là thần đồng đội thực lực, sát thực rất mạnh. Luận đơn thể thực lực, khả năng còn mạnh hơn hắn. Hắn phải biết hắn đã tiến vào huyền bí tiến hóa trạng thái, tố chất thân thể đã gấp bội, hắn tự nhận là tại tứ tinh trong sân đấu được cho là cao thủ nhưng cùng tối cường đoàn đội vẫn là có khoảng cách đúng rồi các ngươi đến từ cái nào trận doanh sở ca quay đầu hỏi địa đầu xà hồi đáp đại tống phó đoàn trưởng cũng tại bất quá phó đoàn trưởng không theo chúng ta cùng một chỗ hành động cảm giác nàng là nằm vùng tiểu khả liên gật đầu đúng nàng khẳng định là nằm vùng nghĩ đem chúng ta đẩy ra lại đồ sát đại tống trận doanh sở ca như có điều suy nghĩ cố thiên tiểu nếu như là nằm vùng sẽ rõ ràng như vậy thật đúng là khả năng cố ý để cho người ta trước hoài nghi nàng đến cuối cùng mọi người ngược lại liền sẽ không hoài nghi nàng bình thường mạnh suy nghĩ Nam Vung hẳn là nhất biết tẩn giấu mấy người kia, các ngươi ngay từ đầu liền bị đuổi ra ngoài sao? Sở Ca tiếp tục hỏi. Tiểu Khả liên cùng địa đầu xà gật đầu. Phó đoàn trưởng cũng rời đi đại tống, nàng nói đại tống quá yếu, đi theo đại tống đi, sẽ chết rất thảm. Địa đầu xà tiếp tục nói, chuyện này đến bây giờ cũng làm cho hắn hết sức nghi hoặc, hắn làm sao lại nghe cố thiên tiểu, sau đó cùng uất đổ chạy, hắn càng nghĩ càng phiền muộn, hắn hạ quyết tâm muốn ôm Sở Ca đuổi. Chờ chút, bọn hắn cùng Sở Ca không phải một phe cánh, địa đầu xà tê cả ra đầu, thận trọng hỏi, lão đại ngươi là cái nào trận doanh? có phải hay không đại tống nằm vùng? tiểu khả liên cũng lấy lại tinh thần mà tới đúng ngã. sở ca cùng bọn hắn không phải một phe cánh. sở ca ý vị thâm trường cười nói, các ngươi cảm thấy thế nào? gần vạn sinh tôn giả, chỉ có 12 vị đại tống nằm vùng, các ngươi cảm thấy lại là ta sao? hai người dọa đến nổi da gà, lập tức lui ra phía sau. sở ca cười nói, làm sao sợ ta? ta đây liền giết các ngươi đi. nói xong, hắn lần nữa điều động nộ diễm ly hỏa, biến thành một đầu nóng đỏ lớn cá neo. tiểu khả liên địa đầu xà hoảng hốt chạy trốn. Sở Ca cười cười, không có đi truy. Cứu bọn họ một lần là đủ rồi. Lần sau gặp lại, thật là giết liền phải giết, Sở Ca quay người rời đi. Sau đó, hắn muốn độc hành ra nguyên hồ đường, mở ra xoạc phần có đường. Hắn có dự cảm, lần này trận doanh thi đấu, hắn sinh tồn tích phân sẽ đại bạo phát, bên trên một thanh sinh tồn thi đấu thất bại, lần này có thể được lớn thắng đặc biệt thắng. Bên hồ, một con rùa đen theo trong hồ nước đứng lên, hướng phía rừng cây bỏ đi. Một đám đồ đần, lão tử sau khi lên mở, xem các ngươi đánh như thế nào ta. Tổ Quy đắc ý cười nói, cực kỳ hưng phấn. Lúc này, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, "Hoa, và... mau nhìn, có vương bát." Vương bát? Âu Quy nổi giận, quay đầu trừng mắt về phía nói chuyện người kia. Chỉ thấy đó là một tên kính mắt nữ sinh, dáng dấp hết sức đáng yêu, vẫn là song đuôi ngựa. Nàng vượt qua lan can hướng Âu Quy vọt tới. Xoa. Âu Quy dọa đến liền vội vàng xoay người, nhanh chóng hướng về hướng nước hồ. Tốc độ của nó so với bình thường Âu Quy nhanh hơn nhiều. Nhưng mà, nó vừa bước ra không đến một mét, song đuôi ngựa nữ sinh xông lại, đưa nó nắm lên. Tên nữ sinh này rõ ràng là Mã Linh Linh. Tiểu Tỷ Tỷ Mau buông ta ra đầu. Ố Quy réo lên không ngừng, Mã Linh Linh dùng hai ngón tay bóp lấy đầu của nó, để nó vô phương rụt về lại. Mã Linh Linh cười lạnh nói, tứ tinh hoạch tâm thi đấu địa điểm, thật sự là có ý tứ. Ố Quy nghe xong, trừng to mắt, hô hấp trở nên dồn dập lên. Sinh tồn giả, xong con B, nàng là cố ý tới tóm nó, trách không được vừa rồi nhanh như vậy. Ngươi muốn làm gì? Ố Quy run giọng hỏi. Nó cứ sợ. Mã Linh Linh hai tay bỗng nhiên giơ lên liệt diễm, trong nháy mắt bao phủ Ố Quy, Ố Quy không kịp tiêu thảm, trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Mã Linh Linh lắc lắc tay trên tay liệt diễm đi theo tiêu tán nàng đi đến bên hồ ngồi xuống bắt đầu rửa tay một tên Âu phục nam tử theo người phía sau ngành nghề đi tới hắn đeo kính đen thân hình khôi ngô hắn nhìn mã linh linh nói chúng ta buột muốn gặp ngươi có thể hay không đi một chuyến mã linh linh cũng không quay đầu lại khẽ nói cút nghe vậy Âu phục nam tử yên lặng hắn triển sắn tay áo vượt qua lang can hướng mã linh linh đi tới rất rõ ràng hắn muốn động thủ mã linh linh đứng dậy quay đầu nhìn về phía Âu phục nam tử lộ ra khinh miệt nụ cười nói các ngươi cựu cực tội đều như thế thô lỗ sao? trách không được có người mời ta tới đối phó các ngươi. Âu Phục Nam Tử kinh ngạc hỏi, ngươi tới nội địa là vì đối trả cho chúng ta? Mã Linh Linh giống như cười mà không phải cười, không có trả lời. làm gì? làm gì chứ? Phu cận một tên đi ngang qua đại gia bỗng nhiên chỉ Âu Phục Nam Tử hô. cô nam quản nữ, Mã Linh Linh dáng dấp đẹp như thế mà Âu Phục Nam Tử một thân đen rõ ràng làm mưu đồ làm loạn. chương 412. sở ca tại trong hồ nước ao du, hắn tới gần bên hồ, nơi này thủy vực không sâu, thích hợp tiểu ngư dừng lại. Bình một tiếng, phía trước đống nhiên có đồ vật rơi vào trong hồ nước, rất lớn. Sở Ca ngẩn người, vô ý thức đi qua xem. Vậy mà là một người, ăn mặc đồ tây đen, bên cạnh còn có một cặp kính mát đang tung bay. Chờ chút, cái này trang phục không phải cựu cực tội những người kia sao? Sở Ca ngạc nhiên nghi ngờ nghĩ đến, người bình thường sẽ không như vậy cách ăn mặc, còn ra hiện tại cảnh khu bên trong. Sở Ca chú ý tới cổ họng của hắn bị xuyên thủng, máu tươi tiêu tán, tại trong hồ nước tràn ngập, hắn chết không nhắm mắt, hai mắt trợn thật lớn. Sở Ca nhịn không được nổi lên mặt hồ, hướng về bên bờ nhìn lại. Hắn vừa hay nhìn thấy một tên nữ sinh bóng lưng, nhanh chóng nhanh rời đi. Là nàng giết. Một cái tiểu nữ sinh Sở Ca bỗng nhiên nghĩ đến một người, lập tức tê cả ra đầu. "Sẽ không phải là Mã Linh Linh đi, cái kia bà nương không phải ở nước ngoài sao? Như thế nào đi vào nội địa?" Sở Ca đối với Mã Linh Linh có bóng ma tâm lý, không muốn gặp lại nàng. Nghĩ xong, Sở Ca quay người xuyên hồi trở lại trong hồ 4. Mặt trời lặn mặt trăng lên. Theo màn đêm buông xuống, Giang Nguyên Hồ Đường cảnh khu lâm vào trong yên tĩnh, không có du khách, có tối đa nhất bảo an tuần tra. Buổi chiều đầu tiên, trong hồ 10 phần nghiệt liên sở ca đều không dám khắp nơi loạn hoảng. trực giác nói cho hắn biết sẽ có chuyện kinh khủng phát sinh loại cảm giác này đạo không do nói không rõ nhưng xác thực tồn tại nghĩ tới đây sở ca trốn cây rong bên trong sinh tồn thi đấu nhắc nhở cũng dừng lại tựa hồ mặt khác sinh tồn giả cũng đều trốn đi thời gian tiếp tục trôi qua không biết đi qua bao lâu lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên vang lên xin tất cả trận doanh sinh tồn giả phát ra các người trận doanh bên trong ngươi cho rằng nằm vùng mỗi người nhất định phải tuyển ra một vị ở trong lòng nghĩ ra nhìn thấy nó tình cảnh mỗi cái trận doanh số phiếu nhiều nhất ba vị sinh tồn giả đào thải thỉnh tại trong vòng 5 phút đồng hồ bỏ phiếu, sở ca sử suốt, cái quỷ gì bỏ phiếu tuyển ra năm vùng, đây cũng quá sẽ chơi đi, sở ca lâm vào trầm tư bên trong, mỗi một phe cánh sinh tồn giả quá nhiều, mọi người vô phương hiểu do đến mặt khác bỏ phiếu tình huống đáng sợ nhất là một điểm, nhất định phải tuyển ra, lạc đàn sinh tồn giả nếu như không nhớ nổi mặt khác sinh tồn giả, có thể hay không bị trừng phạt, có ý tứ, sở ca hõm cười rộ lên, hắn trực tiếp bỏ phiếu xả thôn thiên hạ, lại theo liền nhớ tới hai vị đại đường trận doanh sinh tồn giả, sau năm phút, đại đường trận doanh xả thôn thiên hạ, lớn mỹ cô. Mạnh Hổ Vương bị đào tại 6666, lại đem trận doanh mình mạnh nhất một vị phiếu ra ngoài đại đường trận doanh đều là nhân tài A Sở Ca kém chút cười vang. Xem ra Xà thôn thiên hạ trước đó lãnh đạo không được gỡ chuột. Xà thôn thiên hạ vừa chết, đại đường trận doanh xem như sớm bị loại. Thật tốt, Sở Ca lại nghĩ tới bỏ phiếu. Sẽ không phải mỗi đêm đều có bỏ phiếu, nếu như vậy, xem ra không thể quá kiêu căng săn giết đại đường trận doanh. Bỏ phiếu sau khi kết thúc, cái kia cố không hiểu thấu cảm giác bất an tan biến. Sở Ca lập tức hành động đêm khuya mới là sinh tồn giả nhóm náo nhiệt thời điểm. Một đường tốc độ cao tiến lên, rất nhanh, hắn liền thấy một đám loại cá kết đội ngao du. Sở Ca đang muốn xông qua, phát hiện là một đám cá răng đao. Quên đi, cá răng đao động rất nhanh, lại manh liệt, chọc chúng nó, không chết cũng thương. Sở Ca lựa chọn đi đường vòng. Chủ yếu là này chút cá răng đao cũng không phải là sinh tồn giả. Sinh tồn giả có thể là cá răng đao, nhưng không có khả năng có nhiều như vậy sinh tồn giả là cá răng đao, còn có thể cùng tiến tới. Thấy chết không sờn thành viên Tiểu Minh thành công đem sinh tồn đoàn đội tăng thi quốc gia đoàn diện, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem sinh tồn đoàn đội tang thi quốc gia đoàn diện tiểu minh bắt đầu phát lực sở ca ra tốc đến bây giờ hắn còn không có đoàn diện qua một đoàn đội Vẫn khí không được nửa giờ sau sở ca lại gặp được một cái bầy cá có chừng trên trăm đầu cá thoạt nhìn đều rất bình tĩnh không phân rõ ai là sinh tồn giả sở ca tiến vào biến sắc trạng thái chậm rãi tới gần có kẻ địch một đạo bén nhọn thanh âm truyền đến lớn như vậy một đầu cá nheo, xem xét cũng không phải là bình thường sinh vật trong đó sáu con cá lập tức phóng tới sở ca tốc độ rất nhanh cùng ngư lôi giống như Sở Ca đột nhiên gào thét một tiếng. Mê hồn bà hống, chỉ có sinh tồn người có thể nghe được, nhưng cũng đầy đủ, Xông tới sáu con cá trong nháy mắt bị chấn động đến tròn váng. Sở Ca đi theo tiến lên, đưa chúng nó liên tục cắn chết. Toàn bộ quá trình không đến 10 giây. Hắn tổng cộng thu hoạch 1700 sinh tồn tích phân. Chắc không được bọn gia hỏa này vọt tới nhanh như vậy, nguyên lai một cái cái đều còn không có kiếm được nhiều ít sinh tồn tích phân. Sở Ca tiếp tục bơi về phía bầy cá. Cháy mau. Lúc trước cái kia đạo bén nhọn thanh âm vang lên lần nữa. Bầy cá trong nháy mắt tản ra. Sở Ca theo đuổi không bỏ. Hắn hướng phía những cái kia tốc độ dị thường nhanh cá phóng đi. Tứ tinh sinh tồn giả khẳng định so bình thường loại cá phải nhanh. Thấy chết không sờn thành viên xích luyện thành công đem sinh tồn đoàn đội cây hoa anh đào tán đoàn diệt, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem sinh tồn đoàn đội cây hoa anh đào tán đoàn diệt. Nghe này hai đạo nhắc nhở, Sở Ca tốc độ lần nữa tăng lên. Hắn đuổi kịp một đầu cá hô, một ngụm đem hàm cắn. Nóng bỏng miệng dễ dàng đem cá hô cắn đứt. Ngươi thành công săn giết một tên kẻ địch, thu hoạch được 200 sinh tồn tích phân lại là giữ gốc, bọn gia hỏa này suốt ngày đều đang làm gì? Sở Ca tiếp tục đuổi chủ. Nước hồ tối tăm, có thể thấy phạm vi không lớn. Bất quá Sở Ca có thể truy tung bọn chúng đuổi. Đúng lúc này, phía trước trong bóng tối xuất hiện một đầu cá sấu, kéo ra miệng rộng cắn về phía Sở Ca. Sở Ca vội vàng tránh né, hiểm mà lại hiểm tránh thoát cá sấu miệng rộng đây là trước đó thấy đầu kia cá sấu dương tử, cá sấu dương tử xoay chuyển động thân thể và về phía Sở Ca. Tốc độ của nó quá nhanh, Sở Ca tới không kịp né tránh, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài đau quá, cảm giác giống như là bị một cỗ xe lửa vào. Cá sấu Dương Tử lần nữa cắn về phía Sở Ca. Sở Ca phát hỏa, đầu tiên là gào thét một tiếng. Mê hồn bà hống, cá sấu Dương Tử bị chấn động đến choáng váng, nhưng nó chỉ ngất 2 3 giây. 2 3 giây đã đầy đủ Sở Ca điều động trong cơ thể nguồn nhiệt. Sở Ca nhiệt độ cơ thể đạt đến cực hạn, trong bóng đêm tựa như hỏa cầu một dạng. Hắn cấp tốc dán lên cá sấu Dương Tử, cắn cá sấu Dương Tử hàm dưới. Tích liệt nhiệt độ cao bỏng đến cá sấu Dương Tử điên cuồng lắc lư. Máu tươi tốc độ cao tản ra, tựa như pháo hoa nở rộ. Sở Ca cảm giác mình miệng bị chấn nát, đau cực kỳ. Nhưng hắn chết sống không hé miệng thả ta ra một đạo phẫn nộ tiếng giống vang lên sở ca chưa từng nghe qua đạo thanh âm này hết sức lạ lắm hắn không để ý đến đúng lúc này hắn đung nhiên cảm giác trong miệng trở đi cá sấu dương tử vậy mà co lại đi nó cấp tốc lặn xuống tan biến tại trong bóng tối sở ca không có truy sát tại chỗ cũ há to miệng mười phần khó chịu vừa rồi là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hắn bài tiết một loại nào đó chất lỏng sở ca kinh ngạc nghĩ đến chất lỏng gì là nhiệt độ cao đều không thể sấy khô sở ca một bên nghĩ một bên hướng phía một phương hướng khác rung lui hắn sợ cá sấu dương tử đồng đội tại phụ cận một bên khác cá sấu dương tử cũng đang trốn chạy nó một bên bơi vừa mắng tên kia là ai làm sao có tên lợi hại như vậy chỗ nào xuất hiện tứ tinh trong sân đấu cao thủ phần lớn nó đều quen thuộc nhưng nó không biết sở ca chương 413, cùng cá sấu dương tử một trận chiến về sau sở ca lần nữa hiểu rõ nộ diễm ly hỏa cũng không phải là vô địch tinh cấp càng cao hắn gặp phải sinh tồn giả càng mạnh có được đặc thù sinh tồn thiên phú sinh tồn giả khẳng định không ít cho đến tận hôm nay hắn gặp được nhiều vị có được hàn băng đặc chất sinh tồn giả Sở ca lắc đầu, trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi. Hắn cảm giác mình miệng bị xé nứt, thương thế nghiêm trọng, hy vọng không muốn chuyển biến xấu. Tại sinh tồn thi đấu bên trong, vi khuẩn cảm nhiễm cũng là tồn tại. Sở ca có khả năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể, cũng không cần quan tâm. Bất quá miệng là hắn vũ khí duy nhất, một khi nát, hắn về sau chỉ có thể dựa vào nóng lên giết địch. Nói như vậy, hắn thể lực tiêu hao đem lớn hơn. Bơi mười mấy phút, Sở ca chui vào cây rong bên trong, an tĩnh nghỉ ngơi đêm kia. Thỉnh thoảng có bảy cá đi ngang qua ở buổi tối còn dám hành động sinh tồn giả đại bộ phận đều kết bè kết đội. Sở Ca một mực chờ ngoài miệng đau suốt sau khi kết thúc mới được động. Hắn tiếp tục tìm kiếm con ngùi, thấy chết không sờn thành viên Cố Thiên Kiều thành công đem sinh tồn đoàn đội Thiên Diệu bất nhân đoàn diệt, Toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem sinh tồn đoàn đội Thiên Diệu bất nhân đoàn diệt. Lại là một lần đoàn diệt, Sở Ca vui vẻ. Hắn cảm giác thấy chết không sờn muốn hỏa. Lần này trận doanh thi đấu bên trong, thấy chết không sờn nhắc nhở rất nhiều, thậm chí so Thánh Quang vô địch Diệu Thế Thần đỉnh còn nhiều đương nhiên không có người sẽ cho rằng có cái nào đoàn đội so Thánh Quang vô địch Diệu Thế Thần đỉnh càng mạnh đoàn diệt vẫn là xem vật khí. nay đợt nếu là kiên trì nổi thấy chết không sờn có thể tăng cường một đoạn dài Sở ca âm thầm chờ mong chờ lần này sinh tồn thi đấu kết thúc liền nên đi trùng kích tứ tinh chiến lược bảng bài danh mặc dù không phải là tuyệt đối nhưng có thể cổ vũ danh tiếng thời gian dài chiếm lấy đệ nhất ta là thần liền đặt vững cao thủ vô địch hình ảnh tuyệt đại đa số sinh tồn giả vừa gặp phải nó liền sợ hãi căn bản không dám động thủ bơi lên bơi lên sợ ca bỗng nhiên cảm giác không thích hợp Bốn phương tám hướng trong bóng tối phảng phất có vô số ánh mắt đang ngó chừng hắn. Chuyện gì xảy ra? Sở Ca cảnh giác nghĩ đến. Hắn lặng lẽ tiến vào biến sắc trạng thái, hướng phía nước hồ vẫn đục khu vực bơi đi. Hiu, một đạo tựa như mũi tên xuyên qua thanh âm truyền đến. Cả kinh Sở Ca quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu cá trình điện tốc độ cao kéo tới, trên thân quấn quanh lấy mắt thường có thể thấy dòng điện. Sở Ca không kịp chạy trốn, vô ý thức quay người. Kết liêu hắn thể sườn bị cắt vỡ, máu tươi tràn ra, tựa như xương máu lan tràn đúng lúc này, lại có mặt khác sinh tồn giả giết ra tới. Từng cái tốc độ đều rất nhanh. Mẹ nó, bị bao vây, Sở Ca lập tức lặn xuống. Có thể ra nguyên hồ đường trung quy là hồ, sâu cũng sâu không đi nơi nào. Sở Ca quay thân bơi về phía một cái phương hướng, phía trước đống nhiên xuất hiện một đầu cá mập con cá, há miệng hướng hắn vọt tới. Cá mập há miệng, có loại không hiểu đang cười giữ tận kinh dị cảm giác. Hai bên trái phải đều có sinh tồn người thân ảnh. Sở Ca để cho mình phẫn nộ, toàn thân trở nên nóng bỏng, hắn đối diện đụng vào cá mập con cá. Phình một tiếng, cá mập con cá bị đụng bay ra ngoài, đầu trong nháy mắt phun huyết, còn phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Sở Ca không có giết nó mà là cấp tốc chạy trốn. Hiện tại chậm trễ một giây đồng hồ cũng có thể là muốn mạng. Hắn buộc phát ra tốc độ cao nhất, còn không ngừng mà tăng lên, phẫn nộ cảm xúc, tốc độ một mực tại tăng lên, đuổi kịp nó, đừng để nó chạy. Đầu này cá nhau thật mạnh a, vậy mà lại phát sáng. Đồ đần, đó không phải là phát sáng, hẳn là nhiệt năng tương quan sinh tồn thiên phú. Chúng ta nhiều người như vậy nếu để cho nó chạy trốn, chẳng phải là mất mặt. Sợ ca sau lưng kẻ rượt đuổi càng ngày càng nhiều. Hắn quay đầu nhìn lại, kém chút hụt chết. Lít nha lít nhít, lớn nhỏ không đều dựa như cá trung quân đoàn một dạng đây là một phe cánh sao quá khoa trương đi liền vì truy hắn sở ca vội vàng quay đầu liều mạng hướng phía trước bơi đi phía trước lại xuất hiện một nhỏ bầy loại cá sở ca chỉ có thể kiên trì xông về phía trước bởi vì hắn miệng bị xé nứt hắn không dám há mồm chỉ có thể hơi hơi cúi đầu cắn chặt răng đại bộ phận loại cá bên ngoài thân đều hết sức bóng loáng không có răng nhọn móng sắc cho nên sở ca nghĩ trực tiếp đụng xuyên đội ngũ của bọn nó ầm ầm phanh từng đầu cá bị sở ca đụng bay sở ca bỗng nhiên cảm giác da đầu bị xé bay một thối đau rát Hắn không có dừng lại, ngược lại gia tốc. Thấy chết không sờn, liền là loại tinh thần này, đối mặt tuyệt cảnh, Sở Ca không có lựa chọn lùi lại, ngược lại thẳng tiến không lùi. Chờ hắn giết ra khỏi trùng vây lúc đã mình đầy thương tích, máu me khắp người, chợt nhìn, phảng phất bị lột da đau đớn. Sở Ca cấp tốc lưu vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Theo thời gian trôi qua, đuổi theo Sở Ca sinh tồn giả càng ngày càng ít. Hơn 20 phút sau, Sở Ca triệt để thoát khỏi kẻ địch. Hắn trốn ở một bãi loạn thạch bên trong, an tĩnh nghỉ ngơi. Hắn cảm giác toàn thân trên dưới mỗi một khối địa phương đều đau đơn độc hành động vẫn là có thiếu hụt. Lần này tốt, đằng sau đều không dám mắng. Sở Ca buồn bực suy nghĩ đến đây mới thật sự là sinh tồn thi đấu, thuận buồn xuôi gió liền thành trò chơi. Sau nửa đêm, Sở Ca thỉnh thoảng chuyển, gặp được loại cá liền lách qua. Thoáng trước mắt, mặt trời lên núi, mặt hồ nổi lên hào quang. Dần dần bên hồ có tiếng người, sinh tồn giả nhóm tiếp tục chém giết. Thường cách một đoạn thời gian đều có đoàn diệt nhắc nhở. Sở Ca vẫn không có đi đi săn, vẫn tại nghỉ ngơi. Vết thương trên người hắn sẹo đã kết vảy, có thể đau đớn vẫn còn ở đó. Thấy chết không sờn thành viên 33 bóng lưng bị đạo thải. Thấy chết không sờn thành viên Tiểu Minh bị đạo thải. Liên tục hai đạo nhắc nhở vang lên. Sở Ca sửng sốt. 33 bóng lưng cùng Tiểu Minh đều là trong đội cao thủ, làm sao đồng thời đạo thải, không có khả năng trùng hợp như vậy, rất rõ ràng hai người tại cùng một chỗ. Chúng nó gặp cái gì, chẳng lẽ cùng Sở Ca tối hôm qua mở dạng, bị trận doanh vây quét, dù vậy cũng không nên đồng thời chết. Sở Ca lâm vào trầm tư bên trong. Hắn bỗng nhiên có dự cảm không tốt sau đó đến báo đoàn, hoặc là hồi trở lại Đại Minh, hoặc là hồi trở lại đại đường bất quá đại đường đã phân liệt trở về không được nếu như hồi trở lại đại minh như thế nào nhường đại minh trận doanh tin tưởng thân phận của hắn không được lúc này mới đệ nhị muộn ban đêm còn có bỏ phiếu sở ca lắc đầu hắn cũng không muốn sớm như vậy bị loại hắn ôm quyết tâm nhất định phải cầu thả đến cuối cùng nửa giờ sau từng đầu cá hoảng hốt bơi lại sở ca thấy chúng nó hình thể nhỏ nhịn không được hỏi uy các ngươi làm sao vậy một đầu cá trích hồi đáp đại minh cùng đại thanh hợp lại vừa rồi đem đại nguyên bằng hàng chúng nó hiện tại xếp thành một đầu hành đường thẳng chuẩn bị quét ngang ra Nguyên Hồ đường dọn bãi. Hợp lại, Sở Ca kinh ngạc đại minh mạnh mẽ, hắn cũng đã thấy rồi. Có thể cùng Đại Minh hợp lại, nói rõ Đại Thanh cũng không yếu. Hai phe cánh cùng nhau dọn bãi, thật chính là hủy thiên diệt địa. Sở Ca không thể không đi theo chạy trốn. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút khổ cực. Rõ ạ, Sinh Tồn thi đấu bên trong nằm vùng không có tốt như vậy làm. Hắn đều không dám chứng minh chính mình. Cứ như vậy, Sở Ca gia nhập đảo vong trong đội ngũ. Không ngừng có Sinh Tồn đoàn đội đoàn diệt tin tức ghé vào lỗ tai hắn vang lên, còn như tử thần bất chân, đang từng bước tới gần hắn khiến cho hắn càng căng thẳng hơn. Chương 414. Thời gian làm việc, Giang Nguyên Hồ Đường Du khách so cuối tuần muốn giảm rất nhiều. Một đôi tình lữ hành tẩu ở bên hồ bóng rừng trên đường nhỏ. A, người xem mặt hồ. Nữ sinh bỗng nhiên chỉ mặt hồ hoảng sợ nói, nàng bạn trai vô ý thức quay đầu nhìn lại, lập tức trừng to mắt, một bộ sống vẻ mặt như gặp phải quỷ. Chỉ thấy mặt hồ cuộn cuộn, thỉnh thoảng có bọt nước văng lên, phản phất đáy hồ có cái gì quái vật khổng lồ tại bốc lên. Sẽ không phải là thủy quái a? Nam sinh khẩn trương tự nói, trong giọng nói của hắn còn kèm theo vẻ hứ vấn. Thủy quái Kéo dài không suy chủ đề, nữ sinh lại có chút lo lắng, nói: "Chúng ta muốn không muốn rời đi à?" Cùng lúc đó, bên hồ có không ít du khách chú ý tới mặt hồ động tĩnh, tin tức cấp tốc truyền ra, rất nhanh liền kinh động đến cảnh khu quản lý chỗ. "Trong nước có thủy quái." "Kéo cái gì con bê?" Một người đàn ông tuổi trung niên đứng đang theo dõi ở giữa, tức đến nổ phổi quát. Hắn cảm giác mình bị trêu đùa. "Từ đâu tới thủy quái, phim đã thấy nhiều, một tên nhân viên công tác chỉ một cái màn hình, run giọng nói: lao đại." Người xem nam tử trung niên quay đầu nhìn lại, một giây sau, ánh mắt của hắn trừng lớn chỉ thấy màn hình trong tấm hình là không trung quay chụp mặt hồ các độ, chỉ thấy dưới mặt hồ có một đầu to lớn mãng xà thân ảnh, tại nó đằng sau có đếm không hết loại cá đi theo, hình thành hùng vĩ màu trắng cự tiễn. cái này, nam tử trung niên mắt tròn tròn, giang nguyên hồ đường thật có thủy quái, làm sao có thể? hắn lập tức hoảng rối bốn. trong hồ nước, khắp nơi đều là truy sát đại minh trận doanh cùng đại thanh trận doanh hợp lại, triển khai máu tanh đổ sát. chúng nó tập thể hành động, không hề đơn độc chia ra, phàm là gặp được bọn chúng sinh tồn giả hoặc là trốn, hoặc là chờ chết. sở ca trước đó đã tao nộ qua bọn chúng tập kích. Hiện tại mình đầy thương tích, căn bản không còn dám chiến, chỉ có thể chạy trốn. Cho tới bây giờ, thấy chết không sờn đoàn ngoại trừ Sở Ca, còn thừa lại Cố Thiên Tiểu, Tiểu Khả Liên, Xích Luyện, Tiêu Anh Hùng, Địa Đầu Xà, A Nặc, hao tổn bốn vị thành viên. Tổng thể tới nói còn tốt. Bất quá Sở Ca cảm giác đằng sau sẽ càng hoảng bét. Cố Thiên Tiểu, Tiểu Khả Liên, Địa Đầu Xà đều tại Đại Tống, Đại Tống khả năng cùng Đại Đường, Đại Nguyên một dạng, chia năm sể bảy. Sở Ca chính cùng lấy bảy cá liều mạng chạy trốn. Hắn quay đầu nhìn lại, ngoài mấy trúc thước, trùng trùng điệp điệp kẻ địch truy sát không ngừng quá vô sỉ. Vậy mà hợp lại. nay quá khó tiếp thu rồi a. Chúng ta phải chết. Bằng không trang nằm vùng. Bất kể có phải hay không là nằm vùng, chúng nó trực tiếp liền giết. Phía trước có người thử qua. Thà giết lầm, không thể lỗ hỏng giết. Thật mẹ nó thông minh. Chạy trốn sinh tồn giả nhóm trao đổi đại bộ phận sinh tồn giả không phải hết sức hoảng, cùng lắm thì vừa chết. Chúng nó đã trải qua đủ loại nguy cơ sinh tử, căn bản không sợ. Chứ phi sinh tồn tích phân không đủ. Sợ ca hiến lặng suy tư. Hắn cảm giác mình không thể đi theo này chuốt sinh tồn giả, nhất định phải tìm một chỗ trốn đi. Giang Nguyên Hồ Đường mặc dù lớn, nhưng hắn đã đi dạo đến không sai biệt lắm, không có có chỗ nào thật thích hợp ẩn dấu. Không tốt, phía trước có kẻ địch. Có người hoảng sợ nói, Sở Ca dương mắt nhìn lại, lại một đám sinh tồn giả xuất hiện, từ tiền phương tốc độ cao kéo tới. Trước sau ba bọc, tình thế không ổn, Sở Ca lập tức hướng lên trên phương bơi đi. Hắn nghe được du thuyền thanh âm. Bây giờ có thể cứu hắn chỉ có nhân loại. Rất nhanh, hắn liền thấy ca nô dưới đáy đang ở tốc độ cao tiến lên, cách hắn không tính xa. Sở Ca lập tức gia tốc. Ngoại trừ Sở Ca, còn có mặt khác sinh tồn giả cũng có tính toán như vậy. Gạo, sở Ca ra sức nhảy ra mặt hồ, bên cạnh liền là Cano, hắn tinh chuẩn rơi vào Cano bên trong, chuẩn xác mà nói rơi vào hai người trên bùi. Hai người này đều là nam nhân, cũng bị đột nhiên xuất hiện sở Ca hủ đến. Ngoa tảo, cá thật là lớn. A a a, thủy quái a. Hai người hoảng sợ kêu to, vô ý thức mong muốn đem sở Ca ném ra bên ngoài, nhưng mà sở Ca đầu này lớn cá nheo quá nặng, bọn hắn thăng cái còn không thể đưa hắn ném vào trong hồ. Lần thứ nhất không thành công, cái thứ hai lúc bọn hắn tỉnh táo lại, lái Cano nữ tử kinh ngạc nói, a là một đầu cá nheo, trên người nó làm sao nhiều như vậy thương. Giang Nguyên Hồ Đường lúc nào có lớn như vậy cá nheo Ông sở ca hai tên nam tử cũng bắt đầu dò xét hắn. Sở ca biểu hiện được hết sức dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không lắc lư, rất nhanh liền nhường hai tên nam tử buông xuống cảnh giác. Lúc này lại có mặt khác cá nhảy đến cano lên, cũng không bằng sở ca lớn như vậy, thoạt nhìn rất bình thường, cho nên không có dẫn tới ba người kinh hoàng. Thật chẳng lẽ có thủy quái? Chúng ta tranh thủ thời gian rút lui đi, đổi lại lớn một chút thuyền. Một tên nam tử trong đó khẩn trương nói ra. Sở Ca có thể cảm giác được hai chân của hắn đang giũ lên. Cái tên này thật đáng sợ. Thủy quái, xem tới nhân loại đã chú ý tới sinh tồn giả tranh đấu. Ba người Hàn Huyên vài câu, quyết định quay đầu rút lui. Bọn hắn không có đem cano bên trên cá ném vào trong hồ, bọn hắn cũng nhìn ra này chút cá là sợ hãi trong hồ thủy quái. Sau 10 phút, Sở Ca bị để vào một cái đệm khí hồ cá bên trong, mặt khác tiểu ngư không có rơi vào bên cạnh hắn, có lẽ những người kia sợ Sở Ca ăn mặt các cá. Vẫn là như vậy dễ chịu. Sở Ca vui thích nghĩ đến. Còn như vậy trộn lẫn cái hai ngày, là hắn có thể bình an vượt qua sinh tồn thi đấu. Hắn lớn như vậy cá nheo, nhân loại hẳn là sẽ không muốn ăn hắn, mà là bảo vệ hắn. Sở Ca bắt đầu nghỉ ngơi. Dần dần, hắn tiến vào trong lúc ngủ mơ. Từ khi sinh tồn thi đấu bắt đầu, hắn đều còn chưa ngủ qua bốn. Sở Ca mơ hồ nghe được tiếng cái vã, hắn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn từ từ mở mắt, phát hiện đệm khí hồ cá chung quanh tụ tập không ít người. Hắn bị hù dọa. Ta đi, sẽ không phải thật muốn ăn lớn cá nheo đi. Cá chết càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy nữa Thủy quái sẽ phá hư giang nguyên hồ đường sinh thái hoàn cảnh. Ngươi biết thủy quái là cái nào? Bây giờ nhìn lại, là có rất nhiều loại cá tại bạo tẩu. Chẳng lẽ có người đầu độc, khiến cái này cá trở nên tràn ngập tính nguy hiểm. Trước mắt xem ra chẳng qua là loại cá tự giết lẫn nhau, còn không có tổn thương đến du khách. Quét Zác Lưu đại gia không phải đã nói sao, có người bị giết, thi thể chìm vào trong hồ. Có thể giám sát không có đập tới a. Nghe những người này tranh luận, Sở Ca thở dài một hơi. May mắn không phải ăn cá. Hắn chú ý tới hiện tại đã là đêm tối. Hắn dương mắt liền có thể thấy bầu trời đêm cũng không lâu lắm, vây quanh ở đệm khí hồ cá người các tự rời đi. Sở Ca cảm giác thế giới đều an tĩnh lại. Hắn chuẩn bị tiếp tục ngủ đúng lúc này, hắn nghe được tiếng bước chân. Lại có người tới, chẳng lẽ coi hắn là thành thủy quái rồi? Rất nhanh, một bóng người xinh đẹp xuất hiện tại Sở Ca trước mắt. Hắn lập tức mắt tròn tròn, thân thể run nhẹ nhẹ. Mã Linh Linh, ngươi đang sợ? Mã Linh Linh tự tiếu phi tiêu nói, dưới ánh trăng, nàng cái kia tờ ngọt ngào khuôn mặt trở nên cực kỳ kỳ dị. Sở Ca cố giả bộ trấn định, hỏi, ngươi tới nơi này làm gì? Mã Linh Linh cười nói, tìm ngươi nha. Sở Ca cũng sẽ không tin. Hi hi, được rồi, không treo cho ngươi, ta là tới tìm các ngươi tứ tinh thứ nhất, thuận liền đối phó cựu cực tội, nghe nói ngươi bị ác kiêu để mắt tới rồi. Mã Linh Linh cười hỏi đối phó cựu cực tội, Sở Ca sửu sốt, trước đó thấy thi thể quả nhiên là cựu cực tội thành viên. Chương 415. Làm sao mỗi lần gặp được ngươi, ngươi cũng chật vật như vậy. Mã Linh Linh che miệng cười nói, nghe hết sức ôn nhu, nhưng lời nói bên trong đều là ý trào phúng. Sở Ca khẽ nói, mắc mớ gì tới ngươi? Thôi đi, ta giúp ngươi đối phó cựu cực tội còn không tốt sao? Ác tiêu tên kia rất mạnh, nếu như không phải sinh tồn hiệp hội, ngươi chết sớm, hiện tại sinh tồn hiệp hội vội vàng đối phó xích huyết thần mẹ, ngươi phiền phức rất nhanh liền đến." Mã Linh Linh bĩu môi nói, ra vẻ vẻ mặt tối oán. "Sở Ca vậy mới không tin nàng. "Tốt, ngươi cẩn thận một chút đi, cửu cực tội người đã đi tới nơi này mảnh sân thi đấu, mặc dù ngươi biến thành một đầu xấu xí lớn cá nheo, bọn hắn cũng có thể tìm tới ngươi." Mã Linh Linh nói xong cũng quay người rời đi. Xấu xí lớn cá nheo. Sở Ca cảm giác bị mạo phạm đến. Vừa định đối trở về, Mã Linh Linh đã rời đi. Sở Ca lâm vào trầm tư. Cựu cực tội thật chẳng lẽ nghĩ tại sinh tồn thi đấu lúc thủ tiêu hắn phá hư sinh tồn thi đấu, chẳng lẽ không sợ trở thành dị đoan? Suy nghĩ kỹ một chút, cựu cực tội bản thân liền là dị đoan tổ chức, xú danh chiêu trường. Ta hiện tại ở vào sinh tồn thi đấu bên trong, chết cũng có thể phục sinh, đảo cũng không cần sợ bọn chúng. Bất quá bọn hắn sẽ nghĩ không ra điều này. Sở Ca trong lòng tính toán, sau khi nghĩ thông suốt, hắn lập tức không có áp lực. Hắn liền ôm quyết tâm quyết tử, nếu như sống sót, đó chính là kinh hỉ. Thế là Sở Ca bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, vẫn là đi ngủ dễ chịu đến bây giờ. Đoàn Diệt nhắc nhở càng ngày càng ít, đoán chừng sinh tồn giả đã không có còn lại bao nhiêu. Thấy chết không sờn thành viên xích luyện thành công đem sinh tồn đoàn đội tiền tài khó địch nổi chân tình đoàn Diệt, toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sờn thành công đem sinh tồn đoàn đội tiền tài khó địch nổi chân tình đoàn Diệt. Lạnh lùng giọng nữ đem trong lúc ngủ mơ sở ca thức tỉnh. Vừa nghe đến thấy chết không sờn 4 chữ, hắn phản xạ có điều kiện bình tĩnh. Cũng may không phải thành viên bị láo thải, Sích luyện vị này người mới cũng là rất cho lực, một mực quyết định. Sở Ca nhắm mắt, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Lúc này lại có tiếng bước chân truyền đến, Sở Ca lập tức khẩn trương lên. Chẳng lẽ là cựu cực tội người, cũng đúng, Mã Linh Linh có thể tìm tới hắn, cựu cực tội khẳng định cũng có thể. Hắn nỗ lực ổn định cảm xúc, chờ đợi lấy đối phương đến. Một lát sau, tại Sở Ca nhìn soi mói, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Hắc! Đối phương quát to một tiếng, doa đến Sở Ca toàn thân lắc một cái, quấy lên một nước. Sở Ca tập trung nhìn vào, một ngụm lao huyết kém chút phun ra. Mã Linh Linh, tại sao lại là này bản nương? Mã Linh Linh cười đến trang điểm lộng lẫy, ôm bụng cười nói, nhìn một chút người có phải hay không bị ta sợ tệ ra quần. Thật nhát gan. Sở Ca cái chán bạo gần, hít một hơi nước, ngẩng đầu tư nàng. Mã Linh Linh dễ dàng tránh thoát, sau đó cấp tốc tan biến tại Sở Ca trong tầm mắt. Ta tại phụ cận người được mùi của bọn họ, cho nên ta quyết định liền trốn ở phụ cận, tới một cái giết một cái, ngươi đừng bại lộ ta. Mã Linh Linh thanh âm bay tới, nhường Sở Ca tỉnh táo lại. Hắn cũng không trả lời, trực tiếp nhắm mắt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trận doanh thi đấu đệ nhị muộn so trước một đêm càng thêm yên tĩnh. Nửa đêm 12 giờ, Xin tất cả trận doanh sinh tồn giả phát ra các ngươi trận doanh bên trong ngươi cho rằng nằm vùng, mỗi người nhất định phải tuyển ra một vị, ở trong lòng nghĩ ra nhìn thấy nó tình cảnh, mỗi cái trận doanh số phiếu nhiều nhất ba vị sinh tồn giả đạt thải. Thỉnh tại trong vòng 5 phút đồng hồ bỏ phiếu. Sở ca trực tiếp trong đầu hồi ức ba vị đại đường trận doanh sinh tồn giả. Tuy tiện hồi ức, chỉ có thể nói bọn hắn vận khí không tốt, bị sở ca nhớ kỹ. Sau 3 phút, đại đường trận doanh thành viên Ba La Suy, Lưu Tâm Ly Dung, Hàn Bá Bá bị bỏ phiếu đạt giải. Sở ca làm này đáng thương ba vị người qua đường mặc nghiệm. Hắn lật một cái thân chuẩn bị đổi tư thế đi ngủ đệm khí hồ cá bên trong nước có chút cạn khiến cho hắn cảm giác phần lưng phát khô. lúc này hắn chợt thấy một vệt bóng đen một người đứng tại hồ cá bên cạnh đang nhìn xuống hắn. cái tên này ăn mặc đồ tây đen mang theo kính dâm trên đầu còn mang theo nón đen kém chút cùng bóng đêm dung hợp lại cùng nhau. Sở ca không có lên tiếng mong muốn lửa gạt qua sinh tồn giả sở ca tứ khởi thấy chết không sờn đoàn đoàn trưởng thấy chết không sờn câu lạc bộ bộ trưởng tên thật gọi sợ ca sinh tồn bản thể là phi châu hùng sư âu phục nam tử mở miệng nói nói ra sợ ca tiếc tức. Sở Ca không có thấy ngoài ý muốn, dùng cự cực tội năng lực tra được hắn toàn bộ tin tức cũng không khó đợi Âu Phục Nam tử nói xong, hắn gỡ xuống kính dâm, dùng một đôi lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm Sở Ca. "Ngươi quấy nhiễu nhiệm vụ của chúng ta, đã lên tổ chức chúng ta tất sát danh sách." Âu Phục Nam tử tiếp tục nói. Sở Ca nghe được thiếu kiên nhẫn, tức giận nói, "Muốn giết ta liền động thủ." Lại nhại, "Có phải hay không không có tự tin giết ta?" Nghe vậy, Âu Phục Nam tử nhíu mày. Hắn nhấc lên tay phải của mình, hóa vị một con bén nhọn mongướt của bộ hoa thú, Sở Ca hít mắt. Hắn một mực rất tò mò này là làm sao làm được? Hắn lại không được, hoặc là trực tiếp biến thành sư tử âu phục nam tử bỗng nhiên vọt lên, tránh thoát sau lưng kéo tới Mã Linh Linh. Mã Linh Linh cấp tốc quay người, nhấc chân về sau quét ngang mà đi. Phỉ một tiếng, giữa không trung âu phục nam tử trực tiếp bị đá bay. Tốc độ thật nhanh, Sở Ca lần nữa bị Mã Linh Linh kinh đến. Mã Linh Linh quay người, thẳng hướng âu phục nam tử. Chiến đấu kế tiếp tình huống, Sở Ca vô phương thấy, nhưng hắn có thể mơ hồ nghe được thanh âm đánh nhau. Mã Linh Linh như vậy hung tàn, hẳn là có thể thắng. Sở Ca yên lặng nghĩ đến đại khái đi qua 2-3 phút, Mã Linh Linh thanh âm truyền đến, giải quyết, ta tiếp tục giấu đi. Sở Ca nghe được thanh âm của nàng có chút run rẩy, chẳng lẽ thụ thương rồi? Sở Ca không có mở miệng. Mã Linh Linh cho tới nay đều rất cường thế, dạng này nữ sinh không cần ăn ủy, hắn cũng không có thấy hay nấy. Mã Linh Linh khẳng định không phải là vì hắn. Sau nửa đêm, Sở Ca vẫn không có cảnh giác, bỏ mặc chính mình đi ngủ. Một đêm trôi qua, sáng sớm hôm sau, cảnh khu các nhân viên làm việc vây quanh đệm khí hồ cá đối Sở Ca chỉ trỏ, đưa hắn đánh thức hắn cảm giác hết sức phiền một đầu cá nhau có lớn như vậy lực hấp dẫn sao sở ca bất đắc dĩ nghĩ đến hắn chỉ có thể nhắm mắt lại mạnh không thể được xem những người kia đùng nhiên hắn bị dơ lên hắn mở to mắt phát hiện mình bị hai tên nam nhân viên công tác nâng lên hướng đi bên cạnh sông nguyên hồ đường ngọ tạo tại sao lại muốn đem lão tử ném xuống sở ca cực kỳ hắn bắt đầu liều mạng lắc lư giấy rửa rơi xuống đất nên ở mặt sàn xi măng bên trên là thật đau đau nữa cũng so với trước chịu chết tốt nó hình như rất sợ hồ là đang sợ thủy quái sao một nữ tử suy đoán nói. Nàng là ngày đó cano bên trên người, cho nên đối sở ca có chút không đành lòng. Có thể làm cho lớn như vậy một con cá nhảy đến cano bên trên, cái kia phải là bao lớn hoàn sợ, mà lại tại trong ấn tượng của nàng, sở ca hết sức dịu dàng ngoan ngoãn. Nữ nhân đều không thích dịu dàng ngoan ngoãn tiểu động vật bị thương tổn. Bên cạnh nam tử trung niên cao mày nói, nước trong hồ quái đều đã bị vứt lên, đừng quản nó có sợ hay không, thả đi xuống đi. Vứt lên, sở ca sừng sốt. lúc này mới một ngày, nhân loại hiệu suất cao như vậy. Chương 416 Đi qua đám này nhân viên công tác gần 10 phút đồng hồ thương thảo về sau, bọn hắn quyết định đem Sở Ca ném vào trong hồ. Sở Ca phiền muộn, nhưng hắn cũng không có cách nào phản đối. Nếu như nó công kích nhân loại, chỉ sợ sẽ bị nhân loại đánh chết. Hắn hiện tại dù sao cũng là thủy sinh động vật. Vào nước về sau, Sở Ca mới đầu có chút khẩn trương, sợ lại bị vây quét. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không hợp lý. Trong hồ không có mùi máu tươi. Hắn bắt đầu khắp nơi bơi, một đường gặp phải loại cá trên cơ bản đều không phải là sinh tồn giả. Chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ sinh tồn giả nhóm thật bị nhân loại toàn bộ đánh vứt lên để cho an toàn sở ca tiếp tục tìm kiếm sinh tồn đoàn đội cuồng tay xuống bị đào thải bạch viên vương lại bị đoàn diệt, sở ca cũng hoài nghi nó sắp luân lạc tới trong vườn thú đi sinh tồn đoàn đội chân ái vô địch bị đào thải lại một đoàn đội bị đào thải là đào thải không phải đoàn diệt. nói rõ chúng nó là bị nhân loại giết chết sở ca càng ngày càng tò mò đến cùng chuyện gì xảy ra nửa giờ sau hắn rốt cuộc tìm được một đầu sinh tồn giả đây là một đầu tay cầm lớn cá trốn ở cây rong bên trong phun bong bóng một bộ dáng xí nốc Sở Dĩ nhận ra nó là sinh tồn giả, là bởi vì Sở Ca chú ý tới nó tại chậm rãi biến sắc. Nói cho ta biết, hai ngày này đến cùng xảy ra chuyện gì? Sở Ca ép hỏi. Phao Phao Ngư bị hắn ngăn ở một khối đá lớn trước, không chỗ có thể trốn. Ca, chớ làm loạn. Trong hồ khắp nơi đều là giám sát. Tối hôm qua ít nhất bị bắt bên trên Thiên Vị sinh tồn giả. Phao Phao Ngư khẩn trương nói ra, ngữ khí tràn ngập bất đắc dĩ. Sở Ca nghi hoặc hỏi, làm sao bắt? Một đêm có thể bắt nhiều như vậy sinh tồn giả? Hắn không tin, cho dù là trên đất bằng, cũng không có khả năng bắt được nhiều như vậy bởi vì nhân loại sẽ đầu độc a tối hôm qua toàn hồ loại cá đều bị mê đảo phao phao ngư hồi đáp Sợ ca sử suốt làm sao có thể gia nguyên hồ đường lớn bao nhiêu cái gì độc có thể khuyết tán đến nhanh như vậy mà lại sinh tồn giả nhóm tố chất thân thể đều mạnh hơn bình thường loại cá nếu như sinh tồn giả bị mê đảo cái kia bình thường loại cá không được bị độc chết nhắc tới cũng kỳ quái những cái kia bình thường loại cá đều không có bị độc chết cảm giác cái kia trồng độc dược là đặc biệt nhắm vào chúng ta sinh tồn giả phao phao ngư giận dữ nói trong mắt của nó tử nhìn về phía chu quanh sợ lại gặp được đầu độc Hiện tại người nào chỉ cần giết địch, liền sẽ bị truy tung đến, Thánh Quang vô địch diệu thế thần đỉnh có hai vị thành viên bị đội bắt đến, ta cảm giác nơi này không là địa cầu, địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật lúc nào khoa trương như vậy rồi. Nghe đến đó, Sở Ca xem như hiểu rõ, chỉ sợ có cao hơn người thường nhận biết thế lực tham gia. Hắn nhớ kỹ Trác Nghệ Mầu nói qua, cái thế giới này cất giấu rất nhiều bí mật. Người bình thường thế giới quan đều là bị dẫn dắt. Chẳng lẽ là cựu cực tội? Không đúng. Sinh tồn hiệp hội đều đang đuổi giết cựu cực tội, loại quốc gia này cảnh khu càng không khả năng bị cựu cực tội thâm thấu. Sở Ca lâm vào trầm tư bên trong. Lúc này, phao phao ngư thừa cơ chạy đi. Sở Ca không có truy sát nó. Hắn ban đầu liền định lẫn bảo, không muốn mạo hiểm đi giết địch. Lần này sinh tồn thi đấu kết thúc, hắn hẳn là có thể lại tăng mạnh hơn một đoạn. Sở Ca cười cười, tiếp tục du duãng. Thấy chết không sờn thành viên Tiêu Anh Hùng bị đào thải, Lạnh lùng giọng nữ vang lên. Sở Ca làm Tiêu Anh Hùng mặc niệm. Gần nhất Tiêu Anh Hùng tựa hồ cũng có chút không thuận. Nghĩ muốn đuổi kịp ta, ngươi vẫn phải thêm chút sức ca. Sở Ca ở trong lòng nghĩ đến, đã từng hắn coi Tiêu Anh Hùng là thành trong đội ngũ đối thủ cạnh tranh. Hiện nay, Tiêu Anh Hùng tựa hồ có chút theo không kịp trong đội thế đội thứ nhất. Hắn lại nghĩ tới địa Đầu xà. Cái tên này cũng là một mực hết sức thuận, cũng không biết góp nhặt nhiều ít sinh tồn tích phân. Một bên nghĩ, một bên bơi, Sở Ca bỗng nhiên dừng lại đông. Đông? Đông? Sở Ca nhịp tim bỗng nhiên tăng tốc. Hắn cảm giác thân thể bắt đầu co rút, phản phất bị người cuốn lại, mười phần khó chịu. Chuyện gì xảy ra? Sở Ca hoàng rồi, chẳng lẽ lại có người đầu độc? Hắn bỗng nhiên xem thấy phía trước nước hồ tại dần dần biến vàng, phản phất có hoàng vụ tại lan tràn, dần dần quy tán. Sở Ca quay đầu liền chạy. Mẹ nó, đây chính là cảnh khu hồ, không sợ độc đến người sao? Sở Ca bốn phía chạy tán loạn, nhưng mà, xương độc huyết tán tốc độ thật sự là quá nhanh, theo bốn phương tám hướng kéo tới. Hắn cảm giác mình sắp bị dìm ngập. Sinh tồn đoàn đội Thánh Quang vô địch diệu thế thần đỉnh đem Sinh tồn đoàn đội cùng một chỗ thành thần đoàn diệt. Ta là thần còn tại, cũng có thể là là hắn đồng đội. Sở Ca ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp tục chạy nạn. Nửa giờ sau, Sở Ca không chỗ có thể trốn. Nhìn xung quanh hoảng vũ, hắn tâm sắp theo trong cổ họng nghẹn ra. Song, Sở Ca nhắm mắt, chuẩn bị tiếp nhận bị độc ngất xuống trạng rất nhanh, một cỗ vị đạo cổ quái khí độc chui vào sờ ca trong cơ thể, khiến cho hắn toàn thân tê dại, ý thức của hắn càng ngày càng u ám đúng lúc này. Sờ ca bỗng nhiên cảm giác trong cơ thể nguồn nhiệt không chịu không chế, bắt đầu bạo tẩu. Hắn toàn thân run rẩy, liệt diễm theo trong miệng bắn ra, thiêu đến nước hồ sôi trào. Bên hồ, hai tên nam tử đứng song vai, một người trong đó trong tay giơ lên laptop, trong màn hình là phức tạp biểu hiện cầu giống, rất giống dạ đạ. A, trong hồ có năng lượng ba động, tại tốc độ cao bành trướng. Cầm lấy bản bút ký người kia bỗng nhiên hoảng sợ nói, một người khác sửng sốt. Hắn chính là trước đó quốc tế sinh vật dị thường cục điều tra đường cầu sinh, từng điều tra qua Hoa Sơn, Thú Vương Chiến, hắn chỗ tổ chức gọi tắt là Yệt Bạ đường cầu sinh tỏ mò hỏi, có ý tứ gì? Cố năng lượng kia đến từ một đầu cá nheo, tựa hồ bị chúng ta mê gai độc kích đến. Nam tử hồi đáp, sau gọng kính dưới hai mắt tràn ngập hưng phấn đường cầu sinh cao mày nói, bọn hắn sinh tồn thi đấu nhanh phải kết thúc, bắt hắn cũng vô dụng. Lý Đức, ngươi xác định hắn chính là chúng ta muốn mục tiêu? Được xưng là Lý Đức Nam tử hồi đáp, không xác định, nhưng tạm thời không có năng lượng mạnh hơn hắn sinh tồn giả, mặc dù chỉ còn lại có hai ngày thời gian. Nhưng đầy đủ chúng ta làm rất nhiều chuyện, đem hắn vớt lên đi. Nghe vậy, Đường Cầu Sinh lập tức cầm lấy bộ đàm, bắt đầu phân phó tay dưới hành động. Cùng lúc đó, Sở Ca Triệt để lâm vào đang hôn mê. Hắn bên ngoài thân nóng bỏng, quanh thân bị bọt khí quấn quanh. Mơ hồ trong đó, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi biến lớn. Một lát sau, một tấm to lớn lưới đánh cá rơi xuống, đem Sở Ca bao trùm, sau đó đi lên lạp. Rất nhanh, Sở Ca liền bị kéo lên bờ Đường Cầu Sinh cùng Lý Đức thấy nóng bỏng đến phát sáng Sở Ca đều là sự sốt. Nhân viên công tác khác không khỏi xì xào bàn tán. Con cá này là chuyện gì xảy ra? Xuyệt, Đây là thế giới cơ mật, coi như chính mình không nhìn thấy. Nhiệt độ của người nó thật cao, cách xa mấy mét đều có thể cảm nhận được nóng bỏng. Chớ tới gần, cẩn thận một chút. Chúng ta lưới đánh cá đã vậy còn quá kiên cố. Đường Cầu Sinh hướng Lý Đức hỏi, có thể hay không giúp hắn hạ nhiệt độ? Không được, dạng này sẽ phá hư trạng thái thân thể của hắn. Dùng nhịn nhiệt độ cao lồng sắt trang nó đi, lập tức trở về trên không phòng thí nghiệm. Lý Đức lắc đầu nói Đường Cầu Sinh gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại an vài ánh mắt của hắn rơi vào sở ca trên thân. Chẳng biết tại sao. Hắn đột nhiên cảm giác được Sở Ca có chút quen mắt. Hắn nghĩ tới trước đó Hoa Sơn sư vương, tên Địa Tựa Hồ cũng sẽ đốt hỏa. Chương 417. không biết hôn mê bao lâu. Sở Ca ý thức chậm rãi thức tỉnh. Hắn vô phương mở to mắt, cảm giác toàn thân nóng bỏng, mười phần khó chịu. Hắn thật lâu không có này loại bởi vì nóng mà khó chịu cảm thụ. Từ khi hắn thức tỉnh nổ diễm ly hỏa, hắn sẽ chỉ làm lạnh mà khó chịu. Chuyện gì xảy ra? Sở Ca trong lòng hoảng sợ, hắn muốn động, căn bản động đậy không được, phảng phất thân thể đã không thuộc về hắn. Hắn mơ hồ nghe thấy bên thay có người tại nói chuyện. Tại đây loại quỷ dị dày vò trạng thái dưới, thời gian từng giây từng phút trôi qua đại khái đi qua 10 phút đồng hồ. Sở Ca cuối cùng bắt đầu khôi phục chi giác. Cố năng lượng này quá to lớn, khó có thể tin sẽ xuất hiện tại sinh vật trong cơ thể. Người có thể lấy ra sao? Tạm thời không được, cố năng lượng này cực kỳ không ổn định, cưỡng ép lấy ra, sợ rằng sẽ dẫn tới năng lượng kịch liệt phản ứng, sinh ra nổ lớn. Nắm chặt thời gian, còn có một ngày, hắn liền phải biến mất. Nghe đến đó, Sở Ca hiểu rõ mình bị bắt, những người này mong muốn chiếm lấy trong cơ thể hắn độ diễm ly hóa năng lượng. Kỳ quái Trong cơ thể ta nguồn nhiệt làm sao mạnh mẽ nhiều như vậy? Sở Ca đột nhiên chú ý tới mình trong cơ thể dị thường. Cái kia có nguồn nhiệt tăng cường mấy lần. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bọn gia hỏa này hướng trong cơ thể hắn rót vào cái gì? Sở Ca có chút hoảng. Cố năng lượng này còn tại bành trướng đằng sau hắn có thể hay không nổ? Thấy chết không sờn thành viên tiểu khả liên thành công đem sinh tồn đoàn đội mệnh cao ngất loạn diện. toàn viên ngoài định mức thu hoạch được 500 sinh tồn tích phân. Sinh tồn đoàn đội thấy chết không sợ thành công đem sinh tồn đoàn đội mệnh cao ngất loạn diệt. Nghe này lão nhắc nhở, Sở Ca vô phương cao hứng trở lại hắn thậm chí không có để ý hắn đầy trong đầu đang suy nghĩ nên như thế nào ổn định trong cơ thể nguồn nhiệt. a, giang nguyên hồ đường bên trong còn có một cỗ năng lượng tại bành trướng, nhanh để cho người ta vớt lên. thật, người xem, mặc dù không bằng đầu này cá nheo, nhưng vẫn như cũ kinh người. có ý tứ, cái này khoa chúng ta nghiên bộ môn sát xuất thành công cao hơn. ngay sau đó, hắn liền nghe đến một hồi tiếng bước chân rồn dập đến bây giờ, hắn vẫn không có pháp mở mắt, hắn chỉ có thể chịu được xuống. lại qua mấy giờ, ngay tại sở ca sắp ngủ lúc, tiếng bước chân chuyển đến, cẩn thận một chút. Đầu này cá hô không đơn giản, đừng để nó há mồm. Đây cũng là năng lượng phản ứng tác dụng. Ừm, nó ha. Gia khí có khả năng tê liệt thần kinh, thậm chí có khả năng trực tiếp để cho người ta chết não, rất nguy hiểm. Này chút sinh tồn giả cùng siêu nhân giống như, thật là khiến người ta hâm mộ. Nghe nói chúng ta Uyệt Bạ bên trong cũng có sinh tồn người, mà lại tinh cấp còn không kém, năm ngoái đã từng đoạt được an tiết độ chim ăn thịt vương. Xuyệt, chuyện này không thể nói lung tung. Ít Bạ sợ ca khiếp sợ. Như thế nào là bọn hắn? Sở ca trước đó nghe nói qua. Ít ạ là quốc tế sinh vật dị thường cục điều tra, chuyên môn điều tra sinh vật dị thường sự kiện, không nghĩ tới vậy mà tại nhắm vào sinh tuẩn luận dạ. Mà lại cái tổ chức này bên trong còn có hàng năm chim ăn thịt vương. Cái này hết sức đáng sợ, Sở ca tiếp tục nghe lén, muốn hiểu càng nhiều tình báo. Nhưng tiếp xuống bọn hắn một mực tại thảo luận đầu kia cá hố. Chờ chút, cá hố, đó không phải là Tiểu Khả Liên sao? Sở ca trong nháy mắt nghĩ thông suốt. Trong cơ thể hắn nguồn nhiệt sở dĩ bành trướng là bởi vì tiến hóa huyền bí, trước đó còn chưa tiến hóa kết thúc. Mà Tiểu Khả Liên cũng nếm qua tiến hóa huyền bí cho nên hiện đang thức tỉnh cũng không kỳ quái. Sở ca gấp, Tiểu Khả liên thật vất vả thức tỉnh tiến hóa huyền bí, thực lực khẳng định nghiêng trời lệch đất tăng trưởng. Nếu là bị ịt bạ cấp đi, cái kia bị tổn thất liền là toàn bộ thấy chết không sờn đoàn đội. Hắn bắt đầu điều động trong cơ thể nguồn nhiệt, mong muốn thử khôi phục hành động lực. Hắc, hỏa diễm đột nhiên phát lên thanh âm chật vang. Ngay sau đó, hắn liền nghe đến một hồi luồn cuống tay chân thanh âm. Cẩn thận một chút, đừng có dùng bình chữa lửa. Sở Cang nghe được đạo thanh âm này, càng thêm càng dỡ ẩm. Hắn bỗng nhiên cảm giác đầu bị vật nặng đập lên, kém chút hôn mê. Nhìn thấy không. Cứ như vậy nện đầu của nó, đừng sợ đem nó nện bạo, nó cứng ngắc lấy đầu, ngược lại không thể dùng bình chữa lửa. Nghe được câu này, Sở Ca kém chút thổ huyết. Chó tệ, lao tử không đội trời chung với ngươi. Ầm, Sở Ca đầu bị đập một cái, cái này, hắn triệt để ngất đi. Ban đêm, trong một rừng cây, Mã Linh Linh tách ra lượm lấy ngón tay, ánh mắt tàn mạn. Tại nàng phía trước, đứng đấy một tên Âu phục nam tử trung niên, chính là cựu cực tội lãnh tụ, ác Aquil. Các ngươi sinh tồn phong bạo liền phái người tới. Aquil giễu cợt nói, trong mắt tràn đầy sát ý hai cánh tay của hắn bỗng nhiên mạnh trướng cơ bắp chống ống tay háo nổ tung, da của hắn mọc ra một mảnh cái vảy màu đen, ngón tay biến thành bén nhọn móng vuốt, mười phần doan người. trong khoảnh khắc, cánh tay của hắn tráng đến cùng eo của hắn một dạng. mã linh linh hơi hơi cúi đầu, ánh mắt lấp lánh, nói, ngươi cảm thấy cũng chỉ có ta sao? ác tiêu nhũ mày, vô ý thức liếc nhìn chung quanh, chỉ thấy một vệt bóng đen ở chung quanh trong rừng cây tốc độ cao bay tán loạn, như quỷ mị. xem ra các lão đại của ngươi là hạ quyết tâm muốn giết ta, liền đen đường lang đều tới. ác tiêu treo tức cười nói, sinh tồn phong bạo, thời gian dài xếp hạng mười vị trí đầu mạnh mẽ sinh tồn đoàn đội. Mã Linh Linh nhún vai nói, ai bảo ngươi khắp nơi bắt sinh tồn giả làm thí nghiệm, còn bắt chúng ta đoàn đội người, thế nào, tên kia sinh tồn Thiên Phú bị ngươi lấy được sao? Tiếng nói vừa ra, Ác Tiêu đông nhiên giết tới trước mặt nàng, một chảo đánh tới. Mã Linh Linh cấp tốc nhảy lùi lại, thân thể đảo ngược, hai tay trống, lần nữa vọt lên, liên tục hai cái sau đảo bổ nhào, cùng Ác Tiêu kéo dài khoảng cách. Ác Tiêu tự tiếu phi tiếu nói, ngươi này xú nha đầu biến nhanh mà, hắn tiếp tục thẳng hướng Mã Linh Linh. Lúc này, một đạo tiếng xe gió truyền đến Ác Tiêu vô ý thức hướng về sau không lưng, một thanh đao bổ tới chuẩn xác mà nói là đường lang móc nuốt chợt nhìn, tựa như một thanh thanh đao ác tiêu đi theo vùng trảo móc hướng bên cạnh hấp ảnh, hấp ảnh cũng chính là đen đường lang cấp tốc nhảy ra, mã linh linh một chân quát tới, một trận kịch đấu như vậy bùng nổ. một bên khác cảnh khu quản lý chỗ, một đám nhân viên công tác nhìn giám sát bên trong chiến đấu đều là nghẹn họng nhìn chần chối, bọn hắn là người đột biến, không là sinh tồn giả, nay cũng quá nhanh đi, Lý Tiểu Long đều không nhanh như vậy làm sao bây giờ? muốn báo cảnh sao? báo cái gì? ít bạn không phải đã tới sao? Nhân viên công tác nghị luận ẩm ỉ cầm đầu nam tử trung niên nhíu mày, hai tay của hắn chống đỡ bàn làm việc, trong miệng lẩm bẩm nói: "Thế giới này điên rồi sao?" Sở Ca theo trong thống khổ thức tỉnh, hắn cảm giác đầu muốn nổ. Làm ý thức của hắn khôi phục về sau, hắn trong lòng tràn ngập phẫn nộ. "Cầu vật, dám đánh ta đầu?" Theo Sở Ca nổi giận, trong cơ thể hắn nguồn nhiệt càng ngày càng bành trướng, lúc nào cũng có thể nổ tung. Năng lượng của hắn tại bành trướng. Chuyện gì xảy ra? Tiếng kinh hô vang lên, ngay sau đó, tiếng cảnh báo vang lên. Sở Ca chợt bật mở mắt, hắn cảm giác mí mắt treo quả cân rất khó mở ra. Hắn mơ hồ thấy sáng ngời vách tượng, phía trên treo rất nhiều màn hình, bên cạnh còn có chất đống thí nghiệm dụng cụ bản thủy tinh đây là địa phương nào, rời đi Giang Nguyên Hồ Đường về sau, hắn tại sao không có bị đào thải, chẳng lẽ nơi này vẫn như cũ thuộc về Giang Nguyên Hồ Đường phạm vi bên trong.